t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy quê quán người tới t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy quê quán người tới dương tiểu long k h o á t khoác tay không cần dù sao lại không xa người bên kia tay cũng đủ a vậy được đi hắn cùng lý ly một giọng nói liền chân ga vặn một cái vọt ra ngoài nửa giờ sau bà á khách loan tiểu điếm cửa ra vào người đến người đi người người nôn áo trên chỗ đậu xe thuần một s á c đại bôn u bà mã những người này trên cơ bản đều là tới du lịch ngày mùng ngày một tháng năm nghỉ dài hạn ngắn khó được đi ra thư giãn một tí dương tiểu long cùng bảo an đại thúc lên tiếng c h à o liền đem xe xích lô cưới đến khách sạn cửa、sau. phòng bếp đám a di đều vây lên tập rề đeo lên thủ sáo bằng d a bắt đầu một ngày công tác chuẩn bị tít tê hắn đem chiếc xe ngừng tốt phòng bếp a di trông thấy hắn đi ra dương lão bản lại tới đưa hàng a dương tiểu long cười cười ân a di tới giúp một chú ta được rồi đang khi nói chuyện trong phòng lại đi ra hai a di cùng một chỗ hỗ trợ xách cá cá tháo xuống sau phòng bếp đầu bếp trưởng cũng đi tới bọn hắn nơi này kiểm hàng cùng bên tây hồ khác biệt trên cơ bản đều là đầu bếp trưởng tự mình giữ cửa ải hoặc là chính là quản lý cấp bậc đầu bếp trưởng lao diệp nắm lên một cái con cua nhìn nói dương tiểu long hàng của ngươi là ta nhất bất lo dương tiểu long cười dạ n g dỡ này bảo đảm chất lượng đó là cơ bản nhất không phải thôi đúng đúng đúng mỗi lần nghiệm hàng của ngươi thật là một loại hưởng thụ nhìn xem tươi mới nguyên liệu nấu ăn đều muốn động thủ ha ha cảm tạ cảm tạ lao diệp nói cũng phải lời trong lòng một cái chuyên nghiệp đ â u biết khi bọn hắn trông thấy tốt nguyên liệu nấu ăn loại kia mánh liệt d ụ c vọng chinh phục liền sẽ thể hiện đi ra tục ngữ nói không bột đấu gột nên hồ chỉ có tốt nguyên liệu nấu ăn mới có thể làm ra bị người truy phục mỹ thực dương tiểu long cùng lao diệp hai người đem hàng nghiệm xong hắn đem hóa đơn lấy tới ký xong chữ sau liền chuẩn bị cưới xe trở về Bận rộn mới vừa buổi rộn sáng ngay cả phần cơm cũng không mới cơm vừa cả t xe xin chú ý chuyển xe đầu xe điều chuyển chỉnh chú ý đầu sau, tốt vừa n chân ga chuẩn Dương Bản. ga bị đi trở về dương lão bản. Tê về v Lão xe vừa đi không bao xa liền nghe phía sau có người hô thắng gấp ngừng lại lão diệp bước nhanh chạy tới dương lão bản lão bản của chúng ta cho ngươi đi qua một chuyến anna nàng làm sao biết ta sẽ đi qua lão diệp đưa di động dựng t h ẳ n g trước mặt hắn biểu hiện trên màn ảnh vừa mới kiểm hàng hóa đơn tấm hình trong nhóm chỉ có mấy người lông mày đánh dấu nội bộ làm việc bảy vừa rồi ta đem hóa đơn gửi tới l ã o bản hỏi là ai đưa hàng tới ta liền nói thật ân biết dương tiểu long nhẹ gật đầu hắn kỳ thật không quá muốn đi qua sáng sớm vừa bị trương mỹ lệ cho t r e o chọc toàn thân khó chịu vừa nghĩ tới anna so với nàng còn kinh khủng hơn chân liền như nhổn lẫn ra những người này hứng thú yêu thích thật sự là khó có thể lý giải được anna đều điệp danh hắn cũng không thể giả bộ như không biết làm ăn này còn phải làm không phải vạn nhất đem lão bản đ ắ t tội bắt cơm cũng liền không có hắn đem chiếc xe tìm yên l ạ n g vị trí ngưng tốt một cái xe xích lô cũng không thể đi cửa chính chiếm cái chỗ đầu đem trên người áo dài con cờ ra mùi cá tanh hơi tốt một chút dương tiểu long x à i bước đi tới cửa anna hôm nay còn an bài hai cái tiếp khách tiểu tỷ tỷ một thân màu trắng sần s á m p h ố i tất chân chân đạp hận trời cao trên vai nghiêng khoác một đầu đỏ giải lộ màu phía trên in bạc khách loan trào mừng ngài hắn vừa mới chuẩn bị nhấc chân lên bậc cấp một cỗ xe con màu trắng trực tiếp xử tới tít tên một tiếng bắt tay s ắ t tiếng vang lên từ trên xe bước xuống cá nhân trương tưởng dương tiểu long chỉ xem thân hình liền biết là hắn bộ ụ lớn yêu viên còn trải cái đại bối đầu dương hinh duyệt cũng mở cửa xe đi theo xuống tới khe nhữ mày nói lái xe không có khả năng chậm một chút ta nói cho ngươi bao nhiêu lần đụng phải người làm sao bây giờ? tiếp lấy lại từ trên xe đi xuống mấy người lao đầu lao t h á i thái trong đó hai người hắn nhận biết chính là dương vạn tam láo lưỡng khẩu con dương h i n h duyệt tới đỡ ở bọn hắn còn c ẩ n thận dặn dò cha mẹ các ngươi chậm một chút yên tâm chúng ta cũng không phải già bảy tám mươi tuổi không cần ngươi quan tâm ngoan ngoãn khách sạn này thật khí phái vậy cũng không ta nói tùy tiện tìm một chỗ có thể trương tưởng không n g u y ệ n ý không phải nói các ngươi thật xa tới một chuyến không dễ dàng khẳng định đến an bài tốt một chút nhà chờ một lúc còn có cá ngừ đâu g i đáng giá tiền đúng đúng đúng tưởng tử đứa nhỏ này chính là thực sự một trận người vừa nói vừa cười đi tới cửa dương tiểu long nhìn thoáng qua cũng không có phản ứng hắn cùng những người này cũng không quá quen thuộc t r ư n g tường vừa dời bước chỉ thấy dương tiểu long ở phía trước trên chân còn xuyên qua cái g i à y không cần nhìn liền biết khẳng định là đưa hàng hắn nhìn thấy cái này khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát g i a cười c có c h ú n tâm hắn vây vây tay kéo cuống họng nói dương tiểu long trông thấy người làm sao cũng không nói chuyện hắn vừa dứt lời dương h i n h c h u y ệ t cầm đầu một đám người đều ngẩng đầu lên nhìn sang dương vạn tam híp nửa mắt dò xét dương tiểu long bị hắn hô một cuống họng dưng bước lại người ta đều chào hỏi nếu không phản ứng lộ ra cách cùng hắn làm cái h í t sâu sắc mặt bình tĩnh nói quay đầu dương vạn tam gặp thật là dương tiểu long cất bước đi ra phía trước tiểu long ngươi làm sao cũng tại cái này dương tiểu long từ trong túi thuốc lá móc ra phát một vòng cơ bản nhất lễ phép vẫn là phải có k í n h giả yêu trẻ thôi vạn đại gia ta tới đưa hàng đưa hàng ngươi đặt cái này đi làm a không phải chính mình bắt chút cá đưa tới cho bọn hắn dùng a dương vạn tam nghe chút nghĩ thầm trong nhà liền nghe nói hắn kiếm mấy triệu lại là phòng ở lại là xe về sau nghe lão dương đầu muốn hỏi hắn vay tiền lúc đó còn chưa tin bây giờ nhìn hắn bộ dạng này bắt thành đô là thật mạo xưng là trang hảo hắn dương huynh d u y ệ t thấy thế bước nhanh về phía trước hoán giận nói cha làm sao vừa tới liền cùng cha hộ khẩu m ở c dạng nàng nói đối với dương tiểu long mỉm cười biểu thị ấ y náy lao ra t ử bị nàng nói đến không ớn t ấ m lấy một gương mặt m ò nói ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu ta cùng tiểu long thời gian thật dài không gặp đây đều là một cái thôn làm nhảm hai câu việc nhà thế nào chứ tưởng gặp hắn con lửa tính tình lại nổi lên tới giảng hòa nói chính là cha hôm nay cao hứng ngươi không thể thiếu nói hai câu à. dương huynh việt l ư ờ n hắn một cái tức giận đem đầu tạm biệt đi qua dương tiểu long gặp bọn họ người một nhà vô cùng náo nhiệt nhân tiện nói vạn thúc vậy các ngươi trước bận điệu ta còn có chút việc mà liền đi trước quay đầu có dành trò chuyện ấy đi thôi hắn tạm biệt sau đăng đăng đang hướng khách sạn đi đi trễ không chừng anna làm sao tổn hại hắn đâu chưng t ư ở n g gặp hắn rời đi h ư một câu cái quái gì một cái thối đ ư a hàng dương huynh việt lấy tay để liễu để hắn ra hiệu đi nhanh lên đám người cũng trước sau chân vào quán hắn rượu dương vạn tam mấy người liền cùng lưu mộ mộ tiến đại quan viên giống như trông thấy cái gì đều mới lạ dương tiểu long đến đi đ à i quản lý nói nàng vừa rời giường tại trang điểm chờ một lát vài phút hắn tưởng tượng hằng cũng đưa kết thúc dù sao cũng không phải quá gấp liền tìm cái ghế ngồi xuống chờ l ấ y cái mông còn không có che nóng hổi t r ư ơ n g t ư ờ n g một đoàn người cũng đi đến quản lý n h i ệ t tình đi qua chào hỏi chương ba trăm năm mươi tám xin n g ư ơ i tiếp tục giả vờ chương ba trăm năm mươi tám xin n g ư ơ i tiếp tục giả vờ t r ư ơ n g t ư ờ n g gặp quản lý tới bày phó tác phong đáng thưởng đối với hắn la lối bom s ò m nói một câu hận không thể toàn thế giới đều vây tới mới tốt quản lý cũng là tốt tính mặc kệ hắn nói cái gì trên mặt vĩnh viên treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt ứng đối cũng tương đối khéo đưa đầy dù sao làm đến vị trí này người đều là nhân tinh chương tưởng đối với hắn khoa tay múa chân chỉ huy một trận quản lý liền lao là lấy,、đây、là lý cái đi tươi cười nghiệp. đều nghề dẫn nhân ngành chính như như nào khuôn bản nhất phẩm đức nghề nghiệp. Quản dịch mấy mặt phẩm bất vậy, đây trước, được cơ đức thế đó vụ kể sau khi đi trương t ư ờ n g cùng dương huynh duyệt cũng tới đến đi đ à i xem nhẹ xe con đường quen thuộc dáng vẻ hẳn là thường đến cái đôi này gặp quầy ba không ai cũng ngồi tới dương huynh duyệt gặp dương tiểu long túi đầu chơi điện thoại cười nhẹ nhàng nói dương tiểu long chờ lấy tính tiền đâu dương tiểu long lắc đầu lão bản gọi ta tới còn không biết đâu trương tưởng nhàn lấy cũng là nhàn rỗi tiếp lời gốc g i nói vậy nhưng phải coi chừng lão bản trực tiếp bảo ngươi tới tám thành hàng của ngươi có vấn đề bằng vào ta kinh nghiệm hôm nay là ngươi ngày cuối cùng ha ha hắn cười cười không có thừa nhận cũng không có phủ nhận ba người có một câu không có một câu rát đại khái chừng năm phút đi t r ư ơ n g t ư ờ n g có chút không kiên nhẫn được nữa đem điện thoại di động trong túi móc ra gọi một cú điện thoại ra ngoài cho ăn an tổng đúng đúng đúng ta là tiểu trương ấy tốt tốt điện thoại cắt đứt t r ư ơ n g t ư ờ n g lẫn ngực nói cô vợ trẻ chúng ta đi vào nhà tìm an tổng dương huynh duyệt có chút chần chờ như vậy không tốt đâu có cái gì không tốt ta cùng ăn tổng thế nhưng là bạn cũ thật sự cho rằng ta nhiều năm như vậy quản lý làm không công đó a đi hắn nói chuyện lúc con mắt nhìn chằm chằm dương tiểu long còn cố ý đem lão bằng hưu ba chữ cắn đặc biệt nặng giống như là đang khoe khoang dương tiểu long vẫn như cũ túi đầu chơi điện thoại giống như là không nghe thấy bình thường t r ư ơ n g t ư ờ n g gặp hắn không có phản ứng lại ngoài cười nhưng trong không cười nói dương tiểu long ta cùng an tổng cũng coi là nhiều năm b ạ n cũ có cần hay không ta giúp ngươi văn m ả i dù sao làm ăn cũng không dễ dàng không cần hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt người sau mặt đột nhiên kéo thành cái con lừa mặt lúc đỏ lúc trắng thầm nghĩ không biết điều đồ chơi ngủ đắc trí cái gì phi cái đôi này đi dương tiểu long cũng không ngẩm đầu một chút hắn không quá hứa thích loại này lá mặt lá trái người bằng hưu chân chính nào có mở miệng một tiếng tổng tê ngây tơ trưng tưởng cùng dương hinh duyệt lai đến đằng sau cạnh ba phòng giữ quần áo chỉ thấy anna ngay tại đối với tấm gương bôi lên s o n môi vợ môi còn b á bá mất máy hôm nay anna một thân vây lính màu đỏ liên thể váy trước ngực cổ á o vừa lúc mở ra chỗ khe ránh một đôi viên miêu tả sinh động mép váy bên cạnh thiết kế là nghiêng xẻ t à dài ngắn cũng vừa vừa vặn nhiều một phần thì dài thiếu một phân thì ngắn một thân váy đỏ váy phối hợp nang một đầu sóng lớn tóc dài môi đỏ như l i ệ diễm đơn giản chính là một trận thị giác t r ư ơ n g tưởng gặp nàng lần đầu tiên cảm giác liền đã luôn h ă m đẹp thật sự là quá đẹp anna gặp bọn họ tiến đến mỉm cười tiểu trương ngươi tìm ta có chuyện gì gấp tiểu trương nàng liên tục hô hai tiếng t r ư ơ n g tưởng đều ngây ra như phóng ánh mắt tan rã dương huynh duyệt gặp hắn ngây người biết bệnh cũ lại p h m b à o vừa thấy được sinh đẹp nữ liền đi không được đường nàng ghen ghét lấy tay hung hăng bấm một cái bên hông hắn thịt thừa ác úc t r ư ơ n g tưởng bị đau lấy lại tinh thần mới phát hiện anna một đôi xanh t h ẳ n mắt theo dòi hắn mà dương h u n h d u ệ t cũng trợn mắt chừng chừng hắn không dám cùng anna đối mặt vội vàng đưa ánh mắt thu h s ớ m như vậy đường đột tới quay dày ngươi không có ý tứ anna mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói hại khách hàng chính là thượng đế thôi ngươi vừa trong điện thoại nói có chuệ y n gấp nói đi ngang miệng hắn giật giật chi chi ngâu ngô nửa ngày cũng không có biện xuất một chữ đến dương hinh duyệt nhìn xem hắn cùng câm điếc giống như nhìn nhìn lại đang chờ đợi anna dưới tình thế cấp bách cười nói an tổng chúng ta không phải ở chỗ này mua mấy cái bao xương sao hôm nay trước hết t an ă bài cái bản thuận tiện giúp chúng ta gia công một chút cá ngừ anna nghe chút đây cũng không phải là đại sự gì g a công đồ vật tại khách sạn cũng là nhìn mãi quen mắt cơ hồ mỗi ngày đều có nàng sảng khoái lên tiếng không có vấn đề dương h i n h duyệt gặp nàng đáp ứng lại chi chi ngâu nô nói an tổng khả năng ngươi không có quá do ý của ta chúng ta là nghĩ đến thời điểm bạn nhất có người hỏi tới ngươi liền nói anna cực kỳ thông minh sao có thể không biết bọn hắn là tâm tư gì nói trắng ra là chính là t r a người n g giàu có cũ d í c h xáo lộ bất quá nàng vẫn như cũ bất động thanh s ắ c đáp ứng dù sao cũng là h ậ khách t r ư ơ n g tường gặp sự tình giải quyết vì biểu hiện một chút rõ ràng nói an tổng ngoài cửa cho ngươi cung hóa dương tiểu lòng ngươi bê ta biết nha thế nào ta nói cho ngươi hàng của hắn ngươi tốt nhất đừng dùng ngươi khả năng không rõ ràng hắn cùng ta cô vợ trẻ là một cái thôn từ nhỏ liền tâm thuật bất chính s o k h ỉ c ò n tinh thật sao anna liễu mi vậy một cái có chút hăng hái nhìn xem hắn nụ cười trên mặt lập tức biến mất có chút không vui đương nhiên ta không có ý tứ á an tổng chúng ta sẽ không quấy r à y ngươi hắn còn muốn nói điều gì giỏi v ề nhìn mặt mà nói chuyện dương h u n h duyệt ngay cả lôi c h ả n h c h ứ đem hắn kéo ra ngoài chứ tưởng bị một đường c h ả n h c h ứ cả vặt đều biến thành dây gai ra cửa hắn liền thoải mái mặt buồn dầu nói ngươi có phải hay không có bệnh từng ngay phát cái gì thần kinh ngươi mới có bệnh ngươi nhìn không ra an tổng có chút tức giận tôi thật không biết ngươi mấy năm quản lý đều là thế nào làm. sinh khí là được rồi ta ngược lại muốn xem xem hắn dương tiểu lòng có cái gì tốt đặc ý dương hinh duyệt khí đ á hắn m ộ t c ước trong đầu góc ngươi trang đều là bột nao thôi người ta tại giận ngươi ngu xuẩn nàng càng nói càng tức cuối cùng dứt khoát d ấ m lên giày cao gót cộc cộc cộc rời đi thật sự là một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thấy hắn t r ư ơ n g tường h nhìn xem bóng lưng của nàng nếp miệng vô c h i ngươi biết cái gì anna lúc này d ấ m lên bước chân m è o đi ra gặp hắn còn ngăn ở cửa ra vào lông mày tóc lại tiểu trường ngươi làm sao còn không đi chương tường nghe tiếng dọa đến giật mình mặt mũi tràn đầy cười đến cùng đoá cúc hoa vợ ta nông thôn đến không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ngươi chớ để ý không có chuyện ta cảm thấy rất tốt nàng lạnh lùng trả lời một câu liền hướng ngoài cửa đi t r ư tưởng tưởng tượng khẳng định là tìm dương tiểu long tính sổ trong lòng trong bụng n ở hoa d ơ chân lên cũng đi theo anna đi vào quạy ba quét mắt một vòng thấy không có người a người đâu t r ư ơ n g tưởng cùng lên đến thấy thế bước nhanh về phía trước an tổng hắn ở khu nghỉ ngơi đâu đi theo ta hắn đảo khách thành chủ ba bước cũng hai bước đi đến dương tiểu long trước mặt cáo mượn vai hùm giống như hô dương tiểu long đừng đùa an tổng đến đây dương tiểu long lần đầu gặp hắn vinh vang đắc ý đưa chương tường chọc mắt ặ t h n r ư n g đi lòng vòng lập tức như thể hồ quán đỉnh hắn giận chỉ dương tiểu long khí bợ ngôi run dày an tổng người c h ô n g thấy đi anna cười khanh khách nhìn xem nàng ngược lại tại hắn trong ánh nhìn chăm chú một bước hai bước ba bước nàng đi đến dương tiểu long trước mặt trực tiếp dùng nàng lỗ ngó sen giống như vòng tay ở cổ của hắn môi đỏ cũng tự nhiên gần sát gương mặt của hắn c h ầ n kinh không có khả năng đây nhất định không phải thật sự chương tưởng kinh ngạc một đôi trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất sao lại có thể như thế đây tại hắn trong ấn tượng an tổng một mực là cự người lấy ở ngoài ngàn dặm nữ công nhân hắn nhận biết anna cũng có hai năm biết nàng tại cái vòng này l ư c ảnh hưởng một cái chừng hai mươi nữ hai tử dựa vào sức một mình kinh doanh riêng lớn khách sạn cái này không c h ố n g chân là dáng dấp đẹp mắt là được trong đó khó khăn biết bao chỉ có đã làm mới biết được dương tiểu long ngửi ngửi trên người nàng mùi t h ơ m cơ thể gặp nàng m ô i đỏ thật muốn tại trên mặt hắn đóng hồng c h ặ t đâm vội vàng dùng ngón tay ngăn trở tiếp lấy lấy tay nhẹ nhàng đẩy một chút hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng đẩy nàng lúc bàn tay vừa vặn đặt tại trên ngực trong n g á y mắt như điện giật bình thường run lên cái giật mình cảm g i á c vào tay liền hai chữ mềm chực hắn vừa chạm vào tránh, mà Anna cũng không nghĩ tới tay liền hai chữ mềm chực hắn kỳ thật cũng là bảo thủ nữ hải tử t r ư ơ n g tưởng ở một bên liếm liếm đôi môi khô khốc hôm nay lượng tin tức có chút lớn hắn đến tiêu hóa một chút nhớ ký ăn tết lúc nghe trong thôn người nói có khai đại d ê y m ộ i tử đi tìm dương tiểu long hắn đã sớm nên nghĩ tới lúng túng đồng thời hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng dương tiểu long đến không có bỏ đá xuống giếng ý tứ lần nữa đưa di động dơ lên t r ư ơ n g tưởng muốn hay không cùng một chỗ nhìn xem phía sau kịch thấu cây hồng bì chó bị bắn chết ha ha ha anna bị hắn trọc ư ờ i vị đệ đệ này thật đúng là tức chết người không đền mạng t r ư ơ n g tường mặt biến thành màu gan heo có thể ngoài miệng lại là một chữ không có b i ệ t xuất đến trong đó có một nửa là bị dương tiểu long chọc tức còn có một nửa là kiềng kỵ anna anna c ư ờ i không sao nhưng nàng cái này mị nhãn như tơ bộ dáng hấp dẫn tới qua lại không ít người mà dương tiểu long tự nhiên lại trở thành trung tâm phong bạo t ừ n g đạo như g i ế t người giống như ánh mắt đầu tới dương tiểu long trải qua thời gian dài như vậy tôi luyện hắn cũng đã quen an tổng vậy các ngươi trước bật điệu ta đi qua nhìn một chút t r ư ơ n g tường chân đứng không vững lên tiếng chào sau liền xám x ị đi anna gặp hắn rời đi kéo tay của hắn nói tiểu long đệ đệ ngươi nhưng phải đối với ta phụ trách dương tiểu long khóc không ra nước mắt ưỡng ngực nói ách không phải vậy ngươi lại sờ ta một lần lưu manh ai muốn sờ ngươi a thú chết ha ha thật đúng là ta đưa mới vừa buổi sáng hàng còn chưa kịp thay quần áo đâu tính toán theo giúp ta ăn đ i ể m tâm đi coi như bồi thường cái này cũng được hắn hơi kinh ngạc anna khoét hắn một chút nếu không muốn như nào ngươi còn muốn lấy thân báo đa a ta không phải ý kia đi ăn cơm ta mời khách kỳ hỉ ngươi không sợ ta ăn chết người a rộng mở cái bụng ăn dương tiểu long mang nàng ra cửa cũng không có tại anna trong tiệm khách sạn sớm một chút nhìn xem tương đối sức tưởng tượng nhưng nói thật s á c thực kém như vậy chút ý tứ hai người cưỡi xe xích lô một đường đi vào khu phố ven đường một nhà cửa hàng cơm sáng còn chưa tới cửa ra vào đã nghe gặp một cỗ mùi thịt m à nước bọt nhịn không được chạy xuống hắn đem chiếc xe ngừng tốt anna đem khoác lên trên đùi áo khoác lấy xuống đưa cho hắn nửa đường bởi vì mặc váy phong cách lúc này mới cho nàng đắp lên anna nghe mùi thơm nhún nhún c á n mũi t h ơ n g có a dương tiểu long đem áo khoác mặc được nói đúng không có phải hay không so với các ngơi khách sạn nhìn phải có thèm ăn ân ân ân đầu nàng điểm cùng chống lúc lắc bình thường. hoàn toàn không có nữ cường nhân khí thế càng giống cái tiểu nữ sinh anna mặc dù là hôn huyết nhưng đại đa số thời gian đều là ở nước ngoài đợi cũng chính là mấy năm gần đây mới về nước tăng thêm chính mình lại là làm khách sạn đối với bên đường những này quả vặt h i ể u do không n h i ề u hai người đi tới cửa liền khách khí mặt bày mấy bản lớn nhưng đã khách và bạn ngồi đấy một người trước mặt một bát s ú p tiêu nóng phụ phụ say sưa ngon lành m à lão bản trên bờ vai dựng lấy khăn mặt một tay bưng một lồng bánh bao nhường một chút ta n g ư ờ i rau xanh mâm hương lão bản ngươi bánh đậu nhân bánh chậm dùng ngày lặc anna gặp người đầu n h u n n o những những mày tiểu long đệ đệ chúng ta giống như tới chậm dương tiểu long cười cười nói không muộn ngươi chờ một chút ân lại nói anna thoáng qua một cái đến ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt nam nam nữ nữ đều nhìn nàng chằm chằm đồ vật đẹp người người đều ưa thích dù sao cảnh đẹp ý vui dương tiểu long đi qua trước điểm vài thứ tiếp lấy để lão bản an bài cái vị trí lão bản cũng tương đối nhiệt tình hắn lên tiếng sau liền lưu ý lấy an điểm tâm liền tương đối nhanh đảo mắt liền đưa ra cái vị trí đi ra anna đến đây đi dương tiểu long đ e m ghế dọn xong hướng về phía nàng vây vây tay anna h n g thanh đi tới nhìn xem mặt bản váng dầu hoa dùng khăn giấy t r à sát hai lần ngược lại là cũng không có g h é t bỏ nàng ngược lại ưa loại này nhân gian khói lửa đối với khách sạn riêng lớn trong d ạ p bậy một cái so giường còn lớn hơn cái bản món ăn cũng là đủ loại nhưng chân chính bắt đầu ăn còn không bằng một bát s ú p tiêu nóng uống dễ chịu tiểu h o a tử người muốn bánh bao đến đi xin mời trầm dùng lão bản đem nóng hôi hổi bánh bao thả trên mặt bàn hồ bên k i a có miễn phí dưa muối ăn cái gì chính mình làm là được tốt cảm ơn lão bản dương tiểu long lên tiếng đi qua giả bộ chút chua ngọt củ cải ra cái đồ chơi này mặc dù không đáng tiền nhưng ăn với cơm lại sướng miệm hắn đem đĩa nhỏ thả trên bàn, nói Anna, ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì khẩu vị liền đem bánh đ ậ u rau xanh ngâm hương còn có rót canh đều điểm một lần anna c ư ờ i nhẹ nhàng nói ta đều có thể ân cái kia nhanh ăn đi dương tiểu long dùng đúa kẹp một cái tang bao cho nàng nhà hắn tang bao ăn cực kỳ ngon ngươi nếm thử rất tươi nàng nhẹ gật đầu kẹp lên bánh bao thiện thiện đếm thử một miếng phốc thử nha nước thật nhiều anna chỉ cắn một mụn nhỏ tròn t r ị a nước canh liền phúc tới tung toé cả bàn dương tiểu long vội vàng rút chút khăn tay cho nàng cười nói ta quên nói cho ngươi cái này cần trước dùng đúa đâm một cái hố dùng miệm p phụt, phụt một ngụt nàng lao đi khỏ biểu môi nói gửi đem ta sáng sớm vừa bôi son môi đều làm bỏ ra ha ha ta đến hỏi lão bản muốn cái ống hút cho ngươi hai người ăn sớm một chút dương tiểu long lại gói chút cảnh nguyện các nàng xem chừng cũng không ăn đâu chương ba trăm sáu mươi đổi tiền lẻ mua uống sữa chương ba trăm sáu mươi đổi tiền lẻ mua uống sữa hắn c ơ i xe xích lô đem ăn na đưa về khách sạn chính mình thì lại trở lại cửa hàng hải sản vừa tới cửa ra vào chỉ thấy bên trong r a ra vào vào không ít người từng cái trong tay đều để cái túi nhựa dương tiểu long đem sớm một chút sách đi lên đi v à hỗ trợ hắn đến quầy thu ngân chỉ thấy cảnh nguyệt vội vàng lấy tiền mà nữu nữu cùng lý l ụ các nàng cũng đang giúp khách nhân chọn cá cảnh nguyệt gặp hắn tới nói long ca đến rất đúng lúc giúp ta đổi chút tiền lẻ tới thôi hôm nay quá nhiều người nhanh dùng xong a t ố t nàng đưa một nghìn khối tiền tới dương tiểu long nhìn xem tiền trong tay có chút đau đầu một hai trăm từ nhỏ cạn g h ì n đổi vẫn được nhiều người như vậy nhà khẳng định không cho đổi ngân hàng cách nơi này rất xa vừa đi vừa về khẳng định không kịp cảnh nguyệt gặp hắn bất động nghi ngờ nói long ca có vấn đề sao không có chờ lấy hắn đem tiền nhét vào trong túi kiên trì ra cửa đứng tại cửa ra vào chung quanh nhìn một chút tự đủ, đành phải dạng này. dương ạ n này. g d tiểu long n g h một con g sau, bước đường i chạy mấy lần tiền lệ là đổi lấy có thể trong tay nhiều hai cái túi nhựa bên trong đựng các loại sữa một nghìn khối tiền bị thay thế còn lại chín trăm bảy mươi năm nhìn đồng hồ đã qua hai mươi phút mau đem tiền lệ được qua chờ hắn đến trong tiệm lúc một đ ợ t tiểu cao phong đã bận rộn đi qua cảnh n g u y ệ n mấy người chính làm thành một đ o à n ăn sớm một chút bách h o a quay hàm đều nhét cho t r i a n g ẹ n mắt t r ợ trắng gặp hắn tiến đến cắn chết không rõ nói rồng nổi ngươi làm sao cũng không mang theo điểm uống dương tiểu long đem trong tay hai cái túi nhựa đặt ở trên quầy ây đây không phải mua được sao mấy người đều thăm dò nhìn một chút gặp đủ loại sữa dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn hắn bị nhìn toàn thân không được tự nhiên giải thích nói ta cũng không biết các ngươi thích uống cái gì khẩu vị cho nên đều mua chút tạ ơn long ca nữu trước hết nhất cầm bình sảng khoái tạ ơn long ca. c ả n h n g u y ệ t cùng lý lị cũng riêng phần mình cầm mình thích khẩu vị bách khoa thì chọn lấy bình h o a cấp cáp chi trượt chi trượt hít hai cái lại v ô v ô ngực ngắt ở trong miệng đồ ăn mới thuận xuống dưới ai nha mẹ nghẹn chết ta nữ nữ lường hắn một cái ai bảo ngươi cùng q u ý chết đói giống như lại không người cùng ngươi đoạn bọn hắn đang lúc ăn trong tiệm lại tiến đến một nam một nữ dương tiểu long đi qua tiếp đ ạ i ngươi tốt xin hỏi cần gì không chúng ta xem trước một chút nam nhân rất lễ phép trả lời câu tốt dương tiểu long cũng không nói nhảm theo sau từ xa bọn hắn gặp có nghi ngờ tiến lên nữa cho bọn hắn giới thiệu nữ nhân lão công ngươi nhìn cái này hồng s a n cá không sai ai. lớn nhỏ cũng vừa tốt nam nhân ân s ắ c thực thật không tệ đối với đây là chúng ta hôm qua vừa bắt trở về hắn lên trước tiết lời nam nhân cho chúng ta đến mười đầu chọn tinh thần tốt nữ nhân nghe vậy giật giật góc á o của hắn thấp giọng nói lão công mười đầu hơi ít quay đầu khẳng định không đủ phân ngang vậy đến hai mươi đầu đi hai mươi đầu đi hai người thương lượng xong sau cùng dương tiểu long nói một tiếng dương tiểu long nghe chút số lượng hay là cái khách hàng lớn cười dạng dỡ đồng ý hồng sam cá lần này bắt được mặc dù nhiều nhưng trải qua tiệm cơm còn có khách nhân nửa ngày tranh mua tiêu hao xuống dưới không ít Hán dùng xét lưới đem cá chọn tốt sau cái cân một chút hết thể một m cân nữ nhân trẻ tuổi lại chọn lấy hai cái cua xanh còn có ba đầu cá trình biển dương tiểu long đồng hết thể cái cân tốt đóng gói tiếp lấy đem máy tính cầm tới hồng sam cá là 28 i m ộ t cân 13 5 28 378. a hai cái con cua 2.3 cân 23 75 17 25. a i m b kim cổ man 3.5 cân 35 1 2 m một trăm hai mươi n g u y ê n dương tiểu long cộc cộc cộc tăng thêm một trận b u ô n g xuống máy kê toán nói tổng cộng 9 7 í nguyên ân nam nhân không nói hai lời trực tiếp quét mã người trẻ tuổi mua đồ chính là sàng khoái không có kẻ mặc cả đồ vật cầm cẩn thận ăn ngon lần sau lại đến a ân tạ ơn nam nữ trẻ tuổi hài lòng đem ngư giải cho sách đi rất vui vẻ một lần mua sắm dương tiểu long gặp bọn họ đi phủ tay bên trên giọt nước t h ở ra một hơi cái này bán cả cảm giác chính là dễ chịu bắt cá thời điểm mệt m ỏ i thành chó trước đắng sau n g ọ t bách khoa tới ôm lấy bờ vai của hắn nói long ca ngươi vận khí này có thể a ta bán mới vừa buổi sáng nhiều nhất cũng liền hơn tám trăm n g ư ơ i vừa mợ chỉ riêng phá kỷ lục a c h i ề trạng u vạn tối sáu điểm trong tiệm không có người nào dương tiểu long để lý lì về trước đi ban đêm cưới xe không an toàn lý lì sau khi đi bách khoa bu lại long ca nếu không ta cũng về trước đi vừa vặn sớm đem cơm cho làm tốt miễn cho quá mượn có con mỗi được a đi thôi dương tiểu long lên tiếng được rồi bách khoa đạt được đáp ứng sau chi lấy nha hoa tử chạy ra ngoài dương tiểu long nhìn hắn dáng vẻ hưng phấn không quá giống trở về nấu cơm bất quá cũng không nghĩ nhiều hiện tại trên đường phố tới qua lại không ít người cũng có người t h ò đầu ra nhìn hiếu kỳ hướng trong tiệm nhìn bất quá mua cá người cơ hồ không có trong đám người năm sáu người tại trên đường phố vừa đi vừa nghỉ bọn hắn chính là dương vạn tam một nhà mới ngụm lão gia tử trong tay còn cầm cái điện thoại bốn chỗ v ô thật vất vả tới một chuyến nhưng phải hiếm có hiếm có trở về cũng tốt cùng các l o hỏa kế khoe khoang một chút dương vạn tam hôm nay c ư ờ i đến so bình thường một năm cởi đến đều nhiều từ đầu đến cuối, trên mặt đều treo đầu đến đều cuối dương á n g t i cởi, h hoa hẹ nhanh làm khô khuê à làm à, con rau nữa tử trên cây cái bên đều lá là đó ì cửa hàng, à l minh sao cửa con còn có cá trên t đầu ạ phủi đi. d ư ơ g i n h duyệt thuận hắn nói phương hướng nhìn sang phía trên thình l i n h viết hải sản liên minh bốn chữ lớn chiếu lấp lánh ở giữa thật đúng là có không ít cá cảnh nguyên lý rất đơn giản chính là giữ cửa đầu làm thành một cái bể nước bất quá cũng rất hút con người cha đó là thủy sản cửa hàng về sau ta cùng trường tưởng cũng chuẩn bị mở một cái đến lúc đó các ngươi lão lưỡng khẩu tới hưởng thanh phúc tốt tốt tốt dương vạn ta mừng rỡ không ngậm nhận được bọn hắn lao lưỡng khẩu cao hứng có thể trương t ư ờ n g cha mẹ ở phía sau mặt có chút kéo lắc lắc trương t ư ờ n g lấy tay để liễu để nàng dương huynh duyệt cũng chú ý tới b ấ t quá nhưng không có làm sao đ á p lời con dâu cùng bà bà không hợp đây cũng không phải là một nhà hai nhà sự t ì n h hắn gặp dương huynh duyệt không nói lời nào vội vàng giảng hòa nói nếu không chúng ta qua xem một chút đi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dương vạn tam từ trước đến nay ưa thích tham gia náo nhiệt quay đầu nói thân ra bọn nhỏ muốn đi vậy chúng ta liền đi qua nhìn một cái quay đầu làm điểm hiếm có hải sản nếm thử ân trương tưởng cha mẹ hừ một tiếng chương ba trăm sáu mươi mốt làm thị khách ba t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt làm thịt khách ba một đám người vừa nói vừa cười hướng cửa hàng hải sản đi đến nhìn kỹ chia làm hai phái dương h u y n h duyệt mang nàng cha mẹ mà trương tưởng cũng vịn ba mẹ mình dương tiểu long ngay tại túi đầu chơi điện thoại chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân lão bản lão bản có ở đó hay không hắn nghe thanh âm có chút quen thuộc n g ầ n đầu xem xét nguyên l a i là trương tưởng trương tưởng cùng dương h u y n h duyệt gặp hắn cũng là s ư ơ n g sợ thần thật đúng là h o à n ra ngó hẹp dương vạn tam gặp dương tiểu long tràn đầy nếp nhăn mặt mò nhữ sau đó nói tiểu long ngươi tại cái này đi làm a dương tiểu long đứng người lên nếp, nếp miệng vạn thúc đây là chính ta cử mọc đánh dương người hắn một lần nữa quét mắt một vòng không tự chủ đi đến hòm thủy tinh trước ngoan ngoãn con c u a n à y so với chúng ta nhà nổi còn lớn hơn đây là cái gì tôn sắp có ta cánh tay dài quá con cá này chưa từng thấy qua làm sao lớn lên cùng con nhím giống như dương vạn ta mấy cái tội tắc lớn vừa đi vừa sợ hai t h á n g p h ụ trừ mã giao ngư hắn nhận biết cái khác đều không có gặp quá t r ư ơ n g thường biết hắn nhận biết ta na còn cùng với nàng quan hệ không tầm thường sau hiện tại còn thành thật hơn nhiều chủ yếu cũng sợ đem cái k i a cá ngử sự t ì n h tung ra dương huynh u y ệ t thì đi theo bọn hắn phía sau giúp bọn hắn giải thích giới thiệu bất quá cũng là ngoài người đầu nhiều nhất có thể báo ra danh tự mà thôi dương vạn tăng một vòng vòng xuống đến đem gần hai mươi phút dương tiểu long hữu tâm đóng cửa lại không tốt ý tứ nói ra nói thế nào cũng là một cái thôn hắn đi dạo sau khi kết thúc nhìn chằm chằm vào bên kia bể nước bên trong biển đao khuê nữ à con cá này dáng dấp thật không tệ chúng ta cái cân điểm trở về đi ta cùng thân ra hai người uống một chén hắn vừa nói t r ư ơ n g tưởng cha cũng chính là lao t r ư ơ n g lạ thường gật đầu đồng ý con cá này không lớn không nhỏ tuyệt đối nhắm rượu thức ăn ngon hai người đầu đều là tự quỷ c ư ơ n g tưởng chính đứng tại cửa ra và hút thuốc lá gặp hai lão gia tử không ngừng gọi không nhịn được nói dương tiểu long đến mời ư đầu nhiều người dương tiểu long nhẹ gật đầu không nghĩ tới mau đánh dương trả lại bút đại đơn dương hinh duyệt miệng giật giật muốn nói gì có thể thấy được hai cái lao gia tử đều thèm ăn cũng không dám lên tiếng lần này tớ i còn muốn để bọn hắn ra điểm hết đâu hắn đem xét lưới cầm lên lần nữa hỏi một lần vạn thúc ngươi xác định là cái này đi con cá này dễ hỏng không thể tới hồi báo đẳng xuất thủy liền chết dương vạn tam nếp miệng ngươi tiểu tử này ngươi vạn thúc ngay cả mấy con cá nhỏ còn ăn không nổi a cho ta vớt đi hắn bắt đầu đậu mò Mộ được một nửa t r ư ơ n g tường yên hút xong đi tới nhìn xem có khỏe hay không thời gian không còn sớm hắn vừa tới trước mặt trông thấy bể nước bên trên đánh dấu biển đao hai chữ trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút biển đao hồ đao cùng đường đao tục x ư n g bên ngoài sông ba đào kỳ thật đều là cùng một loại cá bởi vì hồi du địa điểm cùng thời gian không đối hương vị cũng khác biệt giá tiền của bọn nó cùng sông đao mặc dù không so được nhưng những năm gần đây theo sông đao dần dần giảm bớt biển đao giá trị bản thân tự nhiên nước lên thì trở lên hắn đang chuẩn bị ngăn lại có thể dương tiểu long cơ tới lưới xuống dưới lại là ba đầu chỉ thấy chúng nó mỗi lần bị mò lên liền l i ề u mạng va chạm không có hai lần liền đã mất đi sức sống t r ư ơ n g tường mặt nhăn thành một đoàn trong lòng thầm mắng lao bất tử nông thôn đến vẫn rất sẽ ăn mười đầu cá sắp xếp gọn dương tiểu long đem cái cân mở ra để lên một cái cân ba năm cân dương vạn tam từ khố khẩu túi rút ba tấm nhiều nếp n h ă n trăm n g u y ê n tờ đưa cho hắn tiểu long cho ngươi nhiều lui thiếu bổ lao trương tiến lên ngăn cản hắn thân ra sao có thể để cho ngươi trả tiền đâu ta đến ai nha đều là người một nhà một dạng dương tiểu long gặp hai người đầu không ai nhường ai cầm lấy máy kế toán giảm một chút nói văn thúc hết thể năm hai trăm năm mươi nguyên còn kém bốn chín trăm năm mươi một giây sau hai lão đầu tay cầm tay cứ thế ngay tại chỗ phía sau lão thái thái cũng không khá hơn chút nào miệng há có thể nhét xuống trứng gà. dương hinh duyệt mặc dù biết biển đao giá cả hơi đắt nhưng không nghĩ tới đắt kinh khủng trong lòng đang dỉ máu vương tường mặt buồn r ầ u hắn làm nhiều năm như vậy quản lý đương nhiên biết giá tiền này cũng không tính quá đắt nếu như đổi thành s u n g đao giá cả tối thiểu nhất là hai phiên dương vạn tam trước hết nhất lấy lại tinh thần hắn nhìn xem mặt cá sắc không dễ nhìn trầm giọng nói tiểu long à ta trước k i a t ạ i trên tv nhìn du lịch cảnh khu sẽ có làm thị khách hiện tượng nhưng chúng ta là một cái thôn người đứa nhỏ này h ồ đồ rồi đi lao trương cũng gật đầu nói rút vào tiểu hoa tử ngươi còn như vậy chúng ta có thể báo cảnh sát dương tiểu long sắc mặt có chút không dễ nhìn không nhanh không chầm nói vị đại gia này ta cái giá tiền này là thị trường công khai ngươi có thể tại toàn bộ hải càng đi dạo đúng dương vạn tam trùng điệp v ô vỗ cái bản ta mặc kệ người đứa nhỏ này mấy năm không thấy làm sao biến thành dạng này ngươi đây là phạm pháp phạm pháp biết đi ta lập lại một lần Các n g ư ơ i tại không nói lý lẽ như vậy đừng trách ta không để ý hương thân hương lý mặt m ú i ha ha n g ư ơ i c ọ n g lông đều không có giải đủ t i ể u t ử hù dọa ta đúng không ta lão vạn ăn đến muối so ngươi uống nước đều nhiều dương tiểu long sắc mặt triệt để thay đổi hắn quay đầu g ầ n từng chữ một chương tưởng dương hinh duyệt các ngươi lại không lên tiếng cùng đừng trách ta chương tưởng sắc mặt nhìn không tốt hắn vốn nghĩ lao ra t ử h u n g h ă n g c ả n quay có thể thiếu ít tiền hiện tại xem ra là không thể nào hắn cũng biết rõ dương tiểu long tại hải cảng lực ảnh hưởng dương vạn tam gặp hắn muốn mở miệng khiển trách qua mắng tương tử khuê nữ các ngươi đừng nhúng tay chuyện này ta nếu không để tiểu tử này cho ta cái thuyết pháp ta lão vạn đập đầu chết tại cái này tốt không n g ạ i mất mặt ta tên nhà quê t r ư ơ n g tưởng quát một tiếng hắn đã sớm nhìn lão ra hỏa không vừa mắt suốt ngày đòi tiền không có tiền t r ừ đến chết vẫn sĩ diện làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không dư thừa giữa t r ư a chỉ là bình mộng ba chỉ làm hai bình dương vạn tam bị hắn quát tháo ngẩn ra một chút trong mắt chừng cùng c h â u chứng giống như đầy mắt không thể tin run dậy tay giận chỉ đạo ngươi dương hinh duyệt thấy một lần tình huống không đúng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn mất mặt nói chương tưởng ngươi còn dám nói cha ta thử một chút nếu không phải cha ngươi không phải muốn ăn cha ta có thể mua sao tự quỷ lao trương nghe chút không vui người khác có thể nói hắn nhưng bị con dâu ở trước mặt cởi trách h ắ n tấm mặt mo này bằng không hình bị đánh một b à n tay đùng lại là một tiếng vang thật lớn lao trương trùng điệp vỗ bàn nổi giận nói hinh duyệt ngươi từ khi đến nhà chúng ta sau ta bộ xương g i ả này đối với ngươi cùng con gái ruột mùi dạng ngươi có thể nói chuyện với ta như vậy trương tưởng gặp lao ra t ử khí mắt t r ợ n trắng vội vàng đi qua đỡ lấy hắn cha ngươi đừng kích động ngươi đừng động ta lao trương dùng sức hất ra hắn vỗ mặt mo nói ngươi cái biết độc từ đồ chơi ta tấm mặt mò này đều bị ngươi mất hết dương tiểu long gặp người một nhà làm cho túi đuổi nhìn nhìn lại tới qua lại người không ngừng vây quanh hắn thúc giục nói các người muốn n h a o n h a o muốn đánh ta mặc kệ đem tiền thanh toán đi nhanh lên ta còn muốn làm ăn t r chứ tưởng gặp người càng ngày càng nhiều cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện lấy điện thoại cầm tay ra đem tiền trao vung tay mà ra lao trương lão lưỡng khẩu cũng hử lạnh một tiếng mang lên đi cá ra cửa trước khi đi còn ném đi câu con của ta mua cho chó ăn cũng không cho các ngươi ăn ta nhổ vào lão tử không có thèm dương vạn tam ký run lời bầy dương hinh duyệt vị lão lưỡng khẩu ra cửa dương tiểu long gặp bọn họ đều đi đem đồ vật dọn dẹp một chút cũng chuẩn bị đi trở về xem chừng một nhà này đêm nay lại là cái đêm không ngủ chương ba trăm sáu mươi hai bách khoa tiểu tâm tư chương ba trăm sáu mươi hai bách khoa tiểu tâm tư dương tiểu long về đến nhà cảnh n g u y ệ t các nàng đã sớm trở về hai tỷ bội ngay tại phòng bếp nấu cơm hắn đến phòng bếp nhìn thoáng qua nghi ngờ nói a bách khoa người đâu cảnh n g u y ệ t gặp hắn tiến đến lạnh n h ạ t nói không biết à nghe ra ra nói hắn trở về nấu cái cháo liền không còn hình bóng cái này bách khoa lại dám gạt ta hắn nhỏ giọng thầm thì đạo long ca ngươi nói cái gì đó ngang không có gì c nữu nữu gặp hắn một bộ non nam trạng nếm hương vị long ca người ta gần nhất làn da cũng không tốt ngươi nhìn tiểu đậu đậu đều xuất hiện được được, được quay đầu mua cho ngươi hai mảnh màng đắp mặt vậy ta muốn nước mật mã một hộp đi tranh thủ thời gian hảo h à o đốt kỳ hỉ long ca tốt nhất rồi đêm nay ta đấm bóp cho ngươi a cảnh vật bị đẩy đi ra hắn cùng nữu hai người bận rộn trong chốc lát đội việc hai cái thức nhắm đồ ăn xào kỹ nữu nữu ghét bỏ trên thân một cố hành tỏi mùi vị ôm quần áo liền chuẩn bị chui vào phòng tắm đông thùng thùng tỉ kéo cửa xuống mang t a một cái cửa tre vết n ư ớ c nữu nữu hít vào một hơi nhanh chóng che bảo không bao lâu liền nghe hai tỉ mội ở bên trong vui đ ù a ầm ĩ không ngừng thỉnh thoảng truyền ra hoàn thanh tiểu ngữ dương tiểu long cầm chén đua cho dọn xong lão gia tử vẫn quy củ cũ đem đen xì một cái bình rượu thuốc rời ra ngoài sớm mượn một chén mặc kệ gió thổi trời mưa đều không thay đổi dương tiểu tử đêm nay bồi sáng mai sớm e n g ư ơ i liền bỏ qua cho ta đi lần trước liền uống một hai không đến kém chút ngủ một ngày tiểu tử ngươi không biết hưởng thụ hắn nói bưng lên ly rượu nhỏ nhàn nhạt, nhạt chép miệng một ngụm lấy tay vớt một cái mặt mũi tràn đầy hưởng thụ đợi mười mấy phút cảnh nguyện các nàng không có đi ra ngược lại là đem biến mất thật lâu bách khoa c h ờ được trong tay hắn để hai cái túi nhựa dương tiểu long gặp hắn vừa vào cửa lông mày liền nhữ lại chỉ bất quá gặp lao gia tử tại không thiện nói không phải vậy đã sớm đi lên truy hắn một trận bách khoa gặp lao gia tử một người đang uống rượu đem trong tay túi nhựa thả trên bàn đến nến thử ta cho các ngươi mang món ngon, ngũ vị hương thịt lao ra từ gặp đồ nhắm tới lại là đem hắn một trợ khen c ơ m tất dương tiểu long vọt vào tắm đổi thân sạch sẽ quần áo hắn lên sau lầu chuẩn bị đem bách khoa gọi qua hỏi một chút nào biết cái mông còn không có che nóng hổi chính hắn chạy tới đến rất đúng lúc ta đang muốn tìm ngươi đây bách khoa nết miệng ngồi ở trên giường long ca ta còn có thể không hiểu rõ ngươi thôi biết ngươi nghẹn đã nửa ngày đêm nay không hỏi đoán chừng thậm chí đi ngủ đều ngủ không đến biết liền tốt mau nói hắn hơi không kiên nhẫn long ca ngươi xem trước một chút cái này bách khoa đưa di động đưa tới lộ ra thần thần bí dương tiểu long hầu nghi tiếp nhận điện thoại đến phía trên là một cái dài đến mười mấy phút video. một chút mở liền có thể thấy rõ ràng là một cái tiệm cơm cửa trên đầu còn mang theo hải sản đại gia mấy chữ hắn nhẫn m ạ i tính tình đem cả đoạn video cho xem hết chỉ gặp trong tiệm sửa sang hoàn cảnh cũng không tệ lắm bất quá chỉ một người đều không có không phải ngươi cho ta nhìn cái này làm gì bách khoa nghiêm mà nói long ca ta có một cái ý nghĩ không biết thế nào ngươi nói xem là như thế này tiếp lấy sau đó dương tiểu long nghe xong hắn nói cầm điện thoại c to mày ngươi nói ngươi đồng học cửa hàng đóng cửa suýt long ca ngươi thành âm có thể hay không điểm nhỏ vạn nhất bị tỷ ta bọn hắn nghe thấy bách khoa chột dạ đem ngón tay đặt ở trên ngôi một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng dương tiểu long nghe vậy cười cười ngắt lời nói sẽ không phải là cái bạn gái đi hắn liếc một cái đưa di động đập tới long ca nói cho ngươi nghiêm chỉnh đâu mặc dù là bạn nữ giới nhưng người ta đều đã đính hôn mà lại người bạn trai chính là đầu bếp kim ê lao bản ân ngươi nói cái này ta suy tính một chút dù sao nghề chính của ta là ngư dân về phần mở tiệm cơm s á c thực không có thời gian hạ long ca ngươi yên tâm cái này ta đã cho ngươi đã suy nghĩ kỹ a nói nhìn xem nhìn hôm nay tạm thời không nói đợi ngày mai ta dẫn ngươi đi một chuyến ta đều cùng ta đồng học bọn hắn bảo đảm ngươi trước tiên ngủ đi ta đem video phát trên điện thoại di động của ngươi ngươi dành thời gian nhìn xem bách khoa sợ hắn không đồng ý giống như lợi còn chưa dứt liền đem cửa cho mang tới đốt dương tiểu long nhìn thoáng qua điện thoại là bách khoa phát tới video hắn lần nữa đưa di động mở ra nhìn một chút trong video mặt tiền cửa hàng diện tích nhìn còn không nhỏ lầu trên lầu dưới hết t h ể hai tầng thiết kế cũng là không có trở ngại chính là có chút vắng vẻ bách khoa buổi chiều biến mất nửa ngày nguyên lai、like、là đi hắn đồng học bên kia trông tiệm mặt h á n đồng học nguyên lai là một tên mắt xích ăn uống nóc lò dài nhiều năm như vậy trong tay toàn không ít tiền kết quả hào hứng từ đời t r ư ớ c l a o bản trong tay quay tới không bao lâu liền tiền vốn thờ không lên đóng cửa dương tiểu long trước kia cũng tại tiệm cơm làm qua biết muốn làm tốt một nhà ăn uống cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy trong đó một chút thất thất bát bát sự tình nhiều lắm rắc rối phức tạp ăn uống cái đồ chơi này tuy nói làm thật là càng kiếm tiền nhưng cũng coi trọng cái thiên thời địa lợi nhân hòa nói trắng ra là không phải vẹn vẹn có kỹ thuật liền có thể lúc trước hắn tại một dãy nhà ăn uống đi làm lúc mỗi ngày buôn bán n g ạ c đều là tám chín vạn l ã o bảng cô vợ trẻ nhà là cái phá dỡ nhà giàu mới nổi lão bảng nghe nói hay là ra nước ngoài học trở về một năm liên tục mở rộng bốn năm nhà nửa năm không đến đổ gần một nửa bách khoa nói như vậy hắn cũng không tốt tự tuyệt ngày mai đi đi cái đi ngang qua sân khấu đi ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra đông thùng thùng long ca rời giường thái dương phơi cái mông đi dương tiểu long còn đang trong giấc m ộ n g liền bị một trận tiếng gõ cửa rồn rập đánh thức c a o mày có chút không cao hứng long ca mau dậy đi tới hắn luốt vớt n h ậ nhèm con mắt ngồi dậy đem dép lê mà vào mặt ủ mày cho đem cửa kéo ra ta nói ngươi hôm nay đánh máu gà bình thường cầm côn đều không đánh được bách khoa xông vào phòng tinh thần vô cùng phân chân nói long ca ta không phải đã nói sao hôm nay đi bằng hữu của ta nơi đó lại nói hôm nay bên ngoài trời mưa cũng không cần đưa hàng dương tiểu long nhìn một chút xác thực mưa phùn liên tục hôm qua liền báo cáo có mưa không có hạ hạ đến xem ra gần hai ngày lại không ra được biển long ca ngươi nhanh thay quần áo à, thất thần làm gì bách khoa thúc giục nói hắn không nhanh không chậm lần nữa nằm ở trên giường lấy tay vớt vớt mặt ô lô ô lô vây chết nhanh lên đi ta dưới lầu chờ ngươi a quay đầu mời ngươi ăn sớm một chút bách khoa đi ra ngoài dương tiểu long nhìn đồng hồ mới năm h bốn mươi thật là ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà hắn tỉnh tỉnh k h ố n đem y phục m ặ c tốt cầm đem rủ đang đang đang đi xuống lầu chương 363, t h i ệ m cơm chuyển nhượng chương 363, t h i ệ m cơm chuyển nhượng dương tiểu long xuống lầu sau gặp cảnh nguyệt cửa phòng đóng chặt hẳn là còn ở đi ngủ bách khoa tại phòng rửa mặt hướng về phía hắn gác cô ý hạ giọng nói long ca mau tới đây hắn ô lớn đi tới bách khoa đem bàn trải đánh răng cùng miệng chén đưa cho hắn long ca nhanh lên tỉ ta cắt nàng một hồi lên tỉnh hắn tiếp nhận miệng chén cười nói tỉnh liền tình tôi cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài khó mà làm được vạn nhất các nàng biết còn không chừng nói thế nào ta đây hai người nhanh chóng rửa mặt xong giữ tiểu long cùng bách khoa cưới cái xe chạy bằng điện hướng bạn hắn bên kia đi thiên hạ bây giờ mưa xe liền để cho cảnh n g u y ệ t cùng lũ lũ bách khoa nguyên bản đều đứng tại bên cạnh xe gặp hắn đẩy xe xích lô nói thẳng bất công con bọn hắn tới trước trên chấn ăn sớm một chút một người một lồng bánh bao thịt a n đến miệng đầy chảy mỡ c ơ m nước xong xuôi bách khoa cưới xe mang theo hắn một đường rẽ trái lượt phải cuối cùng dừng ở một nhà là hải sản đại gia cửa tiệm long ca đến ân hắn nhìn đồng hồ gần khoảng bốn mươi phút nơi này lúc trước hắ khoảng cách cửa hàng hải sản có chút ít xa nhưng cùng bã khách l o a n cách xa nhau khá gần cũng thuộc về cảnh khu phạm vi dương tiểu long xuống xe đại khái nhìn lướt qua bọn hắn cái này xung quanh là một đầu phố thương mại hai bên đường đều là mặt tiền cửa hàng mà nhà này hải sản đại già chính là một thước hai gian vị trí tới gần một đầu dù sao cũng phải tới nói cũng không tệ lắm con đường này hắn rõ ràng mỗi ngày người lưu lượng cũng không tệ lắm cảnh nguyện c á c nàng có đôi khi sẽ tới sắt vách hoa quả hợp thành chọn lựa hoa quả bách h o a đem chiếc xe ngừng t ố t sau hô long ca chúng ta đi vào đi ân thế nào nơi này vị trí cũng không tệ lắm phải không dương tiểu long cười không nói bách khoa mở cửa sau hai người đi thẳng vào cái giờ này khác cửa hàng đều đang khẩn trương kiểm hàng nhặt dao ra gia công chuẩn bị một ngày phải dùng món ăn bọn hắn này cũng tốt ngay cả cái bóng người đều không có hắn mặc dù trong lòng có nghĩ hoặc nhưng cũng không nói đi ra một đường đi theo bách khoa đi vào bếp sau tạ tổng tạ tổng nhân đâu bách khoa kéo cúng họng hô một cúng họng tìm kiếm khắp nơi bóng người ấy ai vậy thanh âm của ta nghe không hiểu a tránh đi đâu rồi bọn hắn chính tìm được bếp sau màn cửa sốc lên đi tới một cái mặt m u ố i tràn đầy thanh xuân mỹ lệ cách lạ đậu tiểu hoạ tử bên cạnh gối đầu da thị n lòng ca, ca đây chính là bằng hữu của ta bạn trai tạ tô tân chúng ta bình thường đều gọi hắn tạ tổng dương tiểu long mỉm cười ta gọi dương tiểu long ngư dân tạ tô tân có chút lại ngủ ngươi tốt long ca ta thường xuyên nghe bách khoa nhấc lên ngươi hai người xem như quay biết bách khoa nhìn chung quanh một lần nói tạ tổng tiểu ngại người đâu a nàng đi mua sớm một chút a đúng rồi Ta gọi i đ ệ nói thoại chút, một chút. cho nhiều Hắn người ngồi các nàng n để mua đưa đ di ộ nhảm g móc c ra, u quay qua. ẩ n điện thoại không đổi sống bách khoa ngăn chở hắn, nói chúng đến Nói bị Bách Khoa ta vừa số đổi thoại mới đến qua. Thật! chở không phải vậy ta trả lại cho ngươi tiết kiệm tiền a vậy các ngươi ngồi trước ta đi đốt đ i ể m tra bách khoa mang theo dương tiểu long lầu trên lầu dưới bốn chỗ dạo qua một vòng trong tiệm bao xương có sáu cái một bàn có thể ngồi m ộ ư ơ i người tả hữu cái bàn nhỏ liền tương đối nhiều gần chừng ba mươi cái bọn hắn loại cửa hàng này chủ yếu làm chính là tán khách cũng không phải là giống ăn na loại kia ba bản trong này đúng muốn càng trẻ trung hóa một chút t h n h lữ chiếm đa số dương tiểu long đại khái nhìn một lần sau tạ tổng bên kia nước trà cũng chuẩn bị xong gọi bọn họ t ỏ a hạ nghỉ ngơi một chút tạ tổng đem nước ngược lại tốt đến long ca uống trà không khách khí ta tự mình tới là được rồi dương tiểu long cười cười hắn đối với cái này có chút xấu hổ tiểu họa tử ấn tượng rất tốt không nói nhiều nhưng làm việc thật sự ba người sau khi ngồi xuống bách khoa đề nghị tạ tổng long ca ta đã cho ngươi mời tới ngươi muốn nói cái gì hiện tại liền bắt đầu đi tạ tổng có chút do dự bưng ly nước tay càng không ngừng móc lấy phía trên đồ án không biết bắt đầu nói từ đâu bách h o a thấy thế cũng không có làm khó hắn nói tiếp long ca kỳ thật ghét lại nói một nửa cửa tiệm bị đẩy ra dương tiểu long ngẩng đầu nhìn một chút một cái điểm đạm nho nhã mượt tử để cái túi ngựa đi đến đâm cái tóc b ú i một tấm mặt đại chúng rất dễ nhìn tạ tô tân điểm tâm mua về rồi trời mưa đem ý phục của ta dính ướt nàng vừa nói vừa ở trên thảm r ậ m chân bên trên bọn nước tạ tô tân thấy thế nên đón tiếp nhận bữa sáng nói bách khoa bọn họ đi tới tiểu n g ạ i ngay vậy lúc này mới chú ý tới bên trong một cái bản còn ngồi người cười khanh khách phất phất tay bách khoa tới làm gì không lên tiếng hai người đang khi nói chuyện đi tới nàng trông thấy dương tiểu long rõ ràng ngây người một lúc một bên tạ tô tân theo tới giới thiệu nói đây chính là dương tiểu long long ca long ca nàng là ta vị hôn thê tiểu ngài người tốt dương tiểu long đứng người lên cùng với nàng lên tiếng chào người tốt long ca dáng dấp thật là đẹp trai tiểu ngài rất hoạt bát tới cái lời dạo đầu ếch dương tiểu long mặt mo đỏ ửng hắn nguyên lai tưởng rằng tiểu ngài tính cách cùng với nàng bề ngoài một dạng rất điềm đạm nho nhã không nghĩ tới cùng nữ nữ một dạng đều là thuộc về rất hoạt bát loại hình vừa vặn cùng tạ tổng hình thành bổ sung nàng đã hào chiêu hô sau mấy người lần nữa ngồi xuống tiểu ngài đồ không giống tạ tổng như vậy nhăn nhăn nho nhó, nhó. nàng nói Long ca, tình huống của chúng ta tin tưởng bách khoa cũng nói cho ngươi kỳ thật cửa hàng này là thuốc của ta nhà chúng ta từ trong tay hắn nhận lấy thử buôn bán một đoạn thời gian kết quả là thành dạng này dương tiểu long nghe xong mở miệng nói các ngươi không có tìm ra vấn đề căn nguyên sao tìm cũng không phải chúng ta kỹ thuật có vấn đề mà là nguồn cung cấp bất ổn mà lại bởi vì chúng ta tương đối tuổi trẻ cũng không phải người địa phương cho nên nàng nói đến đây cũng là lời nói thật không nói trước mặt khác chỉ là nguồn cung cấp bất ổn cũng đủ để cho bọn hắn đóng cửa lúc trước bên tây hồ lớn như vậy đại lý đều bởi vì vấn đề này kém chút không tiếp tục mở được ta tổng t h ấ y thế lại bổ sung long ca chúng ta nghe bách khoa nói ngươi ngươi có chính mình thuyền đánh cá mà lại cũng có cố định mặt tiền cửa hàng cho nên chúng ta muốn theo ngươi hợp tác dương tiểu long cười cười kỳ thật không cần thiết ta trực tiếp cho các ngươi cung hóa là được rồi long ca muốn đơn giản như vậy ta gọi ngươi tới làm gì bách khoa nói g i ú p vào a cũng là tiểu ngài cũng không vòng vo nói thẳng nói long ca chúng ta tất cả tích xúc đều dùng xong dương tiểu long xem như nghe rõ đây là chuẩn bị để hắn xuất tiền bọn hắn ra kỹ thuật bốn người ngươi một lời ta một câu nói hơn một giờ đại khái tình huống đều nói xem rõ ràng tạ tổng hai người ý tứ chính là dương tiểu long đem cửa hàng thu hai người bọn hắn một lần nữa lấy kỹ thuật nhập cổ phần không cần tiền lương chỉ lấy hoa hồng loại mô thức này cũng liền tương đương với đem bếp sau cho nhận thầu ra ngoài nhưng chỗ tốt là cứ như vậy bọn hắn sẽ cùng tiệm của mình một dạng dụng tâm sẽ không giống cầm tiền lương làm như vậy làm bộ dáng dù sao cùng tự thân lợi ích móc đ ố i chương ba trăm sáu mươi bốn từng khẩu vị tạ tổng nói đến cũng rất rõ ràng hai người bọn hắn người chỉ cổ mười phần trăm nếu như dựa theo tiền lương mà tính lời nói muốn cũng không coi là nhiều cửa hàng này tổng đầu tư tiểu tam một trăm không không không ngay cả tiền thuê nhà tăng thêm tiền cán dụng còn có mua một chút thiết bị dương tiểu long nghe xong c a o mày hắn trước kia đúng là nghĩ tới về sau có một ngày cũng có thể mở tiệm cơm nhưng bây giờ mình đã làm ngư dân đồng thời thu nhập cũng rất ổn định tinh lực không đủ bách khoa gặp hắn do dự đem hắn kéo lại một bên thấp giọng nói long ca ta tổng tay nghề thật thật không tệ ta dám cam đ o a n ngươi ăn một lần liền sẽ thích mà lại chúng ta hải sản cung ứng lại rất có ưu thế tuyệt đối có thể kiếm đồng tiền lớn không phải không phải vậy ta cho vay ngươi ngươi đến hắn nghe chút như quả cầu da xì hơi long ca nếu không phải người nhà ta không cho phép ta đã sớm làm ta dám cam đoan nhất định có thể kiếm tiền không tin n g ư ơ i n ế m thử khẩu vị lại nói ta không phải tạ tổng buổi trưa hôm nay chúng ta tại cái này ă n ngươi chuẩn bị một chút bách khoa không đợi hắn nói cho hết lời trực tiếp hô một cuốn họng được rồi tạ tổng mãn khẩu đáp ứng dương tiểu long cao mày chỉ chỉ hắn bách khoa cười theo định mà nói ta cho ta tỉ cũng gọi điện thoại để các nàng giữa t r ư a đều tới ta mời khách được rồi ngươi không phải sợ tỉ ngươi biết không hạ hiện tại là của ngươi sự tình ta chỉ là hỗ trợ lại không có quan hệ ta muốn một bàn tay đập chết ngươi dương tiểu long hận giơ tay lên bách khoa hi hi ha ha né tránh chạy tới cùng tạ tổng trào hỏi về cửa hàng hải sản bọn hắn trở lại cửa hàng hải sản ly ly ở bên trong bận rộn cảnh n g u y ệ t cùng n u n u cũng tại thu thập dương tiểu long vào cửa sau đem trên dù nước lắc lắc không phải vậy nhỏ tại trên mặt đất trượt dất hôm nay là ngày lễ quốc tế lao động người trên đường phố bởi vì có mưa so bình thường còn thiếu một chút tất cả thương hộ lại bắt đầu đón trách n u n u gặp bọn họ t i ề n đến chạy tới nói hiên hiên ngươi vừa rồi gọi điện thoại đi nói cái nào ăn cơm bách khoa chính là ta đồng học cửa hàng ngươi đông đường cái bên kia a nhà kia không phải đóng cửa thôi ai nói với ngươi tương lai không lâu ta long ca sẽ thành l ã o bản của c h ỗ đó bách khoa nói đem dương tiểu long kéo lên trước nữu nữu nghi ngờ như đầu long ca người muốn mở tiệm cơm a trước kia không nghe người nói qua thôi cảnh nguyệt cũng tò mò đi tới muốn làm rõ chuyện gì xảy ra dương tiểu long hất tay của hắn ra sửa sang quần áo nói đừng nghe hắn nói mò ta cũng chính là đi qua nhìn một chút long ca cửa tiệm kia khẩu vị xác thực rất tốt ta cùng lý lý đi qua hai lần đặc biệt là con cua làm rất tán chính là không quá ổn định về sau liền không có đi nữu nói rút vào ân trong chúng ta buổi chưa đi qua nếm thử bách khoa có chút không yên lòng tạ tổng bên kia chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn dứt khoát từ trong tiệm chọn lấy ba cái cua ghẹ đưa qua bọn hắn dùng đều là chút lạnh kho đông lạnh hàng thịt đều đông lạnh rút lại bắt đầu ăn một chút vị tươi mà đều không có mấy người tại trong tiệm bận rộn cho tới trưa lục tục ngược lại là có người nhưng mưa càng rơi xuống càng lớn nửa ngày liền không có đ ỉ n h chỉ qua sinh ý cũng không bằng h ô m qua một nửa tốt tính toán thời gian nhanh đến mùa mưa rầm về sau nước mưa sẽ càng ngày càng nhiều tương đối ảnh hưởng ra biển đảo mắt đến trưa dương tiểu long một đoàn người lái xe đến hải sản đại già chỉ gặp trên, cửa treo một cái thẻ gỗ bài, trên đó viết không tiếp tục kinh doanh bên trong. bách khoa xuống xe bưng bít lấy đầu vọt tới cửa ra vào đẩy cửa ra mau vào mưa rơi này xối chết người bốn người xuống xe bước nhanh chạy tới liền phía sau lưng này còn bị xối không ít lạnh sưu sưu tiểu ngài gặp bọn họ tới c ư ờ i khanh khách mặc tạp rề từ phòng bếp đi ra bách khoa long ca tới rồi nha thật nhiều tiểu tỉ tỉ nhanh ngồi tiểu ngài làm đã từng bà chủ quán cơm miệng nhỏ này b á b á b á biết ăn nói n h i ệ t tình hiếu khách để cho người ta rất dễ chịu dương tiểu long một đoàn người được g n bài tại lầu hai bao xương trên bàn mấy cái đẹp đẽ nhỏ dao trộn tất cả lên nước trà cũng chuẩn bị thỏa đáng ngay trong bọn họ liền cảnh nguyệt là lần đầu tiên đến cho nên rất ngạc nhiên đánh giá chung quanh không đến một lát tạ tổng từng đạo đồ ăn liền đã bưng lên tương heo n ư ớ n g tay b á t b á t gà đầu cá kho tiêu bốn dương tiểu long gặp món ăn phối hợp cũng không thể lắm tay n ề s ắ c thực rất tốt nhưng vấn đề duy nhất là không có cái gì phương châm chính đồ ăn nói trắng ra là cũng chính là đặc sắc những n à y đồ ăn ngươi có thể làm ra đến người khác cũng tương tự có thể làm ra đến nhưng đặc sắc đồ ăn lại khác biệt làm ra người khác không làm được lúc này mới có thể lưu lại khách nhân món ngon đến đi hắn còn đang n g h i hoặc chỉ thấy tạ tổng dùng khăn lao bưng cái lớn b u ồ n sắt tới nhìn qua cùng nồi lầu không sai biệt lắm một cỗ mùi thơm xông vào mũi bách khoa chuyển cái vị trí ấy tốt bách khoa cùng dương tiểu long đồng thời đứng dậy đem thức ăn trên bàn hướng bên cạnh rời rời bọn hắn nơi này cái bàn cùng ga chống nướng cửa hàng một dạng ở giữa cũng có thể làm nóng mùa đông ăn lầu đặc biệt thuận tiện tạ tổng đem lớn b u ồ n sắt bỏ vào xoa xoa đôi bàn tay cởi ngây ngô nói các ngươi nếm thử đây là ta sở trường nhất chiêu bài đồ ăn vì học nó ta làm hai năm học đồ hôm nay con cua đặc biệt màu mỡ hương vị khẳng định ta không nóng nảy phía sau vệ sinh còn không có làm tốt đâu các ngươi ăn hắn sau khi lui xuống dương tiểu long trậu lớn bên trên đóng ba cái cua gạy xác hỏa hồng hỏa hồng phía dưới coi chân gà t â y ngô bánh mật đồ b ú n cảnh nguyệt mấy nữ hải tử gặp mùi thơm nước mùi thịt cua nấu cũng nhịn không được nuốt một n g ụ m nước bọt bách khoa cầm lấy đũa hô long ca tỉ bắt đầu đi một hồi lạnh coi như ăn không ngon ân rộng mở cái bụng ăn dương tiểu long cũng nói rút vào ăn n n ăn một ba người cầm lấy đũa khối lớn đo thạc dương tiểu long cho cảnh nguyệt tăng thêm cái cua bụng cua phần bụng cao đặc biệt nhiều bắt đầu ăn chính hắn cũng kẹp một đầu chân c u a gặm nhập miệng cái thứ nhất trên mặt hắn cũng có chút vẻ kinh ngạc cân mùi vị kia coi như không tệ thịt cua nấu hương vị rất là đặc biệt không phải đơn nhất vị hình cửa vào cảm giác đầu tiên chính là t ê t a y nhưng c ẩ n thận phẩm nhất phẩm lại có thịt cua vị tươi lại nhấm nuốt hai lần lại có chút tương hương hơi ngọt tóm lại hai chữ ăn ngon và à cái này so ta lần trước đến ăn đến còn tốt hơn ăn không tệ không tệ ăn ngon thật đặc biệt là chân gà ta thích ă n bên trong bánh mật còn có con cua yêu yêu không trống chân là dương tiểu long mấy nữ hải tử đối với cái này một chậu thịt cua nấu khen không g i t miệm khoảng hai mươi phút nguyên bản một cái b u ồ n lớn liền đã thấy cái cách bách khoa đánh chọn cái cách vưng lên trước mặt đồ uống tấn tấn tấn uống vào miệng c â y cùng ruột đỏ giống như hô quá sung sướng dương tiểu long cũng để đua xuống rút hai tờ giấy khăn lau đi khỏe miệng mơ đông hiện tại trừ cảnh n g u y ệ t bên ngoài nàng dị ứng không thể ăn quá nhiều cây đ ộ n mặt khác cả đám đều hô a hô a thở hồn hển cái chán buốc lên một tầng mật mồ hôi chương ba trăm sáu mươi lăm cảnh n g u y ệ t động tâm chương ba trăm sáu mươi lăm cảnh n g u y ệ t động tâm k ế t cửa bị đẩy ra tiểu ngại cầm một bình đồ uống đi tới cười nhẹ nhàng nói bách khoa đây là ta hiện ép cây nổ nước bách khoa tiếp nhận đi d ơ ngón tay cái nhà ngươi tạ tổng tay người này thật sự là không thể chê quá đ á nghiền n g ha ha vậy ta để hắn làm tiếp một phần ăn đủ không được không được cái đồ chơi này ăn nhiều phía dưới chịu tội tiểu ngài nghe vậy mặt cọ một chút đỏ lên khoét hắn một chút ngươi nha hắc hắc ngươi cũng đừng đứng yên tâm sự thôi ân ăn uống no đủ tạ tổng cùng tiểu ngài hai người lại nói đến đến mặt tiền cửa hàng vấn đề bọn hắn hiện tại cũng là thua thiệt sợ dù sao trong tay không có gì tích xúc hiện tại kết hôn tiền đều tốn sức đàm luận một giờ nữu nữu cùng lý, lý về trước trong điếm còn phải mở cửa buôn bán đâu trong lúc đó dương tiểu long ngược lại là biểu hiện bình bình đạm đạm nhưng cảnh n g u y ệ t giống như cảm thấy rất hứng thú từ đầu tới đôi đều là nàng đang cùng tiểu ngài hai người thảo luận như có nói không hết lời nói cả người đều phát sáng bốn giờ dưới chiều dương tiểu long nằm ngoài trên mặt bàn đều ngủ một giấc tỉnh cảnh n g u y ệ t cùng tiểu ngài mới còn ý chưa hết kết thúc nói chuyện hai người tăng thêm cái hải trạc cảnh n g u y ệ t gặp hắn tỉnh nói long ca chúng ta đi thôi ân bách khoa đâu hắn sớm đã đi nhìn ngươi ngủ cho ngon liền không có bảo ngươi ở dương tiểu long cùng tạ tổng lên tiếng chào hỏi mặt tiền cửa hàng vấn đề trở về lại suy nghĩ một chút không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng hiện tại trong tay là có chút tiền nhàn rỗi nhưng cũng không thể tùy ý phung phí hắn cùng cảnh nguyệt ra cửa xe bị nữu nữu là các nàng t r ư ớ c lái về trong điếm hiện tại mưa rơi nhỏ chút nàng đề nghị long ca chúng ta tản bộ trở về đi dù sao cũng không có việc gì mà ân dương tiểu long đem dù mở ra cảnh nguyệt tan ý chui đi vào hai người dạo bước tại trong mưa mưa phùn liên tục trên đường cảnh nguyệt gặp hắn không nói lời nào mở miệng nói long ca ngươi cảm thấy tạ tổng bọn hắn cửa hàng thế nào dương tiểu long chẳng có mục đích nhìn xem chung quanh nghe nàng mở miệng thu hồi ánh mắt nói t ặ n được ngươi đây ta cảm thấy rất tốt, ta gật ta trải qua cảm Cảnh chăm chú muốn làm. muốn. nhẹ nguyện đầu, Ngươi là nghị s ân u t í h nhìn à, thứ nhất tạ tổng, kỹ thuật khẳng định là không kỹ, kỹ ngươi tổng à, là tạ thể c h ê điểm đồng ý đi. ngươi ấy Ấn, ý sắc thực hắn hiện tại vừa nghĩ tới thịt quân đấu cãi lại răng nước miếng tốt điểm thứ hai chính là chúng ta nguồn cung cấp làm một tay mà lại chất lượng tuyệt đối không có vấn đề cứ như vậy chúng ta chi phí liền có thể ít rất nhiều đây cũng là ưu thế đi dương tiểu long vẫn như c ũ n h ẹ gật đầu như vậy cũng tốt so trồng trọt chính mình trồng ra đến cùng mua t r a n lệch giá rõ ràng thứ ba chúng ta nơi này là du lịch cảnh khu đầu tiên người lưu lượng không thành vấn đề thứ y ế u chính là ăn hải sản là chúng ta hải càng đặc sắc sẽ không bài xích thứ tư cũng là điểm trọng yếu nhất chúng ta tiền trong tay hoàn toàn đầy đủ tốn ngân hàng một năm cũng chướng không có bao nhiêu tiền chẳng thử một lần ngươi cứ nói đi thứ năm cảnh nguyệt một hơi nói cho hắn mười mấy đầu dương tiểu long bị nàng như thế phân tích giống như thông thấu rất nhiều hắn trước kia không nhìn ra cảnh nguyệt đầu góc buôn bán vẫn rất mạnh ngắn ngủi đến chưa liền có thể tổng kết ra nhiều như vậy mà không phải giống nhà giàu mới nổi một dạng trong tay có tiền liền lung tung đầu tư cảnh nguyệt gặp hắn không nói lời nào lấy tay tại trước mắt hắn lung n a y long ca ngươi có hay không đang nghe dương tiểu long cười cười nghe đâu ngươi xác định nghĩ rõ chưa còn không có rồi đây cũng chính là ta đơn phương ý nghĩ nếu là dễ dàng như vậy người ta tại sao phải đóng cửa đâu ta chuẩn bị đi hỏi một chút anna tả nàng đối với phương diện này hiểu khá rõ ân đây cũng là lời nói thật hai người một đường đi tới trò chuyện bất chi bất giác đã đến cửa hàng hải sản nữu n ữ các nàng đã bắt đầu quét dọn chuẩn bị xuống ban thiên hạ bây giờ mưa không có nhiều người hạ cái sớ ban nhìn đồng hồ cũng nhanh sáu giờ rồi dương tiểu long đem các nàng r i ê n phần mình đưa trở về liền rèn sắt khi còn nóng cùng cảnh mượt hai người cùng đi anna hắn hiểu rất rõ cảnh n g u y ệ t muốn làm chuyện gì tuyệt đối không dây dưa dài dòng lúc trước mua hơn một triệu thuyền cũng là dạng này hôm nay nếu không đem chuyện này biết rõ ràng xác định vững chắc mất ngủ nửa giờ sau dương tiểu long đem chiếc xe tìm chỗ đậu ngừng tốt hai người vai sánh vai vào quán rượu đừng nhìn thiên hạ bây giờ mưa khả thi không ảnh hưởng chút nào đại tiểu điếm sinh ý trong hành lang người đến người đi vô cùng náo nhiệt cảnh n g u y ệ t trực tiếp chạy đến quầy ba gặp nàng đưa lưng về phía nàng tại tủ rượu bên trên tìm kiếm lấy đồ vật háng g ọ n một cái nói mỹ nữ đến chén mặt gậy d t u t xin chờ một chút nàng lời còn chưa dứt cảm thấy không thích hợp xoay người. Thấy là c ả n h n g u vui vẻ nói, Nguyệt Nguyệt, y ệ t treo khoét một chút đang nàng, nàng nói, n g chọc vẻ ư ơ i cửa có Cảnh sao làm dành nằm vào Nguyệt nhòi trên tới. đi qua ầ y một t y nâng lên, cầm đây i m n h nhìn ta ta tin phía sau ngươi vị kia ta còn có thể không biết vô sự không lên tam bảo điện tránh ta còn đến không kịp đâu đúng không tiểu long đệ đệ dương tiểu long cười cười xấu hổ thế thốt phủ nhận nói có sao hừ n g ư ơ i cứ nói đi ba người giật hai câu anna biết bọn hắn đến có chuyện muốn nói liền để quản lý tới thay lấy nàng lúc đầu cũng có thể không làm việc chỉ bất qua hứa thích pha chế rượu lúc này mới mỗi ngày ở tại trong tiệm anna đem hai bọn họ mang vào gian phòng cảnh nguyệt cũng không quanh coi lòng vòng trực tiếp đem chuyện ngày hôm nay kể rõ một lần dương tiểu long thì tại một bên uống trà hắn cũng không chen lời vào bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ngược lại dễ dàng nói luận điệu khoảng mười mấy phút cảnh nguyệt mới gương mặt xinh đẹp trợt đỏ bừng đem chân tướng nói rõ ràng dương tiểu long đưa chén t r à lệnh cho nàng anna nghe nàng nói xong cũng không có vội vã trả lời chân mày hơi nhữ lại trắng ó n mà dài nhỏ ngón tay cộc cộc cộc đánh mặt bàn cảnh nguyệt tự mình uống trà cũng bất thôi gấp rú nguyện nguyệt, nguyệt ngươi nói tình huống này ta đại khái phân tích một chút làm lời nói ngược lại là có thể nhưng không có khả năng quá hô tạp chỉ lưu lại một cái phương châm chính khoản một cái phương châm chính khoản đối với hiện tại đám người tiêu phí càng ngày càng bắt bẻ đồng dạng nhận ra độ cũng tăng lên không ít nếu như một vị đi bắt chước hoặc nặng đạo vết xe đổ kết quả kia cũng không khá hơn chút nào cảnh nguyệt cùng dương tiểu long nghe nàng kiểu nói này đều tán đồng nhẹ gật đầu sự thật đúng là dạng này đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy tính một chút liền có thể minh mạch t h như chúng ta bây giờ muốn đi ăn cả nướng cái kia đại đa số người sẽ chọn một gia chủ đánh cá nướng cửa hàng mà không phải từng nhà thường bán cơm cùng loại thịt nướng các loại đều như thế anna tiếp lấy lại cho bọn hắn phân tích một vài vấn đề lớn m a n bệnh không có tương phản nàng cũng cảm thấy đây là một cái rất tốt hạng mục có thể làm một chút nhìn ba người tâm tình ba bốn tiếng cuối cùng phân tích phong hiểm không phải rất lớn nhưng hình thức đến cải biến không có khả năng bảo thủ không chịu thay đổi dương tiểu long cùng cảnh nguyệt lần này đến thu hoạch tương đối khá anna không hổ là ăn uống giới nhân tài kiệt xuất nhìn vấn đề tương đối có tính đoạn hệ mạch suy nghĩ rõ ràng đầu não linh hoạt rơi tửu điếm hai người một đường thuận lợi về đến nhà chương ba trăm sáu mươi sáu dắt chó đi biển bắt hải sản đi chương ba trăm sáu mươi sáu dắt chó đi biển bắt hải sản đi đảo mắt đã qua ba ngày toàn bộ ngày mùng ngày một tháng năm nghỉ dài hạn ngắn cũng kết thúc mà ba ngày này bầu trời không tốt liên tục hạ vài ngày mưa dương tiểu long sáng sớm dậy cầm b ồ n đổ chút nước rửa mặt đặt ở trên giá gô long ca rửa mặt đâu bách khoa bu lại vui vẻ đ á p lời dương tiểu long lường hắn một cái đối với b ồ n nói nếu không muốn như nào uống a hh một chút tế bào hài hức đều không có sáng sớm muốn bao nhiêu cười cười đúng rồi chuyện tiêm à suy tính thế nào chuyện gì a bách khoa gặp hắn biết do còn c â hỏi có chút nóng、này. không phải chính là chuyện của t i ệ m cơm đều đã đi qua ba ngày quay đầu chúng ta vừa ra biển còn không biết ngày tháng năm nào đâu、Soạn. dương tiểu long rửa sạch mặt đem nước cho đ ủ xoa xoa trên tay b ằ c nước nói chuyện này à ngươi đi hỏi tỉ ngươi hai ngày này đều là nàng cùng tiểu ngài nói ta hỏi nàng không nói với ta không phải ta làm sao phát hiện chuyện này ngươi để ý có chút quá mức à nói thực ra có phải hay không có cái gì ý nghĩ xấu t h a n h thật khai báo không phải vậy ta cái này gọi điện thoại cự tuyệt dương tiểu long nghiêm âm thanh tàn khóc đừng, đừng đừng bách h o a ôm lấy hắn cánh tay l ư ờ n liếc bốn phía thấy không có người chê cười nói long ca kỳ thật đi, chỉ chỉ t hai ngày này c cảnh nguyện xác thực cũng đang cùng tiểu ngại thương lượng đem trong tiệm đồ vật kiểm kê một chút thanh toán cụ thể giá cả tối hôm qua mai cho đến nửa đêm mới trở về trước kia lại ra cửa xem chừng hôm nay còn kém không nhiều lắm dương tiểu long hai ngày này xem như nhàn ngọc đông không có chuyện tối đa cũng liền đi đổi biển cái này không vừa chuẩn chuẩn bị xách cái thùng nhỏ đi ra đoàn tử đi đi vâng vâng v ô n g đoàn tử nghe tiếng chạy tới lao đầu hai ngày này trời mưa một mực im lìm trong nhà đánh cờ giúp đỡ nhỏ tự nhiên là bị hắn cho chiếm đến đây hắn đem thùng nhỏ hướng đoàn tử cổ một chàng đem cái k ì m mối ăn cầm lên mang cái mũ l ư ờ i chai liền ra cửa bên dưới s o n g mưa bãi bùn đồ tốt còn là không ít hôm qua chỉ là tôm tít liền nhặt được không ít còn có một số bối xoát l ú một người một chó chạy tới trên bờ biển hôm nay tới đã hơi chậm rồi trên bãi bùn lui tới đã có không ít người nơi này có thật nhiều khu vực đều bị lữ du công ty khai phát、qua. g i ã khu cũng không phải là quá nhiều địa phương tốt càng là khó tìm đoàn tử vừa đến bờ biển liền vui sướng chạy đối với bờ biển quen thuộc trình độ so với hắn còn có phần hơn mà không bằng đoàn tử trở về dương tiểu long hướng về phía hắn phất phất tay thùng còn tại nó trên cổ đâu đoàn tử nghe tiếng không chỉ có không có tới còn hương v ẫ n lắc đầu vây đuôi một đầu đâm vào trong nước biển tiếp lấy một đợt sóng biển liền trùm lên nó trên lông tóc ha ha ha ha dương tiểu long thấy nó đầu bị thùng nhỏ bên trong t h ủ y áp không nhắc lên nổi một mực đánh lấy hắt xì cười ra tiếng hắn cầm cái kìm thuận bãi bùn một đường tìm kiếm trên đá ngầm trải rộng không ít hạ biển trên bờ biển bị đi biển bắt hải sản người dâm tất cả đều là dấu chân một cái hố tiếp lấy một cái hố đoàn tử cũng không có nhàn g rỗi vừa đi vừa dùng bóng nuốt lay lay thỉnh thoảng liền có thể tìm ra vài thứ bông bông bông dương tiểu long chính đi tới liền nghe đoàn tử càng không ngừng phun ra nuốt vào đầu lưỡi hướng về phía hắn gọi đến rồi đến rồi nhìn đem người gấp hắn đi qua ngồi xuống chỉ thấy một con mắt mèo xoắn ú c nằm tại vũng nước h o a nhà kích cỡ còn không nhỏ đâu đoàn tử biểu hiện không tệ hắn đem mắt mèo xoắn úp từ vũng nước nhặt đi ra giặt trước mặt bùng á t mắt mèo xoắn úp tên khoa học gọi mắt mắt mèo nó vỏ so hiện lên quyển mũ hình s ắ c ngoài bề mặt sáng bóng trơn trượt sắc lốm đốm diễm lệ có màu nâu đỏ mang văn cùng dọc dây nhỏ có cá thể s ắ c biểu là màu vàng xanh l á không có hoa văn bờ biển không ít ngư dân sẽ thu thập các loại mắt mèo x o ắ n ố p dùng bọn chúng phối hợp chân châu làm thành thủ công chế phẩm rất thụ các du khách hoan n g ê n có ý tứ nhất chính là bình thường trốn ở vũng nước mắt mèo x o ắ n ố p bọn chúng đều sẽ đều sẽ hấp thụ rất nhiều nước dương tiểu long đem mắt mèo xoan úp nằm ở trong tay dùng sức bóp thịt của nó một cô nước liền thử đi ra thì dày nước cũng nhiều xúc cảm chân b ó n hắn đem mắt mèo xo tiếp lấy hướng về phía trước tìm kiếm thủy triều vừa lui xuống đi không bao lâu trên bãi bùn sẽ có không ít con trai lại mập lại tươi h ắ n tìm tới một mảnh không có nhiều dấu chân địa phương chỉ thấy phía trên không ít điểm nhỏ màu đen thường tại bờ biển đều sẽ biết đây chính là tất con trai đậu dương tiểu long đem mang mối u ăn đổ một chút nơi tay lòng bàn tay tìm một cái chấm đen nhỏ nhắm ngay vùng xuống đi trong vòng mấy cái hít thở chỉ thấy nguyên bản chấm đen nhỏ g ã y một cái dài bằng ngón tay con trai đi ra con trai xuất hiện sau nó biết dùng đầu lưỡi tiếp tục hướng trong hạt cắt chui đừng nhìn làm mềm có thể vào động tốc độ xác thực không có chút nào chậm hữ mảnh này có không ít con trai động nếu như m ố i đủ nhiều lời nói có thể đem nguyên một phiến đều dài lên dạng này đi theo phía sau nhặt liền xong rồi mặc dù có chút phế muối nhưng so đảo phải nhiều bưng lỏng nhặt được non nửa thùng mang nửa túi mối ăn cũng dùng không sai bịt lắm trong lúc đó đoàn tử lại tìm mấy cái lớn cá mực tới thèm nó chạy nước miếng chạy không ngừng dương tiểu long ném đi một cái nhỏ cá mực cho nó đến nhảy đoàn tử phản ứng cấp tốc hắn vừa đem cá mực ném ra ngoài đi chỉ thấy nó hai cái chân dùng sức đạm một cái thân thể nhảy lên thật cao chuẩn sắc không sai đem cá mực cho ngậm ở miệm lão r a tử bình thường dẫn nó đi b i ể n bắt hải sản dưỡng thành thói quen không cho phép nó ăn đến nói coi như lại thèm cũng sẽ không ăn vụn g điểm ấy phi thường tốt dương tiểu long nhìn xem thùng nhỏ đã có hơn nửa thùng tối về khẳng định đủ ăn một bữa nhìn xem thời gian còn sớm lại trượt một vòng bãi lớn cơ hồ đều bị người phía trước nhặt hết dương tiểu long dứt khoát đến ra khu bãi đá ngầm bên này muốn hơi khó đi một chút dễ dàng va va chạm chạm nhưng nhặt được đồ tốt tỷ lệ cũng l u n đu giáp đỏ cua hắn vừa xốc lên cùng một chỗ nhỏ đáng ầ m chỉ thấy toàn thân xích h n g con cua nhanh chóng bỏ sắt còn muốn chạy trở về đi dương tiểu long dùng cái kìm nhanh chuẩn hung ác c ạ n lấy nó vung chân liền bị mang theo đi lên loại này c u a lời nói mềm sắc đặc biệt nhiều kích cỡ vẫn được thu a cái này còn có một cái bên kia cũng có vâng v ông vâng m u ố n một người một chó tại trong bãi đá ngầm tìm kiếm không đầy nửa canh giờ liền đem mang tới thùng nhỏ cho tràn đầy còn t ừ vứt bỏ lưới cá nhận được hai đầu hồng đầu cá dương tiểu long nhìn xem tràn tràn đầy đầy một thùng cá lấy được cười đến không ngầm miệng được những này t h ô n g ngồn công ông ông ông đoàn tử cũng khoe khoang giống như nằm n h o i trên đùi hắn muốn h ư ở n g Hắn t chương thùng h c ba trăm ộ t sáu mươi bảy gọi tỷ tỷ giảm giá a chương ba trăm sáu mươi bảy gọi tỷ tỷ giảm giá a dương tiểu long về đến nhà nữu nữu các nàng đều đi trong tiệm bận rộn hắn đem thùng nhỏ bên trong cá lấy được đổ trậu nhựa bên trong chọn một chút có thể bán cầm lên lão ra tử nhìn nửa bùn cá lấy được tán dương dương tiểu tử vẫn may không tệ lắm hạ đều là đoàn tử công lao quay đầu đem xoắn ú p đổi hai lần nước ban đêm còn có thể làm cái đồ nhắm đâu ân giao cho ta đi lão ra tử mút lấy no điếu cười giả dỡ hắn đem nhặt tốt cá lấy được dùng bùn u bỏ vào trong đ ù n xe cưới lên xe chạy bằng điện hướng cửa hàng hải sản đi trải qua mấy ngày nữa tiêu hao trong tiệm cá lấy được lại nhanh thời đấy đạt được biển làm việc đi đến cửa hàng hải sản nữu nữu cùng lý, lý lại tính số đâu bách khoa đi cho lý tả đưa hàng đi bọn hắn cửa hàng lớn bởi vì trời mưa vài ngày không muốn hàng nhấp nhịn vài ngày đêm nay khẳng định bạo mãn lao bản đến đầu cá xạo tới dương tiểu long lên tiếng liền cầm lên xét lưới đi qua mưa dừng lại trên đường phố người cũng biến thành nhiều hơn hắn c á s ạ o còn không có vớt tốt lục tục ngao ngoe lại tiến đến mấy người có muốn c á có cua nguyên bản chống rông trong tiệm lập tức tràn vào đến bảy tám người mua đồ có đôi khi liền rất tà môn càng quặng c u vẽ hơn càng không a i càng nhiều người càng chịu chen lao bản ta muốn một đầu bát bảo cá chọn lớn hơn một chút yên tâm đi đều là lớn tiểu h o a tử giúp ta cầm hai cái cua g ẹ cột cha ca bận rộn nửa giờ mới đem đám người này cho đưa tiễn bọn hắn đại đa số đều là tới du lịch công khai ghi giá bán được đến cũng là b ấ t lo hô dương tiểu long bóp lấy eo xoa xoa mồ hôi trắng con nữu nữu đưa chai nước cho hắn long ca trong nhà ca không nhiều lắm đến bổ hàng ân dương tiểu long tiếp nhận nước uống hai cái nói tiếp hôm nay các loại một ngày nhìn xem thời tiết tốt ngày mai chuẩn bị đồ vật ngày kia trước kia ra biển ngày mùng ngày một tháng năm nghỉ dài hạn ngắn qua đi sẽ có một đoạn ngắn mùa hế hàng về thời gian ngược lại là cũng có thể tới kịp đảo m ắ t qua nửa ngày cảnh n g u y ệ n cả ngày vậy mà đều không có trở về lúc chạm vào tối nữu cắp nàng sau khi t a m việc dương tiểu long cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút còn tại thương thảo cụ thể chi tiết nói anna cũng tại dương tiểu long khóa cửa lại tốt liền lái xe hướng đông đường cái đi hắn cái này vung tay trưởng quỹ làm vài ngày tiệm cơm chuyển nhượng sự tình trên cơ bản tương đương không có dính vào nửa giờ hắn đem xe đứng tại tiệm cơm cửa ra vào chỉ thấy bên trong đèn sáng đẩy cửa ra chỉ thấy anna cầm trong tay cái bốc cơ không biết nói cái gì dương tiểu long đi thẳng vào tạ tổng là đối mặt hắn ngồi vừa vặn nhìn thấy hắn long ca tới rồi ân hắn lời còn chưa dứt anna mấy người quay đầu nhìn sang tạ tổng đứng dậy cho hắn chuyển cái ghế long ca ngồi đi không vội sống dương tiểu long cũng không nắm p kết thúc rồi, nảy tính sổ sách không có khả năng thúc hắn cùng tạ tổng có một câu không có một câu trò chuyện hai đại nam nhân cũng không có gì cộng đồng chủ đề đợi hơn hai mươi phút anna bên kia tất cả khoản toàn bộ hạch toán rõ ràng quy ra xuống tới hết thẻ hai mươi tám bảy vạn c ả n h nguyệt đem giấy tờ rõ ràng chi tiết cầm lên tiểu ngài cũng dùng di động chụp ảnh bảo tồn anna sổ sách tính toán rõ ràng sau nhìn lướt qua sửa sang nói nguyện nguyệt tiểu long đệ đệ các ngươi nếu làm mở lời nói nơi này sửa sang còn phải một lần nữa thay đổi một chút phong cách tận lực phải có tư tưởng một chút dương tiểu long quét mắt một vòng cảm giác tạm được bất quá hắn cũng không hiểu nhiều sửa sang vừa mua phòng ở sửa sang đều là c ả n h nguyệt quản hắn cái kia hai trăm khối ánh mắt không coi là gì c ả n h nguyệt tán đồng gật gật đầu nơi này sắp điệu có lạnh muốn ấm một chút anna túi đầu từ nhỏ trong túi sách móc ra một cái thẻ đưa cho dương tiểu long tiểu long đệ đệ đây là một người bằng hữu của ta hắn phụ trách ta khách sạn thiết kế b u a y đầu ngươi gọi điện thoại cho hắn liền nói ta giới thiệu dương tiểu long tiếp nhận tấm thẻ cảm giác có chút cao đại thượng không giống mấy phần tiền một tấm truyền đơn bằng giấy hắn đẻ ép tiếng nói sẽ không quá quý đi hắn lần trước đi bạc khách l â lúc nghe kinh lý thuyết bọn hắn chỉ là sửa sang liền xài một hai trăm vạn hù chết cá nhân gốc anna bị hắn cái kia hẹp h ỏ i dạng cho cười lấy tay ôm lấy bờ vai của hắn ôn nu thì thầm nói tiếng kêu tỉ ta để h dương tiểu long bị nàng ngay trước mặt mọi người t r e o chọc có chút đỏ mặt cảnh nguyệt vậy mà lựa chọn không nhìn còn che miệng cởi khẽ hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật gọi không gọi thêm một tiếng hàng một chiếc ta hắn h ồ nghi nhìn xem nàng đem trong tay danh thiếp dựng thẳng lên đến anna hắn không phải là bạn trai ngươi đi nàng khoét dương tiểu long một chút ngự khí bất thiện nói nói ít một chữ bạn nam giới vậy là được tỉ tỉ tỉ dương tiểu long một hơi hô mười tiếng mặt đều nghẹn đỏ lên anna kinh ngạc nhìn xem nàng một đôi mắt hoa đảo con trận cùng chung đồng ken bình thường lớn cảnh nguyệt cũng miệm nhọ k h a nếp đây là nàng nhận biết dương tiểu long sa hắn bình thường đều rất ổn trọng n h a đi như thế nào lên hiên hiên đường lối dương tiểu long t h ở phào tránh thoát cánh tay của nàng mặt mũi tràn đầy chân thành nói anna ta vừa rồi thế nhưng là liên tục hô mười tiếng cái này đều có ghi âm ngươi cũng đừng chơi xấu anna cười nói mớ như mặt tiểu long đệ đệ ngươi na tả giữ lời nói quay đầu để hắn cho ngươi đánh mười gãy ân hắn hài lòng nhẹ gật đầu làm ăn này làm có lời à, động động một mép liền bớt đi một số lớn à, không đối chờ chút dương tiểu long ở trong lòng tưởng tượng lấy tay ngăn cản hắn, ta toán học không tốt xin hỏi mười gãy là giảm giá bao nhiêu ha ha, ha. anna cùng cảnh nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy liền ngay cả một bên tạ tổng cùng tiểu ngài cũng che miệng cười dương tiểu long gặp bọn họ cười đến không ngầm miệng được có chút trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra anna mặc quần áo vốn là tương đối tân triều này sẽ hai người mặt đối mặt chỉ gặp nàng ngược sóng cả mánh liệt cảnh sắc vô hà tốt mấy phút đồng hồ sau mấy người đem chậm lại anna dán lỗ thai hắn nói tiểu long đệ đệ ngươi thật là thật là đáng yêu ha ha ha nàng nói cho hết lời cùng cảnh nguyệt mấy người phất, phất tay liền rời đi cảnh nguyệt cũng lôi kéo hắn trở về bên ngoài trời đều đen xong dương tiểu long vừa đi vừa hỏi cảnh nguyệt các ngươi c kỳ h ì không có gì nha không phải cái này mười gãy sẽ không hay là giá gấp đi người đo l à dương tiểu long mặt buồn dầu cái này an na vậy mà chiếm ta tiện nghi bất quá quay đầu lại tưởng tượng vẫn là hắn muốn chiếm tiện nghi sớm biết thiếu hô một tiếng trên đường cảnh n g u y ệ t cùng hắn dự đoán một chút tiệm cơm muốn đầu nhập tiền đại khái tính một chút phải cần bốn trăm không không không tả hữu cũng chính là một người hai trăm l i n g không không trải qua thời gian dài như vậy tích lũy tiền cũng không phải vấn đề đặc biệt là cảnh nguyện hiện tại thực sự tiểu phú bà một cái chương ba trăm sáu mươi tám làm bằng buôn bán chương ba trăm sáu mươi tám làm bằng buôn bán chuyện tiên giải quyết cảnh n g u y ệ t cũng cùng tiểu ngại thương lượng xong nhường lại một tháng lưu làm sửa sang chỉnh đốn dương tiểu long không nghĩ tới mới mấy ngày ngắn ngủi cái gì vậy không có làm lại dùng hai trăm linh thật sự là xài tiền như nước hơi kiếm chậm một chút đều không đủ dùng bình an về đến nhà hắn đem chiếc xe ngừng t ố t sau từ xe d ư ơ n g tay vị bên trong đem cặp da móc ra rút ra một tấm thẻ ngân hàng đi ra đưa cho cảnh n g u y ệ t cảnh n g u y ệ t trong thẻ này có hơn hai trăm linh ngươi cầm ngày mai ký hợp đồng dùng mật mã ba m ư hai n h ì n tám ba mươi cảnh nguyện nhìn xem thẻ đầy tay tạm thời không cần ta trước ứng ra đi quay đầu cùng tính một lượng không phải vậy dễ g à n loạn này cái này có cái gì loạn hay không cầm dương tiểu long đem tạm tắc trong tay nàng liền đẩy cửa ra chuẩn bị xuống xe ngươi chờ một chút cảnh nguyệt kéo hắn lại tay làm sao rồi hắn một lần nữa ngồi trở lại trong xe hơi nghi hoặc một chút là như thế này nếu như ký xong hợp đồng lời nói liền phải đi đem bằng buôn bán làm được chúng ta phải đem danh tự xác định danh tự à, hắn c a o mày cái này thật đúng là một lát có thể nghĩ lên bản thân hắn chính là lấy tên phế vận cảnh nguyệt gặp hắn c a o mày mở miệng nói ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái không biết được hay không nói nghe một chút bàn k hai giải giải ngươi dương tiểu long nghe chút có chút ý tứ danh tự ngắn gọn lại có thể đột xuất chủ đề chủ yếu nhất là nghe chút danh tự liền biết ngươi phương châm chính là cua một cái cửa hàng danh tự chính là c h ữ bài để cho người ta liếc nhìn liền có thể minh bạch có người ví hút con người tận tìm một chút hiếm thấy t ử nhìn nửa ngày cũng không biết hắn đến cùng làm chính là cái gì lúc trước hắn đi ngang qua một nhà bên đường cửa hàng cách thật xa đã nhìn thấy tivi trắng đen bốn chữ lớn lúc đó còn muốn lấy cái này đều niên đại gì còn có người tại phố thương mại bán tivi trắng đen kết quả đi vào xem xét người ta là bán kinh điện qua vặt đổi mới nhận biết cảnh nguyện gặp hắn tán đồng cảnh nguyệt n xem ộ đoạn gian. thời b á vì không thêm phiền phức nói thẳng tiền đã giao khó tránh khỏi lại bị lao g i a tử cho đồ gặp xuống dạy dỗ một lần ngày thứ hai cảnh nguyệt mang theo tiền đi cùng tiểu ngại bọn hắn ký hợp đồng dương tiểu long phải bận rộn lấy chuẩn bị ra biển đồ vật lần này hay là mở đêm tối hoa h ư n g hảo tiệm cơm bên kia tăng thêm sửa sang thu thập bát náo h sự t ì n h xem chừng ít nhất cũng phải một tháng mới có thể b u ô n bán trong lúc đó được nhiều bắt một chút miễn cho đến lúc đó không đủ dùng hắn trước cơi xe đem ngồi câu khối băng đặt c h ấ c tốt ủng hộ tiểu ca bên kia cũng gọi điện thoại liên hệ dù sao mỗi lần ra biển số tiền này đều là tất hoa phần cứng giải quyết sinh hoạt thường ngày v ậ t dụng hắn cũng không quá am hiểu món ăn nói liền giao cho bách hoa đi mua sắm hoa quả cái gì còn phải chờ cảnh nguyện chính mình mua một trận bận rộn xuống tới cũng hơn nửa ngày đi qua. cảng khẩu thuyền tới lui tới quá khứ nối liền không dứt nhưng vẫn là s u ấ t cảng tương đối nhiều đều bị cái này đáng chết mưa nhịn gần chết giữa trưa cảnh n g u y ệ t bên kia hợp đồng đã ký xong tương quan thủ tục phòng cho thuê hợp đồng cũng đều chuẩn bị thỏa đáng cảnh n g u y ệ t ý tứ để hắn ra biển trước đem bằng buôn bán trước x i n m ờ i còn phải đợi xét duyệt một tuần lễ mới có thể xuống tới đến lúc đó còn có vệ sinh giấy phép thời gian nửa tháng tất cả giấy chứng nhận làm tốt cũng đúng lúc có thể khai trương dương tiểu long trên thuyền đồ vật dù sao cũng chuẩn bị xong lái xe cùng với nàng cùng đi đến công thương quản lý cục hắn tới chỗ còn chưa lên ban cành nguyệt, nguyệt. Nguyệt, nguyệt lại nói một nửa ý thức được không đối vội vào rừng đỏ mặt quay người chạy ra dương tiểu long lắc đầu trong lòng tự nhủ nha đầu này tâm thật đúng là lớn bất quá hắn cũng liền thuận miệng nói chạy trốn loại chuyện này hắn đợi này cũng không có khả năng làm được đợi đến hai giờ rưỡi công thương đại môn mở ra hắn đem vật liệu sửa sang một chút cầm đi vào làm ngược lại là thật thuận tiện chính là nửa đường không phải muốn ba cái danh tự nói là giữ lại dự bị để phòng vạn nhất cái thứ nhất tuyển không lên cái này nhưng vì chẳng lẽ dương tiểu long cái này một cái hay là cảnh nguyệt nghĩ ra được dương tiểu long nhìn xem tờ đơn khổ sở nói ngươi tốt ta có thể hay không dùng tái diễn đối diện ăn mặc đồng phục nữ nhân nâng g đỡ con mắt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói không thể vậy phải làm sao bây giờ hắn nhìn chằm chằm giấy m ậ người a có dương tiểu long đột nhiên linh cơ khé động hắn đem bản k hai cùng giải giải ngươi mở ra cứ tính toán như thế đến đúng lúc là ba cái quá tuyệt tờ đơn điền xong sau nhân viên công tác cũng không nói cái gì theo trương làm việc đem hồng c h ạ c đâm nhấn một cái cho hắn một tấm tờ giấy nhỏ nói một tuần lễ sau mới lấy miễn phí làm bằng buôn bán làm xong hắn cho cảnh nguyệt gọi điện thoại nàng còn tại siêu thị tuyển đồ vật để hắn nhiều đẩy hai cái xe nhỏ đi vào dương tiểu long đem chiếc xe mở ra cửa siêu thị dựa theo nàng nói đến đẩy hai xe nhỏ khu sinh hoạt khu sinh hoạt ở chỗ nào cảnh nguyệt nói với nàng tại khu sinh hoạt hắn tiến siêu thị liền chuyển hướng nơi này siêu thị đều rất lớn không giống trên tiểu chấn một chút nhìn tới đầu hắn tìm vài phút cuối cùng không có cách nào chỉ có thể hỏi hướng dẫn mua nàng dùng ngón tay chỉ tiếp theo nói một đ ố n g hướng về phía trước hướng nam hướng bắc dương tiểu long mới đầu nghe vẫn rất minh bạch phía sau liền mơ hồ hướng dẫn mua rất bận hắn cũng không tiện hỏi thảm không ngừng dựa theo nàng nói đến phương hướng chín đường mười tám ngã rẽ vòng quanh vòng sau mười mấy phút hắn tại một loạt tràn đầy tô phỉ kệ hàng ở giữa nhìn thấy nàng cảnh nguyện cảnh nguyện ngay tại chọn thương phẩm gặp hắn tới cười cười nhìn nhìn lại cầm trong tay túi sách nhỏ đỏ mặt hốt hoảng cho ném vào trong xe nhỏ dương tiểu long cũng ăn ý cách này thua thiệt lần này phải chú ý xe nhỏ đường quay đầu mơ hồ hai người từ khu sinh hoạt đi dạo đến hoa quả khu lại đến đ ổ a n v ậ t khu bốn không biết đi dạo bao lâu toàn bộ siêu thị đều bị hai người bọn họ cho đi dạo một lần nguyên bản chống rông xe nhỏ cũng đều tràn tràn đầy đầy dương tiểu long gặp chồng không được nói cảnh n g u y ệ t không sai biệt lắm đi chúng ta cũng không phải di dân ân đi thôi hai người một chiếc một sau đem xe đẩy đến bày thu ngân cảnh n g u y ệ t ở phía sau đem thẻ hội viên đưa cho hắn thu ngân viên tiểu t ỷ t ỷ dùng quét hình thương tít tít tít xoát lấy thương phẩm hai người bọn họ thì rút một tay lên trên đưa lấy thứ ba xe sắp xoát lúc kết thúc hai người bọn hắn tay đồng thời mò tới một cái mềm n h ũ n g đồ vật cảnh nguyệt mặt cọ một chút đỏ lên như thiểm điện đoạt tới đặt ở quẻ thu ngân dương tiểu long ra vẻ chấn định lựa chọn không nhìn thu ngân viên tiểu t ỷ t ỷ gặp hắn hai đồng thời đỏ mặt khoe miệng có chút d ư ơ n g lên chương 369. c h o người ăn ăn quả sơn trà chương 369. c h o người ăn ăn quả sơn trà đồ vật quét hết cảnh nguyệt đem tiền trao bởi vì ngày mai ra chính là v i ế n h ả i chí ít đều là một tuần lễ cho nên đồ vật mua cũng tương đối nhiều hết thể một nghìn năm trăm bốn mươi sáu chấm ba nguyên thu ngân viên tiểu t ỷ t ỷ thấy là cảnh nguyện trả tiền mà một bên dương tiểu long thì cúi đầu chứa đồ vật ngay cả một chút trả tiền ý thức đều không có không khỏi để nàng có chút phản cảm nàng lúc đầu đối với dương tiểu long ấn tượng cũng không thể lắm bạch bạch tịnh tịnh nhìn xem cũng thực sự không nghĩ tới lại là người ăn bám hiện tại tiểu cô nương thật đúng là khẩu vị nặng dương tiểu long đương nhiên không biết nàng đang suy nghĩ gì đem đồ vật sắp xếp gọn liền sách đi ra hai người chạy ba chuyến cuối cùng là đem tất cả mọi thứ đều đem đến trên xe dương phía sau tăng thêm xếp sau chồng đặt chân địa phương đều không có c ả n h nguyệt đối với tay thổi hơi thời gian dài sách túi nhựa nắm tay đều s i ế t ra dấu đỏ hô mẹ chết dương tiểu long so với nàng còn nghiêm trọng hơn tương đạo đều có chút biến hình tươi mới vừa hái quả sơn t r à tiện nghi bàn a mười đồng tiền ba cân không ngọt không cần tiền bọn hắn vừa mới chuẩn bị lên xe một nữ nhân cưới cái chạy bằng điện xe xích lô trên đầu xe chói lại cái loa lớn chậm rãi từ từ vút qua đến trong buồng xe chất nửa toa vàng t ư ơ i quả sơn t r à dương tiểu long thấy thế quay đầu nói cành nguyện quả sơn trả ngươi có muốn hay không ăn cành nguyệt chóng mắt đi lòng vòng ăn mà thôi ngươi chưa từng ăn cũng là không phải hay là mấy năm trước nế bất quá quá phiền thoái không có gì ấn tượng ăn thật ngon vừa chua lại ngọt mùa này vừa v ặ t ăn dương tiểu long bên cạnh giải thích bên cạnh phất phất tay bước nhanh tới chờ ta một chút cảnh nguyệt cũng vung lấy bím tóc đuôi ngựa đi theo nữ nhân gặp hắn hai tới đem chiếc xe dừng lại nói tiểu h ò a tử cái này quả sơn t r à đều là nhà m ì n h chủng tươi mới rớt nàng nói đem đệm cái khác tuyết bích cái bình cầm lên c á c tít tê liền mánh liệt bóp hai lần bọc nước ứng thanh thử đi ra k h â c ẳ n quả sơn trả lại có con chạch dương tiểu long chọn lấy một cái lấy tay đem ra cho lột cái đồ chơi này ăn là ăn ngon chính như cảnh nguyện chính là quá khó khăn quả sơn t r à l ộ t tốt sau hắn đưa đến cảnh nguyện miệng bên cạnh đến nếm thử ngọt không ngọt ân cảnh nguyện bị nữ nhân nhìn có chút xấu hổ bất quá vẫn là thiện thiện nếm thử một miếng nhấm nuốt hai lần nhẹ gật đầu hắn đem không ăn xong ném vào trong miệng khẩu vị quả thật không tệ chỉ ít so b ổ đảo muốn tốt ă n chút nữ nhân gặp bọn họ nếm tương đối hài lòng không nói hai lời liền cầm lên túi nhựa tiểu h o a tử muốn bao nhiêu a ta giúp ngươi chọn dương tiểu long khoát tay á o ngươi nhìn cái này đều b u i tối có thể hay không tiện nghi một chút không được a ta cái này đã lộ vốn trong siêu thị đ vậy quên đi hắn nói muốn quay người ấy chớ đi a nữ nhân thấy thế kéo lại hắn khổ sở nói như vậy đi ba khối tiền một cân dương tiểu long d ừ n g bước cười cười được chưa bất quá ta chính mình n h ậ n ngươi đừng động a được được được tiểu hỏa tử vẫn rất gặp qua cuộc sống cái cân mười lăm đồng tiền quả sơn trà trong lúc đó cảnh nguyệt t a n một cái l i ề n thích sắc trời không còn sớm dương tiểu long lái xe hướng nhà đuổi cảnh nguyệt thì tại một bên tỉ mỉ bóc lấy quả sơn trà long ca há muộn lái xe đâu ngươi ăn đi dương tiểu long cự tuyệt nói không có chuyện ngươi lái xe của ngươi a nha cái này thật chua kỳ vậy ngươi ăn cái này ta nên qua trên đường đi hai người nghe vừa nghe lấy âm nhạc vừa ăn chua chua ngọt ngọt quả sơn trà dương tiểu long bình thường lái xe liền mệnh ra rời hôm nay lại tinh thần vô cùng phân chân bốn mươi phút bọn hắn chạy tới trên tiểu chấn lúc đã tắm giờ dương tiểu long nghĩ nghĩ hay là trực tiếp đem đồ vật đưa đến trên thuyền ngày mai liền tránh khỏi chạy tới chạy lui một cước chân ga đến bến cảng lúc này bến cảng vẫn như cũng đèn đ ố c sàng trưng trên từng chiếc thuyền đèn pha đem mặt biển chiếu tựa như ban ngày hắn đến vọng cho hai cái đại thúc phát dễ hoa con hai lao đầu khích khí khí đem lan can mở ra đến đêm tối hoa hồng h dương tiểu long đem bong thuyền b ù g ra một chuyến chuyến lại đem đồ vật cho nâng lên làm xong những n à y hai người lúc về đến nhà bách khoa bọn hắn đã ăn cơm x o n g trở về phòng nghỉ ngơi trong n ồ i lưu có đồ ăn còn ấm hồ đây cảnh nguyệt ban đêm không ăn trên đường ăn nhiều như vậy quả sơn trà cũng đã no đầy đủ dương tiểu long một người cũng không có gì khẩu vị cầm cái bánh bao kẹp hai đầu cá ướp m ố i làm đối phó một ngụm vọt vào tắm cũng tới lâu nghỉ ngơi về đến phòng nằm lịch xuống giường cả người đều bông l ò n g xuống rất thư thái thật â m mộ những cái kia nằm trên giường kiếm tiền hắn vừa nhắm mắt liền nghe căn phòng cách vách bách khoa tại nói nhọ điện nấu、cháo. cái giờ này vẫn còn đang đánh điện thoại t á m thành là có biến một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dạng sáng bốn giờ dương tiểu long bị trên nóc nhà mấy cái gà trống lớn đánh thức c a hắn trên giường lại thêm vài phút đồng hồ sau r ỗ i lưng một cái rời giường hiện tại ban ngày nhiệt độ hay là rất cao thừa dịp sáng sớm mát mẹ chút đi giữa t r ư a nhiệt độ cao tia tử ngoại cũng mạnh có thể không ra khỏi cửa liền tận lực không ra khỏi cửa rời giường kêu bách khoa ra hỏa này tối hôm qua đánh hơn hai giờ điện thoại hiện tại cái này lộc cộc kéo vang động trời đông đông đông bách khoa đứng lên làm việc bách khoa hơn một trăm cân trên giường chở mình liền nghe đệm ngủ ép kéo kẹt kéo kẹt vang long ca mấy giờ rồi dương tiểu long nhìn đồng hồ bốn trăm mười ra vẻ lo l ắ n g nói sáu h ba mươi nhanh nhanh nhanh a cái này lên hắn nghe chút âm thanh vụt một chút từ trên giường ngồi dậy đều không cần tỉnh buồn ngủ dương tiểu long nếp nếp miệng đi xuống lầu cái giờ này trời còn chưa sáng chỉ có phương đông lộ ra ngân bạch sắc một vòng màu đỏ nhạt mặt trời mọc vụn t r ộ n b ò lên đi ra xuống lầu rửa mặt cành nguyệt c ũ n g từ trong phòng g i ó n rén đi ra lại đem cửa mang lên nàng đi vào cửa phòng rửa mặt gặp dương tiểu long tại nói không chủ định lặng lẽ từ phía sau đập hắm một chút long ca sớm、à. dương tiểu long đem chen tốt kem đánh răng bàn trải đánh răng đưa cho nàng ân sớm nàng tiếp nhận bàn trải đánh răng đ ự n môi thử ngươi làm sao không phối hợp một chút ân phối hợp cái gì một giây sau cảnh nguyệt hai tay khép lại chồng ở trước ngực một đôi mắt hoa đảo con trừng trừng miệng nhỏ k h ẽ n h ế t một bộ hoảng sợ thần sắc phốc dương tiểu long bị nét mặt của nàng bao làm vui vẻ cười ra tiếng bất quá hắn cũng rất phối hợp lui lại một bước phối âm nói nha ta rất sợ đó ha ha ha c á n nguyệt bị hắn làm bài biến âm đùa che miệng cười khẽ thử chán ghét ha ha, ha, ha. bách qua mặt đen lên xuống lầu gặp phòng rửa mặt một trận hoan thanh thiếu ngữ đi đến trước mặt nói long ca ngươi cái lừa gạt cảnh nguyện bị hắn từ phía sau giật n ả y mình lấy lại tinh thần c a o mày nói hiên hiên ngươi đi đường làm sao không có tiếng đâu dọa chết người a bách khoa hai tay giơ lên cố ý làm cái m ặ t quỷ cảnh nguyện lui lại một bước khoét hắn một chút sử dụng sau này chân đùng một chút hung hăng giấm tại trên chân của hắn nói lầm bầm để cho ngươi không có chính hình chương ba trăm bảy mươi xuất phát hậu điệu than chương ba trăm bảy mươi xuất phát hậu điệu than úc không phải bách khoa n h a răng trận mắt giơ lên đảo mắt nhìn về phía dương tiểu long nhường một chút dương tiểu long đẩy hắn làm như không thấy ai u bách khoa bị đẩy ra nhìn xem hai người bọn họ một tả một hữu ngồi s ồ m ở cửa ra vào nắm tay d ơ lên nói lầm bầm h ứ cấu kết với nhau làm việc xấu d ừ a mặt xong cảnh n g u y ệ t đi chuẩn bị điểm tâm chưng chút m à n đầu chuẩn bị sữa đậu nành quay đầu lên thuyền còn không biết lúc nào có thể ăn cơm dương tiểu long cùng bách khoa hai người đem lồng cua còn có muốn ăn đến nước ngọt đều chuyển trên xe thượng vàng hạ cám thu thập xong lại là dòng g ã hai xe tỷ tốt chưa bách khoa hướng về phía phòng bếp hô một tiếng ân tốt tốt cảnh nguyện ôm cái hộp cơm đi ra trong tay còn cầm túi ngựa dương tiểu long thấy thế đi qua nhận lấy, quan thiết đạo. một lần ít cầm điểm quay đầu lại nóng không có chuyện nàng dành tay vớt vớt nhắm lại tới tóc cắt ngang c h á n chạy đến cửa ra và o cùng lao g i a tử lên tiếng c h à o kiểm tra xuống không có gì rơi xuống bách khoa trước cơi xe sớm đi lão g i a tử đem h à t n ư ớ g i a vị cá mai dùng thùng nhựa sắp xếp gọn dặn dò dương tiểu tử ra biển cùng nha đầu nhất định phải chú ý an toàn cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nghe không dương tiểu long nết miệng yên tâm đi cành nguyệt kéo lao da tử cánh tay làm n ú n nói biết ra ra thật rông dài lão da tử dùng trong tay no đ i ế làm bộ gó gó nàng đầu mặt mũi tràn đầy cừng chịu nói ngơi nha đầu này h dương tiểu long đem trang cá mai thùng sách lên xe phủi phủi tay nói cảnh n g u y ệ t thời gian không còn sớm chúng ta đi thôi ân cảnh n g u y ệ t lên tiếng lên xe nhất định phải chú ý an toàn đừng xính cường lao ra tử không yên lòng còn lưng trên thân thể trước không sợ người khác làm phiền nhắc tới b ông ông ông ô đoàn tử cũng có chút không bỏ càng không ngừng m ắ t mắt cái đôi ở nhà phải nghe lời trở về mang cho người ăn ngon dương tiểu long lấy tay sờ lên đoàn tử lông tóc hắn cùng cảnh n g u y ệ t hai người đồng thời phất phất tay vận động chân ga hướng bến càng đi lao ra tử trong tay chủ quà trượng đứng tại cửa ra vào lẳng lặng nhìn bọn hắn đãi bọn hắn đi xa tràn đầy nếp nhăn mặt mặt m đoàn tử khả năng đã nhận ra lão gia tử dị dạng dùng đầu cọ sát chân của hắn phát ra trầm thấp ô ô âm thanh lão gia tử lấy tay sờ lên đầu của nó t ở i mở cười cười có phải hay không miệng lại thèm đi cầm thùng đoàn tử môn thanh chạy đến phía sau cửa dùng miệng đem thùng nhỏ xách tay cắn cắn tiếp lấy đầu đi đến vừa chui thùng nhỏ liền treo ở trên h ư n g cổ của nó đồng thời dương tiểu long bọn hắn cũng đến bến cảng hôm nay ra biển người so với hôm qua còn nhiều hơn nguyên bản rừng sắt ở nơi cập bến từng dãy thuyền hiện tại chỉ có lẻ mười mấy chiếc xung quanh một chút động cơ dầu đi hết đen thuyền nhỏ đột nhiên rất chân ga tuy xuyên tới xuyên lui trên mặt biển tính cơ động đặc biệt tốt nơi xa có thể thấy được từng b ầ y chim biển sát mặt biển bay lượn tìm kiếm lấy đồ ăn trên bãi bùn bị thủy t r i ề u trùng kích đi lên cá bị mấy cái chim biển tranh nhau chen lấn đồ ăn bọn chúng ăn cá có một cái thói quen sẽ đem cá con mắt trước hết nhất ăn hết cho nên trên bãi bùn cá cơ h ộ i nhìn không thấy mắt cá b á c h k h o a từng thùng đem nước ăn đi lên vận chuyển dương tiểu long cũng dẫn theo l n g cua bọn hắn lên thật sớm có thể cùng những n à y lão ngư dân so ra vẫn là phải trễ thật nhiều nửa đêm lại bắt đầu bận rộn nửa giờ n ồ i câu khối băng toàn bộ đều chuẩy thỏa đáng dương tiểu long đem chạy bằng điện xe xích lâu ngừng vọng bên cạnh đại thúc đến hút thuốc bảo an đại thúc gặp hắn phát khói cười híp mắt tiếp tới tiếp lấy thuốc lá đảo lại gó gó xem xét động tác chính là kẻ nghiện thuốc tiểu dương a lại ra biển ân xe còn phải làm phiền các ngươi dương tiểu long khách khí nói hại yên tâm đi xe thả chúng ta ngơi ư đây liền đem t â m cách trong bụng cảm tạ cảm tạ hắn dùng giấy hộp đem đệm đắp kín sau cùng bọn hắn lên tiếng c h à o liền quay người hướng trên thuyền đi bách khoa đã đem thuyền khởi động thêm nhiệt dương tiểu long thở hồng hộp lên thuyền đem bong thuyền cầu cho kéo lên ám dạ hoa hồng hào vừa khởi động liền đưa tới không ít người ánh mắt đi ngang qua đều ngừng chân quan sát dù sao đây cũng là thật nhiều ngư dân m ộ n g t ư ở n g một bên chim nước hào bởi vì xe tời hỏng trở về liền liên hệ cảnh nguyện cậu của nàng sưởng đóng tàu bận quá nói dành thời gian tới dương tiểu long đi vào phòng điều khiển bách khoa gặp hắn tiến đến đem vị trí lái cấp cho đi ra hắn sau khi ngồi xuống đem đường thuyền đứng yên vị bách khoa hiếu kỳ nói long ca chúng ta lần này đi nơi nào ân hậu điệu than đi không thể nào chúng ta có thể không đi được không nơi đó chuyển sang nơi khác h ắ n nghe chút hậu điệu than cũng có chút sợ hãi c ả n hậu nguyện ngược tràn không quan trọng. đầy lại là mũi mặt h điệu ể u thuộc than một không phải cũng là nói là một cái bãi bùn, nơi đó cũng cái bãi i là là đó về v n chỉ bất than ư thường n con đặc biệt nhiều, thường, thường sẽ dẫn g tầm biệt tới cá nhiều thật sẽ tên ủ hậu h điểu t a Hậu điểu than tài h a n t nguyên phong phú thích hợp nhất chính là bọn chúng loại này cỡ lớn lưới kéo thuyền gặp được b ầ y cá một lưới xuống dưới tặc đã nghiền nhưng tương tự cũng có một vấn đề đó chính là cất chim đặc biệt nhiều dương tiểu long trước đó nghe người ta nói qua một ngư dân tại hậu điệu than đ n điềm tâm bởi vì phong bếp quá nóng vương bắt đến bom thuyền an kết quả vừa động đuối liền nghe đắt một tiếng một đống nóng hầm hập b ố c hơi nóng cất chim liền rơi vào trong chén tung t ó é một mặt đường thuyền thiết lập tốt lần này tốc độ cao nhất đi thuyền lời nói gần tám cái nửa giờ vừa đi vừa về vừa vặn một ngày hắn đem đường thuyền thiết lập tốt vẫn quy củ cũ bách khoa thứ nhất cương vị cảnh nguyện thứ hai cương vị dương tiểu long thì toàn bộ hành trình phụ tá bách khoa ngồi ở vị trí lái bên trên cho dầu đồng thời nhấn vang còi hơi b ĩ u chìm dáng dấp tiếng còi hơi vang lên ám dạ hoa hồng hào phá sóng mà ra một chút đính vào thân tàu biển vỏ bối xo lúc bị sóng biển cọ rửa rơi vào trong nước biển càng c ầ u vây xem người gặp tất cả mọi người xuất động tránh không được lại làm ộ t trận nghị luận cũng đang thảo luận lần này trở về có thể có thu hoạch gì riêng lẻ vài người nói thẳng không quân lòng người đang sợ cảnh nguyệt gặp thuyền khởi động nàng cắt hai bàn hoa quả tới đưa một bàn đến dương tiểu long trước mặt long ca thêm chút duy xê ân dương tiểu long tiếp tới nàng đem mặt k h á c một bàn đặt ở bách khoa trước mặt sau liền xoay người đi nghỉ ngơi thất buổi sáng sớm bộ cái hồi lung rác tốt luân chuyển cương vị sau bốn tiếng lúc này đã giữa trưa một nghìn một trăm ba mươi cảnh nguyệt ngủ một dấp đứng lên đem cơm chưa làm tốt ba người tùy tiện đối phó một vùng sau bách h o a đi nghỉ ngơi cảnh nguyệt trên đỉnh. n d ư ơ gặp Tiểu long ngồi ở một bên lên chân, tự thật toàn thiết, tuộc trên tuyển thăm tốt nguyệt ngồi đùi hai viên quá Long lên làm, là hoàn vào so bên vệnh chân, nhàn nhã kính vọng, hắn không cần còn hơn nhàng chán. Cảnh ở cầm bám bạch chỉ đắc kỳ dò hắn nhìn rất nghiêm túc hiếu kỳ nói long ca ngươi đang nhìn cái gì đâu hắn đem kính viễn vọng u n đưa cho nàng chỉ vào bầu trời nói ngươi nhìn hai bên vừa trắng vừa to hai đoàn a nhìn thấy thật rất giống ai chính là lỗ hai có chút lớn chương ba trăm bảy mươi một dương tiểu long bị cảnh cáo chương ba trăm bảy mươi mốt dương tiểu long bị cảnh cáo dương tiểu long cùng cảnh cảnh nguyệt một bên nhìn xem cảnh một bên đi tới thuyền chung quanh thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua một chút thuyền có hàng vòng đồng thời cũng có làm việc thuyền đánh cá ngẫu nhiên cũng sẽ có du thuyền xa hoa du thuyền xa hoa tại viễn hải tương đối nhiều phần lớn là một ít lao bản mang theo chính mình bằng l ư u khắc phái trên biển hoàn cảnh tốt cũng không trở thành bị người phát hiện đồng thời còn có tư tưởng bọn hắn đảo mắt lại đi thuyền hơn ba giờ hôm nay gió tương đối tốt vừa vạn thuận gió so dự đoán muốn sớm một giờ thuyền đánh cá đi thuyền đến chỉ định vị trí hiện tại đã là hơn ba giờ chiều bên ngoài gió hô hô thổi dương tiểu long xoay xoay lưng bẹ bẹ cổ cảm thán nói ai nha mẹ ngồi ta đau lưng cảnh nguyệt một đôi tay lẫn nhau giao nhau đ è ép ép đốt ngón tay đứng ở phía sau hắn nắm tay khoác lên trên bả vai hắn rất có tiết tấu xoa nắn lấy long ca lực đạo này thế nào a ấ n vẫn được vẫn được a hắn lời còn chưa dứt cảnh nguyệt đột nhiên dùng sức chỗ hắn kêu ra âm thanh đồng thời đem cái cổ rụt rụt hì hì nhìn ngươi về sau còn để cho người khác đấm bóp cho ngươi cảnh nguyệt liếc mắt nhìn hắn quay người ra cửa dương tiểu long tay bưng bít lấy cổ một mặt một quyển một giây t r ư ớ c còn rất tốt nói trở mặt liền trở mặt hắn trở về chỗ cảnh n g u y ệ t nói lời những ngày này cũng không có để cho người khác xoa bóc nhà cả ngày bận bịu hai cước không chạm đất à đúng rồi hắn vô vô đùi hai ngày này quả thật làm cho nữu nữu cho hắn theo qua nhưng dù gì cũng là dùng một hộp màng đắp mặt đổi lấy không cần thiết nhớ kỹ rõ ràng như vậy đi à. dương tiểu long đang nghĩ ngợi liền nghe bên ngoài rít lên một tiếng không tốt là cảnh n g u y ệ t hắn tung người một cái dùng bàn tay chống cái bản nhanh chóng chạy ra ngoài cửa bị hắn đụng thanh một tiếng vang thật lớn dương tiểu long đi tới cửa chỉ thấy cảnh nguyện tóc h a i bù xù n g ồ i t r ồ m hồm trên mặt đất hai tay ôm đầu thế nào hắn đi lên trước g ầ n cần nói lạo xạo lạo xạo s i ê u coi chừng dương tiểu long không có minh bạch chuyện gì xảy ra liền bị cảnh nguyện một thanh nhấn tại trong ngực mắt tối xâm lại hương thật là thơm vài giây đồng hồ sau hắn lần nữa ngẩng đầu lên mà cảnh nguyện thì đỏ mặt đáy mắt tràn đầy hoảng sợ dương tiểu long nhìn một chút đỉnh đầu nguyên lai là một cái chim biển công kích bọn hắn chỉ bất quá tốc độ của bọn nó cực nhanh mà lại dị thường hưng mánh cảnh nguyện trên đầu đâm dây buộc tóc đều bị kéo đước h i m di chú bãi thật sự chính là danh bất hư chuyển vừa tới liền cho bọn hắn một hạ mã huy cảnh n g u y ệ t vào nhà trước dương tiểu long đem nàng giúp đỡ đi vào cửa đóng lại bây giờ suy nghĩ một chút còn nghĩ mà sợ vừa mới nếu không phải cảnh n g u y ệ t phản ứng cấp tốc hắn xem chừng ít nhất cũng phải thiếu vài con tóc cảnh n g u y ệ t vào nhà sau chưa tình hồn đem mái tóc lấy tay sửa sang ta tới giúp người đi ân dương tiểu long đem trên cổ tay nàng đâm dây buộc tóc lấy xuống chỉ thấy hắn một đôi tay giật giật bím tóc đ ô i ngựa liền đóng tốt cảnh nguyện lấy tay sờ lên tương đối hài lòng hắn nhìn ngoài cửa sổ chim nghi ngờ nói đây là chim gì hung manh rất vậy mà chủ động công kích người đây là quân hạp cũng là hung mánh nhất chim biển một trong ngư dân nhìn thấy nó đều tránh không kịp a quân hạm chim là đề hình mắt khoa năm trùng cỡ lớn chim biển thường gọi bọn chúng có cực nhỏ dáng dấp cánh còn có vừa dài lại thâm sâu xin hình đôi cánh dương dài ước chừng có thể đạt tới hai mét khoảng t r ư ờ n g bình thường giống được thành chim thể vũ toàn bộ màu đen giống cái thành chim phần dưới có rõ ràng màu trắng hùng thư đều có một cái trần trụi lản d a hầu túi tìm phối ngâu chim c h ố n g vì biểu hiện ra nó hầu túi sẽ hiện lên màu đỏ tươi cũng nâng lên giống một cái khí cầu m ự dạng sẽ còn phát ra cộc cộc c m thanh n ự c của bọn nó cơ phát đạt giỏi vệ bay lượn riêng có phi hành quán quân danh xứng là cực kỳ xuất sắc phi hành nhà săn mồi lúc lúc phi hành nhanh nhanh nhất có thể đạt tới 418 cờ mờ h ở là trên thế giới phi hành nhanh nhất chim bởi vì quân h ạ m chim có d a n h ăn hành vi các ngư dân cũng g á n g trước xứng nó là cường đạo chim quân h ạ m chim mặc dù bay lượn lại nhanh lại ổn nhưng chúng nó cũng có một cái nhược điểm chí mạng chính là lông vũ không có dầu không có khả năng dính nước nếu không liền sẽ chết đ u ố i dương tiểu long xuyên thấu qua pha lên nhìn xem bên ngoài xoay quanh bảy tám con quân h ạ n chim h ạ n thật tin tưởng cất chim rơi trong chén thuyết pháp cải nguyện kinh quá cứng mới kinh hãi hiện tại cũng không dám ra ngoài dùng mặt nạ đem chính mình bao cực kỳ chặt chẽ vạn nhất không cẩn thận bị nó mổ và o mắt ngẫm lại liền run r u dậy dương tiểu long nhìn tình hình này một lát đoán chừng những con chim này sẽ không rời đi hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng nghỉ vậy lên đít đem dưới giường trang bảo bối hồng bố con móc ra cảnh nguyệt gặp hắn cầm hồng bố con những mày nói long ca ngươi lại phát hiện b ả o bối dương tiểu long run lên phía trên cho bụi nói không có nào có nhiều như vậy b ả o bối ta là muốn dọa một chút những cái tía con chim đáng chết có thể làm sao nàng có chút hoài nghi hẳn là có thể chim không phải sợ nhất màu đỏ sao hắn nói dùng dây thường đem hồng bố bố b c lại trên thuyền không có cây gậy trúc chỉ có thể dùng mũi khoan thép thay thế két bách khoa đẩy cửa ra đi ra gặp bọn họ hai cầm hồng bố nghi ngờ nói thì các ngươi làm cái gì vậy đâu cảnh nguyệt nô nỗ trùy nhìn trời hắn nghe tiếng ngẩng đầu nhìn đ ầ u đen r a n g u ố n g nhiều như vậy quân hạp chim dương tiểu long không ngừng lại hắn phải đem hồng bố treo lên không phải vậy cái này mắt phải một mực nhảy không ngừng tục ngữ nói mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy thai không thể không tin hắn đem hồng bố phủ lên sau nhìn một chút không trung xoay quanh quân hạp chim trong đó một cái tựa như phát hiện trên mặt nước cá cánh k h vô hô cực tốc lao xuống hắn còn không có thấy rõ ràng chỉ gặp quân hạm chim đã gần sát mặt nước trong c h ố p mắt một đầu cá con liền bị nó s á c h đến giữa không chúng ta đi thật nhanh dương tiểu long không thể không cảm thán tốc độ này đều có thể xuất hiện tàn ảnh đã đến mục đích hắn để cảnh nguyện đem thuyền cho thả neo bây giờ sắc trời chậm chút không chuẩn bị lại c h u y ể n ổ màu đỏ miếng vải tựa như là có chút r ù n g phủ lên sau liền lại không nhìn thấy bọn chúng tới quân hạm chim như thế nháo cho đ ằ n g ba người đều đ ề cao cảnh giác hắn đi vào phòng điều khiển nhìn một chút chung quanh hải vực lần này vẫn rất thanh tịnh thậm chí ngay cả một chiếc thuyền đánh cá đều không có thời gian rất muộn Cảnh n g u y ệ trong đi phòng bếp nấu cơm, bách khoa thì nấu toàn bộ cơm, t vũ n mang g tốt, t h e c ầ câu đi b o n thuyền, kệ có hay không trước tiên đem cần câu trên Trong hay không câu cần nói. mặc đem có kệ kệ lại ba người rảnh rỗi nhất chính là dương tiểu long hắn một lần nữa ngồi về trên ghế nằm bắt đầu thao túng bạch t u ộ c tuần tra một vòng nhìn xem đáy biển tình huống như thế nào bạch t u ộ c vốn là bám vào trên thuyền vừa đến địa phương liền biến mất biến mất vô tung vô ảnh xem trường đi tìm đồ ăn nó hiện tại kích cỡ là càng lúc càng lớn xúc tu cộng lại trường dài nửa thước sức ăn tự nhiên cũng gia tăng rất nhiều dương tiểu long điều khiển lúc con hàng này quả nhiên đang ăn trộm chỉ thấy nó trốn ở trên thềm lục địa một chỗ dòng biển b u i bên trong ngay tại ôm một cái màu mỡ con hào đồ ăn mà t r u n g quanh một đống con hào xác con hàng này vẫn rất sẽ ăn đến như thế gian cứng rắn đồ vật đều có thể mở ra thật là lau mắt mà nhìn con hào chia làm biển cạn cùng biển sâu hai loại biển sâu mặt ngoài muốn càng thêm bóng loáng một chút chất thịt cũng càng gấp chứ ba trăm bảy mươi hai tới trước cái khởi đầu tốt đẹp chứ ba trăm bảy mươi hai tới trước cái khởi đầu tốt đẹp con hào lại gọi hậu nó có tương đối cao dinh dưỡng giá trị nó công hiệu cũng là đương nhiên tương đương cường hãn riêng có nam nhân trạm xăng dầu danh sư dương tiểu long thô sơ giản lược nhìn một chút một đống xác c h í ít cũng có mười cái trong lòng tự đủ n g ư ơ i lại bổ b ạ o tạc bạch tuộc gặp cái này vô lương chủ nhân lại tới t r ả đập nó đem cuối cùng một n g ụ m thịt cho nuốt vào đi dùng xúc tu đem trước mặt xác nhẹ nhàng một quyển bị ném qua một bên ăn uống no đủ chỉ thấy no xúc tu lay một cái tại nguyên chỗ tới cái ba trăm sáu mươi độ xoay tròn sau chậm rãi bắt đầu tuần tra nhiệm vụ vùng biển này tại nguyên s á c thực tương đối không sai vừa đi không bao xa chỉ thấy tốt năm tốt ba bảy cá lần lượt mà qua hải tạo bụi bên trong còn có không ít tôn cua bọ sát tôn cua chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn, nhìn xem hắn lưới kéo thuyền ngay cả cái bên cạnh đều xoa không đến. không tệ không tệ dương tiểu long nhìn thấy cái này quả quyết từ trên ghế ngồi dậy hướng bong thuyền đi đến hắn đi vào bong thuyền bách khoa đã đem căn đều lắp ráp tốt đang chuẩn bị treo ngồi đâu bách khoa chờ một chút bách khoa nghe vậy cầm trong tay cá bông ra long ca chuyện gì dương tiểu long túi đầu nhìn một chút một bên thung ngựa gặp bên trong có hai đầu lớn bạch tuộc hắn đem găng tay mang lên chọn lấy một cái dùng cái này câu bách khoa cao mày long ca cái này lần này mang không nhiều phát hiện h à n g lớn cũng không tính đi bất quá cái đồ chơi này m i ệ n g tốt chờ chút chi hai cây xuyên câu câu đốt đến dương tiểu long nói đem bạch tuộc treo ở câu bên trên hai cánh tay nắm cần câu chỉ gặp hắn leo hướng về sau cung cung hắc đi ngươi hắn quát to một tiếng s i ê u một tiếng tiếng sẽ gió văng lên mỗi câu liền bị xa xa vứt ra ngoài khoảng t r ừ n g hơn mấy chục mét chống vòng hô hô chuyển không ngừng cái thứ nhất câu điểm mỗi câu ném tốt hắn đem hai cây cần câu lắp xong sau đáy nước bạch t u ộ c cũng không có nhàn rỗi nó không biết từ chỗ nào nhặt được đầu cá con một bên ở phía trước du động một bên dùng xúc tu vòng quanh cá khoảng cách không xa cũng không gần trương hồng ngư vốn là lấy động vật không x ư ơ n g s ố n g làm thức ă n đừng nói n ó trong tay có cá coi như không có trông thấy cũng sẽ không bỏ qua nó mấu chốt con hàng này còn có ý trêu chọc b ọ n chúng trong đó hai đầu trương hồng ngư có rúm vây cá không ngừng ra tốc một lòng muốn đuổi theo nó bạch t u ộ c ra vẻ du lịch bất động dáng vẻ mỗi lần khi sắp bị đuổi kịp thời điểm liền lặng yên không tiếng động gia tốc tốc độ của nó nhưng so sánh trương hồng ngư nhanh hơn nhiều mấy phút đồng hồ sau trương hồng ngư bị mang đến một i câu chỗ nó tăng tốc độ biến mất vô tung vô ảnh trương hồng ngư nhìn thấy miệng đồ ăn chạy mất thẹn quá thành giận tại nguyên chỗ đ ặ o quanh trong đó một đầu chuyển động lúc vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa có một cái bát trào tại chậm rãi r u động nó cũng mặc kệ cái đuôi run lên một cái vụt một chút liền lẻn đến bạch tột u trước mặt cảnh giác vây quanh nó đi một vòng không có phát hiện dị dạng trực tiếp n u ố t vào bạch tột u sợ mặt khác một đầu cảnh giác lại giả chết giống như nằm tại trước mặt nó trương hồng ngư chỉ lo trước mắt đồ ăn vô tâm quản đồng bạn chết sống hé miệng liền muốn ướt một n g hai cái ba mươi bốn h ư một, đầu, đầu một trước h ồ một sau hai tiếng gì hưởng dương tiểu long cùng bách khoa trong tay cần câu đều kéo kẹo kẹo kẹo bắt đầu chuyển động bách khoa thấy thế vội vàng đem chống vòng bảo hiểm mở ra bước chân hiện lên hình chữ bát mở ra bắt đầu kéo co đồng thời trên mặt cũng có chút hưng phấn long ca ngươi ngụm này có thể à khẽ kéo hai dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi tay cầm cần câu nâng các bụng một bộ uống nhiều rượu hỏa hoạn tư thế nghe hắn tán dương nết m i ế t miệng thêm chút sức m à phía sau xem chừng còn có được rồi bách khoa từ trước đến nay chính là câu cả cuồng nghe chút hắn nói còn có vốn nghĩ trượt nó chơi một hồi lập tức thay đổi chủ ý lấy tay đem chuyển động chống vòng chăm chú chế trụ long ca chúng ta đến t ỉ thí một chút ta xem a i t r ư ớ c kéo lên dương tiểu long nết miệng thôi đi cùng ta so t r ê n lệch thời gian không nhiều không đều một chuyện sao ta thích thời gian dài đánh lâu dài ha ha, ha, ha. bách khoa cởi mở cười ra tiếng hắn biết dương tiểu long nhận sợ hãi lạp ngư khối này mà luận lực bộc phát hắn n ắ m gắt gao hai người giật hai câu liền bắt đầu ra sức làm ngư hay nói dỡn có thể nhưng không có khả năng chậm trễ làm việc không phải trương hồng ngư mặc dù không bằng kim thương như vậy h u n g mãnh nhưng dù sao thể tích đặt cái này bày biện muốn kéo lên cũng không dễ dàng lôi kéo mười mấy phút dương tiểu long trước hết nhất đem con cá thứ nhất cho kéo ra khỏi mặt nước cảnh nguyệt đã sớm ở một bên đem xét lưới chuẩn bị xong cá vừa ra nước liền nhắm ngay dùng sức cất tới nàng trải qua thời gian dài rèn luyện chiêu này rút t u ổ i dưới đáy nổi tới xinh đẹp trương hồng ngư kích cỡ quá lớn xét lưới cũng chỉ có thể chứa được nửa thân thể hơn ba mươi cân khoảng cách dài để lên cũng không dễ dàng mặt t r ợ t đỏ bừng lạch cạch lạch cạch trương hồng ngư vừa tới bong thuyền nâng cao cái bụng còn tại bước lên bách khoa bên kia cũng chuẩn bị kết thúc bất quá trên mặt có chút t ủ rũ nói lầm bầm long ca ngươi không phải đã nói so thời gian dài sao đây cũng quá nhanh đi ha ha ngươi thắng dương tiểu l o n g sao có thể không biết hắn tâm tư gì luôn luôn lấy câu cá hào hắn mỗi ngày kiên trì rèn luyện kết quả bại bởi ngay cả trống đ ẩ y đều không làm được mấy cái hắn không chúa mới là lạ kỳ thật đây cũng không phải bách khoa bước đùi mà là hắn con cá kia kích cỡ tương đối lớn có thể nhanh như vậy k vừa mới b ắ trương đầu liền đến đầu đẹp, đều nhiều Nguyệt liền lại cái khởi hai nói cái khiến con cộng hơn cần, này cùng Cảnh đều mừng cá Bách Khoa tốt ít tít mắt, o n miệng không ngừng nhắc tới không đến nhầm g tới h địa p Trương hồng ngư bởi vì chất thịt tương đối tinh tế tỉ mỉ cho nên rất nhiều nhà hàng đều sẽ dùng nó tới làm xạ si mi phương diện giá tiền cũng so cá ngừ muốn lợi ích thực tế một chút dương tiểu long đem cá cởi xuống còn không có chậm khẩu khí bạch tuộc lại dẫn một đầu tới kích cỡ cũng không nhỏ bách khoa nhanh cho ngươi thêm một cơ hội h ã tử trong thùng cơ lấy một đầu mặt ngựa cá phụ lên nói với hắn cái vị trí đại khái bách khoa cơ lấy cần câu lưu loắt đem n g i câu cho ném ra ngoài đi hắn h cùng cảnh nguyệt đem cá cất kỹ máu cọ rửa sạch sẽ hai người dùng trậu nhựa dơ lên đem cá bỏ vào phòng ướp lạnh bên trong bách khoa bên kia còn có một đầu đến chờ một chút chương ba trăm bảy mươi ba ta có bạn gái chương ba trăm bảy mươi ba ta có bạn gái khoảng hai mươi phút bách khoa đỏ mặt tía hai đem cá lôi ra mặt nước dương tiểu long đem xét lưới cầm lên thừa dịp nó bất động lúc đột nhiên cơ tới đáy soạn tiến xét lưới trong nháy mắt trương hồng ngư co rút lấy cái đuôi gật gù đắc ý dãy rụa dương tiểu long n ắ m thật chặt xét lưới tay cầm cả người bị mang vừa đi vừa về lắc lư cái đồ chơi này kỉnh còn không nhỏ đ â u một đầu cuối cùng cá kéo lên bách khoa nhìn chằm chằm bong thuyền mắt cá tỏa ánh sáng tiếp lấy đưa di động lấy ra hợp chữ ảnh cơ lấy một bên phiến đao bắt đầu kết thúc làm việc cảnh nguyện đứng tại cửa phòng bếp gặp bọn họ sắp kết thúc rồi kéo cúng họng hô một tiếng long ca hiên hiên ăn cơm đi lập tức, dương tiểu long xông nàng hai người đem cá xử lý t ố t sau một bên cá nội t ạ n g dùng thùng nhỏ chứa vào quay đầu cơm nước xong xuôi dùng để câu cá mực vừa v ặ n két phòng ướp lạnh cửa đóng lại bách khoa lật ra trong điện thoại di động tấm hình khỏe môi nít lên dáng tươi cười dương tiểu long hiếu kỳ nhìn thoáng qua bách khoa ngươi cười ngây ngô cái gì đâu bách khoa híp mắt mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ngang bạn gái của ta nói rằng tháng tới chơi ta nhiều chụp mấy tấm hình cho nàng bạn gái chuyện khi nào làm sao không nghe người nhắc qua này chuyện này có cái gì tốt nói ta như vậy có bạn gái không bình thường sao hắn tự luyến sờ lên đầu đinh dương tiểu long khinh bị hắn một chút không phải là tạ tổng muội muội đi bách khoa từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu đúng vậy nàng lần này tới ta liền chuẩn bị cùng với nàng thổ lộ chờ chút cái gì bắt não đều là người bạn gái còn thổ lộ cái truy đơn phương hh lan dương tiểu long cảm giác cùng hắn nói chuyện phiếm trí thông minh đều hứng chịu tới vũ nhục giả nói đến cùng chuyện thật mà m ở dạng vậy liền coi là lại còn một mặt cảm giác hạnh phúc thật không biết hắn là từ đâu tới đi vào phòng ăn cảnh nguyện đã đem bắt đũa bầy xong gặp bọn họ tiến đến nói long ca hiên hiên g i a tay ăn cơm ân dương tiểu long xét nước rửa cái tay vừa rồi kéo cá là tay khớp nối móc vừa chua lại đau thật sự là làm gì cũng không thể rơi xuống mấy ngày liền có chút lạnh nhạt đêm nay đồ ăn nhẹ nhàng thoải mái nhìn xem rất có thèm ăn cây g ô tô mắc vỏ rau xanh xào cây bông cải xanh còn có một nồi cháo trứng m u ố i thịt nạc phối hợp vừa trắng vừa to bánh bao lớn bách khoa cầm lấy tọa hạ trước tiên liền cơ lấy một cái bánh bao kéo xuống cùng một trôi nhét vào trong m i ệ n g nhấm ớt tiếp lấy túi đầu phụt phụt một ngụm cháo ân thoải mái cạnh nguyệt liếc mắt nhìn hắn an từ từ đừng quay đầu lại nghẹn mắt ch long ca ta ăn không hết ân dương tiểu long tiếp nhận cũng bắt đầu ăn một bữa cơm ăn gần nửa giờ dương tiểu long cùng bách khoa cái bụng đều chống đỡ tỏa sáng thân thể việc nhọc chính là có thể ăn hắn bình thường ở nhà cũng liền một cái liền đã no đầy đủ hôm nay ăn ba cái ăn uống no đủ nghỉ ngơi một hồi hiện tại mới chín h không đến cùng bình thường so ra xem như tương đối sớm bách khoa cầm hộp cây t ă m tới long ca muốn hay không ân hắn rút một cây đừng ở trong miệng thịt nạc ăn đến thời điểm ăn ngon chính là tê răng bách khoa tọa hạ nói long ca chờ một lúc có phải hay không muốn bên dưới lồng cua ân có thể chuẩn bị con mồi vậy ta hiện tại đi vẫn là dùng đùi gà hỗn hợp đi lần này ta cố ý làm chút máu gà tuyệt đối chịu bắt đi ngươi nhìn xem làm bách khoa đi ra ngoài cảnh nguyệt ở bên kia rửa sạch b á t đua đâu dương tiểu long cũng đứng người lên phủi mông một cái chuẩn bị làm việc bạch thuộc nghỉ ngơi một hai cái giờ không biết từ chỗ nào làm chỉ gai tôm hùm tại g ặ m ăn hắn gặp hơn một cân tôm bị gặm hoàn toàn thay đổi trong lòng một trận t h ì đau cái này bại ra đồ chơi đồ vật đắt như vậy coi như đồ ăn và ăn hai trăm khối tiền lại không bạch thuộc nếu là biết hắn ý nghĩ lúc này không phải mang hắn là tư bản chủ nghĩa nhà cái này rõ ràng chính là chính nó động thủ đổi lấy ngay cả ăn cũng không cho ăn dương tiểu long thúc giục tương đối gấp bạch tuộc chỉ có thể một bên ô n tôn một bên tuần tra nuôi binh n g à n ngày dùng binh nhất thời bọn hắn ngừng thuyền đường k í n h n ử a trong biển chung quanh thảm thực vật hải tạo tương đối thưa thớt trên thềm lục địa tôn cua ngược lại là có nhưng không phải rất nhiều bạch tuộc bơi gần nửa giờ tại hai trong biển chỗ xuất hiện một chỗ hải tạo r ầ m rạp vị trí còn có một đám gai tôn hùm xếp thành xe lửa nhỏ liên tiếp đến có mười mấy cái dương tiểu long nhìn thấy cái này quả quyết đem thuyền khởi động cái này dừng lại khé động là nhất hao sang liệu bình thường thuyền đánh cá làm việc đều là trước đó lựa chọn k ỹ cảng câu điểm coi như ngư nghiệp công ty cũng chỉ có hai ba cái câu điểm bọn hắn loại này đánh một thương đội chỗ khác phóng nhãn toàn bộ hải cảng đều tìm không ra tới một cái t r ừ n g nửa cách giờ hắn đem thuyền đi thuyền đến lam vòng bạch thuộc trên hải vực đem thuyền tắt lửa sau liền tới đến bông thuyền bách khoa cùng cảnh một mươi hai người đã đem lồng cua cho chỉnh lý tốt con mồi cũng toàn bộ bỏ vào bách khoa có thể bắt đầu chưa ân có thể bách khoa trên tay vết máu loang lổ đầy tay đỏ tươi nhìn nhìn lại một bên bùn sắt bên trong tất cả đều là máu hẳn là hắn nói máu gà dương tiểu long đi vào bàn điều đem nhắc lên cơ cánh tay lớn bông ra bách khoa móc nối ok bách khoa khoa tay thủ thế sau đem nhắc lên trên máy móc nối kéo qua đến ô m lấy trên lồng cua dây thường tốt lên thu đến dương tiểu long xác nhận không có vấn đề các loại bách khoa thối lui sau đem lồng cua chậm d ã i dâng lên lần này lại vừa mua hai cái lồng cua nguyên bản chỉ có hai cái lần này bốn cái đ ấ y nước tình huống thăm dò rõ ràng sau hắn dựa theo bạch tuộc chỉ vị trí đem lồng cua toàn bộ bông xuống đi vùng biển này dường tương đối b ằ n g thẳng thả vẫn rất thuận lợi không giống san hô trong n ó m còn phải tìm vị trí phòng ngừa treo đáy một giờ bốn cái lồng cua toàn bộ cất kỹ sau bách khoa mặt khác ngồi câu cũng chuẩn bị xong có cơ khí liền so nhân công nhanh hơn không ít bọn hắn rèn sắc khi còn nóng đem cua nhỏ lồng cũng đứng xếp hàng nem xuống vừa chiều tôn cua hoạt động tương đối tấp nập cũng là kiếm ăn thời gian tốt nhất chiếc lồng bên dưới xong cũng mười một giờ dương tiểu long đem thuyền tiếp tục đi thuyền rời đi miễn cho rảo neo lãm liền p h i y ề n mái chiếc lồng kết thúc bách khoa ngồi ở trên b o n g thuyền nghỉ ngơi hắn thở hồn hề nói n long ca đêm nay còn câu không câu dương tiểu long nghĩ nghĩ lại nhìn đi không biết có hay không tốt tài nguyên ân vậy được cảnh nguyện đưa hai bình nước cho bọn hắn bận rộn hai đến ba giờ thời gian đều có chút Hắn dùng bách khoa ở trên bong thuyền các loại đều nhanh ngủ thiết đi đầu điểm cùng mẹo cầu tài giống như cảnh nguyện cũng nằm nhoài trên mạn thuyền nhìn lên bầu trời ngôi sao ngàn người nếu không có chỉ có thể sớm nghỉ ngơi một chút giữa tốt tinh thần ngày mai tiếp tục bách khoa cảnh nguyện đêm nay trước như vậy đi ngày mai lại tiếp tục ờ cảnh nguyện nhẹ gật đầu b ạ c h khoa nhẹ gật đầu trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi Trưng Hòa bầy cá. cá. một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dương tiểu long thật sớm liền dậy cảnh n g u y ệ t hôm nay lên cũng thật sớm lúc này ngay tại phòng bếp nấu cơm đâu hắn rửa mặt xong đi vào phòng bếp liền nghe một trận chi chi chi tiếng vang lên cảnh n g u y ệ t mặc tạp dề đứng tại lò khí ga bên cạnh chỉ gặp nàng cầm trong tay một đôi đũa trên mặt còn có chút khẩn trương muốn lên trước lại không dám cảnh n g u y ệ t làm cái gì đây cảnh n g u y ệ t gặp hắn tiến đến có chút ngượng ngùng đỏ mặt long ca ta chuẩn bị làm sao bánh mật có thể nó d à nhảy ta xem một chút dương tiểu long đi vào xem xét trong nồi một chén lớn dầu quay cuồng bên trong còn nằm hai cây bánh mật p h a n h hắn còn không có đứng vững góc chân liền bị một tiếng vang thật lớn nổ vô ý thức xuất hiện ở một bên thuận tay cây bốc cho đóng cành n g u y ệ t thấy thế cầm khăn mặt tới giúp hắn lau sạch lấy trên người vắng dầu quan thiết đạo long ca ngươi không có chuyện gì chứ không có chuyện dương tiểu long lắc lắc trên tay mỡ đ ông ngươi đem đuôi cho ta Ở hắn nhìn nhìn lại trong nồi lúc đầu bánh mật không thấy tăm hơi bị dầu nổ trực tiếp nhảy tại trên thất đến ở giữa cũng n ư ớ ra cành nguyện nghĩ như thế nào đến đòi ăn xào bánh mật cạnh nguyệt một bộ làm sai sự tình thân sắc túi đầu xoa nắn trên tạp dề l ầ u sợi thấp giọng nói ta trước đó nhìn video ngắn phía trên người ta làm thật đơn giản mà lại ăn thật ngon minh bạch lại là một cái bị video ngắn lựa gạt tiểu cô nương hắn nhớ kỹ trước đó nhìn qua đổi mới hoàn toàn nghe một vị tiểu cô nương nghỉ ở nhà nhàn nhằm chán chiếu vào video ngắn dùng nồi cơm điện làm bánh mì lại là sữa bỏ lại là trứng gà kết quả chuyển một ngày đem nồi cơm điện đều cho chơi lướt đi trứng gà sữa bỏ trà đạp một đồng lớn thiếu điều đem trong nhà cho điểm dương tiểu long đem nàng tạp dề lấy xuống an ủi tuất ngươi ở một bên nhìn xem để ta làm cảnh nguyệt nhìn xem chảo dầu có chút sợ hãi lo lắng lôi kéo nói nếu không coi như xong đi dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền quay đầu chúng ta đem bánh mật nấu cháo ăn không có chuyện ngươi ở một bên nhìn xem là được dương tiểu l o n g cây bước mở ra lại đem trong chén niên kỷ bánh n g ọ t đổ nước tẩy một chút ấy cảnh nguyệt gặp hắn đem bánh mật đổ nước bên trong đi qua ngăn cả nói long ca không động vào nước đều nổ ngươi còn tiếp nước hắn đem bánh mật dùng môi vớt lịch nước động thần thần bí bí nói tổ truyền bí phương chuyển nam không chuyển nữ cắt cảnh nguyện nguyên bản vẫn rất khẩn trương bị hắn kiểu nói này mới bật cười gặp hắn một bộ đã tính trước bộ dáng ngược lại buông dương tiểu long gặp dầu ấm đủ trực tiếp một mạch đem bánh mật đầu toàn bộ đổ vào chi chi chi bánh mật ngã xuống trong n g a y mắt trong nồi dâng lên một trận hơi nước cảnh nguyện dọa đến đã hai mắt nhắm n g h i ề n theo bản năng lấy tay bưng kín mặt hắn đem bánh mật vào nồi sau dùng trong tay đũa nhanh trong khoái tránh cho lẫn nhau dính dính kỳ thật đổ nước tác dụng cũng là có thể làm cho bánh mật mặt ngoài hình thành một tầng màng bảo hộ có thể cấp tốc giảm xuống dầu ấm dạng này có thể là trong ngoài thành thuộc độ đạt tới nhất trí vài giây đồng hồ sau bánh mật da có chút nâng lên bong bóng nhỏ kết một tầng sắt sau dương tiểu long nhanh chóng đem nó mọ lên bánh m dùng miệng thổi thổi sau đưa đến cảnh n g u y ệ t trước mặt cảnh n g u y ệ t lúc này còn chăm chú nhắm mắt lại lông mi thật dài có chút rung động thật mỏng môi đỏ không nói được đẹp mắt tốt mở mắt ra đi nàng nghe vậy trước mở ra một cái dí dòm dất dương tiểu long gặp nàng mở mắt ra cười nói đến nếm thử đi long ca ngươi làm như thế nào cảnh n g u y ệ t gặp một cái không nổ niên k ỳ bánh ngọt vui vẻ nói đều nói rồi tổ truyền bị phương hừ chán ghét nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy vẫn là hơi hé miệng cắn một nửa hô thật nóng nha nàng một bên nhấm ướt một bên lấy tay q u ạ hô vô cùng khả ái long ca ngươi cùng ăn dương tiểu long đem còn lại một nửa đưa vào trong miệng t ân có chút dính răng bọn hắn đang lúc ăn bách khoa không biết đi lúc nào t i ì n đến gặp bọn họ ngươi một ngụm ta một ngụm lẫn nhau đút kéo cầm mặt nói hắc hắc hắc sáng sớm có để cho người ta ăn cơm hay không cũng không sợ đến bệnh tiểu đường cảnh n g u y ệ t nghe hắn kiểu nói này suy nghĩ lại một chút vừa rồi hai người cùng ăn một cây bánh mật trong n g á y mắt đỏ mặt đến cái cổ dương tiểu long ra mặt dày cầm trong tay đua b u n g xuống mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói bách h o a người tháng sau có phải hay không muốn chỉnh thắng ở trên biển trôi h ắ n nghe chút lập tức cười theo định nói long ca đều là lôi của ta. sáng sớm muốn ăn cái gì nói cho ta biết các ngươi đi nghỉ ngơi dạng này được không được được được đây không phải hẳn là sao nghĩ thông suốt ta miễn cưỡng coi như xong lời nói này đều là ta tự nguyện các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi dương tiểu long đem tạp dề cởi xuống đưa cho hắn phủi tay nói cảnh nguyện chúng ta đi thôi đi bong thuyền nhìn xem cảnh nguyện xem hắn lại hơi liếc nhìn bách khoa không hiểu ra sao nàng bỏ lỡ cái gì sao ăn xong điểm tâm dương tiểu long nhìn đồng hồ sáu điểm năm mươi trên mặt biển còn sương mù mông lung đều là thủy khí thái dương vẫn chưa hoàn toàn thăng lên trải qua một đêm nghỉ ngơi dương tiểu long vừa điều khiển bạch t u ộ c chỉ thấy ra hỏa này gần nhất rất sinh động lúc này vậy mà trốn ở hai trong biển bên ngoài nó xung quanh còn có một đám cá con chỉ gặp thân c á có trắng đen sen kẽ đường vân thể trình phưởng hình mũi khoan phân bụng tròn vo có điểm giống mini bản cá ngừ con cá này hắn biết trước đó nhìn con người cùng tự nhiên ấn tượng đặc biệt sâu nó tên là chu sư chu sư lại xưng hoa tiêu cá là lưu hình mắt xâm khoa chu sư thuộc hạ một loại l o à i cá bọn chúng thật dài nghỉ lại tại nhiệt đới ấm áp ôn đới ngoại hải có cùng cỡ lớn cá mập hồng cá các loại sinh vật biển cộng sinh tập tính chu sư là cùng man tới gần chủng loại nhưng không lăng b ả thường đi theo cá mập các loại cỡ lớn cá hoặc chạy thuyền các loại dương tiểu long nhìn xem một lít nha lít nhít chu sư cá trong lòng hơi hồi hộp một chút có bọn chúng ở địa phương phụ cận tuyệt đối có đại vật tồn tại bạch t u ộ c đây là ăn no rừng mỡ chạy trâu nguy hiểm như vậy quả nhiên ngay tại hắn nghi hoặc lúc hai đầu dài bảy tám mét cá mập như thuyền nhỏ bình thường bơi tới xung quanh tôm cá nhìn thấy đã sớm mèo đứng lên bạch t u ộ c thấy thế cũng tìm hải tạo tùng tránh đầu gió đối mặt loại thức ăn này liên đỉnh tồn tại nó như là sâu kiến dương tiểu long cũng ngừng thở cái này nếu là hai đầu cá ngừ tốt biết bao nhiêu vậy liền phát tài trở trược huyễn tưởng trung pi là huế tưởng đợi cá mập lứt quá lúc xung quanh tôn cá mới dám thỏ đầu ra bạch t u ộ c lúc này cũng từ hải tạo tùng nhô đầu ra tiếp lấy xoay người một cái nhanh chóng gọt ra ngoài dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút ra hỏa này hôm nay muốn làm gì bất quá hắn cũng không có ngăn cản dù sao ánh mắt không có đoạn liền chứng minh còn tại không chế bên trong bạch t u ộ c không ngừng hướng phía trước du động thỉnh thoảng đụng phải một chút cua ẩn sĩ xúc tu một quyển liền đem nó mang theo đứng lên một bên du lịch một bên ăn dương tiểu long cũng đem thuyền khởi động lấy hắn giải bạch t u ộ c sự tỉnh g a khác thường tất có yêu ước chừng sau mười mấy phút bạch t u ộ c ngừng lại mà trên thềm lục điện lúc tim đập rộn lên bách khoa chuẩn bị làm việc chương ba trăm bảy mươi năm đổ xuống sông xuống biển chương ba trăm bảy mươi năm đổ xuống sông xuống biển bách khoa nghe vậy chạy tới nói long ca tình huống như thế nào đi chuẩn bị thêm một chút long lợi ngư hữu dụng dương tiểu long thanh em nói chuyện đều có chút run dày úc、tốt. bách khoa gặp hắn muốn tương đối gấp tăng thêm thuyền lại là đột nhiên khởi động hắn biết chắc có đồ tốt cảnh nguyệt nghe tiếng cũng đi theo ra ngoài biết tình huống tương đối gấp dương tiểu long đem thuyền nhanh n â n g cao chút bạch thuộc chỗ hải vực trên thềm lục địa nằm hai đầu dài hơn hai mét cá mập bất quá trong đó một đầu đã là vết thương chấm chết còn có một đầu trực tiếp tắt thở xung quanh nước biển bị xâm nhiễm có chút đỏ lên một cỗ mùi máu tươi nồng nặc mà tràn ngập ra mà bạch t u ộ c xem chừng cũng là bị mùi máu tươi cho dẫn đi qua dương tiểu long hưng phấn cũng không phải chết mất cá mập mà là thượng tần g một đám cá ngừ hắn mặc dù còn không có thấy rõ ràng toàn cảnh nhưng thô sơ giản lược đoán chừng cũng chí ít có ba mươi mấy đầu bọn này cá ngừ kích cỡ đồng dạng không phải rất lớn bất quá no số lượng đặc biệt nhiều bọn này cá ngừ tên là thanh cam cá ngừ lại xưng xanh làm sao biển tiểu hàng vây cá vị là chinh khoa cá ngừ thuộc hạ một loại loài cá bọn chúng là chậm thủy tính trung thượng tần loài cá bình thường nghỉ lại tại thủy s ắ c làm sáng tỏ đáy chất cắt đá hoặc đá san hô hải khu ưa thích ngược dòng du động thanh cam cá ngừ kích cỡ mặc dù không kịp vây xanh mắt to nhưng theo cá ngừ càng ngày càng thưa thớt thân thể của bọn chúng giá cũng là nước lên thì t h u y ề n lên hiện tại trên thị trường thanh cam p h ầ n tướng tốt cũng có thể mua được 150 t r ả hữu một cân giá cả hay là rất khả quan hắn thô sơ giản lược tính toán một chút nay một đám cá ngừ trong đó có không ít đầu 30 cân tả hữu còn có năm sáu cân mười cân tả hữu tổng cộng hơn trăm cân những n à y cá ngừ nếu như dùng can câu lời nói khẳng định sẽ chạy rất nhiều nhưng bọn hắn hiện tại có lưới kéo nếu như thao tác thỏa đáng vô cùng có khả năng một mẹ hốt gọn hiện tại chính là một lưới định cắn côn nếu như chúng lần này lại là vững vàng một cái lớn đ ầ y sâu thanh cam lúc này ngay tại tranh nhau chen lấn vây quanh cá mập thi thể chuẩn bị kỹ càng thật đẹp bữa ăn một trận mà đồng thời chạy tới cũng không chỉ có bọn chúng còn có cái khác loài săn mồi bạch tuộc hiện tại liền trốn ở cá mập thân thể bên cạnh lấy nó làm trung tâm có thể thấy rõ ràng chung quanh không ngừng chạy tới bầy cá trong đó có tôm cua đồ đá cá ngừ dương tiểu long đem thuyền rừng ở cách đó không xa hắn đứng tại liền cầu nguyện vừa mới xẹt qua cá mập lớn không nên q a y đầu lại không phải vậy thật là cao hứng hụt một trận long ca long ca ngồi câu chuẩn bị xong thu đến bách khoa dùng đúng bộ đàm kêu gọi hắn dương tiểu long lên tiếng liền đang đang đang xuống lầu hướng bong thuyền chạy tới ma tam cái này phòng điều khiển thiết kế mặc dù ánh mắt tương đối tốt nhưng luận thuận tiện hay là chim nước hào tốt một chút chí ít không cần lầu trên lầu dưới chạy cái này nếu là dưới chân trượt có thể đem răng cửa lớn cho đập mất rồi dương tiểu long đi vào bong thuyền nhìn xem trong giỏ tràn tràn đầy đầy miếng cá lớn nhỏ vừa vặn bách khoa gặp hà tới nói long ca đến cùng là cá gì để cho ngươi kích động thành dạng này tạm thời không xác định trực giác nơi này có không phải đâu cành nguyện ở một bên che miệng cười khẽ nàng có thể không tin dương tiểu long chuyện ma quỷ từ khi biết hắn ngày đầu tiên liền không có gặp qua thất thủ qua chớ ngẩn ra đó ngươi đem bú sữa mẹ khí lực xuất ra dùng tốc độ nhanh nhất đem m g ồ i ném xuống dương tiểu long nói cho hết lời dẫn đầu cầm lấy long lợi ngư bắt đầu ném hưu ắ bách khoa nghe hắn nói như vậy lột sắn tay á o ngước đầu nói long ca ngươi liền nhìn tốt ta hắn xoay người từ trong giỏ nhặt lên hai khối chỉ gặp hắn lui về phía sau hai bước sau đó một cái chạy lấy đà đột nhiên đem miếng cá vứt ra ngoài hô đi thôi dương tiểu long bị hắn một cuốn giật này mình ngẩn đầu nhìn chỉ gặp miếng cá như cái ngư lôi một dạng bay ra ngoài khoảng chừng một hai chục mét xa bách khoa gặp hắn vẻ mặt kinh ngạc ngạo kiều nói long ca thế nào không sai tiếp tục cảnh nguyệt gặp hắn hai chơi quên cả trời đất cũng nắm lên một khối long lợi ngư phường mán ó i ta cũng tới dương tiểu long cùng bách khoa đồng thời cho hắn nhường ra cái vị trí nàng thở một hơi thật dài nín thở ngưng thần đem trong tay miếng cá thử một chút n h a cảnh nguyệt kiều quát một tiếng trong tay miếng cá rời khỏi tay ba người đồng thời nhìn xem miếng cá rơi vào trên mặt nước ba ba ba lại còn liên tục nhảy mấy cái thủy phiêu bách khoa cho nàng giơ ngón tay cái thì thâm tàng bất lộ a c ân Long, Long xuống xuống hắn, hắn đem trong tay miếng cá ước lượng tiếp lấy đột nhiên hơi vung tay miếng cá như phi tiêu giống như cực tốc bay ra ngoài bách khoa cùng cảnh nguyện xem xét động tác tư thế liền biết là lao thủ góc độ nắm giữ rất là xảo trá đùng đùng đùng miếng cá vào nước sau ở trên mặt nước liên tục nhảy bảy tám mét mới dừng lại dẫn không ít cá con truy đuổi ba ba ba cảnh nguyệt vỗ tay vỗ tay tiếp lấy cười nói long ca nhìn ngươi động tác này liền biết ngươi lao đi đúng vậy a long ca động tác này s á t thực bán rẻ tuổi của ngươi bách khoa nói rút vào ách lại nói hiện tại hải tử ngay cả hồ nước gặp đ ề u thiếu coi như kỳ nghỉ cũng là báo cái gì bể bơi không giống bọn hắn khi đó cả ngày ở bên ngoài không có nhà nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là mỗi đến thứ sáu buổi c h i ề u tiết thứ ba giờ dạy học cả trái tim đã không tại lớp học lỗ hai chi cứ thế đứng lên trở lấy trung tan học vang chỉ cần tiếng chung vừa vang lên cầm lên túi sách chạy ra ngoài cửa đặc biệt là mùa hạ mấy người chạy đến nước không sâu ao nước nhỏ quần áo dày cởi một cái một cái lặn xuống nước liền đâm đi xuống mấy người biết sờ một chút trên chai sông đến tiếp lấy dùng tiểu đao đem bên trong thịt cho lấy ra trước kia sinh hoạt điều kiện không tốt chai sông thì thế nhưng là hiếm có độ tốt mặc kệ là hầm hay là xào lăn đều đặc biệt ăn với cơm đương nhiên thịt lấy xuống sau còn lại chai sông sắc cũng không thể lãng phí tự nhiên là thành bọn hắn giải trí đồ chơi bọn hắn sẽ đem lấy xuống thịt để ở một bên tiếp lấy một người cầm lên một cái chai sống s á t một người một cơ hội đổ xuống sông xuống biển người nào thắng người đó liền có thể thắng một khối chai sống thịt khi đó tuy nghèo nhưng lại chơi đặc biệt vui vẻ kéo xa cảnh n g u y ệ t cùng bách khoa gặp hắn ném xa một cái cùng một cái cũng chơi tiếp lúc đầu ném mồi câu là rất khô khăn sống không nghĩ tới như thế quáy dày một cái còn trở nên có ý tứ đứng lên không có cảm giác gì mồi câu toàn bộ ném đi xuống dưới tốc độ cũng sắp không ít cũng coi là khổ bên trong làm vui đi mồi câu ném xuống sau dương tiểu long nhìn một chút đáy nước tình huống cá mập thi thể bây giờ bị gặm ăn hoàn toàn thay、đổi. trong đó lớn nhất kẻ thu lợi chính là cua xanh cùng tôm hùm bọn chúng hung manh tính cách cùng cứng rắn sát ngoài để cái k h á c l o à i săn mồi không thể nào n g ậ m ăn thanh cam cá ngừ dành ăn thất bại sau một lần nữa trở lại thợ ư n g tầng đ ó i khát bọn chúng bốn chỗ kiếm ăn vừa vặn lúc này mỗi câu từ trên trời ráng xuống từng cái chen chúc mà tới dương tiểu long thấy thế khỏe miệng có chút dâng lên các loại ngay tại lúc này hắn đem thuyền tiết nhanh điều đến cao nhất đồng thời cũng đem lưới kéo để xuống chương ba trăm bảy mươi sáu gậy quấy phân heo soạt lưới kéo vào nước trong n h y mắt dưới đáy chỉ rơi đánh tới hướng mặt biển t ó é lên cao cỡ nửa người bọc nước chung quanh một chút đuổi sóng cá bị n ệ n thất điên bắt đảo bách khoa cùng cảnh nguyệt hai người gặp thuyền động bọn hắn cũng đều riêng phần mình ngồi xuống mặt mũi tràn đầy trờ mong dương tiểu long con mắt thật chặt nhìn chằm chằm mặt nước trên mặt nước không ít ngư dược xuất thủy mặt còn tốt hiện tại trên bầu trời không có con hạng chim không phải vậy thật đúng là phiền phước hiện tại trong nước cá ngừ còn tài đi lên một nửa còn có không ít rất là cảnh giác luôn có một chút lý trí trí thông minh online cũng không quan trọng có bạch thuộc gậy quáy phân heo tại tuyệt đối là đối bọn chúng tâm tính một loại khả thể trọng gần bốn mươi lăm cân đại gia hỏa nó mắt thấy miếng cá bụi nó bên người lướt qua có thể từ đầu đến cuối bất vi sở động loại tình huống này còn có mấy đầu tính cảnh giác khá cao bạch tuộc thấy một lần tình huống này nó dùng xúc tu quấn lên một miếng cá nên ngang du lịch trí kim thương cá đối diện nó hiện tại thể tích đã có thể so sánh chung đ ẳ n g kích cỡ cá ngừ đương nhiên chỉ giới hạn ở s a n h cam không còn là trước đó bàn tay kích cỡ tương đương cho nên vẫn là có thể gây nên chú ý cá ngừ thấy nó tới nguyên bản liền bốn chỗ cảnh giác nó càng thêm cảnh giác con thoi hình thân thể không chất động cái đuôi co rúm tựa như đang nói ngươi dám tới gần ta liền quất ngươi nhà bạch t u ộ c đương nhiên sẽ không lây ngốc tới gần nó vạn nhất bị nó cái tia tròn vo thân thể đụng một cái không chết cũng phải t r ọ n g thương hiện tại hai phe giữ lẫn nhau mặc dù mùi thuốc nổ mà mười phần nhưng người nào cũng không có động trước cá n g ử cũng có chút kiên kỵ nó nó cái tia dày đặc màu lam vòng sáng màu lam lóe lên lóe lên còn có chùi lùi đầu vừa dài vừa thô xúc tu càng không ngừng huy động làm đ ấ y nước xếp hạng ba vị trí đầu độc vương cũng không phải chỉ là hư danh bạch t u ộ c thấy nó khẩn trương như vậy nhân tính hóa đem trong đó một cây xúc tu khoác lên một căn khác bên trên giống như là tại vảnh lên chân bắt chéo cá ngừ không hiểu do nó muốn làm gì tại nó trong ánh nhìn ch bạch thuộc bắt đầu từng ngụm từng ngụm xé rách lấy miếng cá thường ăn cùng một chút ăn truyền bá không h a y động tác biểu lộ khoa trương tại video ngắn t ì n h hành các lộ yêu ma quỷ quái nao n h a u xuất hiện đặc biệt là trong đó một chút ăn truyền bá liền xem như phân đều có thể ăn ra thì dẹ m n bồi chân bạch thuộc lúc này chính là đóng vai ăn truyền bá một góc vừa ăn vừa mặt mũi tràn đầy hưởng thụ cá n g ử ở một bên nhìn chạy nước miếng đều nhanh chạy ra nhất phát điên là da hỏa này ngươi ăn thì ăn thôi nó còn bắt một khối ăn xong liền ném đi thuận tiện dính điểm nước bọn tốc độ của nó cực nhanh đảo mắt liền hai hỏng ngày c trong lòng tự n ủ vốn là sói nhiều t h ị t ít không biết lãng phí đáng xấu h ổ sao bạch t u ộ c thấy nó còn bất động xem ra không sử dụng đòn sát thủ thật không được nó cuốn lên một miếng cá dính chút nước bọn bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới trước mặt nó thừa dịp nó ngẩn người trong nháy mắt ném vào trên đầu của nó cá ngừ bị khiêu khích trong nháy mắt bộc phát nó mặc dù không phải vây xanh như thế ở vào đỉnh chuỗi thực vật nhưng dù gì cũng là treo cá ngừ danh hiệu bị một cái bạch tột u chê cợt xì nhục cực lớn xì nhục nó cái đuôi q u lại vây cá đồng thời huy động hướng bạch tột vào tới tốc độ cực nhanh bạch tột thấy thế còn phong k i n h vân đạm dùng xúc tu lau lau chán cuối cùng là đem đầu đất cho chọc g i ậ n đảo mắt cá ngừ liền b ọ t tới trước mặt nó đối mặt so với nó lớn gấp đôi cá ngừ bạch tuộc cũng không dám phất lờ chậm một chút nhẹ thì nói tay gãy nặng thì nổ đầu nó xúc tu đột nhiên đ ạ p một cái như hỏa tiễn phát xạ bình thường bắn đi ra lưu lại một đạo tàn ảnh liền biến mất ở nguyên đ ị a cá ngừ đổi kịp không chút do dự mở ra miệng rộng vừa vặn không khéo đem tràn đầy nước b ọ t miếng cá n u ố t vào nó không có cắn được bạch tuộc càng thêm tức giận lại là tăng tốc độ bạch tuộc thấy thế linh cơ khé động nó cố ý chậm một chút thấy nó tốc độ không giảm sông lại lúc lại đột lại đột nhiên nó hiện tại đã hoàn toàn cấp trên đùng chít chít một tiếng b ă n g trầm mặt khác một đầu ngay tại kiếm ăn cá ngừ hai h à o bị đột nhiên xuất hiện lực trùng kích đ ụ g trực tiếp bay ngang ra ngoài trọn vẹn đến mấy mét xa mới đứng vững thân hình bạch tuộc ở một bên nhân tính hóa đem x ú c tu khoác lên trên t r ò n g mắt lần này nhìn xem liền đau bị đụng cá ngừ hai h à o lấy lại tinh thần c ă m t ứ c nhìn va chạm đồng bạn của nó không nói hai lời liền há m ồ m vào tới va chạm cá ngừ một h à o cũng không chịu nổi lực trùng kích khổng lồ để nó thất điên bắt đảo mắt nội đom n ó n đùng cá ngừ một hảo còn không có chập tới liền bị trùng điệp va vào một phát toàn bộ thân thể đều còn đứng lên bạch tuộc thấy thế lại đem gậy quáy phân heo tác dụng phát huy đến lớn nhất tùy ý xuyên thẳng qua tại b ầ y cá bên trong trong nháy mắt hơn ba mươi đầu cá ngừ còn biến đến hỗn loạn không chịu n ổ i trong đó còn có một số cái khác loại cá trong lúc nhất thời nội chiến ngoại chiến không ngừng bạch tuộc mặc dù thành công nâng lên chiến tranh nhưng nó cũng không chịu n ổ i thật nhiều địa phương đều bị thương không phải quá nghiêm trọng thôi dương tiểu long thuyền đánh cá vây quanh bốn phía vòng vo hai vòng gặp b ầ y cá bị vây đến không sai bị lắm thuyền nhanh cũng nói tới trực tiếp đem trong tay bánh lái của quận hướng về phía bảy cá lướt qua đi bách h o a ngồi có chút lo lắng hắng d t khoác đi vào bóng thuyền chờ lấy rầm rầ nhanh chóng đi thuyền thuyền đánh thẳng vào sóng biển bị gió xoáy lên sóng biển cao cao vượt qua thuyền luyễn tung tóe b o n g thuyền tràn đầy b ọ n nước bách khoa né tránh không kịp quần áo đều bị đánh ướt hô thoải mái hắn l a o trên mặt nước biển thương phân nói thuyền ở trên mặt biển vòng vo gần nửa giờ theo lưới kéo càng ngày càng trống thuyền nhanh cũng càng ngày càng chậm m á y chủ có chút cố hết sức c ả n h nguyện ở một bên cầm k í n h viễn vọng quan sát đề nghị long ca ta nhìn không sai biệt lắm đi trên mặt biển không có gì cá dương tiểu long dùng bạch tột nhìn thoang qua bảy cá quả thật c ả n h nguyện khẩn trương chỉ chỉ phía trên bầu trời ở chỗ nào dương tiểu long nghe vậy thò đầu một cái ngay tại phía trên người nhìn thật đúng là hắn nhìn xem không chung một mảnh đen kịt cái này nói ít cũng phải có cái ba mươi bốn mươi con đi bọn hắn làm việc lúc mặc dù có chút k h á c chim biển trải qua nhưng chúng nó đại đa số là không dám tập kích nhân loại nhiều nhất chỉ là sát mặt biển kiếm ăn m à thôi bách khoa ở trên b o n g thuyền vừa nhìn thấy quân hạng chim nhanh chân liền chạy tới chỗ bí mật đem mặt nạ cùng cái mũ cho vây cực kỳ chặt chẽ sớm biết dạng này liền mua mấy cái mũ giáp dương tiểu long nhìn xem xoay quanh trên không trung quân hạm chim có chút đau đầu những con chim này xem chừng đang đợi bọn hắn kéo lưới vừa vặn có thể bữa ăn ngon một trận bọn hắn hạnh hạnh khổ khổ hơn nửa ngày bạch thuộc trên thân cũng là vết thương c h ố n g chất thật vất vả mới đem bảy cá cho kéo lên tiện nghi bọn chúng khẳng định không được quân hạm chim số lượng đông đảo chỉ dựa vào hắn cái tia to bằng mặt b à n vải đỏ khăn căn bản không tạo nên cái gì trên bản chất tác dụng cạnh n g u y ệ t ở một bên hai tay không ngừng xoàn h n cũng đang khẩn trương đầu náo phong bạo không đem chốt nhất người còn có nguy hiểm bách h o a có đầu rụt cổ đi đến long ca, trong lưới ca có thể không chống được bao lâu chương ba trăm bảy mươi bảy nhất huyện dân tộc gió chương ba trăm bảy mươi bảy nhất huyện dân tộc gió dương tiểu long nghĩ nghĩ loài chim sợ nhất nhan sắc là màu đỏ như vậy còn có cái gì sợ hắn gai gai đầu tóc đều bắt mất rồi tận mấy cái bách h o a c h ậ t c h ậ t lưỡi nói long ca chim là sợ nhất thanh âm sân bay thật nhiều không đều là có khu chim khí sao dương tiểu long gật gật đầu là như thế này không sai nhưng chúng ta điều kiện này có hạn cái này còn không đơn giản hắn quay người đem một bên cửa tủ mở ra xuất ra nhỏ âm hưởng nói long ca cái này không sẵn có thôi liền cái này bách khoa không có phản ứng hắn đưa di động bờ lưu tốt mở ra kết nối tốt tám ly ấn mở điện thoại nói nghe cho kỳ a chân trời xa xăm là của ta yêu liên tục thanh sơn dưới chân hoa chính mở dạng gì tiết tấu dương tiểu long cùng cảnh nguyện bị k ì n h b ạ o âm nhạc c h ấ n ngây người một lúc cái này phượng hoàng truyền kỳ đều cho c h ỉ n h ra tới mở ra quảng trường múa tiết tấu hoa bách khoa đem ca thả một nửa điểm tạm dừng giấy hai đều bị đánh tan long ca tỉ hiệu quả thế nào dương tiểu long cười, cười nói ngươi xác định sẽ không đem bọn chúng hấp dẫn tới làm sao có thể ta cái này đi thử xem bách h o a dẫn theo âm hưởng đi ra ngoài dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t bèn nhìn nhó cười cảm giác vẫn có chút không đáng tin cậy người ta đó là có đặc biệt sóng âm ngươi toàn bộ quảng trường múa kinh ca hắn thông qua bách khoa loại mạch suy nghĩ này ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp cảnh nguyện ngươi nói chúng ta đem đèn pha mở ra thế nào a cảnh n g u y ệ t có chút tiếp không lên nói nàng còn đang suy nghĩ lấy âm nhạc sự tình đâu dương tiểu long gặp nàng không nghĩ ra nhẫn lại tính tình giải thích nói chính là chúng ta đem đèn pha toàn mở ra dùng ánh đèn đảm mủ cái này có thể chứ hẳn là có thể thử một chút thôi hắn trước kia tại gia tộc gặp người bắt chim sẻ gà rừng đều là làm như vậy trời vừa tối lúc một số người sẽ cầm cường quang đèn pha đến p h ụ cận trong rừng ban đêm đại đa số chim đều là trốn ở trong rừng cây nghỉ ngơi dùng sức mạnh ánh sáng đèn pha chiếu lời nói sẽ để cho bọn chúng ngắn ngủi mù ngược lại ngồi xổm ở nguyên địa không n ú p nhích đương nhiên vậy cũng là sớm chuyện trước kia đặt hiện tại lời nói bắt đây đều là pha pháp dương tiểu long mặc dù trước kia không tiếp xúc qua chi m biển nhưng mặc kệ chim gì đều là cơ bản giống nhau hẳn là s ắ p xỉ hắn đi vào b o n g thuyền bách khoa chính túi lưng xuống tại điều tiết khống chế âm nhạc â lượng lớn nhỏ trong phòng cảm giác thanh â m vẫn được lấy ra trên cơ bản đều bị tiếng sóng biển cho phụ lên tránh xa một chút căn bản nghe không rõ bách khoa không được liền trở lại đi bách khoa có chút thủ dũ hắn không để ý đến thất nội thất ngoại điều kiện tự nhiên không đồng nhất tưởng dương tiểu long gặp hắn tăng lông mày dựng mắt tới cho cảnh nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu nàng đem đèn cho mở ra cộc cộc cộc nàng điểm một cái đài điều khiển bong thuyền đèn pha trong nháy mắt còn sáng đem chung quanh chiếu càng thêm sáng tỏ k h ô n bách khoa đem âm hưởng bung ra nhìn nhìn lại trói mắt đèn pha vô đùi nói tỉ thông minh à ta làm sao không nghĩ tới đâu không nghĩ tới cái gì? đèn pha a cứ như vậy ta dám cam đoàn những cái kia con chim đáng chết sẽ không tới a chuyện này a cảnh n g u y ệ t c h ế p miệng là long ca nhớ tới thôi đừng túm ta đem ánh đèn phương hướng điều chỉnh một chút đúng rồi bách khoa ngươi đi đem lưới cho thăng lên đến dương tiểu long phân phó một lần sau liền hướng b o n g thuyền đi đến hắn đem tất cả đèn toàn bộ nhắm ngay bầu trời chỉ gặp được phương bản xoáy quân hạm chim mặc dù hay là quân không ngừng nhưng không có muốn tới gần ý tứ xem ra xác thực có hiệu quả bách h o a đem lưới kéo chầm rãi dâng lên dương tiểu long đi qua đem an toàn dây thừng cột vào trên lưng cảnh nguyện cũng cắn răng chăm chú dắt lấy đầu dây khoảng mười mấy phút lưới kéo bị kéo ra khỏi mặt nước túi lưới biến thành một đại đoàn tròn vo bách khoa thân cái đầu nói long ca thế nào vẫn được nàng mặc dù ngoài miệng có chút khiêm tốn nhưng trên thực tế trong lòng trong bụng n ở hoa một lưới là có thể đem lần này đi ra tất cả chi tiêu cho bổ sung đồng thời còn có không ít có dư cành nguyệt ở một bên nhìn con mắt con thành hình t r ă n g l ư ớ i liềm cái khác không thấy rõ ràng nhưng xuyên tấu qua mắt lưới cái kia con thoi hình hình thể có thể nhìn rõ ràng cắt long ca cá ngự ai ân dương tiểu long gật đầu cười nếu không phải nhìn nó là cá ngự cũng không trở thành phí khí lực lớn như vậy bách khoa gấp chòng mắt đều nhanh r ứ t xuống thì ngươi nói cái gì cá cả. cảnh nguyệt gặp hắn không dằn nổi bộ dáng lớn tiếng nói không có gì siêng năng làm việc bốn lại qua mười mấy phút lưới kéo bị treo ở giữa không t r u n g xoay một vòng đây cũng là thời điểm k h e n chốt dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người đồng thời chăm chú n í u lại an toàn dây thừng dương tiểu long chỉ huy bách khoa rơi ân bách khoa nghe tiếng c h ầ m rãi điều khiển nhấc lên cơ một chút xíu đem nó di động đối với chậm một chút dựa vào trái đùng một tiếng văng chầm lưới kéo rơi vào bông thuyền bách khoa nhịn không nổi ba bước cũng hai bước chạy tới dương tiểu long cùng cảnh nguyệt rất có a n ý lấy tay bưng kín lỗ thai hoa thanh c a m cá ngự ai t r ờ i ạ đây cần bao nhiêu đầu phát tải một hai ba mươi lăm bách h o a kích động vây quanh lưới kéo đi l n g vòng vây quanh nó đếm lấy số dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đều đem găng tay cho đ e o lên chậm c h ễ thời gian dài như vậy bên trong có không ít cá đều tinh thần không sóng được nhanh điểm lựa đi ra bọn hắn đem lưới đầu bông ra s o ạ t trong nháy mắt bong thuyền một ngang lộn s ộ n nằm tất cả đều là cá n ả y nóp tưng bừng nâng cao cái bụng có trước đó kinh nghiệm lần này bọn hắp tương bừng nâng cao cái b n g có trước đó k n h nghiệm lần này b Một một p cảnh nguyệt đem thùng nhựa lấy tới chọn trước tinh thần tốt cá sống khoang thuyền cá thời gian giải quyết dưỡng dễ dàng chết dương tiểu long liền chọn một chút lạnh dấu cá cá thu cá hô bốn bách khoa cũng không có nhàn rỗi một trận kinh ngạc chu lên sau cơ lấy phiến đao bắt đầu cho cá ngừ lấy máu sắp xếp chua loại này dùng lưới kéo lên đến cá ngừ bề ngoài đặc biệt tốt trên thân c r ừ có một ít bị lưới xiết ra giấu cơ h ộ i không có cái gì ngoại t h ư ờ n g đến trên thị trường cũng có thể bán bên trên giá cả ba người phân công minh xác r i ê n g phần mình vội vàng trong tay sự tỉnh hướng trên đỉnh đầu quân hạm chim còn tại xoay quanh có chút gan lớn cũng sẽ lao xuống nhưng cũng chỉ là vạch một cái m à qua cũng không có ở trên b o n g thuyền dừng lại quân hạm chẳng là cái thá gì mỗi lần kiếm ăn cũng rất thuận lợi bọn chúng cũng thường sẽ bị mặt nước tầng ngoài cá săn mồi một chút hung manh cá thường thường có thể nhảy ra mặt nước lợi dụng nước ưu thế đem bọn nó nhấn nước vào bên trong g a biển thứ nhất lưới xem như kiếm đầy bùn đầy bát Sơ sẽ hơn nơi tương bộ bây dự toán sẽ không ít hơn thối tiện, tới thuận cho không vạn lần này cho tới bây giờ đến nơi đây liền này giờ đối thuận lợi, lúc đây một ớ i người ngày bận thứ Ba r n gần 3 giờ rưỡi, mới cái đem cá cho xử lý bảy á m p h ầ ngày ư n chân cá cảnh. chân cá cảnh. Trưng n quý quý Một g đảo mắt đã qua hơn phân nửa dương tiểu long bọn hắn bận rộn nửa ngày mẹ ệ không được ba giờ chiều mới đem cơm chưa cho bổ sung nhiệt độ bây giờ giữa chưa làm việc quá nóng cả người đều không có khí l ợ c gì cùng lúc đó hải cảng bến cảng c h ư ơ tưởng cặp vợ chồng ngay tại trên thuyền dưới thuyền công việc lấy nhìn tình hình này hẳn là chuẩn bị ra biển bất quá trên thuyền ngược lại là nhiều hai người thình lình chính là dương vạn tam láo lước khẩu lần trước bởi vì đ a o cá sự tình tối về song phương lão nhân thiếu chút nữa động thủ đánh nhau mấy ngàn khối tiền mua đ a o cá cuối cùng đều cho chó ăn đêm đó trở về song phương bên nào cũng cho là mình phải không ai nhường ai chứ tưởng bởi vậy còn đánh dương hinh duyệt một bàn tay bất quá cuối cùng cũng là quỳ gối mặt giường trước một đêm cặp vợ chồng diễn một phen khổ nhục kế tăng thêm ngày thứ hai còn muốn xa dao hai nhà lao nhân đều là loại kia đến chết vẫn sĩ diện cuối cùng không có cách nào mới nhịn xuống một hơi một trận tiệp rượu làm được ngược lại là kiế vừa vặn đem thả pháo hoa tiền phạt lỗ thủng bổ sung t r ư ơ n g t ư ờ n g bởi vì mua thuyền đã móc g i ố n g lần này sở dĩ có thể lưu bọn hắn lại tại cái này hưng ơ phúc hoàn toàn là bởi vì bọn hắn trong tay còn có chút nội tình vô liếng muốn mòi ra để đến, đến dùng t r ư ơ n g t ư ờ n g phụ mẫu vẫn còn tốt lao lưỡng khẩu chỉ như vậy một cái n h i tử t h i ệ t rượu xong xuôi liền cho hắn hai mươi không không khối tiền bất quá trải qua chuyện này bọn hắn cũng không muốn trông thấy dương vạn tam n g ư ngạn cái này không cùng ngày sự tình kết thúc c n vị xe trở về trải qua mấy ngày nữa chỉnh đốn nhản dương vạn t a m bản đến cũng chuẩn bị đi trở về có thể dương h u n h duyệt không phải lưu hắn tại cái này hai ngày nữa nói là nhiều năm như vậy cũng không hào hào hiếu thuận những ngày này rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi t r ư ơ n g tưởng tính toán một cái một ngày chi tiêu đều được hai ba trăm khối tiền có thể lao bất tử này quả thực là một chút biểu thị đều không có gấp hắn chỉ muốn chửi thể hai người bận rộn trong chốc lát dương h u n h duyệt đem hắn kéo đến một bên thầm nói t r ư ơ n g tưởng ta nói ngươi là không phải có ma bệnh vừa mới ủng hộ lúc ngươi vì cái gì ngay trước cha ta mặt nói muốn ký sổ chương tưởng nếp miệm từ trong túi móc ra một cuốn sách nhỏ lật ra chỉ thấy phía trên l í t nha l í t nít h đều là số lượng ngươi tốt nhất nhìn xem chúng ta từ mua thuyền đến bây giờ tổng cộng kiếm hơn hai n g h n khối tiền cha ngươi ngược lại tốt hai ngày một bình hải chi lam lúc này mới mấy ngày một dương nửa lần đi nàng nghe chút không vui những mày nói cái gì gọi là cha ta uống cha ngươi không uống a t r ư n g tưởng cười lạnh cha ta là uống nhưng người ta mới ở hai ngày liền cho hai mươi ngươi nhìn nhìn lại cha ngươi vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước hắn vốn nghĩ lần này lợi dụng ra biện cơ hội đem dương bạn tam lão lương khẩu mang tới ngoài miệng nói dẫn bọn hắn tới du lịch giải sầu một chút hiếu thuận bọn hắn chứ tưởng kỳ thật chính là muốn làm ít tiền khỏi cần phải nói chí ít có thể giúp đỡ giao cái tiền xăng hắn còn cố ý căn dặn ủng hộ tiểu ca tăng mát kết quả đều nâng lên ký sổ người ta c ũ n g giống như không nghe thấy dương hinh d u y ệ t bị hắn nói chuyện chắn nghẹn không ra nói đến nàng cho lúc trước lão ra tử gọi điện thoại nói qua nói là lần này tớ i có thể trợ cấp bọn hắn một chút trong nhà lương thực vừa bán trong tay có chút dương vạn tam còn là lần đầu tiên ngồi loại này thuyền lớn trước kia tại gia tộc đều là trong ngư đường nhỏ thuyền bọc sắt nào có cái này đại khí bạn già a tới cho ta đập hai tấm tấm hình chứng lão thái ngồi ở một bên liếp mắt nhìn、hắn. đem hắn kéo qua đi nói ta nói ngươi có thể hay không đừng đợi ý ngươi vừa mới không gặp con rể sắc mặt kia à. dương vạn tam hừ lạnh một tiếng trông thấy thì thế nào đừng cho là ta không biết hắn tiểu tử trong lòng đ a n g suy nghĩ gì đơn giản chính là muốn hình trong tay của ta điểm này tiện quan tài n g ư ơ i cái lao bất tử biết ngươi liền cho h ả i tử xếp trong tay làm cựu nhân làm gì ngươi biết cái gì ta cho hắn còn có thể suốt ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ ta còn có thể mang bọn ta đến du lịch ngươi liền làm đi c h ư n g lão thái bắt hắn không có cách khi đem đầu đường đi qua dương vạn tam cũng không để ý nhiều như vậy run dậy vịn tường đi vào phòng điều khiển keo cuống họng nói tiểu tiểu a đến cho thúc đập hai tấm tấm hình ấy tới tiểu kiêu ứng thanh chạy tới t r ư ơ n g tường nghe có tiếng người đem sổ sách cho thu lại nhưng s á c mặc nhìn không tốt đồ vật chuẩn bị kỹ càng bọn hắn cũng chuẩn bị ra biển lần này là cùng ngư nghiệp người của công ty cùng một chỗ vì cái này còn cố ý xin mời cảnh thạch u ố n g đ ô n g n h â n rượu bỏ ra nhỏ một nghìn đâu bọn hắn là thân thủ mặc dù biết địa phương danh tự cũng biết chỗ nào xuất hàng xuất cao nhưng là đường thủy cùng lục địa không giống mới không có minh sắc tọa độ không có khả năng tìm tới địa phương dương tiểu long trước đó mua thuyền tê dạy ba đưa hắn một bức đường thuyền hình cho nên mới nói không thể dùng tiền tài để cân nhắc nhữ ngư nghiệp công ty bên kia thuyền nhấn vang lên còi hơi ba chiếc thuyền đồng thời khởi động tiểu tiêu thay thế vẫy tay hô thuyền trưởng bọn hắn xuất phát t r ư ơ n g t ư ờ n g nghe tiếng chạy tới gặp dương vạn tam còn tại hai tay chống nạnh nghiêng đầu liếc mắt tức giận nói lao ra tử xuất phát nhanh đi về đứng vững đỡ tốt đừng có lại té ra cái nguy hiểm tính mạng ấy dương vạn tam không nghi ngờ gì nhìn xem lại hung vừa vội xuống biển hắn thật là có bắn tỉa sợ hãi chương tưởng gặp hắn thất tha thất thể hướng trong phòng đi cũng không nói tiến lên d ị hắn một chút ngược lại một đầu tiến vào trong phòng điều khiển tiểu tiêu ngồi ở đài điều khiển gặp trương tường tiến đến nói thuyền trưởng ngươi đến cùng ngư nghiệp người của công ty nói một tiếng chúng ta không có hàng hải tọa độ ta đến hắn đưa di động móc ra dựa theo phía trên số lượng đem tọa độ thiết lập tốt đây là cảnh thạch một mình phát cho hắn tiểu tiêu gặp hắn thần bí hề hề hỏi thuyền trưởng lần này chúng ta đi nơi nào đừng mù quan tâm làm xong chuyện của ngươi Ở hắn đem đường thuyền thiết lập tốt căn dặn tiểu tiểu theo sát sau liền bưng cái chén t r à hướng phòng nghỉ đi đảo mát mấy giờ đi qua sắc trời cũng mờ đi dương tiểu long buổi chiều đem đợt h ứ nhất lồng của thu bên trên sau liền nghỉ n ơ i ngủ một giấc đến trời tối hắn rời giường nhìn đồng hồ nhanh chín giờ lúc này mới ngũ n g u y ệ t thiên cứ như vậy nóng tiếp qua hai tháng nhiệt độ cao thời tiết bắt cá càng thêm không dễ dàng chỉ là tia tử ngoại liền quá s ư ớ c hắn đẩy cửa ra gặp bách khoa cùng cảnh nguyệt hai người ngồi ở trên b o n g thuyền đang câu cá đâu dương tiểu long đăng đăng, đăng đi n g đ xuống lầu đi tới nói thu hoạch thế nào cảnh nguyệt bị hắn giật này mình gắt giọng long ca ngươi đi đường làm sao không có tiếng đâu ha ha đó là ngươi quá chuyên chú hắn rời cái ghế ngồi xuống bách khoa đem thùng nhỏ nâng lên trước mặt hắn tự hào nói long ca ngươi nhìn đây là cái gì cái gì nha hắn cúi đầu nhìn một chút chứ ỉ ba trăm bảy mươi chín ta lớn hơn ngươi chứ ba trăm bảy mươi chín ta lớn hơn ngươi bách khoa gặp hắn không biết nói long ca đây là cá mũ rẽn đừng nhìn nó kích cỡ nhỏ một đầu một nghìn khối tiền đâu mắc như vậy dương tiểu long hơi kinh ngạc trừ sinh đẹp điểm bên ngoài g i ố n cá mú dẹp cá cá bởi vì đầu miệng dài nhọn hình dạng cực giống chuột mà gọi tên thân thể dẹp mà bình vây lưng bên trên cước mười mai không có răng hàm két đang khi nói chuyện cảnh nguyện trong tay cần câu lại có động tĩnh nàng phản ứng cũng rất cấp tốc đứng người lên sách can dương tiểu long nhìn động tĩnh này hẳn không phải là cái gì cá lớn c ầ n câu không phải rất cố hết sức hắn nhìn không cần hỗ trợ cũng cầm lấy một cây can phủ lên ngồi câu vứt ra ngoài bách khoa đem hắn đầu kia cá mú d ẹ t cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ rất ưa thích dáng vẻ cành nguyệt lôi kéo mười mấy phút một đầu năm cân nhiều cá mú bị kéo ra khỏi mặt nước long ca tới dương tiểu long đem xét lưới cầm lên hoa một tiếng đem nhảy nhóp tưng bừng đốn đá cho v ứ t lên cành nguyệt hiện tại có thể à kỹ thuật càng ngày càng thành thụ cành nguyệt sắc mặt từng đỏ thợ hồn hề nói kỳ hì đúng không ta cũng cảm thấy như vậy tỉ người có thể k i ê m tốn một chút sao thật là muốn chết bách khoa đáp lời dương tiểu long nhìn một chút hai tỷ đ ệ một hồi câu được không ít không sai biệt lắm có tám chín đầu đương nhiên đắc nhất liền số đầu kia cá m ũ rẹt hắn giúp đỡ đem cá cho cởi xuống liền gặp mặt trước dây câu bắt đầu run run h o á c có dương tiểu long đem cần câu từ câu lỗ bên trong rút ra thiện thể tay đem bảo hiểm cho v ừ n g ra chống vòng bắt đầu chuyển động trong nháy mắt dây câu bay ra ngoài mấy chục mét đồng dạng con cá này không phải cái gì hàng lớn kéo tuyến hưu khí vô lực hắn đem chống vòng cố định trụ tiếp lấy lấy tay đột nhiên nhấc lên lần nữa chuyển động trong tay chống vòng bắt đầu kéo co một tới hai đi xem chừng cũng liền mười mấy phú c ả n h nguyệt đem xét lưới cầm ở trong tay trở lấy đón chỉ xem nhìn mặt nước nhà long ca lại là một đầu cá m ũ r ẹ n bách khoa nghe vậy cũng đứng người lên nằm ngoài thuyền huyễn bên trên chỉ thấy một đầu màu trắng cá m ũ r ẹ n tung bay ở trên mặt nước miệng há ra hợp lại long ca ngươi còn để cho người ta sống không ta c h ờ mấy giờ mới câu như vậy một đầu không được tay ngươi cho ta sơ sờ, sờ bách khoa không nói lời gì dắt lấy tay của hắn liền không chịu b u n g tay dương tiểu long nổi ra gà rơi một chỗ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đầy hắn ra khiển trách q u á mắng làm gì chứ ta không chơi gay long ca ngươi nói ngươi tay này khí làm sao lại tốt như vậy thật là người so với người làm người ta tức chết không có cách nào ta một mực lớn hơn ngươi cảnh nguyệt đem cá mú d ẹ n cho vớt lên đến kích cỡ so bách khoa đầu kia còn muốn lớn hơn một chút bách khoa nhìn xem b o n g thuyền cá một mặt hâm mộ tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đưa nó cho cầm lên đến tạch tạch tạch đối với liền chụp mấy tấm ảnh chụp đắc ý chiếm thành của mình bọn hắn câu được hai canh giờ không có vung mỗi bên trên cá suất cũng không phải là quá cao dương t i ể u long nửa ngày xuống cũng liền kéo tám đầu cá đi lên cảnh nguyệt nhiều nhất mười lăm đầu ban ngày nghỉ ngơi tốt đến hai ngày cũng thăm dò rõ ràng tình huống đêm nay chuẩy suốt đêm làm ban đêm làm việc còn có thể mát mẻ hơn mà. cảnh nguyệt hai tỷ đ ệ tiếp tục câu hắn thì thao túng bạch t u ộ c bắt đầu tuần tra ba ngày vùng biển này vừa bị bọn hắn đảo qua một lần chứ còn có chút cá mập đâm tản mát tại trên thềm lục địa cơ hồ không có gì cá trải qua ngược lại là có chút phái đại tinh cô ẩn sĩ bất quá bọn hắn không phải đến lặn xuống nước chơi không hề có hứng thú với những thứ đó bọn hắn tới hai ngày vùng biển này vẫn như cũ trống rỗng chung quanh ngay cả c ọ n g l ồ n g đều không có đột nhiên rất gan tính ngược lại để dương tiểu lòng có chút không thể c ứ n g hắn thao túng bạch t u ộ c hướng càng xa hải vực tìm kiếm cảnh nguyện cùng bách h o a cũng không có tới dù sao cũng dương tiểu long cũng đem thuyền từ từ đi thuyền theo ở phía sau để phòng v ặ n nhất ban đêm bên này tôn cua ngược lại là thật nhiều b ở y cá không có bao nhiêu trải qua một chỗ san hô bảy lúc nhìn thấy năm sáu điều đại cá kích cỡ quá nhỏ vừa mịn lại ngắn chỉ có thể từ bỏ một đường tìm hai trong biển dương tiểu long cũng không dám càng đi về phía trước lồng cua còn tại bên đó đây vạn nhất bị người cho thuận vậy coi như thiệt t h i lớn bách khoa gặp hắn không có động tĩnh hào hứng ra rời đi đến long ca được hay không à muốn ta nói còn không bằng trực tiếp kéo mở đ i ệ t h ẳ n thức ta cũng không tin không có cá dương tiểu long liếc mắt nhìn hắn nói đến đổ nhẹ nhõm giàu không cần tiền hh ắ c ắ c ta cũng liền t h u ậ n miệng nói long ca mau tới hiên hiên bọn hắn nói liền nghe cảnh n g u y ệ t ở bên ngoài kéo cống h o n g hô liền đối bộ đ à m đều không dùng dương tiểu long nghe chút không thích hợp vội vàng đem bách khoa kéo tới nhanh ổn định bách khoa bị kéo dưới chân một lạo đ ả o còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra dương tiểu long liền thoát ra cửa ta đi đây là người sao bình thường cũng không gặp có tốc độ này dương tiểu long vừa ra khỏi cửa chỉ thấy cảnh n g u y ệ t nằm ngoài thuyền huyền bên trên một đôi chân thật chặt c h ố n đỡ tại thân tàu h ắ n không cần nhìn liền biết kiếm hàng mà lại kích cỡ còn không nhỏ ba bước cũng hai bước nhanh chóng chạy tới chờ hắn đến trước mặt lúc cảnh nguyện một bàn tay đã nhanh muốn thoát can cổ tay bị thất thủ thẳng l ặ c tất cả đều là dấu đỏ chỗ khớp nối đều mài hỏng ra cảnh nguyện trắng non cái cổ gân xanh tất hiện khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ răng cắn khanh khách rung động dương tiểu long không dám thất lễ đến loại tình huống này cũng không thể đ à n g chuẩn bị chết cứng gian t ú n dễ dàng đem cánh tay nàng cho kéo chất khớp nguyên bản liền từng bị thương cảnh nguyện ngươi kiên trì một chút nàng nhẹ gật đầu long ca ngươi cẩn thận một chút ân dương tiểu long nằm n h o i một bên có thể tay can tương đương rời tay c hắn ỉ có thất thủ t h dây g tay, tay đem ngón tay rời khỏi thực ắ hạng đến cả người cũng hướng ngoài thuyền nghiêng chủ yếu là không dám đụng vào cảnh nguyện cánh tay vạn nhất vết thương cũ tái phát l i ệ n phiền toái long ca xong trưa nàng bối xỉ cắn môi hốc mắt đều đỏ nhanh nhanh kiên trì một chút nữa dương tiểu long một bàn tay bắt lấy thuyền nguyễn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái lợi dụng thân thể bay lên không thời gian bắt lại tuột tay cần những câu hô cuối cùng trở về hắn cầm tới cần câu trước tiên chính là đem chống vòng bảo hiểm mở ra giảm lực bảo hiểm bung ra chống vòng phi tốc chuyển động dương tiểu long cùng cảnh nguyệt trên tay trọng lực cũng biến mất theo dương tiểu long trước tiên đem trên cổ tay nàng dây thừng bởi xuống cảnh nguyệt mềm nhúng thuận thế ngồi xổm ở bông thuyền mồ hôi làm ư ớt cổ áo của nàng cảnh nguyệt ngươi thế nào cảnh nguyệt thở phào nói long ca ta không sao mà chính là bị đột nhiên kéo có chút thoát lực chương ba trăm tám mươi trung hoa cá thu chương ba trăm tám mươi trung hoa cá thu không có chuyện liền tốt dương tiểu long nỗi lòng lo lắng để xuống hết sức chăm chú cùng trước mặt con cá này bắt đầu kéo co hắn liền kỳ quái l a đi trong t r vòng mấy cái hít tở dương tiểu long trong tay tuyến bay ra ngoài chừng một trăm mét còn có không dừng lại xu thế mạnh như vậy sức kéo nếu như vừa mới không có kịp thời đem cảnh n g u y ệ n kéo trở về chế hai phút đồng hồ cả người đều có thể bị kéo tiến trong biển ngẫm lại đều phía sau lưng phát lạnh dương tiểu long thừa dịp thả tuyến công phu đem hô hấp của mình điều chỉnh một chút vừa mới chạy quá mau chưa chuẩn bị xong dây câu đảo mắt đã thơi đáy hắn nhẫn nhịn khẩu khí đem chống vòng dùng sức ổn định chống vòng đột nhiên dừng lại trên cánh tay của hắn sức kéo lại xuất hiện cần câu cũng cong thành hình t r ă n g lưỡi liềm cả người hướng về phía trước nghiêng một chút đầu gối trùng điệp túi tại cạnh thuyền bên trên dương tiểu long bị đau sắc mặt biến đổi bất quá tay bên trên lại không chút nào buông lỏng mỗi lần câu loại này hàng lớn thả tuyến lúc kết thúc đều sẽ d â y ruộng lần thứ nhất khó tránh khỏi có chút đau thói quen liền tốt chống vòng đột nhiên eo dùng sức hướng về sau cong cong cánh tay cũng hướng lên nhấc lên cứ như vậy trong nháy mắt đánh cờ dương tiểu long gian nan bác bỏ một ván n ạ n h sinh sinh đem dây câu thu hồi lại dài hơn hai mét đấy nước hàng lớn khả năng bị kéo đau lấy lại tinh thần nó lại bắt đầu l i ề u mạng dãy r i ụ a da hỏa này vẫn rất g i o hoạt vậy mà không phải trực tiếp du động mà là không có phương hướng hiện lên ép hình dương tiểu long bị nó chỉnh có chút đứng không vững cánh tay quá mức dùng sức dẫn đến có chút run rẩy mặt cũng t r ợ n đỏ bừng một người một cá bắt đầu kéo co thế cục trước mắt có chút không rõ ràng tiếp tục như vậy hắn khẳng định không kiên trì được bao lâu thời gian cảnh n g u y ệ t nghỉ ngơi vài phút một lần nữa điều chỉnh tốt hô hấp nàng vừa rồi chủ yếu là kinh hãi quá độ cũng không phải dùng sức quá độ gặp cần câu có động tĩnh vừa cầm lên liền rời tay long ca ta tới giúp ngươi dương tiểu long thở hổn hển gian nan từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ không cần tay ngươi trên cổ tay có tổn thương không có chuyện không phải rất đau cảnh n g u y ệ t sợ hắn lo lắng miễn cưỡng lộ ra cái dáng tươi cười còn lung lay cổ tay thật không có sự tình á thật đây này nàng lời còn chưa dứt liền túi đầu chui vào trước mặt hắn ôm chống to vòng sức lực của một người có h ạ n cảnh n g u y ệ t đến một lần rõ ràng muốn tốt rất nhiều chí ít trước mắt đến xem không ở vào hạ phòng không giống vừa rồi như thế dây câu một mực thu không trở về cảnh n g u y ệ t đứng bước góc chân thấp giọng nói long ca chúng ta đem hô hấp điều chỉnh một chút tận lực bảo trì nhất trí ân dương tiểu long cùng với nàng đúng rồi một chút hô hấp tiết tấu điều chỉnh một chút bước chân ca lớn bị lôi kéo mười mấy phút lúc này cũng có chút thoát lực không giống vừa mới bắt đầu mạnh như vậy cảnh n g u y ệ t gặp điều chỉnh t ố t sau lấp một viên đại bạch thỏ cho hắn trong miệng nói long ca đến bắt đầu được rồi dương tiểu long c h ậ t chật, chật lưỡi cánh tay đột nhiên vừa dùng lực eo cũng bắt đầu c o n g lại a đi ngươi cảnh nguyệt gặp hắn dùng sức cũng không có nhàn rỗi phối hợp với nhanh chóng chuyển động c h ố n g vòng hai người bọn hắn phối hợp một trước một sau lúc lên lúc xuống hai người như là một thể trong nước cá bị bọn hắn lôi kéo có chút binh bại như núi đổ ngắn ngủi năm phút đồng hồ thời gian dây câu liền bị thu hồi lại gần ba mươi mét hôm mẹ chết cảnh n g u y ệ t trầm khẩu khí cảnh n g u y ệ t đầu đầy mật mồ hôi một bàn tay nằm chống vòng chục hay một bàn tay nâng lên giút hắn xoa xoa khỏe mắt mồ hôi tạ ơn dương tiểu long mắt bị mồ hôi dính có chút không mở ra được cổ họng c ũ n g giống như lửa tiêu h đau rát hai người t h ở phảo tiếp tục bắt đầu kéo con một hai u. 123 hq m ộ a i m nửa giờ sau dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t mặt đỏ tới mang thai hai người quần áo từ trong ra ngoài đều ướt đẫm mồ hôi trên mặt nước động đã làm lưu lại từng đạo về nước trước trước sau sau cộng lại hết thể bốn phút cá lớn cuối cùng là bọn hắn kéo ra mặt nước dương tiểu long nhìn xem trên mặt nước t r ô i đen xị như hình người bình thường vật thể hiếu kỳ nói đây là cái quái gì không giống kim thương c ả n h nguyệt đem trong tay chống luân chuyển hai vòng sau đem bảo hiểm cho cải lên long ca ngươi kiên trì một chút ta xem một chút ân đi thôi nàng vừa đi dưỡng tiểu long trong ngực trở nên trống r ố n g lúc đầu quần áo t ướt hai người dính vào cùng nhau không cảm thấy nàng vừa đi bị gió thổi đến nhịn không được run lên cái giật mình c ả n h nguyệt r ờ i bước nằm ngoài thuyền h u y ễ n bên trên mượn đèn pha nhìn kỹ một chút long ca tựa như là cá thu a i cá thu ân ta nhìn thân hình tương đối giống không thể nào cá thu cái kia có đã lớn như vậy cái này chỉ ít có dài hai mét cành nguyệt bị hắn tiểu nói này cũng có chút không xác định nàng cũng chỉ là hoài nghi ngươi đi đem bách hoa gọi qua ân bách khoa thời gian dài như vậy cũng không có nhàn rỗi bởi vì thuyền không có bỏ xuống neo lãm theo cá lớn không ngừng dãy ruộng hắn đều không ngừng điều chỉnh phương hướng liền sợ cá chui lấy thuyền liền p h i y ề n thoái cạnh nguyệt dùng đúng bộ đàm kêu gọi hắn bách khoa đã sớm vội vã không nhịn nổi bốn mươi phút cùng ngồi tù giống như lòng bàn tay đều mồ hôi ướt hắn đăng đăng đăng đi xuống lầu bước nhanh chạy tới long ca thế nào cá gì dương tiểu long thoát lực không sức lực để ý đến hắn chép miệng ra hiệu chính hắn nhịn bách khoa hiểu ý quay người nằm ngoài thuyền huyện bên trên đầu thân cùng hiệu cao cổ giống như cảnh n g u y ệ n sợ hắn ánh mắt không tốt đem trong tay đèn tin đưa cho hắn đát đèn tin mở ra bách khoa nhắm ngay cá lớn chiếu chiếu mấy phút đồng hồ sau long ca là cá thu dương tiểu long chân mềm lún có chút nhụt trí nói thật là cá thu a ân bất quá là trung hoa ngựa dao hắn bị bách khoa t h ở mạnh làm cho l ư ế c mắt không nhịn được nói ngươi liền trực tiếp nói có đáng tiền hay không vẫn được một trăm tám mươi khối tiền một cân đi a vậy là được tranh thủ thời gian thả cá thương mệt chết ta nga nga nga dương tiểu long nghe chút giá cả lại tới tinh thần phí hết đại kình nửa cái mạng đều dự vào q u a y đầu lại toàn bộ mười khối tám khối liền thổ huyết trung hoa ngựa dao tục xưng ơ thai to ngựa dao điểm xanh c á thu cá bọn chúng thân thể làm màu xám bạc có ám sắc nếp nhăn dưới xương s ừ n có màu xám điểm lẩm t ấ m hôn nọ h đột miệng lớn hàm răng của bọn nó đặc biệt sắc bén tương tự đ a o bình thường cá thu thịt dày đâm thiếu sắp nướng nấu nổ cảm giác cũng không tệ đặc biệt là ngựa nướng d a o ngư là thời cổ cung đình xử lý bị mị thực ra ca tụng là tiên giới mỹ thực bách khoa đem giáo săn cá quấn lên tiếp lấy lại dùng dây buộc làm cái cái bấy tại cái đuôi của nó bên trên cảnh nguyệt đi qua thao túng nhắc lên cơ đợi dây thường treo tốt sau chậm rãi đem cá thu cho kéo lên sau mười mấy phút một đầu so với người còn rất dài cá thu treo ở giữa không t r ú n g toàn bộ thân thể tròn vo nhìn xem đều trông m à t h è m bách khoa nhanh chóng đem máy ảnh rsl lấy ra kín áo đưa cho cảnh nguyệt nói tỉ nhanh cho ta đập một tấm cảnh nguyệt cười khanh khách tiếp nhận máy ảnh rsl tạch tạch tạch cho hắn chụp mấy bước chương ba trăm tám mươi mốt chúng ta cùng một chỗ so cái tâm chương ba trăm tám mươi mốt chúng ta cùng một chỗ so cái tâm bách h o a đập tốt chiếu sau cảnh nguyệt cũng có chút kích động dương tiểu long đem bách h o a máy ảnh rsl cầm tới nói cảnh nguyệt nếu không ngươi cũng tới hai tấm ân đầu nàng điểm cùng mẹo cầu tài bình thường tiểu thoái bộ n ệ n bước đi tới nhà c h ờ một chút dương tiểu long vừa mới chuẩn bị nhấn cửa chớp bị nàng dọa đến tay run một cái thiếu chút nữa đem bách h o a cục cưng quý giá ngã cảnh nguyện thế nào nàng đưa di động móc ra mở ra chụp ảnh hình thức nhắm ngay chính mình tiếp lấy lấy tay đem tạp nhạp mái tóc sửa sang trắng thật đúng là mặc kệ lúc nào đều được đẹp dương tiểu long gặp nàng lung tung vớt vớt ban đêm tia sáng cũng không tốt tăng thêm sóng biển đập thuyền không chất động căn bản thấy không rõ hắn đem máy ảnh giờ s đeo trên cổ đi qua dán nàng bên thai nói ta tới giúp c ả n h nguyện tiếng như rồi ở m ũ i hử một tiếng dương tiểu long gặp nàng c o lại tóc đuối đã loạn dứt khoát trực tiếp đem đâm dây buộc tóc giải khai đầu đầy mái tóc t r o à n xuống tới che khuất nàng đẹp đẽ mặt hắn lấy tay nàng trước chán hai sợi tóc cắt ngang c h á n khoác lên trắng non bên thai bên trên cứ như vậy không chỉ có thể lộ ra ngũ quan xinh xắn còn có thể đem bên thai nổi bật đi ra cho người ta một loại dí dòm ngự tỷ phạm tiểu tóc chỉnh lý tốt sau hắn lui ra phía sau một bước đánh giá một chút hài long nhẹ gật đầu â không sai cành nguyện bị hắn trêu chọc mặt mũi tràn đầy đ n g đỏ không biết mệnh hay là x ấ hổ bách khoa ở một bên nhìn xem hai người làm kích cỡ phát cũng có thể d ậ y vò khốn khổ nửa ngày không kiên nhận thúc giục nói long ca tỉ các ngươi nhanh lên ta còn phải g i ế t cá đâu gấp cái gì dương tiểu long cùng cành nguyệt chăm miệng một lời trả lời một câu l ạ thường nhất trí hắn bị dọa đến rụt đầu một cái nhấc tay nói không v ộ i không v ộ i các ngươi tiếp tục cành nguyệt nói một câu sau vừa thẹn xấu hổ nhìn lén dương tiểu long một chút lúc này mới đi đến cá thu bên cạnh một bàn tay khoác lên trên người nó một tay khác dựng lên cái a một mình chiếu đập t ố t sau một con cá lớn như vậy dương tiểu long tự nhiên cũng không thể rơi xuống cũng đi theo chụp mấy bức tấm hình bách khoa ở một bên đề nghị long ca muốn ta nói các ngươi cùng một chỗ hợp dương chiếu so cái tâm con cá này dù sao cũng là hai người kéo lên cảnh nguyệt nghe không có lên tiếng trên cơ bản là chấp nhận dương tiểu long gặp nàng đều không nói lời nào quay đầu nói nếu không cùng một chỗ ân hai người cùng đi đến cá bên cạnh ngồi sổ xuống cảnh nguyệt rất tự nhiên đem tay phải giơ lên đặt ở đỉnh đầu dương tiểu long cũng học theo bất quá động tác có chút cứng ngắc còn có thể nhìn ra cánh tay của hắn khuỵu tay có hai đạo làm vết máu hẳn là vừa rồi kéo cá lúc bị thuyền h u t quát bách khoa đứng tại đối diện gặp hắn cùng cái như lầu gỗ Một bộ sau ờ t i đi diễn ô mười long gần mấy phút bách khoa đem máy ảnh rs lẫn cho dương tiểu long nhìn xem thế nào hắn tiếp nhận máy ảnh cảnh nguyệt cũng tò mò thăm dò tới chỉ gặp hai người mặt mỉm cười nếu không phải nhấc tay trái tim bàn tay lời nói đều có thể làm giấy chứng nhận chiếu dùng hai người cười đến không ngậm miệng được lúc bách khoa vô vô bờ vai của hắn long ca ta vừa nghĩ ra giúp ta cũng chụp tấm hình chụp ảnh chung ân dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút hắn nhìn thoáng qua cảnh nguyệt thấp giọng nói ngươi trước giúp ta đập chờ chút ta lưu cái vị trí đi ra quay đầu đem bạn gái của ta về đi lên Phúc dương tiểu long bị con hàng này làm vui vẻ hắn phát hiện bách khoa đều không cần bạn gái một người đều có thể từ này thời thời khắc khắc mặt mũi tràn đầy cảm giác hạnh phúc không phải ai cũng có thể làm đến bách khoa đi qua một tay trái tim bàn tay treo ở giữa không t r ú n g cá thu giống như đều nhìn không được không ngừng quay đôi đùng đừng động lão tử phối ngươi còn không phải dư sải khoan hay nói hắn một t á t này vô xuống cá thu thật trung thực không ít một bên cảnh nguyệt mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng thấy thế nào một tay trái tim bàn tay đều có điểm tâm chua bất quá lại bị hắn một câu cho dẫn khanh khách cười ra tiếng tấm hình đập t ố t sau cảnh nguyệt đi đem máy ảnh rsl đem thả trở về phòng dương tiểu long cùng bách khoa hai người đem đầu này nặng hai ba trăm cân đại g a hỏa phóng tới bông thuyền nhấc lên cơ vừa bung lỏng cá thu nằm trên mặt đất càng không ngừng nâng cao cái bụng đem bom thuyền đập lệch cạch, lệch cạch vang lên không ngừng. bách khoa đem cần dùng công cụ lấy tới long ca ngươi hay là để một chút à, đừng quay đầu huyết thủy thử trên mặt ngươi ta giúp ngươi đi đầu này quá lớn không cần ta liền thích lớn vậy ngươi cẩn thận một chút dương tiểu long không có lại kiên t r ì ân bách khoa s ờ lên thân thể của nó theo bản năng liếm liếm khoe miệng mấy phút đồng hồ sau một cố gây mũi mùi máu tươi s ô n g vào mũi hút náo người nhân đau dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai người đem nước biển chuẩn bị kỹ cảng bách khoa bên kia xử lý tốt sau bọn hắn cùng một chỗ đem huyết thủy cho cọ rửa sạch sẽ bong thuyền vệ sinh liên đới cùng một chỗ quét dọn tốt sau cảnh nguyện đem xe nhỏ đ bách khoa lột sắn tay náo đem găng tay mang tốt sau đứng ở đầu cá trước long ca t a trước ngươi sau ngươi lực b ộ c phát không được ân dương tiểu long ứng một tiếng sau xoay người bắt lấy đôi cá cảnh nguyệt thì tại ở giữa bưng lấy bụng cá thêm một người nhiều một phần lực đến chuẩn bị xóm a một trăm hai mươi ba đi ngươi ba người đột nhiên nhấc lên tay cá thu liền bị nhấc tại trên xe nhỏ bánh xe may là nhựa tợ lặt t i ệ thật tâm không phải vậy thật đúng là không nhất định có thể chịu nổi dương tiểu long đem cá đẩy lên phòng ướp lạnh cửa ra vào dùng sức nít lên cá thu lăn xuống tới cái đồ chơi này quá nặng đi chỉ có thể đặt ở tầng dưới chốt nhất không phải vậy quay đầu đến cảng không có cách nào d ỡ hàng một phen dày vào sau thật vất vả mới đem nó cho nhét vào phòng ướp lạnh ban ngày chất thành không ít cá lấy được lưu lại miệng tương đối nhỏ nó lại quá lớn c á t một tiếng phòng ướp lạnh cửa đóng lại dương tiểu long đầu não hỗn loạn hai cái chân cùng cánh tay cũng không bị khống chế run nhẹ nhẹ nghiêm trọng tiêu hao thể lực sau di chứng cảnh n g u y ệ t gặp hắn sắc mặt không tốt lại gặp trên cánh tay có miệng vết thương có chút tự c h nói long ca thật xin lỗi à vừa rồi nếu không phải ta đừng nói nữa hắn nhấc tay ngăn lại nói tiếp chúng ta là cùng nhau chớ suy nghĩ lung tung. đúng vậy à, tỷ lúc đó may long ca phản ứng nhanh lần sau gặp việc này trực tiếp đem dây thừng ném đi bách khoa nói g i ú p vào cảnh nguyệt gặp hai người đều an ủi nàng đỏ lên hốc mắt mới hơi tốt đi một chút chỉ chỉ cánh tay của hắn nói long ca trở về phòng ta cho ngươi xử lý một chút tính toán tay ngươi trên cổ tay cũng có tổn thương quay đầu dán dương băng keo cá nhân là được rồi như vậy sao được hiện tại nhiệt độ cao vạn nhất cảm nhiễm nhiễm trùng làm sao bây giờ nhanh lên cảnh nguyệt mới vừa rồi còn một bộ làm sai sự t ì n h tiểu nữ hai trạng đ ả mắt lại biến thành một cái nghiêm khắc bác sĩ lôi kéo hắn liền hướng g a phòng đi Chương c ù người một chỗ nhìn m、so、trước n g dương tiểu long đem khát nước tiếp nhận đi tay cầm tay kéo đi ra lòng ca ta đừng động hắn không cho cảnh nguyệt cơ hội giải thích nhẹ nhàng đem tay nàng cho dựng thẳng lên đến dùng khăn nước dính chút nước cấm cho nàng lau có đau hay không cảnh nguyệt hồng nghiêm mặt túi đầu hừ một tiếng không đau ân hôm nay thật sự là quá nguy hiểm về sau gặp động t ĩ n h lớn đường đập vào ờ biết dương tiểu long hiện tại nói cái gì nàng đều tiếng như rồi mỗi hừ phát cảnh nguyệt bị thương tương đối nhẹ cũng liền chỗ cổ tay có một cái chảy ra rửa giấy sạch sẽ dùng băng keo cá nhân là được cánh tay mò ứ động cũng không phải ít từng khối từng khối băng bó kỹ sau cảnh nguyệt lại đem nước một lần nữa cho đổi nàng đem dương tiểu long để tay tại trên chân của mình dùng khăn mặt tỉ mỉ giúp hắn lao sạch lấy xử lý vết máu động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng liền sợ bắt hắn cho làm đau còn không ngừng dùng miệng thổi hô long ca khẳng định rất đau đi dương tiểu long cười cười không có vấn đề nói không có cảm giác gì chảy ra một chút mà thôi nào có khoa trương như vậy cái ắ t c này còn gọi chảy ra một chút ta ngươi nhìn lỗ hổng này thật sâu thật không đau ngươi nếu không nói ta đều không có phát giác ừ còn để cho ta coi chừng chính ngươi chính là lớn nhất đồ đần biết nguy hiểm còn sông đi lên đây không phải là có ngươi tại thôi chúng ta là đối tác chán c ả n h nguyệt giúp nàng đem miệng vết thương lý hảo trên cánh tay quấn củng gãy xương giống như hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng c ả n h nguyệt nhanh nghỉ ngơi đi một hồi trời lại nên sáng lên ân nàng đem hộp y dược chỉnh lý tốt liền đi rửa mặt hôm nay ra một thân m ù a hôi bẩn trên thân sền sệt dương tiểu long cũng đơn giản tắm một lần bách khoa tương đối bất việc ăn xong mì tôm trực tiếp bỏ ngủ trên giường cảm giác c ả n h nguyệt rửa mặt xong nhanh ba điểm gặp hắn trong phòng đèn vận sáng n g a đậy lấy cửa thăm dò nhỏm nói long ca ngươi tại sao còn chưa ngủ hắn bị giật này mình thấy là cành nguyện cười nói không biết chuyện gì xảy ra, giống như mất ngủ. có muốn đuổi theo hay không kịch ta lấy chút đồ ăn vặt tới bụng thật đói dương tiểu long t r ò n g mắt đi lòng vòng đè ép tiếng nói cày phim ngược lại là có thể ta có thể hay không không trang điểm kỳ hỉ nhìn tâm tình chờ ta a c ả n h nguyện quẳng xuống một câu quay người giữ cửa nhẹ nhàng mang lên hắn nhìn thoáng qua cửa sờ lên bụng thật đúng là có điểm đói bụng cả ngày hôm nay đều không có làm sao ăn cơm ban đêm cũng liền ăn hai khối đại bạch thỏ được sữa uống bình nước thoáng sau mười mấy phút cành nguyện mặc đồ ngủ kéo đôi dép lê trong tay ôm một đống đồ ăn vặt dương tiểu long đứng dậy ngừng cái vị trí đi ra đ ư n g hoa nàng ta đi vào mặt giường trước đem đồ ăn vặt toàn bộ đem thả xuống dưới khoai tây chiên tôm đầu chocolate lưu lưu mai bốn hắn gặp một đống lớn nhiều loại đồ ăn vặt c a o mày nói cảnh n g u y ệ t ăn nhiều như vậy ngươi không sợ béo sao không sợ nha ta là đưa cho ngươi ăn cả ngày đều không có ăn cơm thật ngon đúng rồi ta lại đi tiếp điểm đĩa trái cây bận rộn hai mươi phút dương tiểu long trên tủ đầu giường trồng như ngọn núi nhỏ cảnh n g u y ệ t q u ă n g lấy bản chân nhỏ bỏ lên, lên giường móng tay bên trên phim hoạt hình đồ án vô cùng khả ái trên giường hiện tại nhiều một đệ ngũ một người một cái bị ống thời tiết quỷ này sớm muộn qua mùa đông trời giữa trưa trưa cảnh nguyệt đem yêu phái lấy ra lấy tay ở phía trên phủi đi l n g ca ngươi thích xem cái gì đều được hắn ngay tại ăn tôm đầu đâu nghe nàng hỏi thuận miệng trả lời một câu vậy liền phim m a đ i ta trước đó phát hiện một cái đặc biệt đẹp mắt mao sơn đạo sĩ chỉ bất quá một người không dám nhìn cảnh nguyệt nói đem phim nhựa ấn mở tiếp lấy đắt một tiếng đem đèn lớn cho đóng chỉ để lại một cái đèn đêm nhỏ ố h a hoa dương tiểu long đang lúc ăn đồ vật đột nhiên mắt tối sầm lại cả kiện trong phòng yêu phái tất tất văng lên hết thể đều yên lặng xuống tới một tấm khuôn mặt trắng bệnh đột nhiên xuất hiện tại máy tính trên màn hình từ từ từ từ một người mặc trang phục màu đỏ nữ nhân vươn một đôi huyết thủ sau lưng nàng trên sàn nhà còn kéo một đầu thật dài vết máu cửa sổ tại truyền đến tiếng gió v u n vút trên đỉnh đầu ố vàng pha lê đèn càng không ngừng lung lay phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh không rét mà run a c ả n h nguyệt têu một tiếng đem đầu c h e ở trong trăn dương tiểu long chính nhìn nhập thần bị nàng hô n một cúng họng trong tay tôm đầu đều dọa đến rơi trên mặt đất người dọn người hụ chết người cành nguyệt nếu là sợ chúng ta đổi đi, đi đêm hôm khuya k h o t trách khiết người không cần c ả n h nguyện quả quyết tự tuyệt chỉ gặp nàng chậm rãi ngần g đầu dùng bàn tay che khuất ánh mắt của mình từ từ giữa ngón tay lộ ra một cái khe nhỏ len lén nhìn xem dương tiểu long đem trên đất t ô m đầu nhặt lên hắn vốn đang rất đói bị cảnh tượng này nhìn có chút buồn nôn hắn đem đồ vật buông xuống cũng chui vào chăn bên trong một mực ngồi bên ngoài thật lạnh hai người lúc này cùng cái kén ve một dạng d i ễ n phần mình trên thân bọc một tầng thật mỏng đệm chăn mà trước mặt phim ma âm thanh đem không khí kiến tạo có chút âm chầm cành nguyện trước mặt bày một cái túi lưu lưu mai nàng lộn một cái đưa đến dương tiểu long, long, long hao miệm cảnh nguyệt biểu hiện đổi mới hắn nhận biết ngay từ đầu vẫn rất sợ sệt kết quả không có hai phút đồng hồ liền nhậm hí một bên ăn đồ ăn vặt một bên cùng hắn nghiên cứu thảo luận kịch bản nữ hải tử không đều là rất sợ sệt phim mà thôi làm sao cùng trong tivi nói đến không giống nhau lắm lưu lưu mai n h ậ p miệng nhấm nuốt hai lần g i ò n ngược lại là rất giòn chua hắn cái mùi lắc lắc còn không có ăn xong cảnh nguyệt lại đưa một khối chô cô lết tới long ca như vậy cũng tốt ăn ta tự mình tới đi hắn nhìn một chút túi hàng chỉ thấy phía trên in tùy tâm mạ thay đổi trúng hưởng tơ lụa dương tiểu long nhìn xem từ quảng cáo thật lâu không nói n ắ m ở trong tay thời gian dài c h ô cô lết đều mềm hóa hắn quay đầu nhìn cảnh n g u y ệ t ánh sáng mông lung khắc ở trên gương mặt của nàng nhàn nhạt, nhạt lúng đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng giờ khắc này hắn nhịp tim ra tốc cảnh n g u y ệ t đã nhận ra sự khác thường của hắn long ca người lá gan thật nhỏ nha nhịp tim nhanh như vậy ta hắn vừa há mồm cảnh n g u y ệ t lột một viên đại bạch thọ đường sữa nhét trong miệng hắn long ca an khỏa đường liền tốt ta trước kia một người thời điểm đều là dạng này rất có tác dụng dương tiểu long kéo cầm mặt nhẹ gật đầu trong lòng tự nhủ ta cái này không phải sợ sệt ai hắn nổi lên thời gian dài như vậy không nghĩ tới bị ở một viên đường bên trên khi hắn đem trong tay chỗ cô lết cũng nhét vào trong miệng trong nháy mắt một cô đang c h á t mụi vị tràn ngập k h o á miệng chính như tâm tình của hắn ở giờ khắc này chương ba trăm tám mươi ba vẫn rất đáng yêu chương ba trăm tám mươi ba vẫn rất đáng yêu khụ khụ dương tiểu long từ nhỏ liền c h á n ghét ă n chỗ cô lết vừa đ ắ n g vừa chát bây giờ bị đường xưa cùng một chỗ trung hòa cũng có điểm tiểu mỹ hương vị nhưng lại có điểm lạ cảnh nguyện gặp hắn ho khan đem đầu giường chén nước đưa cho hắn quan thiết đạo long ca ngươi thế nào không có không có chuyện hắn đem chén nước tiếp nhận đi đổ nửa chén đóng nước xúc xúc miệng một việc nhỏ xen giữa hai người sóng vai nằm n h ò i cùng một chỗ hai tay chống lấy cái cằm nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn nói thật cương thi một loại hay là kinh điển bao sơn đạo sĩ đẹp mắt lâm chính anh vai chính chằm xem không c h á n dương tiểu long không biết nhìn bao lâu chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng cuối cùng tại một tiếng quỷ kêu âm thanh bên trong chậm rãi ngủ t h i ế p đi về phần ban đêm có thể hay không nằm mơ quỷ áp sảng liền không được biết rồi hắn ngủ cảnh nguyệt còn tinh thần phấn chấn nhìn chằm chằm máy tính nhìn hoàn toàn không biết long ca ngươi nhìn nguyên lai、like、cái này lệ quỷ sinh t r ư ớ c cũng là người tốt cảm giác nàng thật đáng thương l o n g ca hô hô hô nàng hô hai tiếng không ai phản ứng quay đầu nhìn một chút hắn đã ngu ngơ ngủ thiết đi khoe miệng còn dính có dịch sữa bao lớn người ăn kẹo còn dính miệng cảnh nguyệt rút một tờ giấy tới đem đầu tới gần hắn rời đi qua lấy tay nhẹ nhàng giúp hắn lau ba bá dương tiểu long khả năng cảm giác được có người động đến hắn miệng giật giật càng không ngừng bẹp miệng hì hì vẫn rất đáng yêu cảnh nguyệt dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cái mui của hắn lại đụng đụng lông mi của hắn nàng chơi một hồi lại sợ đem hắn g i y v à tỉnh mới còn ý chưa hết tiếp tục không biết qua bao lâu phương đông tiên khai bắt đầu có một chút ánh sáng mà phiêu bạt ở trên mặt biển thuyền lúc này trong phòng trừ chít chít hoa, hoa phim nhựa âm thanh còn có ngủ say tiếng hít thở cành nguyện không biết lúc nào cũng ngủ t h ế c đi dương tiểu long nằm nghiêng mà nàng thì cuốn rút vào trong ngực của hắn tay khoác lên trên tay của hắn sóng biển không biết mệnh mọi vớt thân tàu thuyền thì có chút tả hữu lắc lư người trong phòng càng giống là tại một cái trong trứng nước bị biển cả nâng lắc lư lúc dạng sáng bách khoa mơ mơ màng màng rời giường hỏa hoạn đi ngang qua dương tiểu long gian phòng dùng ánh mắt còn lại lướt qua lại tiếp tục hướng phòng vệ sinh đi mấy phút đồng hồ sau, hắn lần nữa khi trở về lại đi ngang qua cửa phòng trong lúc lơ đ ạ n g giống như trông thấy trên giường có thêm một cái người hắn cho là mình nhìn hoa mắt cũng liền không có quản hắn không biết là chính mình bỏ qua một cái đầu bản đầu để đ ả o mắt lại qua một ngày dương tiểu long bọn hắn đã ở trên biển trôi bốn ngày đương nhiên thu hoạch cũng là tương đối không sai cá sống khoang thuyền đã giả bộ hai phần ba phòng ướp lạnh cũng có một nửa năm hát sáng nửa bách hoa ngươi đem bắt đ u a cầm cẩn thận chuẩn bị ăn cơm đi ấy đến rồi đến rồi cảnh nguyện cùng bách hoa tại phòng bếp bận rộn chỉ gặp nàng trên tạp dề dính tràn đầy bờ mì tóc cắt ngang trán trước lọn tóc cũng có chút bách khoa ra cửa đứng tại cửa ra vào gặp dương tiểu long còn tại b o n g thuyền bận rộn kéo cúng họng nói long ca kiếm cơm đi dương tiểu long ngay tại chỉnh lý lồng cua hôm qua mấy cái chiếc lồng đều bị con cua kẹt nát nghe có người sau lưng gọi hắn tay nâng đứng lên ra hiệu tới mấy ngày mặc dù con cua tôm hùm bắt không ít nhưng chiếc lồng hư hao độ cũng tương đối cao hiện tại gần một phần ba chiếc lồng đều hỏng phải nắm chắc thời gian tu b ổ bận rộn mới vừa buổi sáng mới may và tốt ba cái tốc độ tay cái đồ chơi này thật không phải một hai ngày có thể luyện đi ra hắn đem trong tay lồng cua bông ra liền dùng nước biển rửa tay một cái sau đứng người lên hoạt động một chút gân cốt chỉ nghe một tiếng rắc rắc khớp xương tiếng vang lên ai u thật sự là giả ngồi nửa ngày đau lưng dương tiểu long đem trên người b ẩ n áo khoác cởi xuống treo ở một bên khung sắt bên trên trực tiếp hướng phòng ăn đi đến hắn vừa tới cửa ra vào đã nghe gặp một cỗ thịt trâu mùi thơm có điểm giống lan trâu mỹ sợi hương vị ân thứ gì thơm như vậy đẩy cửa ra dương tiểu long đi vào sáng sớm làm cái gì ăn ngon đâu cảnh n g u y ệ t gặp hắn tiến đến đem trong tay xào rau cái sẻn bung ra vớt vớt tóc cắt ngang trán cười nhẹ nhàng nói long ca nhanh tọa hạ chuẩn bị ăn cơm rồi long ca hôm nay tỷ ta làm thị trâu quái mặt bách khoa nói rút vào dương tiểu long đem áo khoác k h ó a kéo kéo ra đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống cảnh nguyệt đem ba bát mì bưng đến trên mặt bàn đến nhanh ăn đi hô thật nóng ngón tay nàng bị nóng có chút đỏ loay hoay đặt ở trên vành thai nhào nặn bách khoa gặp nóng hôi hổi mì thị t bò bưng một bát đi qua dùng búa kẹp một đống chi trượt hít một hơi hô a ăn ngon cảnh nguyệt lường hắn một cái g ắ t giọng người nhà liền không thể chậm một chút ta hắc hắc quá đói ta đi lấy hai bên tỏi dương tiểu long dùng miệm vội kẹp lên một mảnh thị trâu ném vào trong miệm nhấm ướt g không mặn không nhạt ăn ngon cảnh nguyệt nghe hắn tán dương con mắt con thành hình trang lưới liềm cũng đi theo ngồi xuống à chờ một chút nàng vừa cầm cẩn t h ậ n đũa dương tiểu long tay liền rối tới dán khuôn mặt của nàng xuyên qua cảnh nguyệt không rõ chuyện gì xảy ra cầm đũa tay dừng lại ở giữa không trùng cả người cũng có chút hoa đá gương mặt xinh đẹp nóng hổi dương tiểu long c ú i đầu đem nàng trên lọn tóc mặt sợi thô lấy xuống nói khẽ có cái gì nàng đ ỏ mặt nhẹ gật đầu đem đầu chôn ở ngực bách khoa gặp bọn họ chậm chạc bất động đũa trong tay bưng bắt cắn chữ không do nói dầu nổi các ngươi có ăn hay không không không ăn ta có thể ăn à. Ba người ăn cơm. hai ngày trước bọn hắn đều mệt quá sức hôm nay chuẩn bị nhìn xem có hay không bầy cá trực tiếp dùng lưới k é o kéo câu cá là thật quá phi eo bách khoa phía sau lưng đều g i à n bốn năm tấm thuốc cao ngư dân một chuyến này thật là không dễ dàng đừng nhìn bán cá lúc bó lớn bó lớn tiền cầm trong đó gian khổ chỉ có chính mình rõ ràng đương nhiên các ngành các nghề cũng khó khăn kiếm bạc vụn mấy lượng không đơn giản cẩn nguyện xoa xoa. bên cạnh rửa chén vừa nói long ca ta làm sao gặp hôm nay phụ cận nhiều thật nhiều thuyền đánh cá nhà có sao ân ngươi nhìn chính ở đằng kia dương tiểu long đem khăn lao nhét vào trong ao thăm dò nhìn một chút thật đúng là nhiều hơn mấy chiếc thuyền đánh cá khoảng cách quá nhìn xa không rõ lắm hắn n ắ m tay tám cầm qua kính viễn vọng nhìn một chút thuần một sắc tạo hình thiết kế không cần nghĩ liền biết là ngư nghiệp công ty bọn hắn tới bốn ngày đây là lần thứ nhất trông thấy cái khác thuyền đánh cá trong lúc nhất thời vẫn rất thân thiết loại này lại loi trơ trọi tung bay ở trên biển chứ không đến phía sau thôn không đến cửa hàng mấu chốt còn không có lưới ngăn cách với đời thời gian dài đều có thể hợp vực c à n nguyệt rửa sạch bát đua đi tới hiếu kỳ nói long ca thấy rõ ràng chưa Dương t i ể u Long đ e m kính viên vọng đưa cho nàng hẳn là ngư nghiệp công cho đưa là t y thuyền, u q á nhìn xa không xa rõ là nhà a i b ọ n họ chạy t ớ i c ũ n g không kỳ ngư nghiệp kỳ n quái, g ư ờ i của công ty m ỗ i ngày đ ề u sẽ có chục chiếc mấy y h t u ề n tại t ừ n g c á i hải vực làm việc,、cơ、hồ vực cơ làm m ộ t chim ú t tốt câu đ ể đều có của thể nhìn thấy thân nhìn ảnh ba ọ n h ắ trăm t trời r ơ i x u ố n g c trên chim. t trời rơi xuống cất chim dương tiểu long bọn hắn đang quan sát đồng thời mà đối diện thuyền cũng tại quan sát nếu như dương tiểu long bọn hắn ở đây liền có thể nhận ra bọn hắn chính là viễn dương ngư nghiệp cảnh thạch cảnh thạch đứng ở trong phòng điều khiển những mày trong tay còn nâng cái ly pha lê nơi này là bọn hắn cái thứ hai câu điểm cái trước câu điểm cá lấy được không hết nhân ý cũng không biết bên này thế nào quản lý chúng ta muốn hay không ngay tại chỗ thả neo lai thuyền tiểu hòa tử hỏi thăm hắn cảnh thạch toát hấp trà phi một tiếng đem bên miệng lá trà phun ra nói ngay tại chỗ thả neo thuận tiện cùng mặt khác mấy chiếc người trên thuyền nói chú ý cho kỹ khoảng cách、Tốt. tiểu ố t t hòa tử miệng đầy lên tiếng liền đối với băng tần công cộng bắt đầu truyền đạt đồng thời mặt khác một chiếc trên thuyền đánh cá hẹ phòng ă n bên cạnh b à n dương vạn tam sắc mặt tái nhợt trên cổ gân xanh tất h i ệ n hữu khí vô lực nằm n h ò i góc b à n dương h i n h duyệt đưa chai nước cho hắn thuận tay vớt ve phía sau lưng của hắn quan tiết h đạo cha uống nước dòng dòng miệng lao ra t ử tiếp nhận bình nước được một hớp ngẩng đầu lên ô l ô ô l ô phi hắn thấu tóc miệng dùng tay háo lao đi khỏe miệng nước đ ộ n g ta nhỏ cái mẹ r u ộ tù bộ xương giả này đ o á n chừng không chống được mấy ngày có để cho người ta ăn cơm hay không chưng tường mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét bọn hắn đi ra ba ngày lão bất tử này từ ăn bữa cơm thứ nhất liền bắt đầu nôn không ngừng nhiều như vậy trời quả thực là một trận không rơi xuống làm cho một thuyền người đều không có cách nào ăn cơm dương huynh d u y ệ t kéo cầm mặt châm giọng nói t r ư ơ n g tường ngươi làm gì chứ sáng sớm phát cái gì thần kinh hừ r ư ơ n g tường hư lạnh một tiếng bưng cái bắt ra cửa s á t mặt cửa c á m mũ tiểu k i ê u thấy thế cũng bưng cái bắt cơm đi theo ra ba ngày hắn đều không có ăn thật ngon nhiều một bữa cơm xanh sao vàng vọt một bên trương lão thái gặp con rể đặt xuống rung mạo cũng đột nhiên tới tính tình bọn hắn sống nửa đời người quay đầu lại còn thụ cái này bất khí đ ù n à n g đem trong tay đua đập vào trên mặt bàn. thanh em lanh lảnh nói khuyên nữ ngươi ngừng thuyền chúng ta về nhà dương hinh duyệt nhẫn mại tính tình gỡ trách nói mẹ ta nói ngươi cũng đừng đi theo làm loạn thêm ngươi nhìn chung quanh nơi này tất cả đều là nước ta ngươi chạy đi đâu xuống dưới ngay cả cái ảnh đều không bốc lên một chút lao thái cũng bị tức đến chập mạch rồi nghẹn nửa ngày đẩy dương vạn tam một chút nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cái lao bất tử lúc trước để cho ngươi đừng tới không phải đến khổ thân dương vạn tam hữu khí vô lực hắn cũng không có công phu nói róc ba ngày ăn cái gì ói cái đó cả người đều gậy đi trông thấy cũng đen rất nhiều cũng không tranh cãi nào muốn chụp ảnh nói khoác len keng trong phòng chính náo nhiệt liền nghe một tiếng thanh thúy q u ả n g b á t tiếng vang lên dương hinh việt hơi nghi hoặc một chút đi ra ngoài tìm kiếm đầu chỉ thấy trương tường ngồi ở trên bong thuyền túi cái đầu trước mặt còn có một số vết bẩn tiểu kiều cũng đầy mặt hoảng sợ trốn ở một bên chuyện gì xảy ra tiểu kiều gặp nàng đi ra vội vàng phất phất tay đè ép tiếng nói nói dương tả tiếng nhanh đi có đại điều đại điều ân trên trời dương hinh việt ngầng đầu nhìn thật có một mảnh đèn kịp chim quanh quần trên không trung thật nhiều quái ân nha tỉ đó là quân hạp chim sẽ ăn mắt người a trương tường lấy lại tinh thần liên tục không ngừng từ dưới đất bỏ dậy thất tha thất thể hướng trong phòng đi tiểu kêu i cũng túi lưng ỡ i l ư xuống đi vào theo dương h i n h duyệt rút chút khăn tay giúp trương tường l a u làm sao làm thối thoát tiểu kêu i nết nết miệng nín cười nói dương tả là cất chim có thể không thối sao t r ư ơ n g tường mặt b u ồ n r ầ u hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tiểu kêu i bị dọa đến rụt cổ một cái ngậm miệng lại bọn hắn vừa rồi vừa ra cửa t r ư ơ n g tường bưng cái b á t ngồi ở trên bậc thang ghế còn không có che nóng hổi đang túi đầu phụt phụt lấy cháo liền nghe đắt một tiếng trong bát cơm nhiều đống bốc hơi nóng đồ vật u n g tóe h tiểu kêu i tay mắt lanh lẹ liên tục không ngừng trốn đi trải qua chuyện này t r ư ơ n g t ư ờ n g nhìn nửa chết nửa sống lao ra từ càng không vừa mắt nếu không phải hắn hắn cũng không trở thành không may thành d ạ n g này món nợ này n h ớ kỹ một lần nữa thay quần áo khác t r ư ơ n g t ư ờ n g tại băng tần công cộng cùng cảnh thạch trao đổi một chút hắn một đường đều là ông đùi bất quá cá lấy được sắt thực so đơn trượt phải tốt hơn nhiều mấy ngày nay xuống tới hơn một n g à n khối tiền tới tay hắn đi theo cảnh thạch đi thuyền hơn bảy giờ hiện tại ngư nghiệp công ty bên kia đã dừng lại nghỉ ngơi bọn hắn cũng phải tìm câu điểm tiểu kêu ngồi ở đài điều khiển bên cạnh do hỏi thuyền trưởng ngư nghiệp công ty bên kia nói chỉ phụ trách đưa đến địa phương câu điểm để chính chúng ta giải quyết t r ư ơ n g t ư ờ n g nhẹ gật đầu lúc đó ăn cơm nói đến rất rõ ràng ánh sáng uống rượu chỉ phụ trách dẫn đường nếu như tìm câu điểm đến mặt khắc tính hắn lúc đó nghĩ đến có thể tới địa phương là được về phần câu điểm cái đồ chơi này không cần thiết hắn trên thuyền có giả đạ máy dò xét không cần thiết hoa tiền tiêu thụ phí kia t r ư ơ n g t ư ờ n g đem giả đạ máy kiểm soát cầm trong tay nhìn trên màn ảnh một đầu đỏ tiêu chuẩn đều không có hắn để tiểu trước tiên đem neo lạm nem xuống tạm thời nhỏ nghỉ ngơi một chút nguyên bản chống dông trên mặt biển lập tức náo nhiệt dương tiểu long bọn hắn không có nhàn cơm nước xong xuôi liền đi thu lồng cua thời gian cũng đi qua mười hai giờ thời gian quá dài sẽ đem lưới cho găm hỏng còn dễ dàng ngạt chết tôn cua bách khoa đem neo lam chậm rãi kéo lên đợi một hồi nam tiết neo làm thu sạch về thuyền trái bánh lái điều chỉnh tốt bắt đầu xuất phát cảnh nguyệt thì tại b o n g thuyền may vá lồng cua lần này đi ra mới một nửa thời gian còn muốn dùng mấy ngày c h ế t lồng không ngay ngắn lý hảo không có dùng khoảng bốn mươi phút bách khoa đem thuyền đi thuyền tới chỗ long ca có thể bắt đầu ân dương tiểu long đem tiết câu tự cầm lên lần này trước kéo lồng nhỏ lớn q a y đầu trực tiếp dùng cần cậu là được cảnh nguyệt cũng thả ra trong tay sống đứng tại bên cạnh hắn long ca thứ nhất lưới để cho ta thử một chút thôi tay ngươi cổ tay không sao hắn có chút không yên l ò n g lồng cua cũng không nhẹ cảnh nguyệt giơ tay lên tại trước mắt hắn lung lay ngươi nhìn đều đã kết vậy vậy được ngươi cẩn thận một chút đừng x i n h cường biết rồi nàng đem thiết câu t ử tiếp nhận đi nhìn xem mặt nước trôi lơ là mặt mũi tràn đầy trở mong tiếp lấy hít vào một hơi thật sâu nâng lên má con đem trong tay móc hướng phía trước hất lên soạt thiết câu t ử đập mặt nước văng lên bọt nước mà trôi nổi cũng bị câu tới c ả n h nguyệt dùng sức kéo một phát trôi nổi bị dẫn tới theo chủ dây t h ừ n g t u n g động lồng cua cũng bị chậm rãi xách ra mặt nước chi chi chi dương tiểu long nghe thanh â m hẳn là có không ít hắn đi qua tiếp nhận dây thừng mang hỗ trợ kéo một trăm hai mươi ba đi n g ư ờ i hai người đem lồng cua nói tới c ả n h nguyệt không kịp chờ đợi túi đầu xuống nhìn xem n h a làm sao đều là đôi phượng x o ắ n úc nàng có chút thất vọng đ i n g môi dương tiểu long ngồi sổn người xuống nhìn một chút trong lồng bảy tám cái so cái bắt còn lớn hơn x o ắ n úc nằm ở bên trong còn có một cái nửa cân tả hữu hoa cua. ngươi bị kẹp đến đôi phượng xoắn ốc lại xương tù và hải t h ầ n xoắn ốc bọn chúng thuộc chân quý ốc biển đôi phượng xoắn ốc tháp cao m à nhọn độ cao thấp hơn tổng sắc cao một nửa xoắn ốc đỉnh thường k h u y ế t tổn mỗi tầng rộng lớn thể tầng bên trên thường có hai đầu rõ ràng tung trứng x ư ờ n g xác biểu là màu n g à sữa có màu nâu đậm vằn cùng trăng non hình vằn bọn chúng thường nghỉ lại cùng đá san hô bên trong hoa văn như đôi phượng giống như trói l ộ i bên ngoài hùng trắng mà thần khí ngoại q u a n là lực lượng biểu tượng nghe nói có thể khu ma trừ tả phù hộ bình an hải dân, hòa sơn dân thường dùng đến làm kèn lệnh kuma dương tiểu long nhìn xem s á t thái diễm lệ x o ắ n úc cười nói cái này không rất tốt thôi lại lớn lại xinh đẹp cảnh nguyệt hai tay mở ra nó không chỉ có xinh đẹp mà lại là tứ đại tên x o ắ n úc đứng đầu đâu có phải hay không rất đáng tiền nàng nhẹ gật đầu rất đắt bất quá nó là quốc gia cấp hai bảo hộ động vật chỉ có thể phóng sinh đi dương tiểu long vừa định cười bị nàng thở mạnh mạnh sinh i nén h n trở về mỗi lần vừa gặp chuyển biến tốt đồ vật không phải cái này bảo hộ chính là cái k i a bảo vệ thật sự là sinh không gặp thời a bất quá cái đồ chơi này cũng không thể hởi rỗi nên trả về đến thả mặc dù cũng không ít vụ trộm bán nhưng vạn nhất bị bắt được một lần không chỉ có phải phạt khoản còn phải đi vào ăn chung nổi dương tiểu long nhớ kỹ trước đó có một cái nổi danh đi b i ể n bắt hải sản dẫn chương trình cũng là bởi vì ăn bảo hộ chủng loại xoắn úp còn c h ú n g tuyển video mở phát sóng trực tiếp về sau bị trực tiếp bắt đi vào cảnh nguyệt đem đôi u phượng xoắn úp từ trong lưới móc ra chụp ảnh sau liền không nơ cho thả may còn có một cái hoa giải không phải vậy liền không quân thứ nhất lưới cũng coi là đến cái khởi đầu tốt đẹp cảnh nguyệt trong lòng hơi buồn phiền hoàng lại tiếp tục kéo thứ hai lưới hoa hoa hồng xoắn úp hay kỳ hỉ long ca mau nhìn dương tiểu long gặp nàng trong tay bắt cái toàn thân đều là gai xoắn ốc, nhìn xem còn không có vừa rồi đôi phượng xoắn ốc một nửa đèn mắt xem xét liền không đáng tiền cành nguyệt bộ dạng như thế xấu hẳn không phải là bảo hộ động vật đi cành nguyệt lường hắn một cái đem trong tay xoắn ốc đi lòng vòng quyệt mồm nói long ca nó chỗ nào xấu không xấu dù sao cũng khó nhìn cắt xem thường người ta dương tiểu long nhìn một chút trong lồng hết thệ chỉ có hai cái hoa hồng còn có một con rồng t ô m ba cái cua ghẹ bách khoa lúc này cũng đi tới túi đầu nhìn nhìn nói tỉ các ngươi cũng không được sao nửa ngày ngay cả một thanh số đều không có gom góp à、U. hoa hồng x o ắ n ố c kích cỡ còn không nhỏ đâu hắn có chút hăng hái cầm lấy x o ắ n ố c lấy tay g ớ c l ư ợ n g ân cái này ngược lại là có thể đáng không ít tiền không tệ không tệ dương tiểu long đang dùng tay nhân lấy con cua nghe chút hắn nói đáng tiền hai mắt tỏa ánh sáng bách hoa cái đồ chơi này rất đắt sao ân vẫn được đại khái có thể đáng cái hơn hai trăm khối tiền đi ân cái kia ngược lại là không sai c h ắ c không được vừa rồi cảnh nguyện rất mừng rỡ thật đúng là xem thường nó hoa hồng xoan úc lại gọi thiên thủ xoan úc sắt trên có rất nhiều lồi da gai tựa như thiên thủ quan â m một dạng nó gai cuối cùng có một ít màu hồng hoặc màu tím nhạt quyết hình lá ph giống như từng đoá từng đoá hoa hồng nợ rộ bởi vậy gọi tên hoa hồng xoắn ốc chất thịt đặc biệt tốt là một loại xạ xỉ mị cấp biển sâu xoắn ốc loại bất quá bình thường đều là đun sôi sau lại ư ớ p lạnh phương pháp ăn chất thịt cảm giác t h ơ n g ngon bọn hắn hôm nay cái này hoa hồng xoắn ốc phẩm tướng không phải quá tốt nếu không còn có thể làm thành hàng mỹ nghệ dương tiểu long cùng cảnh nguyện phụ trách chọn lựa lựa nhặt cá lấy được bách hoa khí lực lớn liền phụ trách sách chiếc lồng hôm nay bách hoa vận may không sai vừa sách đi lên một cái liền có mấy cái đại hoa cua hắn đem lồng cua run lên thôn cua bị n ã xuống dương tiểu long thì rút một tay nhân lấy cái đồ chơi này lục thân không nhận khí lực còn đặc biệt lớn bọn hắn chính cột liền nghe đ ù n g một tiếng cành nguyệt ngầm đầu trông thấy thùng nhựa bên trong một cái con cua bỏ lên đi ra khiêng hai cái ngao lớn mục tiêu dương tiểu long cái mông đít long ca nó đi ra mau tránh ra hắn ngây người một lúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cảm giác trên mông còn đột nhiên siết chặt dương tiểu long theo bản năng đứng lên một cái hơn một cân con cua treo ở trên quần cành nguyệt vội vàng đi đến phía sau hắn lấy tay đem con cua cầm trong tay nếu là thật bị nó kẹp một chút có thể kéo xuống một miếng thì đến dương tiểu long nhìn xem dương nanh múa vớt con cua theo bản năng nắm thật chặt thịt quay đầu có chút hoảng hốt nói cành n g u y ệ t cầm chặt ca ân cành n g u y ệ t gặp hắn quýnh dạng che miệng cười khẽ ngươi lấy tay kéo nó một chút thử một chút nhìn có thể hay không kéo xuống đến ở hoa giải quá lớn nàng dùng hai cánh tay ôm lôi kéo không kéo còn tốt như thế kéo một phát ngược lại chọc giận nó một cái khác ngao lớn cũng kẹp đi lên dương tiểu long hôm nay may mặc chính là rộng rãi quần nếu là một đầu còn rin bó sát người hậu quả khó mà lường được cành nguyện càng kéo nó kẹp càng chặt cái này lực cắn thật là biến thái bách khoa gặp hắn còn đều sắp bị kéo xuống tới nín cười nói long ca nó sẽ không phải coi trọng ngươi đi lan dương tiểu long hiện tại là một cử động nhỏ cũng không dám hắn chỉ sợ vạn nhất ra hỏa này mà cảm thấy q u ầ n chưa đủ nghiện thật cho hắn đến một chút muốn khóc cũng không kịp tình huống hiện tại là cảnh n g u y ệ t đi theo phía sau hắn một đôi tay khoác lên trên cái mông của hắn đương nhiên ở giữa còn kẹp một cái d ư ơ n g ngao lớn mặc dù không có kẹp đến thịt nhưng cái khác một chút móng vớt cũng không có nhản rỗi lung tung gãi mạnh lại lớn lên mũi nhọn đâm hắn vừa ngứa vừa đau đây chính là đau nhức cũng k h o á hoạt lấy cảm giác đi bách khoa ở một bên cười đến đau bụng thật đúng là chuyện gì tốt đều có thể bị hắn đụng tới dương tiểu long mặt buồn dầu m a u tới đây hỗ trợ có còn muốn hay không muốn tiền lương ngẫm lại muốn tới cảnh y ệ t chảnh trứ tay cũng tê rồi có thể n ó chính là không n ú c nhích tí nào ngoan cố ngoan cố hắn đã đứng đi c a o mày long ca nếu không ta đem nó ngao lớn cắt đi không phải vậy khẳng định bắt không được đến không được dương tiểu long không hề nghĩ ngợi liền phụ định con quân này hơn một cân đâu nếu là đem ngao lớn cho làm gãy tương đương liền phế đi mấy trăm khối tiền đâu bách h o a thật sự là chịu phục thật đúng là muốn tiền không muốn mạng đều lúc này còn không nỡ g i a n g co vài phút cuối cùng vẫn là dương tiểu long chính mình suy nghĩ cái biện pháp hắn nhớ kỹ trước kia ở nhà bị cua nước kẹp đem cua đổ nước bên trong là được bất động tự nhiên là bông lỏng ra hắn để bách khoa tiếp thùng nước tới chính mình lấy tay cầm con cua một giây sau soạn một tiếng b ọ t nước nổi lên dương tiểu long đặt mông ngồi ở thùng nước bên trên hô thật mát hắn bị mát run lên cái giật mình phốc cảnh nguyệt cùng bách khoa cười đến không ngậm m i ệ n g được bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp người làm như vậy mấy phút đồng hồ sau cảnh nguyệt vây quanh ở một bên ân cần nói thế nào bông lỏng ra sao dương tiểu long lắc đầu còn không có cũng nhanh thôi bách h o a không có tiếp tục chờ tiếp lấy đi qua làm việc còn có không ít lồng cua không có kéo lên đâu thời gian là vàng bạc lại qua mười mấy phút dương tiểu long trung bình tấn ngồi s ổ m chân đều có chút run r u dậy nghe răng trận mắt tư thế này thấy thế nào đều có chút không đành lòng nhìn thẳng chương ba trăm tám mươi sáu đi đầu đen chương ba trăm tám mươi sáu đi đầu đen cảnh nguyện một bên buộc chặt lấy con cua thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút hắn dương tiểu long con lửa tính tình cũng nổi lên liền cùng nó từ chết đến l i ế t hắn cũng không tin xem ai có thể hao tổn từng chiếm được hay không biết qua bao lâu chỉ nghe hoa một tiếng hắn từ thùng nước bên trên đứng lên có thể thấy được quần đã ướt hơn phân nửa nhưng treo ở phía trên con cua không có ngược lại nhiều hai cái lỗ nhỏ cảnh n g u y ệ t bị hắn giật này mình lấy lại tinh thần gặp con cua thật mất rồi cười hì hì nói long ca ngươi thật đúng là có biện pháp bách khoa nghe thấy động tĩnh cũng nhìn sang cười ngắt lời nói long ca ngươi nói ngươi đây làm mưu đồ gì con cua là bảo vệ có thể quần hỏng còn không phải một chuyện ngươi hiểu cái truy dương tiểu long đem trên quần nước lấy tay t r à sát nói tiếp quần này mới năm mươi tám một đầu mà lại đã xuyên qua hơn một năm hao tổn một chút ngươi cảm thấy cái nào có lời cũng là úc long ca ngươi cuộc sống tạm bỡ này trải qua bội p h ụ dương tiểu long về đến phòng một lần nữa thay quần áo khác hơn một giờ bận rộn xuống tới cua nhỏ lồng đã toàn bộ kéo lên hoa giải thu ba mươi nhiều con cua xanh cùng cua g ẹ bốn mươi nhiều con còn có mười mấy cái tôm hùm xem như thật tốt bách khoa đi qua tiếp tục thao túng nhắc lên cơ đem bốn cái cua lớn lồng kéo lên nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành một nửa cua lớn lồng hôm nay thu hoạch không quá ra sức trong đó có một cái trên cơ bản không quân hết thể liền bắt sáu cái tôm cua hay là kích thước không lớn cuối cùng đem thả trước, trước sau sau bận rộn gần ba giờ đem nên phân loại đều phân loại tốt kéo lên đến lồng cua cũng đều bày ra trình tệ cành nguyện cầm mấy bình nước hoặc tới long ca cho tạ ơn tỷ ta cũng muốn bách khoa nuốt một cái nhanh b ư ớ c khói cuống họng tiếp lấy cảnh n g u y ệ t ném đi một bình cho hắn bách khoa lộc cộc lộc cộc uống nửa bình còn có nửa bình trực tiếp thuận đầu tới ư lên trên mặt hô qua sung sướng hắn lắc lắc đầu bọn nước văng khắp nơi chú ý một chút mà cả ngày không có chính hình cảnh n g u y ệ t khiến trách dương tiểu long nhìn đồng hồ gần giữa trưa trên đỉnh đầu mặt trời càng ngày càng độc mặc dù mặc trống nắn g áo có thể phía sau lưng vẫn là bị nướng đến nóng hổi nóng bỏng cảnh nguyện bách khoa buổi sáng liền kết thúc công việc đi chạm vạng tối mát mẹ hơn lại làm bách khoa vô tay bảo hay long ca sáng suốt hôm nay ta đi bộc lộ tài năng vừa vặn có thật nhiều t à n thứ phẩm cá hắn bước xuống một câu liền chạy hướng phòng nước lạnh dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t đem bong thuyền công cụ dọn dẹp một chút cũng hướng trong phòng đi bách khoa tại phòng bếp đốt ẩ m làm lấy cơm cảnh n g u y ệ t tại gian phòng thoa lên màng g ấ p mặt thời gian dài ở trên biển thổi đặc biệt dễ dàng thiếu nước không chú ý bảo dưỡng làn da sẽ trở nên khô giáo nghiêm trọng điểm trực tiếp lên lên da dương tiểu long lúc này trên chóp mũi bị bôi lên một tầng đen kịp đồ vật không biết còn tưởng rằng là nổi cho đâu cảnh nguyện tại sao ta cảm giác cái mũi nhiều nếp nhăn đây này có chút rồi có cảm giác hay không rất căng. ân là có chút gấp đợi thêm vài phút một hồi liền có thể b ậ c tới hắn lúc đầu chuẩn bị đến trong phòng híp mắt một hồi có thể cảnh nguyệt không phải lôi kéo hắn tới nói là hắn trên m ũ i đầu đen đặc biệt nhiều muốn cho hắn đi đi mấy phút đồng hồ sau cảnh nguyệt đem trên mặt mình màng đắp mặt bóc xuống dưới đem dư thừa dịch dinh dưỡng lấy tay vỗ vỗ khoan hay nói thoa xong màng đắp mặt nàng phối hợp một cái tóc đ u ú i lại dí dỏm vừa đáng yêu long ca ngươi nằm xuống ta tới giúp ngươi ân dương tiểu long vốn là ngồi tại bên trên giường nghe nàng tiểu nói này ứng thanh ngủ ở trên giường cảnh nguyện đem g ngươi kiên nhẫn một chút à. ân không có chuyện dương tiểu long nhắm mắt lại một đ ộ ngươi tới đi ta không động t ừ thế cảnh n g u y ệ t cầm lấy một cái trang điểm dùng nhỏ cái kẹp lấy tay nhẹ nhàng kéo một góc đến dạng này có thể cả tấm b ó c đến một góc bị kéo lên sau nói long ca ta bắt đầu a ân màu đen như cách biệt băng dính một dạng mảng theo cảnh n g u y ệ t chậm tay chậm nâng lên thời gian dần qua bị kéo lên hô có đau một chút nhẹ một chút ân long ca lỗ mũi của ngươi tốt nhất nhiều đầu đen có sao ai không có việc gì quản những này về sau ta một tuần lễ cho ngươi thanh lý một lần không phải vậy thời gian dài nói sẽ lôi chân lông ngăn chặn dương tiểu long khỏe mắt kéo ra thôi đi cái đồ chơi này quá đau lại nói ta một hai chục năm đều không có thanh lý qua hừ khó mà làm được chuyện này nhất định phải nghe ta cảnh nguyệt thái độ rất kiên quyết dương tiểu long long mảy nhữ lại thành một đoàn lần này tốt cũng không biết những n à y bát nháo đồ vật đều là ai làm ra trà đạp tiền coi như xong dùng tiền mua tội thụ c ả n h nguyệt gặp hắn muốn đứng dậy ngăn cản nói thế nào cho ngươi thêm bổ c h ú t nước không phải vậy sẽ đau rát còn dễ dàng thiếu nước lên ra ân thật đúng là dương tiểu long hiện tại cái mũi liền cùng bị người đánh giống như đau rát cho có chút chua c ả n h nguyệt từ trong ngăn kéo xuất ra chút bình bình lọ lọ một lần lại một lần cho hắn bôi lên xoa nắn khoan hay nói tay nàng mặc dù quanh năm làm việc nhà làm việc nhưng lại không thô r á p ngược lại dán tại trên mặt càng bền nhãn đặc biệt dễ chịu không biết l â u mấy lần dương tiểu long cũng nhanh ngủ lúc cành nguyệt mới vô vô hắn nói đã tốt hắn đứng dậy rủi rủi con mắt đối với tủ đầu giường cái khác tấm gương chiếu chiếu toàn bộ cái mũi trở nên đỏ rực đặc biệt là chót m ũ i cành n g u y ệ t ta làm sao nhìn cái mũi giống gánh xiết thú thẳng hề đâu cành n g u y ệ t đem đồ vật thu t h ậ p xong nhìn xem hắn cười cười kỳ hỉ thật sự chính là có điểm giống bất quá yên tâm đi nhiều nhất nửa giờ liền có thể khôi phục vậy là tốt rồi hắn đứng dậy trở về phòng giữa trưa cũng rất dễ dàng mệnh g i rời trên thuyền trong phòng vẫn tương đối im lìm cũng không có điều hòa không khí chỉ có thể dùng quạt đi dạo long ca tỉ kiếm cơm đi dương tiểu long vừa nằm xuống bách khoa lại bắt đầu gào đi vào phòng bếp đã nghe gặp một cô giao t h ơ m mùi vị còn có trận trận ngư hương hắn nhìn một chút trên mặt bàn một cái b ồ n lớn bốc hơi nong cá có đống đá có cá s ạ o còn có tôm cá mực các loại đây đều là chọn xuống tàn thứ phẩm chính mình ngăn lời nói không ảnh hưởng cảm giác nhưng cầm tới trên thị trường liền không đáng giá đại bổ thang đến đi bách khoa vừa nói vừa bưng một chậu tới dương tiểu long vội vàng đưa ra cái vị t h í u canh đậu hũ đầu cá ân long ca ta nói cho ngươi canh này đặc biệt tươi ngay cả bột ngọt đều không cần thả cái kia ngược lại là cá tươi khẳng định cùng đông lạnh hàng không giống mới cảnh nguyện đem cơm sắp xếp gọn hôm nay cơm chưa chính là một cá hai ăn cũng không lãng phí còn có thể hình cái tươi chương ba trăm tám mươi bảy xào nộ chương ba trăm tám mươi bảy xào nộ cành nguyện tay cầm bắt đũa cầm cẩn thận sau dương tiểu long đang chuẩn bị lay cơm chỉ thấy bách khoa đứng dậy lòng ca giữa t r ư a q u ó nóng đến bình băng ti thôi trong tủ lạnh giống như không có chứ hắn sáng sớm cầm đồ vật nhìn qua khẳng định có chờ l ấ y a bách khoa vui vẻ ra cửa không có vài phút cầm nghe chút b ư ớ c lên hơi lạnh băng ti lòng ca thế nào dương tiểu long có chút ngoài ý muốn ngươi sẽ không để phòng ướp lạnh đi hh bên tia khí lạnh tốt tiểu từ ngươi chắc không được hắn hôm nay tích cực như vậy tới nấu cơm nguyên lai、like、đã sớm nghĩ kỹ bất quá hôm nay cũng sắc từ h nóng uống ít một chút hạ nhiệt một chút quay đầu ngủ một giấc đứng lên làm việc vừa vặn bách khoa mở cho hắn một bình quay đầu nói tỉ ngươi có muốn hay không uống một chút bị dùng dưỡng nhan cảnh nguyệt lường hắn một cái không cần chính ngươi uống đi dương tiểu long tử trong tủ lạnh cầm bình sữa chua cho nàng uống chút cái này đi t r ợ tiêu hóa ân tạ ơn long ca bách khoa nhất miệng long ca ngươi bây giờ có thể a yêu thích khối này nắm gắt g a thôi thôi đừng túm ăn rồi ngủ vừa cảm giác dậy làm việc trên bàn một cái bồn lớn cá ba người bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên bách khoa con hàng này tuy nói bình thường có chút c à lơ phất p ơ nhưng cái này nấu cơm tay nghề quả thật không tệ dương tiểu long tìm một khối bụng cá đâm thiếu cảnh n g u y ệ t ăn cái này cảnh n g u y ệ t mỉm cười tạ ơn long ca ngươi cũng ăn bách khoa xem bọn hắn anh anh em em ôm lấy cái cá lớn đầu gặm chi trượt hắn đối với đầu cá phụ phụt một ngụm một c ố lại trắng lại n ồ n g cá đầu góc bị hút vào miệng mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ân tươi long ca ngươi cũng tới một cái tuyệt đối dương tiểu long ngực một hấp địa cũng kẹp lên một cái đầu cá cái đồ chơi này nhìn xem rất buồn nôn nhưng s ắ c thực ăn ngon tươi mới đầu cá đặc biệt tươi hắn đem đầu cá thả trong chén đem mắt cá thịt cho móc ra cảnh n g u y ệ t ăn cái này đặc biệt ngon cảnh n g u y ệ t cười khanh khách nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy cảm giác hạnh phúc cơm nước xong xuôi bách h o a liền trở về phòng nghỉ ngơi bia uống càng không ngừng ở hơi dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai người cầm chén đũa vệ sinh quét d ọ ỏ tốt cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi cùng lúc đó cảnh nguyện h a người c ầ c h n đ vệ sinh quét giỏ tốt cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi cùng lúc đó cảnh t h ạ c b ắ p bún xào tia còn có một trậu sợi khoai tây chua tây cuối cùng chính là nước dùng nước hoa quả canh bọn hắn tới cũng có đã nửa ngày trải qua mấy tiếng khảo sát cũng không xê xích gì nhiều cơm nước xong xuôi liền chuẩn bị bắt đầu làm việc một đám người không có khả năng ăn hết không làm chương tưởng bên kia hiện tại cũng tiến hành hừng hực khí thế chỉ gặp hắn ôm cái dạ đạ máy dò xét trong tay càng không ngừng đi dạo tiểu tiểu a cái này dạ đạ có phải hay không hỏng làm sao nửa ngày ngay cả một đầu đỏ tiêu chuẩn đều không có tiểu tiêu chạy tới nhìn một chút không xác định nói thuyền trưởng không thể nào chúng ta ở cái trước câu điểm dùng còn rất tốt đâu hắn lại đem máy dò lung a y vẫn là không có phản ứng tiểu tiểu ngươi đi đem thuyền lái lên thừa dịp ngư nghiệp người của công ty không n ú c đ í c h chúng ta t r ư ớ chiếm c t r ư ớ c nơi tốt thuyền trưởng hôm nay nóng không nghỉ ngơi nghỉ ngơi sao t r ư ơ n g t ư ờ n g nghe chút chừng cái trong mắt ngươi có muốn hay không g i ả i đường tiểu kiêu gặp hắn không cao hứng c ư ờ i theo định mà nói ta liền chỉ đùa một chút cái này đi ngươi để lao ra tử ngồi vứt vàng hắn quay người hướng phòng điều khiển đi đến trong lòng lại thầm mắng vô lương l á o bản lo hẹ t r ư ơ n g t ư ờ n g cương muốn rơi t r n lên nghe chút thanh â m lại bắt đầu b ồ nôn lao bất tử này cả ngày không rứt hắn hiện tại hối hận phát điên hắn đi vào phòng nghỉ chỉ thấy dương vạn tam nằm ở trên giường trong miệm còn lẩm lẩm lửa chết nửa、sống. nhìn xem bộ dáng đi vừa đáng thương thật sự là người đáng thương tất có chỗ đáng hận đông đông đông hắn go cửa một cái mặt không chút thay đổi nói làm việc a không có chuyện đừng tán loạn dương hinh duyệt cùng lão ra tử lên tiếng c h à o liền đứng dậy ra cửa trương tưởng ngươi sẽ không thật dễ nói chuyện à. trương tưởng không có phản ứng hắn đem mặt nạ hướng trên đầu một vùng liền quay người hướng phòng điều khiển đi đến tiểu kiều lúc này đã đem neo l ã m cho thu hồi lại đang đợi chỉ lệnh h ắ n đi vào phòng điều khiển đặt mông ngồi ở trên ghế cầm lấy kính viễn vọng quan sát một chút tân bên t i ê t u y ề n tốt nhìn quen mắt tiểu kiều nghe vậy đưa tay quan sát bất quá quá x t r ư ơ n g t ư ờ n g đem kính viễn vọng đưa cho hắn ngươi nhìn phương hướng chính đông thuyền kia có phải hay không ở đ â u gặp qua tiểu kiều đem kính viễn vọng tiếp nhận đi xem nhìn thuyền trưởng cái này không phải gặp qua a đây chính là biến thái dòng thuyền dương tiểu long hắn lần nữa cầm qua kính viễn vọng đem lần cách điều chỉnh một chút cái kia mang tính tiêu chí nhà nhỏ ba tầng còn có hai cái to lớn cần cầu không phải hắn còn có ai giữa ban ngày này không tác nghiệp tốt như vậy bưng bưng dừng ở cái kia nữa nha tiểu kiều nghe hắn lầm bấm nếp miệng nhỏ giọng thầm thì nói còn có thể làm gì người ta khẳng định nghỉ chưa thôi ngu n ơ ngươi nói thầm cái gì đâu ngang không có gì Cuộn cuộn, t ân cá các ngươi đây là muốn đi đâu ta chuẩn bị cẩn thận mỗi câu thuyền trường đi nói biến thái rồng bên kia dương hinh duyệt nhịu nhữ mày dương tiểu long cúc tới ân Bay lượn hào đi trong h u n p h tay t h hắn g t máy n kiểm soát hiện tại xuất hiện bốn năm đầu đỏ tiêu chuẩn liền cái này còn đang tăng thêm xu thế còn đặc biệt thô vừa nhìn liền biết cá không nhỏ tiểu kiều đem thuyền ngừng tốt sau hắn cùng trương tưởng cùng đi bóng thuyền dương huynh việt cùng trương lão thái chính ngồi xổm ở chỗ n g ặ t chặt cá lao thái thái đao lên đao rơi số lần không ít mà dù sao là tuổi tác cao cơ hội không có gì lựa đạo tiểu k i ê u gặp nàng trạm chạy tới trương a di vẫn là ta tới đi trương lão thái hòa ái cười cười không cần cái này đều nhanh chặt xong mẹ ngươi liền cho hắn đi nhìn ngươi nóng đầu đầy mồ hôi mau trở về nghỉ ngơi một chút dương huynh việt nói rút vào đúng vậy a mau trở về đi thôi tiểu k i ê u thanh đao tiếp nhận đi trương lão thái nhẹ gật đầu thất tha thất thể hướng trong phòng đi gặp thoáng qua lúc dùng ánh mắt còn lại liếc qua trương tưởng chỉ gặp hắp hắm tú nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút yên lặng thở dài dương hinh duyệt bọn hắn đem mồi câu sau khi chuẩn bị xong trương t ư ờ n g ở một bên chỉ huy tiểu k i ề u liền cùng một cái máy ném đá giống như đem từng khối mồi câu ném xuống chương ba trăm tám mươi tám vận khí tới chương ba trăm tám mươi tám vận khí tới tiểu k i ề u bỏ ra hơn hai mươi phút mới đem hai giỏ long lợi ngư cho ném xuống mật đầu lưỡi càng không ngừng phun ra nước vào quần áo trên người cũng đều mồ hôi ướt hắn ánh mắt kia trứng mắt hắn không thể đem trương tưởng cũng cho ném trong nước nờ nờ bờ không động thủ coi như xong còn không ngừng khoa tay mùa chân Chương tưởng từ đầu tới đôi u ngay tại một bên đường đấy ngay cả cái da cá đều không có c h ặ n qua tuy nói công việc này là người ta thủy thủ làm nhưng lớn như vậy ngày nóng không giúp đỡ là thật có chút không thể nào nói nổi sống đều làm xong tiểu kiều miễn cưỡng cười vui nói thuyền trưởng kết thúc có thể đỡ can sao hắn nhẹ gật đầu đem trong tay dạ đa máy dò xét để đặt một bên không nhanh không chầm nói ân bắt đầu tiểu kiều đi qua đỡ can dương hinh duyệt thì đi cá sống khoang thuyền chọn lựa một chút mồi câu trương tưởng từ một bên đem ô mặt trời cầm lên đi vào câu l ô trước cho c h ố n g lên đến lại r ờ i cái chồng chất bản đem chén nước để lên sau lấy tấm c h e mặt xuống không biết từ chỗ nào cầm cặp kính dâm đi ra à hắn hé miệng hà hơi lại nhẹ nhàng dùng tay náo xoa xoa chậm rãi cho mang tốt phi hắn v ổ i n g mũ khí để bàn tay tâm mồ hôi trà sát tiểu tiểu đem c ẩ n câu lấy tới cho ta Úc! Tiểu kiều nhìn hắn một bộ đến du lịch cam cẩn Tiểu một tư thế, tâm không cam tình kiều du nguyện không nhìn hắn đến không gọn sắp đem bộ xếp vừa dây giỏi h ắ n bộ dáng này không biết thật đúng là tưởng rằng cấp bậc chuyên gia b a o công đầu mặc kệ kỹ thuật thế nào đầu tiên cái này k h í c h à n g nắm g ắ t đ a o dương h i n h duyệt ôm một thùng mồi câu tới gặp hắn đứng tại ô mặt trời bên dưới gật gù đầy ý khi đem thùng trực tiếp ngã tại trước mặt hắn đùng ai u không có mắt ta thùng nhựa đột nhiên rơi xuống đất bên trong nước tung tay hắn một ống quần đều là khi hắn trợn mắt chừng chừng dương h i n h duyệt khinh bị hắn một chút sắc mặt giận dữ nói n g ư ơ i mới không có mắt cả nhà người đều không có mọc ra mắt cả ngày người không làm bản thân khó chịu có phải hay không gia chẳng cái gì lao sói vây bôi ti trong lòng chắn một hơi cuối cùng là s u ấ t một chút tới thầm nghĩ làm việc không được bảo ngươi trang nhóm ngược lại là thứ nhất sáng sớm cất chim làm sao không có kéo ngươi trong miệng chư tưởng bị nàng huấn luyện một câu không có tuy nói bình thường để hắn cải bộ dáng vẫn được đường đường chính chính cứng hắn ván giặt đồ cũng không có thiếu quỷ đầu gối đều mải ra kén nói tới nói lui náo h thì náo h nên kiếm sống còn phải làm không phải chư tưởng dựa theo dạ đạ máy d ò xét bên trên đỏ tiêu chuẩn đại khái dự đoán một chút vị trí đem mồi câu cho ném xuống s i ê liên tục hai tiếng đằng sau cần câu cắm ở câu lô bên trong ba người đều ốm tại ô mặt trời rời đáy tuy nói trên biển gió vẫn được. n có có ba người t đang theo dõi màn hình nhìn trong đó một cây càn có động t í n h nhanh tiểu t i ê u chưng tường hô một cuốn họng biết tiểu kiều cũng phát hiện di động phủi nông một cái liền chạy đi qua bao tay bao tay dương hinh dệt theo tới đem găng tay đưa cho hắn mặt mũi chản đầy khẩn trương t r ư ơ n g t ư ờ n g hiện tại là xuân phong đắc ý hay là dạ đã cái đồ chơi này dùng tốt nhìn xem đầy bình phong đều là đỏ tiêu chuẩn cái này nếu có thể kéo lên một nửa liền có thể kiếm không ít tiểu tiêu cầm lấy cần câu x á c h can kéo bảo hiểm thu dây chọn bộ động tác xuống tới cũng coi như nhanh nhẹn nhìn động tĩnh này hẳn không phải là cái gì hàng lớn lực trùng kích mặc dù m á h liệt nhưng không bền bỉ dương hinh duyệt ở một bên nhìn hắn x á c h kéo cần câu ân cần nói tiểu tiểu có cần hay không hỗ trợ dương tả không cần con cá con này ta có thể làm được hắn nói y ê hết ngạnh sinh đem trong tay can nói tới chống vòng nhanh chóng chuyển động hai m tuyến nhẹ nhõm thu đi lên t r ư ơ n g tưởng thấy thế thổi phồng nói đến cùng là tuổi trẻ tiểu h o a tử khí lực này chính là lớn không chịu nhận mình g i ả không được dương huynh duyệt khoét hắn một chút ngươi liền đứng tại đó đừng động a tiểu k i ê u lôi kéo mười mấy phút dây câu bị thu hồi đến bảy tam phần còn có ba mươi m é t bất quá đã có thể trông thấy cá tung bay ở trên mặt nước thuyền trưởng nhìn một chút cá gì ấy tốt t r ư ơ n g tưởng chuyện này ứ n g đến rất lưu loát cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút h o á t tiểu kiều có thể a là cá ngừ vằn khoảng ba mươi cm tiểu kiều nghe chút càng có lực hơn mà không nghĩ tới thứ nhất can liền đến cái khởi đầu tốt đẹp hắn chính là dựa vào cái này cầm trích phần trăm không cần thiết lửa biếng cá ngừ vặn lại xương tạc đạ cá bọn chúng có cùng cá ngừ một dạng con thoi hình thân thể thân thể bên bụng bộ có vài đầu dọc cám sắc đường vân bên lưng cỗ tuyến sắc lốm đốm đầu nó không chỉ có thể làm trên bàn ăn đồ ăn tại một chút nhà hàng cũng sẽ đem nó chế tắc thành đặc thù đồ gia vị mà lát c á sống đồ chấm bên trong một vị mõ tinh chính là dùng nó hôn khói chế tác tiểu kiệu đảo mắt đem dây câu lại thu mười mét trở về hắn lúc này cũng có chút thoát lực dựa vào lực buộc phát câu cá cuối cùng chỉ có thể duy trì nhất thời không hiểu được điều chỉnh hô hấp tiết tấu hay là dưa b à viên trương tưởng cũng không dám chủ quan gặp hắn theo không kịp tiết tấu vội vàng tiếp nhận cần câu dương hinh duyệt lo lắng xuống giúp không được gì chỉ có thể đem xét lưới cầm lên nắm ở trong tay tiểu tiêu vừa ngồi xuống nước còn chưa kịp uống chỉ thấy trên màn hình bạo điệu đầy bình phong đều là tơ hồng hắn kích động nhảy dựng lên mặt đỏ tới mang thai n g o ạ tảo lần này phát t ả i thuyền trưởng dương tạ các ngươi mau nhìn dương hinh duyệt bị hắn lại nhải giật này mình quay đầu nhìn một chút kinh ngạc há to miệm trương tưởng cũng không đói hoài tới ké dùng ánh mắt còn lại liếc qua màn ảnh máy vi tính hậu tâm nhảy r a tốc bao nhiêu năm không có kích tình lại bị điểm đốt cảm giác lại đi hô hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình ha ha thật sự là vận khí tới c ả n cũng đỡ không nổi c á c á c á dương hinh duyệt chỉ chỉ cần câu t r ư ơ n g tường bông l ò n g trễ dây câu lại bị kéo ra ngoài hơn mười mét nga nga nga hắn không dám thất lễ vội vàng bắt lấy chống vòng bắt đầu kéo co trong phòng dương vạn tam lão lưỡng khẩu cũng bị bọn hắn huyên náo đi ra dương vạn tam vừa ra cửa mơ h ầ nghe thấy một trận lạo xạo lạo xạo âm thanh mặt mo vo thành một nắm bạn già à ngươi có nghe hay không gặp thanh âm gì chương lão thái chỉ chỉ bầu trời xa xăm có phải hay không đám con quạ kia hắn nhìn một chút gật đầu đồng ý nói lão lưỡng khẩu đi vào bông thuyền chương lão thái run rẩy đem dương huynh duyệt kéo qua đi khuê y nữ ngươi nhìn đám con quạ kia làm sao không sợ người giống như hướng về phía bên này đến đây dương huynh duyệt ngay tại cao hứng nghe nàng tiểu nói này cũng không có để ở trong lòng dặn dò cha mẹ các ngươi ngồi trước lúc này chúng ta phát tải dương vạn tam lộ ra đã lâu dáng tươi cười cùng lao thái hai người ngồi ở â mặt trời dưới đáy t r ư ơ n g tường hiện tại lại đem dây câu thu hồi hơn m ộ mươi mét mắt thấy là phải đến cạnh thuyền lạo xạo lạo xạo chương ba trăm tám mươi chín lo được lo mất chương ba trăm tám mươi chín lo được lo mất t r ư ơ n g tường nhanh chóng chuyển động c h ố n g vòng miệng liệt đều có thể treo quả cân hắn cũng không phải bởi vì đầu này cá mà là hiện tại trên mặt nước ngư dược thành đàn trên thuyền tất cả mọi người nhìn chăm chú lên mặt nước dương vạn tam cũng không người đứng tại ô mặt trời d ư ớ i đáy hắn trừ ăn tết xem người ta ngư đường kéo cá lúc mới có thể nhìn thấy tràng diện này ngày bình thường đều không gặp được hắn kéo qua dương h u n h việt nói khuê nữ nhiều cá như vậy chúng ta bắt không phạm pháp dương h i n h duyệt che miệng cười ra tiếng lôi kéo hắn nói cha ngươi muốn đi đâu đây là công cộng tài nguyên ai bắt được t í n h ai ngoan ngoãn cái này ô hương ô hương so ngươi dương đại g i a nhà trong ngư đường còn nhiều hơn cái này tới tay nếu không muốn như nào ngươi cho rằng dương tiểu long một năm lại mua xe lại mua thuyền giá trị bản thân hơn mấy trăm vạn đó là làm sao kiếm tới nàng sợ lao ra tự không tin lại đem máy kiểm soát cầm tới chỉ vào nói cha ngươi đến một chút đầu này liền mấy trăm khối tiền ngươi tính một chút bao nhiêu tiền dương vạn tam nhìn xem một mảnh tơ hồng chi lấy lời nói này làm sao số nói ít cũng có hết mấy vạn cái kia không phải ngươi cùng ta mẹ liền chuẩn bị hưởng t h a n h phúc đi hắn nhẹ gật đầu hắn dùng run g i à y tay đem trong túi đỏ sách vợ móc ra khuê nữ à, nơi này có hai mươi không không không k h ô n tiền là ta cùng ngươi mẹ cần kiệm để giành được cầm đi đi t r ư ơ n g tường nhìn thấy đỏ sách vợ trên mặt trong bụng n ở hoa thật sự là hảo sự thành s o n g dương huynh u y ệ t đem sổ tiết kiệm kín đáo đưa cho hắn cha chính chúng ta có tiền chính các ngươi giữ lại dùng hạ lúc trước ta là không hiểu rõ các ngươi nghề này sợ các ngươi lô vốn lúc này mới thu lại không có giao cho ngươi hiện tại k h ê nữ của ta có tiền đồ ta còn giữ làm gì cha c dương, dương vạn tam ngẩn ra một chút cái này tựa như là xong xuôi ghế đến nay lần đầu tiên nghe hắn hô cha về phần là nhận tiền hay là nhận thức liền không được biết rồi kỳ thật lao ra tử cũng có chính mình suy nghĩ hắn chỉ như vậy một cái k h u y a n nữ hiện tại nghe nàng nói như vậy chỉ định không ra hai năm liền có thể cùng dương tiểu long mở dạng hiện tại các tội vạn nhất đến lúc không nuôi bọn hắn lao l ư ơ n g c ẩ u vậy liền được không bù mất còn không bằng lấy tiền mua giả trong nước tuyến còn có mười mét c h g tường nhất cổ tác khí chuẩn bị kéo lên mặt t r ợ n đỏ bừng tiểu k i ê u ở một bên đem xét lưới cầm thật chặt trở về có thể hay không đổi di động liền nhìn lần này l ã o xạo l ã o xạo ngay tại cá mò đ ỡ đi lên lúc một đạo hắc ảnh lướt qua mặt nước siêu một tiếng tiếng xe gió vang lên nguyên bản tung bay ở trên mặt biển cá ngừ vàn run dậy một chút liền trực tiếp bị x á c xuất thủy mặt lệch quân hạm chim móng luốt sắc bén bắt、nó. vừa tích quá lớn lại ném đi xuống dưới nhưng lúc này mắt cá nhưng không có chưng tưởng trên tay sức kéo đột nhiên biến mất dưới chân một lảo đảo lui về phía sau hai bước thuyền trường không có chuyện gì chứ tiểu tiêu đỡ lấy hắn không có chuyện không có chuyện hắn chưa t ỉ n h hồn k h o á t k h o á tay có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm phương xa bầu trời lạo xạo lạo xạo đám người còn chưa hiểu tới chỉ thấy một mảnh đèn kịp quân hạm chim bổ nhào xuống ở trên mặt biển tùy ý săn mồi cá ngừ văn bình thường xuất hiện đều là thành quần kết đội vừa có rất ít là đàn mà một chút kích cỡ nhỏ đều ở cấp trên chính là đám chim biện thức ăn tốt nhất tiểu tiêu thấy thế dọa đến đem trong tay xét lưới ném đi nhanh chân liền hướng ôm ặ t trời dưới đáy trốn đi t r ư ơ n g tưởng phản ứng cũng không chậm cơ lấy cái kéo đem tuyến cho cắt lôi kéo dương hinh duyệt cũng nuốt ở dù đáy dương bạn tam lão lưỡng khẩu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị chen không kịp t h ở khí hiện tại trên mặt biển quân hạm chim phô thiên cái địa trên mặt biển cá thỉnh thoảng liền có bị điêu xuất thủy mặt một chút nhỏ không có xuất thủy liền bị nuốt xuống t r ư ơ n g lão thái nhìn xem che khuất bầu trời chim biển hoảng sợ nói ngoãn cái này nơi khắc quả đen cùng trong nhà không giờ mới đều có thể ăn người dương hinh duyệt nghe nàng nói thầm đột nhiên nhớ tới vừa mới nàng cũng đã nói có chim. chẳng qua là lúc đó vào xem lấy cao hứng cũng không để ý tiểu kiểu xoa xoa mồ hôi trên đầu giải thích nói a gì đó là quân h ạ m chim không phải quá đen cái gì chim quân h ạ m chim chuyên môn ăn mắt người ta cái lao thiên ra nhà vậy nhưng làm sao được chứng lão thái hoạt cả một đời ngay cả biển đều không có gặp qua nào biết được cái gì quân h ạ m chim nghe chút ăn người con mắt con doa đến mặt đều biến sắc dương h i n h duyệt chừng tiểu kiểu một chút khiển trách nói hiệu nói vượn cái gì đâu nào có ngươi nói khoa trương như vậy đứa nhỏ này không phải ta hắn còn muốn giải thích gặp dương hình duyệt cùng hắn đưa mắt liếp ra ý qua một cái lập tức n g ầ m miệng lại hắn vào xem nói lời nói thật lại không để ý đến bọn hắn nghiên k ỳ tương đối lớn vạn nhất dọa ra cái nguy hiểm tính mạng t r ư ơ n g tường nhìn xem thành đàn quân hạ mặt chim biến thành màu g ạ n heo mã lạc q u a bích thật vất vả phát hiện một lần bầy cá đụng tới chuyện này gặp vận đen tám lời bọn hắn chậm c h ầ m thần t r ư ơ n g tường nhữ mày nói tiểu tiểu có cái gì biện pháp tốt đem bọn này con chim đáng chết cho đổi đi tiểu tiêu hai tay mở ra nhất miệng nói không có loại chim này trời sinh liền không sợ người cơ hồ không có gì thiên địch chớ nói chi là nhiều như vậy vậy liền như thế chớ mắt nhìn xem nếu không muốn như nào quân hạm chim càn quấy gần một giờ nguyên bản trên mặt biển không ngừng nhảy ra cá hiện tại cơ h ộ i không có chương tường nhìn c h ầ m c h ầ m ra đã máy do xét phía trên đỏ tiêu chuẩn còn có nhưng cũng liền top năm top ba quân hạm chim bọn họ gặp không có việc gì cái gì đồ ăn liền thành b ầ y kết đội rời đi trên mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh tiểu k i ê u gặp chim rời đi túi lưng xuống nằm ngoài thuyền h u y ế n bên trên nhìn xem trên mặt biển không ít t r ắ n g bóng hẳn là một chút s ắ c cá quá lớn bọn chúng điêu không đi nhưng cũng là hoàn toàn thay đổi thuyền trưởng còn có không ít cá đâu chúng ta vớt không vớt chương tường tăng lông mày dựng mắt nhìn xem mặt biển chầm tiểu kiêu ngươi đi mở thuyền vớt đốt vừa đi vừa về đầu còn có thể làm mồi câu không có khả năng ngay cả con mồi tiền đều thua lỗ thế nhưng là lao nhị phí dầu ngươi suy nghĩ kỹ càng ai vậy quên đi thả neo ngay ở chỗ này làm câu điểm đi、Tốt. tiểu ố t t kiêu ứng thanh đi dương vạn tam tạm thời còn có chút không có kịp phản ứng nhìn chằm chằm máy kiểm soát màn hình lần người mới vừa rồi còn hết mấy vạn khối tiền đâu cái này một cái chớp mắt không còn có cái gì nữa hắn hiện tại hối hận phát điên tính kế cả một đời không nghĩ tới hay là xúc động ai chương ờ i t ba n trăm chín mươi tà so ngươi chuẩn chương ba trăm chín mươi tà so ngươi chuẩn dương tiểu long đẩy cửa ra đi ra phòng nghỉ chỉ thấy bầu trời xa xa có không ít quân hạm chim tại xoay quanh lạo xạo lạo xạo d é o lên không ngừng đám chim này vẫn chưa x o n g không có bất quá bây giờ hắn cũng không hoảng hốt có trên thuyền đèn cường q u a n g làm che chở mười phần chắc chín thời gian càng mượn đối với hắn càng có lợi đường khác qua cảnh nguyện cùng bách khoa gian phòng lúc cảnh nguyện đang đuổi cái đầu c ư ờ i khanh khách không ngừng bách khoa thì vẫn như cũ lộc cộc văn đậu t r ờ i cảnh nguyện nghe thấy đậu t ĩ n h chân t r ầ n từ trên giường nhảy xuống tới nhú nhảy một cái mở cửa nằm ngoài trên khung cửa dò xét cái đầu nói lòng ca tỉnh rồi ân ngủ quên mất rồi người chờ ta một chút ta đi mặt giải ân không nóng này trên thuyền vệ sinh không thể so với lục địa đều là tương đối sạch sẽ trên cơ bản nhìn không thấy một chút bùn cho nên trong phòng trên cơ bản không cần mang giày đợi vài phút cảnh n g u y ệ t xuyên qua một đôi hồng tình ngươi k h ắ p giày thể thao đi ra long ca chúng ta đi thôi dương tiểu long đánh giá hắn một chút những mày nói cảnh n g u y ệ t ngươi có phải hay không thêm miếng đệm chân làm sao cảm giác đột nhiên cao không ít giống như cảnh n g u y ệ t dừng bước lại nghiêng đầu nói không có hoa có thể là giày nguyên nhân đi không tin ta cùng ngươi so tài một chút nàng nói tiến lên một bước cùng dương tiểu long đối diện đứng trùng một chỗ hai người thân cao kém rất cân đối cảnh nguyện đỉnh đầu vừa vặn rừng cùng dương tiểu long chót mũi chỗ dương tiểu long ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm trong lúc nhất thời có chút tâm thần dập dờn nơi xa nhìn hai người giống ôm nhau tình l ữ bình thường thưởng thức cảnh biển cảnh nguyệt mặt vừa vặn trôn ở lồng ngực của hắn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực khí tức quen thuộc trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp nóng hổi lỗ thai đều đỏ đi lên t a đây là làm sao rồi thật là không có tiền đồ hai người đứng chung một chỗ ai cũng không có nói chuyện trước mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long hắng g ọ n một cái mở miệng nói ân cảm giác ta bị sai bất quá giày này xác thực rất lộ ra cao quay đầu ta cũng đi mua một đôi cảnh nguyệt hai tay phía sau lưng t i ể hai người một đường đi vào bông thuyền hiện tại thái dương đã từ từ bắt đầu xuống núi bất quá bây giờ thiên trường cũng ngắn khoảng cách trời tối còn có hơn hai giờ cảnh nguyện nhìn xem thành đàn chim khi thì dương cánh lao xuống khi thì lại cao cao xoay quanh nâng cằm lên nói long ca ngươi nhìn những cái tia quân hạng chim giống như đều là hai hai thành đôi h a i dương tiểu long gật gật đầu xác thực bọn chúng loại chim này là phi thường tốt phân biệt một cái khí năng là màu trắng một cái là hỏa hồng hỏa hồng thật hâm mộ bọn chúng nha có thể tự do bay lượn còn có thể cùng ưa thích bạn lữ song túc song phi cành nguyệt mặt mũi tràn đầy ước mơ cảm k h á i dương tiểu long tiếp lời gốc dạ nói là song túc song phi sao ta thế nào cảm giác càng giống là bỏ trốn đâu hừ không thú vị cành nguyệt t u h á n l ư ờ n hắn một cái cười hì hì mặt cũng keo xuống quyền m i ách hai người nhìn một hồi c à n nguyệt thì tại một bên cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra xa mặt nước cùng xung quanh tình huống dương tiểu long tiếp tục thao túng lam vòng bạch t u ộ t tuần tra g i a hỏa này mà hôm nay tâm tình coi như không tệ du lịch tốc độ đề cao không ít chính yếu nhất nó bên cạnh còn theo hai cái đồng bạn g i a hỏa này mà thật sự chính là bốn chỗ lưu t ì n h lúc này mới một hai tháng thời gian đều đổi bậy t à n cái vấn đề tác phong rất nghiêm trọng hắn vẫn q uy c ủ cũ đầu tiên là vây quanh thuyền chung quanh một trong biển tuần tra dạng này một bên có thể một bên tìm cá cũng có thể bài trừ tiềm ẩn nguy hiểm lòng ca phía sau một chiếc thuyền đánh cá giống như khá quen ân nàng đem kính viễn vọng đưa cho hắn dương tiểu long tiếp nhận kính viễn vọng nhìn một chút cái gì gọi là nhìn quen mắt đây rõ ràng chính là t r ư ơ n g tưởng bọn hắn bất quá lần này vận khí giống như không sai chỉ thấy b o n g thuyền người người nhốn náo công việc lấy hẳn là tại lỗi kéo cần câu hơn nữa nhìn động tinh kích cỡ còn không nhỏ đồng thời t r ư ứ n g tưởng trên thuyền xác thực bận tối mày tối mặt tiểu tiểu nhanh tiếp nhận đúng rồi từ bên trái tà tay trái căng gân ấy tới tiểu kiêu hốt hoảng tiếp nhận trong tay hạ can mặt đỏ tới mang thai năm kéo chứng tưởng lui ra đến sau miệng lớn thở hồn hển ngồi tại trên g ế to như hạt đậu mồ hôi lạch cạch lạch cạch hướng xuống nhỏ lau mồ hôi đi dương hinh duyệt đưa cái khăn lông cho hàn ân trưng t ư ờ n g một bên lau mồ hôi một bên nhìn chằm chằm mặt nước trên mặt m a n g cười bọn hắn nguyên bản bị quân hạm chim h ỏ a hại đều đã tâm ý nguội lạnh kết quả dương hinh duyệt kiên trì lấy nơi này làm câu điểm để tiểu kiều chống hai cây can ngoại ý muốn chính là không đợi hai phút đồng hồ liền lên hàng nhìn xem b o n g thuyền đã nằm ba đầu bốn năm mươi cân cá ngừ vằn còn có ba bốn đầu hồng thạch lốn đ cá thu dương vạn tam lão lưỡng khẩu mừng rỡ không ngậm miệng được bạn già cái này hải ngư nhưng so sánh chúng ta tại trong siêu thị mua lớn hơn a trương lão thái mút lấy lợi vui hai viên răng giả dương vạn tam h ơ i eo đưa di động móc ra kíp mắt đảo số điện thoại hắn đến cùng lao dương đầu thông điện thoại h ả o h ả o nói khoác nói khoác một bên trương tường gặp lao gia tử móc điện thoại gió này sóng lớn gấp đừng quay đầu lại ném hắn vội vàng ngăn cản nói cha ngươi làm gì chứ lao gia tử t ó t miệng nói ta cho ngươi dương đại gia gọi điện thoại n g ư ơ i kiểm chế đi địa phương cất chim cũng không có này không tín hiệu dạng này a hắn có chút hào hứng dã rời nói thầm đàng khi nói chuyện tiểu kiểu bên kia cũng có chút không chịu nổi bước chân có chút bất ổn hai cái đầu gối đỉnh lấy thuyền n u y ễ n đều mài khoan khoái ra dương huy t r ư ơ n g t ư ờ n g hông ngụm c h ọ c khí lại tiếp tục cùng với nàng đi qua tiếp nhận cần câu tiểu kiêu nhìn xem trên mặt nước trôi cá có chút kích động kéo cúng họng nói thuyền trưởng lại là một đầu cá ngử vằn ha ha ân tiểu tử ngươi lúc này gặp v ậ n may t r ư ơ n g t ư ờ n g t u é t miệng ngắt lời lại đem e o hết dây câu bị kéo trở về hơn một mét nhanh cầm giáo săn cá ấy tới tiểu kiêu đem một bên giáo săn cá cầm trên tay mặc lên thất thủ dây thừng một bộ muốn muốn b ọ t thử tư thế t r ư ơ n g t ư ờ n g hai lỗ hồng phí hết đại kình cuối cùng là đem cá cho kéo đến cạnh thuyền tiểu kiêu phối hợp cũng tương đối ăn ý đem trong tay giáo săn cá đột nhiên hơi vung tay ho một tiếng bọn nước tiếng vang lên tung bay ở trên mặt nước cá ngừ v n bị giáo săn cá lực trùng kích t r ì trệ dãy r ù a con dùm cái đ u ô i chúng chúng thật chúng ha ha dương tạ ta bắn chúng tiểu kiều kích động khoa tay mùa chân phải biết giáo săn cá mặc dù bé nhọn nhưng chính xác cũng không phải tốt như vậy nắm giữ dương huynh duyệt cho hắn cái ánh mắt khích lệ ân chúng ta tiểu kiều làm không sai có tiến bộ t r ư ơ n g tưởng cũng đầy là thần sắc tán thưởng chơi giáo săn cá hắn cũng là dưa bà viên có thể một lần tính mạng bên trong s á c thực không dễ dàng chí ít mạnh hơn hắn mỗi lần đều bắn trệ chương ba trăm chín mươi mốt gừng hay là giả tay t r ư ờ n g ba trăm chín mươi mốt gừng hay là già c â y đầu này cá ngừ và nói ít cũng có năm mươi cân đi lên thô sơ giản lược đoán chừng lại làm ấ y ngàn khối tiền tới tay tính cả đầu này chỉ là hôm nay thu hoạch liền có hơn một v ạ n đi bỏ đi tất cả chi tiêu còn có thể kiếm nhỏ và thanh so sánh với ban mạnh hơn nhiều lắm cá lớn như thế dùng ráo săn cá lời nói khẳng định không được t r ư c n g tưởng lôi kéo can đ ằ n g không xuất thủ đến dương Huynh chạy Duyệt Dương dây tới cầm buộc.、Dương、vạn tam thấy thế đi tới nói khuê nữ các ngươi có phải hay không muốn trói cá a dương huynh việt gật gật đầu ân cá kích cỡ quá lớn cột lên dây thường dùng nhỏ cần cầu kéo lên cái kia cho ta đi ân ta nói đem dây buộc cho ta ta đến bộ lao r a tử ngươi đừng làm rộn đây cũng không phải là đùa giỡn tiểu k i ê u nói rút vào dương vạn tam không chịu nhận mình giả túm lấy dây buộc dùng ngón tay chỉ hắn ngươi tiểu tử này ta chơi dây buộc thời điểm ngươi còn tại trong bụng mẹ không có đi ra đâu nhìn tốt hắn nói l ộ sắn tay náo một bộ lao tướng ra sân đội chân dương hinh d u y ệ t có chút không yên lòng đi theo bên cạnh hắn cha vẫn là ta tới đi ngươi lớn như vậy tuổi tác được hay không a ngươi quên cha ngươi trước kia là làm gì làm gì a trăn trâu đúng rồi dương vạn tam g ậ t đầu cười trước k i a n ô n g thôn cơ hồ từng nhà đều sẽ nuôi một con trâu cơ giới hóa còn không có phổ cập thời điểm mỗi đến ngày mùa mùa trâu thế nhưng là chủ yếu nhất trợ thủ đương nhiên nuôi bỏ cũng thật phiền thoái đặc biệt là đại ngưu sinh nghe con thời điểm một nhà mấy đầu trâu kéo đến trong đồng ruột thả một người xem trọng mấy đầu đặc biệt là ban đêm gấp trở về có chút không nghe lời sẽ tránh thoát dây thừng chạy mất hơn nửa đêm người một nhà đều được đi theo người lời trước cơ hồ đều sẽ bộ trâu dây thừng kéo xa dương vạn tam đem dây buộc cầm trên tay một chút không thấy hắn bối chứ tường nhìn có điểm tâm bên trong không chắc dặn dọ lão gia t bộ không ném chúng không quan hệ nặng tại tham dự tôi h chú ý dưới chân ha ha lão gia tử cởi mở cười ra tiếng chỉ gặp hắn cầm trong tay vòng vo hai vòng h ắ c q u á t to một tiếng trong tay dây thường rời khỏi tay dây buộc trên không chúng phi t ố c đi lòng vòng đùng một tiếng dây buộc trong ánh mắt chăm chú của mọi người chuẩn xác không sai bọc tại đôi cá bên trên công bằng đám người nhìn t r ậ n mắt hốc mồm tiểu kêu i kinh ngạc há to miệng lao gia tử thâm tàng bất lộ a t r ư ơ n g t ư ờ n g cũng có chút kinh ngạc lao gia tử tỷ lệ chính xác có thể a không nhìn ra ngay cả đi đường đều bất ổn trên tay chính xác lại một tiếng hót lên làm kinh người dương huynh duyệt g tới mừng rỡ kéo cánh tay của hắn cười tay cha ngươi thật giỏi lao ra tử cười đến không ngầm miệng được này bao nhiêu năm không đậu thủ già rồi tuổi trẻ cái hai mươi năm ta một tay liền có thể túm đi lên ngươi xem một chút các ngươi người tuổi trẻ bây giờ sinh hoạt điều kiện tốt còn bước lui dương vạn tam lời nói này đúng là hiện tại một ngày ba bữa thì cá còn không bằng trước tia gặm bánh cao lương công tác chuẩn bị kết thúc bọn hắn hợp lực đem cá cho kéo đi lên cá ngừ văn bị kéo lên sau đặt ở bông thuyền nâng cao cái bụng càng cá không ngừng nảy lên chư t ư n g ngồi xổng vô vô nó thân thể cho vò đem lưới câu cho lấy g i hôm nay lần này xác thực không hưởng công đồng thời dương tiểu long tiếp tục thao túng bạch thuộc tuần tra bách khoa đang đ ă n g đăng từ trên lầu trong phòng điều khiển chạy tới t h ở hồn hển nói long ca mau nhìn bên kia ngư nghiệp công ty dương tiểu long bị hắn lay động khẽ run dậy quay đầu thần đến không nhịn được nói chuyện gì hoảng hoảng trường trương ngươi mau nhìn hắn dùng ngón tay chỉ hướng đông nam cảnh nguyện cũng bị hắn chỉnh có chút đ ộ n g cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút nàng chỉ gặp xa xa hai đầu thuyền đánh cá hiện lên s o n g bài tách ra hai thuyền ở giữa còn treo cái cỡ lớn kéo lưới loại này lưới cần rất mạnh động lực mới có thể kéo động bọn hắn sử dụng lưới bị dân bản xứ gọi là tuyệt hậu lưới chỉ chính là lớn nhỏ ăn sạch theo năm gần đây ô nhiễm môi trường càng phát ra nghiêm trọng còn có một số phạm pháp ngư dân trắng trợn đánh bắt các loại loại cá lần lượt giảm bớt rất ít lại có người dùng loại này lưới quốc gia mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng lão ngư dân đều biết có một câu vẻ thuận miệng khuyên quân không ăn ba tháng tức ngàn vạn cá tử tại trong bụng khuyên quân m ặ c đánh ba tháng mùa xuân chim con tại trong sào đợi mẹ về cảnh nguyệt nhìn thấy cái này lông mày tao lại tuy nói trong lòng có chút tức giận bất bình nhưng chuyện này cũng không vi phạm chỉ có thể dương mắt nhìn dương tiểu long tiếp còn chưa có bắt đầu làm việc ngoan ngoãn chật nhìn lưới ít nhất phải có bốn năm trăm mét loại này lưới đặc biệt thương máy chủ đương nhiên hao sang số lượng cũng có thể lấy mắt thường có thể thấy được hắn nhìn thoáng qua để ống d ò n g xuống bách khoa phẫn hận bất bình nắm chặt nắm đấm đám cháu trai này vì tiền không từ thủ đoạn lao tử đều muốn báo cáo bọn hắn tuyệt hậu lưới đào q u a vùng biển này trên cơ bản liền có thể kết thúc trong thời gian ngắn sẽ không còn có cá gì lấy được mà một chút thượng tầng cá con cũng sẽ tử thương vô số dương tiểu long không có đi quản bọn họ người ta thuộc về bình thường làm việc bách h o a gặp hắn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh có chút buồ A. không í A. k h phải ta nhìn ngươi thật giống như một chút không quan tâm bộ dáng làm sao ngươi còn có thể đi lên cắn người một mục a dương tiểu long cũng không phải không quan tâm chuyện này không thuộc về bọn h ắ n phạt chủ bất quá chờ một lúc ngược lại là có thể cho bạch t u ộ c cần nút đi qua vạn nhất có bảo hộ động vật nói vậy thì phải khắc nói tổn thương động vật quốc gia bảo vệ ngẫm lại cái kia tiền phạt liền khẽ r u n g dậy bạch t u ộ c hiện tại đã du hành vượt qua một trong b i ể n pháp i bên người hai cái lam vòng bạch t u ộ c không biết chạy đi đâu rồi cũng chỉ còn lại có nó một cái bạch t u ộ c trải qua một chỗ đá san hô lúc phát hiện mấy cái cá ngừ v ằ n ngay tại trên thềm lục địa kiếm ăn ăn một chút tốt nhỏ bạch t u ộ c du lịch quá nhanh l ư ỡ n g vương chính tốt đụng cái mặt đối mặt mấy đầu cá ngừ v ằ n phát hiện nó theo bản năng cảnh giác đầu tiên là đem thức ăn trong miệng n u ố t vào bắt đầu hướng về phía bạch t u ộ c bơi đi nhìn tình hình này là đem nó cũng làm làm đồ ăn cái này mấy đầu cá ngừ v ằ n kích cỡ vẫn được đều tại ba mươi cân tả hữu bạch t u ộ c tuy nói kích cỡ theo chân chúng nó tương xứng nhưng còn đầu lời nói vẫn có chút phần thắng không lớn loại trường hợp này nếu là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên lời nói bạch t u ộ c ngược lại là cũng không sợ bọc chúng chỉ là cái k i a trí mạng độc có thể làm cho bọn chúng chết nhiều lần hiện tại chủ yếu nhất nó còn không thể làm như vậy trên thuyền cái k i a vô lương chủ nhân đến kiếm tiền thật sự là hủy khuất đại đ ộ n vương bạch tuộc mắt thấy cá ngừ vằn càng đến gần càng gần nó chỉ có thể từ từ lui về sau một đầu đều không ít tiền đâu cũng không thể tổn thương không phải vậy quay đầu cảm giác đều ngủ không tốt dương tiểu long nhìn thấy cái này thao túng bạch tuộc nhanh chóng rút lui mấy đầu cá ngừ vằn theo sát không bỏ nó vừa du lịch không bao xa lại có một đám cá ngừ vằn tới đón h o c đây là đụng phải bởi cá dương tiểu long nhìn thấy nhịp tim này gia tốc hắn chương ũ n g k ô n g có ba trăm chín mươi hai giành giật tường dây chương ba trăm chín mươi hai giành giật tường dây dương tiểu long nhìn thấy cái này tiếp tục để bạch thuộc nhìn chằm chằm bách khoa cảnh nguyện đem chúng ta tất cả mồi câu đều cho lấy ra bách khoa đang suy nghĩ ngư nghiệp công ty chuyện bên kia nghe hắn kiểu nói này có chút lên người long ca ngươi đây là muốn cùng bọn hắn đoạt ca a ân a giống làm thật xinh đẹp bách khoa hưng phấn ôm lấy bờ vai của hắn ta liền biết lòng ca sẽ không sợ bất quá không phải bọn hắn cái gì trước cạn sống đi hiện tại thời gian là vàng bạc hắn đem găng tay mang lên quay người hướng phòng ướp lạnh đi trải qua những ngày này không ngừng tiêu hao còn lại con mồi cũng không có bao nhiêu vừa vặn đánh một lưới kết thúc công việc cảnh n g u y ệ t gặp hắn nghiêm túc cũng đi theo bách khoa còn tại nguyên địa ngầm người cái này đều cái gì cùng cái gì hiên hiên ngươi còn đứng ngây đó làm gì nhanh lên ấy tới hắn bị cảnh nguyện thúc rục thúc bước nhanh đi theo bất quá người tại tàu doanh tâm tại hắn ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm xa xa ngư nghiệp công ty dương tiểu long đem p h ò n g ướp lạnh mở ra nhìn một chút hết thệ còn có dòng g ã sáu giỏ m ố i câu toàn bộ đều là long lợi ngư cảnh nguyện ngươi đi trước đem máy viền mở ra bách h o a tới cùng t a nhấc một phen phân phối sau ba người lại bắt đầu khí thế ngất trời làm đứng lên hiện tại bầy cá càng ngày càng tới gần bọn hắn bất quá hắn hay là lo lắng c h ư n tưởng hiện tại là ai chiếm tiên cơ ai liền có thể vớt lên một bút bận rộn hai mươi phút máy viền tốc độ xác thực muốn so nhân công n g o hơn không dương tiểu long không đợi cá cắt xong hắn đem cắt gọn cá dùng xe nhỏ cho đẩy lên thuyền huyện bên cạnh vung vẩy cánh tay bắt đầu hướng xuống ném bách khoa cùng cảnh n g u y ệ t tiếp tục cắt m g ồ i cứ như vậy có thể làm ít công to ba người bận rộn gần một giờ thái dương đều nhanh xuống núi đem tất cả m g ồ i toàn bộ cho vung xuống đi mệt đầy người ư ớ t nhẹp bọn hắn bận rộn sau lưng trương t ư ờ n g cũng không có nhàn rỗi nửa đường một nửa thời điểm cũng cảm giác được không thích hợp mà lại hắn cũng xác thực nếm đến ngon ngọt cô vợ trẻ ngươi đao kia có thể hay không vung nhanh một chút lao gia tử ngươi làm sao cùng không ăn giống như hết sức chặt một chút khí lực không có. tiểu tiêu miếng cá ném xa một chút làm sao suốt ngày cùng chưa tỉnh ngủ một dạng mẹ cho ta rót chân t r à nhiều thả điểm cầu kỳ chư tưởng cầm trong tay dạ đ à máy kiểm soát vừa quan sát một bên chỉ huy mặc dù bây giờ biểu hiện trên màn ảnh đỏ tiêu chuẩn không nhiều lắm nhưng đối diện dương tiểu long không phải một hai lần đối với hắn có thể nói như lòng bàn tay bình thường liền không có gặp hắn ném qua nhiều như vậy ngồi huống hồ bọn hắn đến chưa quả thực cũng kiếm không ít nửa ngày hơn một vạn đồng tiền lợi nhuận cũng không phải mỗi ngày đều có dòng giã gần hai canh giờ song phương đều đang liệu tốc độ tay h i ệ n nhiên dương tiểu long toàn thắng bắt trước dù sao cũng là bắt trước hiện tại đáy nước bảy ca có thể đẹp t r u n g quanh hải vực khắp nơi có thể thấy được đồ ăn rốt cuộc không cần tranh đoạt ba lượng đầu từng bước xâm chiếm một khối đồ ăn nhiều bảy ca tự nhiên cũng liền tương đối tập trung lại nhưng cũng có một bộ phận lẻn đến t r ư ơ n g tường bên kia mỗi câu đều là giống nhau không có gì chỗ đặc biệt t r ư ơ n g tường bọn hắn đã tại chỉnh lý đâm lưới hắn biết dương tiểu long khẳng định dùng lưới kéo cầm cần câu tất nhiên ăn t h i t thòi dương tiểu long đem mỗi câu ném xuống sau hắn liền để bách h o a đi phòng điều khiển thu hồi neo lãm công tác chuẩn bị được làm đầy đầ hai người bọn họ thuyền khoảng cách hiện tại bảo trì rất tốt không có nguy hiểm gì tính nếu như riêng phần mình làm việc lời nói cũng sẽ không ảnh hưởng tranh đoạt từng giây đồng thời bạch t u ộ t cũng không có nhàn rỗi nó bị dương tiểu long an bài tại một trong biển bên ngoài an toàn giao giới tuyến chỗ tận nó có khả năng đem bảy cá ngăn cản có cưỡng ép thông qua trực tiếp xử tử hình b ạ c h khoa đem neo lãm thu hồi sau dương tiểu long thì đến đến phòng điều khiển lòng ca hiện tại làm gì b ạ c h khoa đạo ta tới đi hắn tiếp nhận bánh lái đem tiến lên ngăn cắn kéo lên đồng thời điều chỉnh tốt phương vị cứu dương tiểu long còn cố ý minh em thanh còi hơi tuy nói hiện tại khoảng cách đầy đủ nhưng xuất phát xuất dầm dầm. Hiện hiện t sau lưng đ trương tường gặp dương tiểu long bọn hắn đã bắt đầu gấp đầu đầy mồ hôi dương hinh duyệt mấy người còn tại luôn cuốn tay chân không biết nên từ chỗ nào bắt đầu dương vạn tam thì tại một bên hút thuốc một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng trương tường nhìn thấy khí này không đánh một chỗ đến bọn hắn vừa rồi thế nhưng là đầu hơn hai n g h n đồng tiền mỗi câu tuy nói trước đó kiếm không ít nhưng cũng không thể phá của như vậy hắn nổi giận nói từng cái đều làm gì chứ động động a không thấy dương tiểu long đã bắt đầu sao tiểu kiều ngươi làm gì ngẩn ra đâu đi thu neo làm a chờ ta xin n g ư ơ i a a trương tường một bộ lãnh đạo điều khiển chỉ huy không hổ là làm qua quản lý huấn luyện lên nói đến một bộ một bộ nhưng không thể không thừa nhận lúc này một đám người ở trong liền hắn mạch suy nghĩ rõ ràng nhất tiểu kiều đi vào phòng điều khiển đem thuyền khởi động thu neo lãm b ấ tưởng quá cái đồ chơi này cũng đồ đ không này gấp ợ c cái chân kia so cùng dương hinh duyệt đồng thời đi đến gặp hắn không ngừng chép miệng đi miệng hhh t t t làm gì chứ không phải để cho ngươi thu neo làm sao tiểu tiêu chính huyết tưởng bị thanh âm của hắn giật mình r u n lên cái giật mình nói thuyền trưởng cái này lại dài vừa thô sao có thể lập tức thu hồi lại ngươi sớm đi làm cái gì một chút ý thức đều không có ta tốt đều bất tranh cái đi dương huynh duyệt chặn lại nói tiểu kiêu có chút không cao hứng đem đầu tạm biệt đi qua trong lòng tự nhủ ta làm sao biết ngươi muốn làm gì cả ngày bưng cái chén nước cùng cái lao ra giống như chư tưởng ngồi ở phòng điều khiển bên cạnh lo lăng xuông hắn nhìn xem hồng hồng lục lục đài điều khiển cũng sẽ không mở hắn mắt thấy dương tiểu long đã dạo qua một vòng tuy nói không biết cá lấy được thế nào nhưng nhìn cái kia bọt nước chắc chắn sẽ không thiếu đụng cá mập đụng cá mập đụng cá mập hai tay của hắn hợp lại cùng nhau bái một cái chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm cầu nguyện dương h u n h duyệt gặp hắn một mặt dáng góc tiểu t ụ trong miệm còn đang không ngừng mà nói thầm đẩy hắ Lại chương ư ba trăm chín mươi ba cạnh tranh với nhau chương ba trăm chín mươi ba cạnh tranh với nhau tiểu kiệu bị hắn dăn dậy có chút ngọc quyển lung tung đánh lấy bánh lái bong thuyền dương vạn tam lão lưỡng khẩu ngồi tại cạnh thuyền bên trên thuận bên cạnh đem đâm lưới hướng xuống thả đâm lưới bên dưới đứng lên không khó cái này bọn hắn tại gia tộc thời điểm cũng thường xuyên làm ngư đường lên c á thời điểm thường thường đều sẽ xin mời người trong thôn hỗ trợ bận rộn hai ngày còn có thể làm không ít cá ăn một chút đặc biệt là nhanh hơn thâm niên ướp cá quý ngư đường cá nhỏ nhất đều là bảy tám cân lớn đều có thể dài đến mười mấy cân c h ư ơ n tưởng một bên nhìn xem màn ảnh máy vi tính một bên chỉ huy không bao lâu hai đầu đâm lưới liền toàn bộ thuận số dưới tiểu kêu đem thuyền tốc hàng xuống dưới quay đầu nói thuyền trưởng làm sao bây giờ chung quanh có đâm lưới chúng ta khẳng định rời đi trước vậy quanh chung quanh xoay quanh tận lực đem phạm vị cho ta mở rộng một chút đem dương tiểu long bên kia cá đều cho vòng tới như vậy không tốt đâu chúng ta hiện tại khoảng cách là an toàn lại nói hai chiếc thuyền đều tại làm việc vạn nhất có cái ma sắt cũng không phải đùa dỡn tiểu k i ê u lái thuyền kỹ thuật còn không phải quá thông thạo vốn là chân tay long nóng trông thấy dương tiểu long quái vật khổng lồ kia có chút rụt rè dương hinh duyệt tương đối đồng ý nàng tiếp l ờ i gốc dạ nói tiểu tiểu đừng nghe hắn chúng ta liền an toàn đệ nhất ân biết chương t ư ờ n g lạ thường không có phản bác hắn cũng chính là lúc thì đỏ bệnh mắt phà vào thuyền của h ắ n cùng dương tiểu long so sánh đơn giản li dương tiểu long đã l á i thuyền vòng vo gần một giờ chung quanh bảy cá cũng bị kéo không sai bị lắm còn có không ít đều bị đụng thất điên bắt đảo nâng cao cái cái bụng tung bay ở trên mặt biển hắn từ từ đem tốc độ h ạ lưới kéo bắt đầu làm việc lúc hắn liền để bạch t u ộ c trốn đi vạn nhất không cẩn thận nội thương vậy liền được không b ù mất lưới kéo thuyền ở buổi tối làm việc vẫn tương đối có ưu thế nó cường q u a n g đèn pha có thể hấp dẫn số lưới cá dương tiểu long bách h o a người qua đây cầm lái ấy tốt bách h o a đi qua tiếp nhận bách lái dương tiểu long đưa ra tay mở cửa đi ra ngoài trên mặt biển trôi không ít cá thừa dị bọn chúng còn không có kịp phản ứng. đi qua có thể nhặt một chút là một chút đều là tiền cảnh nguyệt gặp hắn đi ra ngoài cũng đi theo ra ngoài bọn hắn đến bong thuyền lúc bách khoa cũng đem thuyền ngừng lại nguyên điệu thả neo dương tiểu long đem cạnh thuyền b ẻ kéo tới cạnh thuyền mò cá cũng không phải lần đầu tiên cảnh nguyệt cùng hắn cùng một chỗ một trăm hai mươi ba đi ngươi hai người đem thuyền nâng lên buông xuống vẫn là như cũ dương tiểu long trước thuận dưới lan can đi cảnh nguyệt sau đó sau khi xuống tới cảnh nguyệt giúp đỡ hắn đem đầu đèn đeo lên chỉ dựa vào đèn pha vẫn chưa được thật nhiều chỗ góc chết nhìn không thấy bách khoa đem tên lửa đẩy dùng dây thừng buộc xuống đến sau dương tiểu long không phải vậy bị kéo lưới bọt nước tung t ỏ a đến có thể trực tiếp đem bẹ cho chìm chìm hãn phụ trách l á i thuyền cảnh nguyệt liền phụ trách dùng xét lưới mò cá ban đêm trên mặt biển cá hay là rất tốt tìm ánh đèn chiếu đi qua sẽ có màu trắng phản quang điểm đương nhiên cũng có một chút ám s ắ c cá không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được lòng ca chậm một chút bên trái có một đầu phía trước còn có hoa lớn như vậy một tảng đá lốm đốm nhanh nhanh nhanh, bên phải cũng có nó giống như đậu hai người còn bên ngoài bên trên nhặt nhạnh chỗ tốt lưới kéo thuyền uy lực thật sự là m á n liệt thật nhiều hình thể lớn cá cũng không thể may mắn tho khỏi bị đụng mắt chờ trắng bọn hắn dùng thùng đem cá cho kéo lên về phía sau dương tiểu long đem cảnh nguyện chức nâng lên thuyền ban đêm gió lớn sóng gấp ở lâu cũng không an toàn cảnh n g u y ệ t nắm lấy lan can không yên lòng dặn dò long ca chính ngươi chú ý an toàn a ân yên tâm đi nàng đi lên về sau dương tiểu long đồ vật toàn bộ đều cho đưa lên lại dùng dây thừng đem bẹ cài tốt lúc này mới một lần nữa lên thuyền chơi nửa ngày thuyền nhỏ đột nhiên lại quay đầu đạo trên thuyền lớn thật là có một loại cảm giác thật người trên an toàn đến hắn cùng bách khoa lại đem bẹ cho kéo lên khoan hay nói có loại này thuyền nhỏ thật dễ dàng hơn mỗi lần xuống dưới nhặt nhặt cá thực là không tồi dưới nước đồ vật đều giải quyết nhìn một chút trên đỉnh đầu còn có một đại đoàn dương tiểu long đem nhấc lên cơ đem thả xuống tới thời gian dài sâu như vậy lấy đối với cá tổn thương cũng tương đối lớn không ít đeo có gai sẽ đâm hỏng cái khắc cá rầm rầm bảo hiểm dây thường v trong túi lưới cá tranh nhau chen lấn nhảy ra ngoài bong thuyền lại biến thành một mảnh cá biển đêm nay kéo cá không phải đặc biệt phức tạp trên cơ bản đều là thuần một sắc cá ngừ vằn chỉ bất quá kích cỡ có lớn có nhỏ bách khoa cùng cảnh n g u y ệ t gặp bong thuyền xếp thành núi nhỏ cá lấy được vui không ngậm miệng được bách khoa xoay người ôm lấy một đầu cá ngừ vằn cười nói long ca ngươi thật giỏi cảnh n g u y ệ t cũng đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem hắn thật l à quá thần kỳ mỗi lần tìm cá đều có thể như thế vô cùng kỳ diệu không có một lần thất bại dương tiểu long bị nàng nhìn có chút xấu hổ ngắt lời nói kia cái gì tranh thủ thời gian chọn cá đi đ được rồi bách khoa lên tiếng hào hứng chuyên môn nhặt lơ ư cẩm một chút muốn thả máu hắn ôm đồn bọn hắn bận rộn đồng thời c h g t ư ờ n g lo lắng nhìn xem đồng hồ trên cổ tay trước khi đến cảnh thạch liền đã nói với hắn đâm lưới bên dưới tốt nhất định phải chờ hơn nửa canh giờ tả hưu còn có năm phút đồng hồ cuối cùng năm phút đồng hồ dương h i n h duyệt cả đám đều theo dõi hắn hiện tại đâm lưới phủ bóng đã bị kéo kéo nổn ngang lộn s ộ n không cần nhìn liền biết cá lấy được không ít tiểu kiệu nhanh mồm nhanh miệm nhìn xem không ngừng bị kéo động phủ bóng nói thuyền trường đừng đợi đi đợi thêm xem xem đừng luôn muốn ăn một miếng thành mập mạp dương vạn tam lời nói thâm thiế nói giúp vào t r ư ơ n g tường hoàn toàn bất vi sở động vẫn như cũ theo dòi hắn đồng hồ trên cổ tay nhìn còn có ba phút hắn hiện tại là điều kiện không cho phép điều kiện cho phép hận không thể dùng cái máy bấm giờ mới tốt chính mình cho mình n g ẹ n một trận mắt tiểu cấp trên mười chín tám hai một kéo lưới t r ư ơ n g tường thấy thời gian đến lỡ tiếng hôm ộ t cuốn họng đám người vây quanh ở một bên nhìn hắn chằm chằm giống như là vây xem một loại nào đó động vật bình thường hắn phất phất tay hắc kéo lưới đều ngây ngốc lấy làm gì chứ dương h u n h duyệt khí đ ạ hắn một cướp tức giận vung tay mà đi. Tiểu nhót nhót theo Kiều đi cũng nhảy nhảy ba ngoài, Dương trăm ạ chờ chín mươi bốn lừa mình dối người chứ ba trăm chín mươi bốn lừa mình dối người tạch tạch xe tời chậm rãi chuyển động hai vòng con cá thứ nhất bị mang theo đi lên tiểu k i u ở một bên hấp tấp nói dương tả cá gì bao lớn dương huynh duyệt mang theo cá nói một đầu cá thu hai cân nhiều a ở hắn có chút thất lạc con tưởng rằng có thể lên cái hàng lớn đâu bọn hắn lần này dùng đến lưới là chuyên môn bắt cá lớn đặc chất m ộ ư ơ i ngón ba tầng lưới bình thường một mươi năm một mươi tám cân trong vòng cá cơ hồ không có chạy con cá thứ nhất cởi xuống những người khác cũng đều vây quanh chứ t ư ở n g n g ó g a o giác quan sát thùng ngựa một đầu cá thu nâng cao cái của con hữu khí vô lực loại cá này cơ hồ là xuất thủy liên chết cho nên trên thị trường cũng nhìn không thấy sống không phải liền một con cá a dương hinh duyệt kéo cơ mặt m ngươi lại nhiều chờ chút liền có cá ngươi nhìn lỗ thùng này lưới cá rào đi lên bảy tám mét trậu rửa mặt lớn chừng miệng chén động cũng không phải ít chính là không thấy cá lão ngư dân đều biết ở bên ngoài b i ể n trừ một chút đặc biệt thủy vực có thể dùng đâm lưới chín mươi phần trăm đi lên đều là không dùng đến c á kích cỡ quá lớn dẫn đến đâm lưới không chịu nổi chứ tường nhìn xem động có chút thất lạc hắn đem tiểu kiều đổi xuống dưới tránh ra tà đến tiểu kiều gặp hắn mặt đen hóa trang công giống như cũng không dám ngôn ngữ đành phải lui tới hắn đem xe tời tay h tiểu kiều, người đi giải qua hỗ trợ giải cá, kéo cái cá kéo ở người sau lên tiếng liền đi qua hắn chính là một cái làm công không cần thiết quan tâm quá nhiều thua lô dù sao cũng có tiền lương cầm đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt xe tời h nhanh chóng chuyển động đảo mắt liền kéo lên một nửa có thể trừ một chút cá con bên ngoài lớn nhất cũng chính là một đầu nặng mười cân cá ngừ v ằ n không còn thu hoạch gì nữa toàn bộ đâm lưới đều tốn đi lên cũng liền miễn cưỡng vừa đem thùng nhựa đáy cho đắp lên tổng cộng cộng lại cũng liền mười mấy con cá chương tưởng có chút không tin tả h một, một thuyền n người nhìn xem thùng nhựa bên trong chừng ba mươi con cá nhìn nhìn lại tạm nhạc đâm lưới đều chờ mặc không nói dương vạn tam còn giơ cái điện thoại ghi chép video chuẩn bị đi trở về cùng lão hỏa kế khoe khoang kết quả đập cái tình mình chứng lão thái gặp hắn điện thoại còn dơ lấy tay để liêu để hắn hung hăng k h u é t hắn một chút dương vạn tam bị đau lấy lại tinh thần ngượng ngùng đưa di động chứa vào liếc qua mặt đen lên trưng ơ tường yên lặng lôi kéo bạn g i ả trượt hiện tại b o n g thuyền liền thừa ba người trưng ơ tường không phục cầm lấy kính viết vọng nhìn một chút dương tiểu long bên kia gặp treo ở không trung lưới kéo cũng là trống rỗng trong lòng mới cân bằng tiểu tiểu lưới kéo thuyền cùng chúng ta so lượng dầu tiêu hao thế nào tiểu t i ể u nghe hắn hỏi n h ữ n h ữ mày nói không sai biệt lắm gấp hai nhiều a thế nào ân vậy chúng ta không lỗ có ý tứ gì dương hinh việt nghi ngờ nói cô vợ trẻ ngươi xem một chút dương tiểu long b dương hinh d u y ệ t h ồ nghi nhìn một chút hắn đem kính viễn vọng tiếp nhận đi trong lòng tự nhủ thật tốt tại sao lại kéo tới người khác trương t ư ờ n g nhìn một chút thùng nhựa bên trong cá lấy được tuy nói không như trong tưởng tượng nhiều như vậy nhưng dù gì cũng có thể bán cái gần hai n g h n khối tiền so dương tiểu long không quân tốt hơn nhiều lắm dương hinh d u y ệ t nhìn một chút trống rông túi lưới tiểu tiều cũng tò mò nhìn một cái thế nào các ngươi trông thấy cái gì trương t ư ờ n g mút lấy khói có chút hăng hái mà hỏi hai người lướt nhau lại đồng thời lắc đầu ha ha có phải hay không cái gì không nhìn thấy hai người lại lạ thường nhất trí nhẹ gật đầu vậy liền đúng rồi ta nói với các ngươi đừng chỉ xem bọn hắn chỉnh ra dáng ánh sáng xét đánh mà không có mưa lúc này không quân tiểu kiều có chút buồn bực thuyền trưởng ngươi cứ như vậy xác định chứng tường nôn cái vòng khói vỗ vỗ bờ vai của hắn ông cụ non nói tiểu kiều a ngươi còn quá trẻ học nhiều lấy điểm đi tiểu kiều ngu ngơ nhẹ gật đầu nhìn xem bóng lưng của hắn có chút không hiểu thấu nói dương tả ngươi hiểu thuyền trưởng ý tứ sao dương huynh d u y ệ t hai tay mở ra đừng để ý đến hắn bệnh tâm thần dương tiểu long bọn hắn bận rộn hơn hai giờ nhìn đồng hồ gần m ư ơ i giờ rồi lần này cá lấy được đại khái kiểm kê một chút cá ngừ vằn to to nhỏ nhỏ hết thẻ hơn một trăm đ ồ n còn có ngựa dao đồn đá chấm đ tiền lãi cá ngựa thêm c á bốn bọn hắn cá sống khoang thuyền tăng thêm phòng ướp lạnh trải qua đêm nay phân chiến cơ hồ đã tiếp cận đẩy khoang thuyền bách khoa thở ra một hơi gõ gõ eo nói hô cuối cùng là kết thúc long ca chúng ta là không phải có thể sớm trở về dương tiểu long dò xét đem nước biển rửa tay một cái nói ân buổi sáng ngày mai chúng ta liền về cảng a quá tốt rồi cảnh nguyện cũng vui vẻ ra mặt cuối cùng là có thể trở về yêu trong phái tồn kho kịch đều nhanh đội xong Bọn hai đầu động lực mạnh mẽ thuyền lớn nhất tiết nhanh kéo động lưới kéo tựa như một thanh nằm ngang ở trong nước biển đao những nơi đi qua cơ hồ một cái không rơi to to nhỏ nhỏ toàn bộ đóng gói không hổ là tuyệt hậu lưới hai chiếc thuyền kéo mấy giờ t h u n g quanh ba trong biển đều bị quét mấy lần tuy nói tầng sâu cá không bị ảnh hưởng gì nhưng đây cũng là phá hư chuội thức ăn ngư nghiệp công ty lần này xuất động ba lần thuyền mà bọn hắn chọn lựa ban đêm dùng tuyệt hậu lưới đoán chừng cũng là có chỗ suy tính ngư nghiệp công ty bên kia sau khi kết thúc động tác cũng tương đối cấp tốc trên mỗi chiếc thuyền đều có một mươi hai mươi người nhiều người lực lượng lớn nhắc tới cũng xảo bạch thuộc tùy ý hấp thụ một đầu thuyền chính là cảnh n h ị nương một nhà ba người trải qua thời gian dài như vậy lắng đọng bọn hắn tại ngư nghiệp công ty cũng coi như đứng bước góc chân cảnh đ ứ c xem như đường đường chính chính thuyền trường dưới tay dẫn đầu m ư ơ i mấy người ba chiếc thuyền phối hợp tương đối ăn ý ba bốn mươi nhân khẩu đồng thời đọc thủ tăng thêm bọn hắn có chuyên nghiệp thiết bị tốc độ càng là kinh người. bạch tuộc liền lặng lẽ ở một bên nhìn chằm chằm không bao lâu theo lưới bị kéo lên bong thuyền trồng giống như núi nhỏ đủ loại t ô m cá cua thật nhiều dương tiểu long cũng không nhận ra cảnh nhị nương đi vào bong thuyền nhìn xem bong thuyền một đống cá cười đến không ngậm m i ệ n g được vẫn lặn như vậy đến tiền nhanh một đám thủy thủ ngồi s ổ m ở bong thuyền riêng phân mình bận rộn đem một vài xoan ố p đ ố i còn có không thể dùng hải tạo đều cho lựa đi ra phân công minh sắc cảnh đại tỷ bên này có hai đầu hoa man lệ muốn hay không thả ta cái này cũng phát hiện son phân cá xử lý như thế nào cảnh nhị nương trông thấy những con cá này dùng ánh mắt còn lại nhìn chung q a n h đe ép tiếng tiếng nói, lớn tiếng như l vậy à mấy gì. Lần n thứ h t t lên u người A, dễ thấy thả, h k ô n nổi bật giữ lại. bật c h ơ Chương n Thông thông n g g tra. tra. lệ lệ kiểm tra. Chương 395, thông lệ kiểm、tra. Mấy ư bị cảnh nhị nương một gian dạy nao h nhao nhẹ gật đầu bọn hắn chỉ là đều là đi làm lãnh đạo nói cái gì chính là cái đó chuyện giống vậy tại mặt khác hai chiếc trên thuyền cũng là đồng dạng đây cơ hồ là bọn hắn quy tắc ngầm ngầm thao tắc tôi h dương tiểu long nhìn thấy cái này trong lòng đã hiểu cái bảy t ă n g phần xem bọn hắn cái này bình tĩnh giám vẻ làm chuyện này khẳng định không phải một ngày hai ngày hắn không phải một cái ưa thích lo chuyện bao đồng người nhưng làm một cái ngư dân cái gọi là lên núi kiếm ăn ven biển ăn b i ể n bọn hắn cách làm này đã ảnh hưởng đến ích lợi của mình bách khoa gặp hắn ngồi ở trên b o n g thuyền vỗ vô, vô bờ vai của hắn long ca làm gì chứ dương tiểu long thu hồi tâm thần nói bách khoa tiếp qua nửa giờ ngươi đi nạp danh báo cáo ngư nghiệp công ty vi phạm thao tác hàng hải tọa độ cũng cùng nhau báo cho bọn hắn long ca chúng ta báo giả cảnh có thể làm sao nạp danh cũng có thể t r a được đúng dương tiểu long đã hắn một c ư ớ c cười mắng ai nói cho ngươi chúng ta báo giả cảnh không phải người ta bình thường làm việc ta nói cái gì cái gì nha vi phạm bắt được động vật quốc gia bảo vệ bảo hộ động vật bách khoa trong miệng thì thầm câu a ta hiểu được ha ha ta cái này đi một đám cháu trai hắn như thể hồ quán đỉnh giống như hi hi ha ha chạy hướng phòng điều khiển dương tiểu long gặp hắn điên điên khùng khùng dáng vẻ vẫn có chút không yên lòng quay đầu lại khoan khoái miệng đem bọn hắn cho hết khai ra tranh thủ thời gian đi theo hắn liên tục dặn dò bách khoa sau mới yên tâm trở về phòng hôm nay lượng vận động có chút lớn nằm trên giường chuẩn bị hít mắt một hồi phía trước tất cả thuyền đánh cá xin chú ý phía trước tất cả thuyền đánh cá xin chú ý chúng ta là cảnh sát biển xin mời tiếp nhận kiểm tra tạ ơn phối hợp. k h ô n g biết qua bao qua lâu, dương tiểu long còn đang trong giấc ngộng mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy một trận h u y ê n náo thanh âm đông đông đông long ca mau tỉnh lại hắn v u ố t vút nhập nhèm con mắt đưa di động mở ra một trận ánh sáng chiếu hắn mắt h í p lại đã trời vừa d ạ n g sáng nửa long ca đến rồi đến rồi dương tiểu long rời giường đem cửa mở ra làm gì chứ hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g bách khoa không nói hai lời trực tiếp đem hắn từ trong phòng kéo đi ra chỉ chỉ nơi xa chính ngươi nhìn hắn g ư ơ n g mắt nhìn một chút khá lắm một mảnh lóe đỏ làm ánh đèn thuyền đem trúng quanh hải vực đều vây lại không biết cụ thể có mấy chiếc trận thế rất đáng sợ dương tiểu long tóc mày lúc này nên không phải chơi lớn rồi đi hắn chính là để bách khoa nạp danh báo cái cảnh trước kia tên thực đều làm qua cũng không gặp có cái này đại trợ thế cái này to to nhỏ nhỏ chí ít cũng có bảy tám chiếc còn giống như có cano bách khoa ngươi là thế nào báo cảnh bách khoa sờ lên đầu khẩn cấp kêu gọi a dương tiểu long lướt mắt ý của ta là ngươi nói như thế nào ngang ta cứ dựa theo ngươi nói nói phát hiện ngư nghiệp công ty cỡ lớn thuyền sử dụng t u y ệ t hậu lưới quy mô lớn vây bắt động vật quốc gia bảo vệ đoán sơ qua hơn và cân dương tiểu long một chán hát t u ế n hắn hiện tại hận không thể chụp chết con hàng này c bách, bách, bách khoa gặp được c hắn đầy mặt vẻ hô sâu không quan trọng khoác khoác tay cái này cũng không đáng kể dù sao chúng ta lại không báo ra cảnh nhiều người vừa vặn bắt hắn nha lại không muốn ta ra tiền xăng càng nhiều càng tốt ha ha bọn hắn vừa dứt lời cảnh nguyệt cụm từ trong phòng đi tới thụy nhãn mông lung báo động việc này nàng còn không biết dương tiểu long sợ nàng lo lắng cố ý căn dặn bách khoa đừng nói lỡ miệng long ca chuyện gì như thế nhau nhau dương tiểu long cười cười phong k i n h vân đạm nói ngang không có gì xem chừng là cảnh sát biển thông lệ kiểm tra đi bách khoa đúng không hắn cố ý nhắc nhở một chút bách khoa con hàng này có đôi khi đầu v ó c chuyển không đến quang toàn cơ bắp bách khoa gặp hắn nháy mắt ra hiệu cũng gật đầu nói ân thông lệ kiểm tra Á cảnh n g u y ệ t lên tiếng không nghi ngờ gì hiện tại trên mặt biển tất cả thuyền toàn bộ bật đèn tiếp nhận kiểm tra đêm nay xem ra lại là một cái đêm không ngủ đồng thời chứ tưởng bọn hắn một thuyền người ngồi trong phòng từng cái trên mặt đều có chút hoảng sợ bọn hắn ra biển tổng cộng cũng không có bao nhiêu lần cái nào gặp qua đại chiến trận như vậy tiểu kiệu dọa đến chân run dày thuyền trưởng chúng ta sẽ không cần ngồi tù đi ta còn không có nói qua bạn gái đâu chương tưởng trong lòng cũng có chút lẩm bẩm bất quá vì không làm cho bối rối ra vẻ chấn định nói nói năng gì đấy chúng ta lại không vi phạm dương h i n h duyệt t r o n g mắt đi lòng vòng có phải hay không là chúng ta buổi chiều hạ đâm lưới ta nhìn dương tiểu long cùng ngư nghiệp người của công ty cũng chưa dùng qua thật đúng là dương vạn tam vỗ đùi thúc giục nói khuê nữ a ngươi tranh thủ thời gian thừa dị bọn hắn không đến đem đâm lưới vớt trương tường bị bọn hắn kiểu nói này trong lòng c ũ n g tin cái bậy tam phần liên tục không ngừng đứng người lên liền hướng bong thuyền đi người trở về dương hinh việt kéo lại hắn ngươi làm gì lại không ném không còn kịp rồi hắn tình thế cấp bách đạo ngươi tòa hạng trương tường một lần nữa ngồi trở về bất quá hắn đứng tại giống như kiến bỏ trên c h ả o nóng đứng ngồi không yên dương hinh việt gặp hắn ngồi trở về quay đầu đổi phó khuôn mặt t ư ơ i cười ôn nu nói tiểu kiều à ngươi dáng người nhỏ vạn nhất có giám sát cái gì người ta đập không đến ngươi vất vả một chuyến tiểu kiều vốn là dọa đến quá sức nghe chút để hắn làm kẻ chết hay đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như dương tả ngươi không cần thiết đem ta hướng trong hố l ử a đời a hắn hiện tại cuối cùng biết cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà dương huynh duyệt gặp hắn không nguyện ý tựa như tuyệt không ngoài ý mớn d ỗ i ra một bàn tay đi ra tiểu kiều đi một chuyến năm trăm khối tiền không đi một nghìn không đi một nghìn năm trăm ách hai nghìn được chưa dương huynh duyệt đại khí tăng giá để tiểu kiều trong lúc nhất thời có chút tâm động chạy hai bước liền có thể kiếm hai nghìn khối tiền lại nói đeo lên bao tay cũng sẽ không bị điều tra ra chưng tưởng thấy thế biết dương h u n h d u ệ t là vì dùng tiền tiêu thay cho nên cũng không nói cái gì tiểu kiều đáp ứng sau vừa định cất b ư ớ c tử linh cơ khẽ động nói ta nghĩ nghĩ trước đưa tiền sau làm việc dương huynh duyệt nhẹ gật đầu đem một bên bọc nhỏ lấy ra trực tiếp rút hai mươi tấm trăm nguyên tờ cho hắn hắn không yên lòng đ ế n xác nhận không có vấn đề sau đem tiền nhét vào trong túi cung thân đi tới cửa gặp vụ sáng vụ sáng đèn thờ lát trong lúc nhất thời lại có chút run chân trương t ư ờ n g gặp hắn muốn lùi bước đè ép tâm thanh khiển trách quát mắng nhanh lên làm phiên cái gì đâu tiểu k i ê u bị dọa đến khẽ run dày r ứ t khoát nằm xuống phủ phục tiến lên dạng này bảo hiểm một chút hắn ngượng ngùng hướng phía trước từng chút từng chút núc ních mà trương t Con m ắ tiểu chăm chú nhìn chầm, chầm c nhìn đoàn đoàn. kiều gặp đâm lưới ném xuống lại cẩn thận cẩn thận đem găng tay cho lấy xuống phân biệt nhét vào hai cái phương hướng khác nhau làm xong những ngày hắn vắt chân lên cổ liền hướng gian phòng chạy hô làm ta sợ muốn chết tiểu kiều chạy vào gian phòng lấy tay vô bộ ngực hắn không có chú ý tới chính là dương v i n h duyệt trong tay điện thoại đem toàn bộ quá trình đều vô xuống không thể không nói tâm tư kín đáo mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu bọn hắn bên này xử lý tốt nhưng cùng bọn hắn đồng hành ngư nghiệp công ty lại gặp gương cảnh thạch nguyên bản đang nghỉ ngơi ngủ đang ngủ say còn mộng thấy xoa bóp kỹ sư đang cho hắn đ ầ y tinh dầu kết quả tay mới dựng vào liền bị đánh thức hắn đã ở trên b o n g thuyền đứng hơn nửa giờ gió thổi hắn trên dưới răng đánh nhau lần này tới cảnh sát b i ể n khí thế hung, hung không giống mỗi lần thông lệ kiểm tra khách khí như vậy vừa đến đã hướng về phía cá sống khoang thuyền cùng phòng ướp lạnh bên trong đi một chú cảnh thạch nhiều lần đều chuẩn bị đi qua phát khói lôi kéo làm quen kết quả đều bị chặn lại trở về trả lại cho miệng cảnh cáo ba chiếc trên thuyền muốn vài người nhiều nhất chính là cảnh nhị đường thuyền của nàng vừa v ậ n hàng trước nhất tự nhiên đến đặc thù chiều cố một nhóm cảnh sát biển ăn mặc đồng phục trong tay dẫn theo cặp công văn trong đó còn có cầm ca mê ra toàn bộ hành trình theo dõi bọn hắn trông thấy một vòng sau cá lấy được nhiều lắm nhất thời xác định không được số lượng nhưng bảo hộ động vật s á t thực không ít có còn sống mà có đã bị đông cứng thành bắn côn một người cầm đầu cường tráng lại khôi ngô nam nhân mặt buồn dầu đi vào bông thuyền nhìn đứng ở bông thuyền một lần người đi qua đi lại hắn hắn g dọn một cái nghiêm túc nói chia hai hàng nam đứng bên trái nữ đứng bên phải đám người không dám lên tiếng bọn hắn chính là bình thường thủy thủ đều là đi ra kiếm hai mao tiền nghe liên tục không ngừng làm theo cảnh n h ị nương hai bên mong nó nơi này chỉ nàng một nữ ta nói đến không đủ rõ ràng sao nhanh lên nàng bị dọa đến run lên cái giật mình vội vàng nệm bước tiểu toái bộ từ trong đám người đi ra nam nhân lấy tay sửa sang lại mũ xuôi theo một đôi q u í n h q u í n h có thần con ngươi quét mắt đám người không giận tự uy ai là nơi này t h u trưởng lãnh đạo mời ra hàng ta là cảnh n h ị nương tiến lên một bước nàng đồng thời cho cảnh đức đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn đường đậu nam nhân gặp nàng ra khỏi hàng đánh giá một chút nói ngươi chính là thuyền trưởng ta chính là thế nào chúng ta bình thường làm việc các ngươi dựa vào cái gì kiểm tra bình thường làm việc nam nhân cười lạnh một tiếng ngươi biết các ngươi cái này một cái trên thuyền có bao nhiêu động vật quốc gia bảo vệ sao ngươi biết chỉ là cái này ngươi đến phán bao nhiêu năm sao lạnh cạch cảnh n h ị nương nghe chút phải ngồi tù doa đến hai chân mềm nhún ngồi trên mặt đất tiếp lấy một thanh nước mũi một thanh nước mắt ta nhỏ cái cậu ruột cậu h cảnh sát khi dễ ngơi ai nha ta không sống được nam nhân bị nàng bắt phụ trạm chỉnh ngây người một lúc biến hóa này cũng quá nhanh vừa mới còn v i n h vang đắc ý không ai bị nổi đảo mắt liền vì xuống đất ô m đ u ổ i hắn chậm c h ầ m thần nghiêm âm thanh tàn khốc nói ta nói cho ngươi ngươi còn như vậy hung hăng tàn quái ảnh hưởng chúng ta chấp pháp nói ta không đề nghị cho ngươi thêm tăng thêm một đầu cảnh n h ị nương nghe chút biết chiêu này vô dụng bọn hắn những người này không giống trong thôn các lao gia gặp chuyện lăn lộn xỏ lá là được nàng xoa xoa nước mắt lại từ trên mặt đất đứng lên đem nam nhân kéo đến một bên từ trong túi rút một tấm siêu thị thẻ mua sắm mệnh giá là năm trăm cảnh sát ngươi tốt chúng ta mới đến không hiệu quy củ một ch nam nhân nhìn xem thẻ mua sắm lấy tay tiếp tới cảnh nhị nương thấy thế một viên nỗi lòng lo lắng mới bưng ra đây là tới gặp thời đợi công ty phát nàng vụng trộm cho bớt đi xuống tới không nghĩ tới thật phát huy được tác dụng tiểu trường cái này cũng thu lại hối lộ nhân viên chính phủ ấy nam nhân đưa thẻ cho bên cạnh một cái nhỏ gầy băng cảnh nhị nương nghe chút hối lộ liên tục không ngừng đem thẻ vật lại xoạt xoạt một tiếng cho bẻ gãy nhét vào trong túi các ngươi đến cùng muốn thế nào chúng ta lại không biết ngươi nói bảo hộ động vật thực sự không được các ngươi liên hệ công ty tốt chúng ta đều là làm công nàng đem trách nhiệm đầy không còn một mảnh công ty bị lôi ra đến có nổi nam nhân không có cùng với nàng nói nhảm vung tay lên nghiêm mặt nói đều cho ta ngồi xuống hai tay ô m đầu tiểu trương lần lượt cho bọn hắn làm cái ghi chép kết thúc toàn bộ mang về t ố t đội trưởng nam nhân phân p h ó t ố t sau liền dẫn hai người rời đi phía sau còn có mấy chiếc thuyền muốn t r a không có công phu ở chỗ này chỉ hoãn nam nhân sau khi đi cảnh nhị nương đứng người lên nhỏ giọng đối với nhỏ g ầ y băng nói tiểu hòa tử các ngươi đội trưởng kêu cái gì nhà ở cái nào tiểu hòa tử gặp nàng đứng dậy khiển trách qua mắng cho ta ngồi sổm t u t đi đừng hi hi ha ha cảnh nhị nương bị hắn huấn luyện lần nữa ngồi sổm trong miệng ấp ú n g không biết đang nói cái gì cùng lúc đó dương tiểu long bên này cũng không có l ọ t mất mấy người mặc chế ngự người từ trên ca n o xuống tới t h u ậ t lan can leo lên bọn hắn trên thuyền liền ba người thật sớm liền đến đến b o n g thuyền trở gặp có động tính dương tiểu long cho bách khoa đưa mắt liếp ra ý qua một cái hai người cùng tiến lên trước đem bọn hắn kéo lên đến chậm một chút đối với r dẫm ổn đi a bọn hắn đem năm tên mặc đồng phục cảnh sát biển toàn bộ kéo lên sau cầm đầu cùng hắn nói tiếng cảm ơn tiếp theo từ trong túi móc ra giấy chứng nhận chúng ta là cảnh sát biển nhận được báo cáo thông lệ kiểm tra xin phối hợp dương tiểu long cười theo nói mời đi theo ta đi cầm đầu nam nhân rất kinh ngạc đồng dạng là ngư dân tố chất này trên lệnh cũng quá lớn vừa rồi nữ nhân kia nhất khóc nhịn h áo tam thượng điếu nhìn xem người ta mấy tên cảnh sát biển mặc dù không có nói thêm cái gì nhưng trong lúc vô hình đối bọn hắn gia tăng một chút h ả o cảm dương tiểu long một đường dẫn bọn hắn nhìn phòng ướp l ệ n h cùng cá sống khoan thuyền còn tỉ mỉ cho bọn hắn giảng giải thứ tự trước sau một phen kiểm tra xuống đến cảnh sát biển lại cho bọn hắn làm cái đăng ký bởi vì quá trình cần mỗi người cũng không thể làm đặc thù thừa dịp làm cái ghi chép nhắn rỗi dương tiểu long cho bọn hắn phát vòng khói cầ chỉ chỉ trước mặt h â n chương lực nghiêm âm thanh tàn k h ô n nói tiểu h o a tử n g ư ơ i điểm ấy cũng không tốt về sau phải chú ý à tốt tốt dương tiểu long ngượng ngùng thuốc lá thu hồi lại ghi chép làm gần một giờ hiện tại cũng là sau nửa đêm nhận được thông chi hiện tại kết quả xử lý là tất cả thuyền lập tức trở về càng tiến hành cẩn thận kiểm tra đồng thời toàn bộ hành trình cảnh sát biển đi theo dương tiểu long bọn hắn cũng là không quan trọng dù sao lúc đầu cũng chuẩn bị hừng đông liền trở về sớm m ấy tiếng cũng không quan trọng ban đêm tối như b ư n g thuyền không tốt đi thuyền dương tiểu long dứt khoát để bách khoa đi trước đi ngủ đổi thứ hai bàn cương cảnh nguyện không yên lòng một mình hắn không phải lưu lại cùng hắn cùng một chỗ không nghĩ tới lần này về cảng là cảnh sát biển hộ tống cũng coi là một lần kinh nghiệm khó được chương ba trăm chín mươi bảy chai thẳng sắt thép chương ba trăm chín mươi bảy chai thẳng sắt thép cảnh sát biển nói là về cảng có thể trong lúc nhất thời muốn điều động năm sáu chiếc cỡ lớn làm việc thuyền đánh cá cũng không phải chuyện dễ dàng cano hào hào vây quanh thuyền xoay quanh hiện tại tạm thời sắp xếp đội hình trình tự là ngư nghiệp công ty ba chiếc thuyền tại phía trước nhất mà dương tiểu long thì đứng hàng thứ tư chương tường hạt chót dây v à gần một giờ cảnh sát biển mới đem bọn hắn mấy chiếc thuyền cho toàn bộ điều động tốt về cảng thuyền đánh cá đại quân trùng trùng điệp điệp đi thuyền chung quanh đều đi theo cảnh sát biển hữu từng đợt c h i m dáng dấp tiếng còi hơi vang lên kinh hại chim cũng không dám tới gần trên mặt biển đổi sóng cá ngược lại là sinh động rất từng đầu tranh nhau chen lấn nhảy ra mặt nước bạch t u ộ c hiện tại bám vào thân tàu nhìn xem thỉnh thoảng đưa tới cửa ca con cũng không khách khí chút nào thật dài xúc tu vòng quanh cá đồ ăn dương tiểu long bọn hắn trên thuyền không có đi theo cảnh sát biển áp thuyền còn tốt điểm không giống ngư nghiệp công ty bọn hắn trên mỗi chiếc thuyền đều có k h cảnh sát biển phòng tiếp, tiếp nhận c điện thoại chỉ thấy tiểu t i ề u cùng cái đậu đan trùng giống như lắc lư liên tục hướng về phía trước bọ sát tư thế các phương diện thật sự chính là tương đương quy phạm bọn hắn sau khi xem xong nín tời nhìn lướt qua giả giả trẻ trẻ tiểu kiều lúc đó liền dọa đến rung chân nước mắt ào ào rơi xuống vội vàng đem trong túi hai khối tiền móc ra chi tiết bằng hàng dao hắn mang theo tiếng khóc nước nợ một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói cảnh sát biển thúc thúc ta là bị nàng che đậy còn cần hai nghìn khối tiền hối lộ ta để cho ta tiêu hủy chứng cứ ô、oh, ô、oh. dương huynh u y ệ t nghe chút cũng luôn uống x u ấ t ruột bận bị hoảng đứng ra giải thích nói hiệu nói vượng cảnh sát đại ca vậy cũng là chính hắn cam tâm tình nguyện tháng ư ơ i mẹ c h o dám thúi tiểu kiều lúc này thật là tức giận chỉ vào dương huynh u y ệ t liền mắng lên ngực chập trùng không chứng tốt còn có hết hay không thành thật một chút cảnh sát biển hơi không kiên nhẫn khiển trách quá mắng dương huynh việt cùng tiểu kiều lẫn nhau nhìn hằm hằm bất quá đều không có dám lại nói chuyện c h ư ơ tưởng hiện tại ngược lại thật đàng hoàng không thấy bình thường la lối om sòm khoa tay mua chân túi đầu trầm mặc không nói cảnh sát biển gặp bọn họ không nói mới s á c mặt hòa hoãn nói các ngươi thuyền đánh cá làm việc không có vấn đề cũng là hợp hô hợp pháp nhưng các ngươi cái này tư tưởng có vấn đề thật lớn quay đầu hào hào tỉnh lại một chút mấy người nghe chút không phạm pháp đều cao hứng mở to hai mắt nhìn n h ư là cảnh sát biển lại tới cái thở mạnh nghiêm âm thanh t à n không nói các ngươi nghề này ném loạn rác rưởi là vi phạm sau khi trở về chính mình đi giao một chút tiền phạt c h ư ơ t ư n g nghe chút chỉ dùng dao rác rưởi tiền phạt không cần ngồi tù lập tức tinh thần tỉnh táo đúng, đúng đúng chúng ta nhất định tuân thủ luật pháp hắn nói từ trong túi móc ra một bao tiểu tô rút ra hai cây cho bọn hắn phát một vòng đến các ngươi vất vả bị liên lụy cảnh sát biển liếc mắt nhìn hắn nghiêm túc nói ngươi đây cũng là không được biết không t r ư n g tường nhìn xem trong tay khói lúng túng nết m i ế t miệng tiểu kiều nghe chút không có chuyện gì thấp giọng dò hỏi cảnh sát biển thúc thúc vậy cái này tiền ta có thể cầm về sao vẫn chờ nó đổi di động đâu cảnh sát biển không nhịn được phất phất tay tạ ơn tạ ơn đúng rồi tiểu tử ngươi có phải hay không đã từng đi lính phù phục tiến lên làm rất quy phạm sao tiểu kiều ngượng ngùng gãi đầu một cái ta liền bình thường thích xem từ nhỏ quỷ tử tự nhiên mà vậy liền học được tiểu tử ngươi hắn đem tiền c ầ m về dương h i n h duyệt nhìn chằm chằm cái kia hồng hồng trăm nguyên tờ khoe mắt kéo ra t r ư ơ n g tường đem tiểu kiều kéo đến một bên tiểu kiều a đến hốt điếu thuốc tiểu kiều lắc đầu hắn hiện tại đối với gia đình này người không có bất kỳ cái gì hảo cảm trở về liền chuẩn bị rời chức không rút cũng tốt tiếc cái gì ngươi dương tả một nữ nhân gặp chuyện khả năng bối rối loạn tay chân ta không hướng trong lòng đi t r ư ơ n g tường hiệu chi lấy động tình chi lấy để ý nói một vòng lớn đã từng làm quản lý hắn đánh một gậy cho khoảo xáo lộ tác dụng lô hỏa thuần thanh cánh gà rót tiểu kiều mắt chợt trắ hắn cho tiểu kiều vẽ lên một đồng bành nướng lại làm mộng tưởng lại là lý tưởng chỉnh đứa nhỏ này ý chí chiến đấu sụp sôi t r ư ơ n g tường gặp hắn hào hứng đi nỗi lòng lo lắng mới bưng ra bây giờ muốn tìm dễ dàng như vậy nhân công cũng không dễ dàng mấu chốt người an tâm lại chịu khó hắn nhìn xem tiểu kiều bóng lưng thở dài lẩm bẩm nói hai tử ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi lý tưởng ha ha đội tàu đi thuyền mấy giờ dương tiểu long mí mắt có chút phát chìm tuy nói không dùng tay động nhưng còn phải nhìn chằm chằm không phải cảnh n g u y ệ t cũng đã nhận ra đứng người lên từ một bên trong tủ lạnh cầm một bình cà phê cho hắn long ca uống chút cái này đi ta tới canh chừng lấy ân dương tiểu long sách mở uống hai ngụm cà phê cay đắng để hắn nhịn không được n h ị nhữ mày ta giúp ngươi cũng cầm một b ì n h đi còn có mấy giờ đâu cảnh n g u y ệ t kéo hắn lại không cần ta uống không được mát ngang ngươi không thoải mái a nàng đọ mặt h u á n nhìn hắn một cái dương tiểu long có chút không hiểu đấu vậy ta lấy cho ngươi bình nhiệt độ bình thường a không uống nếu không ngơi ư giúp ta rót ly nước sôi đi tốt nhất thả điểm đường đỏ thả chút gì đỏ đường nàng nói đến đường đỏ lúc t i ế m như r ồ i mũi cơ hồ là hừ ra tới dương tiểu long nhẹ gật đầu quay người hướng phòng b ế p đi trong miệng còn tự lẩm bẩm bình thường cũng không gặp uống qua đường đỏ đổi khẩu vị không đến một lát một chén nước đường đỏ liền bưng tới đến uống đi cảm ơn cảnh nguyễn hồng nghiêm mặt đem cái c h é n tiếp tới còn len lén liếc qua dương tiểu long dương tiểu long thì mặt mũi tràn đầy không quan trọng đem kính viễn vọng cầm lên quan sát nói cảnh người ta nước đường đỏ cũng có thể nâng cao tinh thần sao nàng vừa định uống trà liền bị hắn làm vui vẻ lòng ca ngươi biết c h a i thẳng sắt thép sao dương tiểu long để ống dòng xuống trong mắt đi lòng vòng nói biết chính là loại kia cùng một nạp không biết b i ế n báo bách khoa liền có chút c h a i thẳng bỏng dáng cảnh nguyệt cầm trong tay cái chén bung ô xuống hai tay nâng cầm lên nằm n h o i trên mặt bàn con mắt vụ sáng vụ sáng theo dõi hắn lòng ca vậy còn ngươi ta hắn bị nhìn toàn thân không được tự nhiên cười ngắt lời nói ngươi nhìn đêm nay cảnh đêm không sai đầy trời tinh không hừ đồ hèn nhát dương tiểu long cái đề tài này chọn có chút mắt mù đổi chân liếc mắt nhìn qua tổng cộng cũng nhìn không thấy mấy ngôi sao còn sau mấy tiếng nhìn xem trên thuyền tọa độ đồ đã nhanh đến bến cảng đứng ở trên bong thuyền mơ hồ có thể trông thấy đối diện đường ven biển đi thuyền một đêm thái dương cũng lặng lẽ thăng lên ánh sáng màu lửa đỏ phản chiếu trên mặt biển trời nước một màu a a dương tiểu long xoay xoay lưng tối hôm qua cà phê uống nhiều tăng thêm thỉnh phẳng tiếng còi báo động họ e h、e、làm cho não người nhân đau tối hôm qua bách h o a tới đổi hắn lúc quên nhìn thời gian về đến phòng quần áo không có thoát liền nằm trên giường ngủ chiếu chiếu tấm gương hai cái mắt đen cùng gấu trúc giống như hắn đẩy cửa ra cảnh nguyệt vừa vặn cũng đi ra long ca sớm a sớm dương tiểu long gặp nàng tinh thần vô cùng p h â n chấn sắc mặt hồng nhuận phân phớt nói lại một đêm không ngủ đi cảnh nguyệt mỉm cười thì h ì làm sao ngươi biết đ ổ i một t h á n g kịch đại kết cục cuối cùng không có khiến ta thất vọng nam nữ chủ trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng cùng một chỗ quá ngọt ngươi xem ta mắt c u ầ n tâm h liền biết cũng là trở về cho ngươi thoa màng đắp mặt kỳ thật cái này cùng quán nét bao đêm một dạng liên tục chơi một đêm không ngủ vẫn được chỉ cần là nửa đường ngủ một giấc hoặc là kết thúc trở về ngủ một giấc cái k i a sau khi đứng lên cùng ôn k hai nhớ kỹ trước đó đến trường lúc lớp học có một cái nghiện n ẹ t thiếu niên liên tục bao đêm một tuần lễ cuối cùng lao sư cùng phụ huynh tìm đi quá lúc cả người đều nhanh s â u không nói trên mặt đều không có thấy huyết sắc trong miệng còn không ngừng nhắc tới đoàn chiến có thể thua để mạc phải chết dương tiểu long cùng cảnh mệt đi vào phòng điều khiển bách khoa ngay tại túi đầu phụt phụt lấy mì tôm đâu hay là đằng tiêu mùi vị bách khoa gặp bọn họ tiền đến đem trong tay cái n ĩ a dùng miệm chép miệm chép miệm lòng ca tỷ vừa đốt tốt nước sôi đến một thùng lót g i một chút ân dương tiểu long thật đúng là đói bụng. mắt thấy cũng nhanh đến bến cảng hiện tại nấu cơm cũng không đáng làm cảnh nguyện ngươi ăn cái gì khẩu vị mà n ấ m hương gà nước mà a tốt hắn đem hai thùng mì tôm phát được cầm lên bàn chải đánh răng khăn mặt đơn giản rửa mặt một chút sờ một đêm bánh lái trên tay sền sệt cơm nước xong xuôi vừa vặn cũng nhanh đến bến cảng ngư nghiệp công ty thuyền của bọn hắn ngay tại tìm nơi cập bến đ ố cảnh nguyện đem mì tôm hộp thu thập dương tiểu long dựa theo cảnh sát biển vị trí chỉ định đem thuyền điều chỉnh tốt bọn hắn vừa tới gần bến cảng liền đã đưa tới không nhỏ hành động không ít người chen chúc mà tới, tới xem náo nhận ngươi nhìn đây không phải là ngư nghiệp công ty thuyền sao. Phạm chuyện gì? đó còn cần phải nói xem chừng lại đã làm gì trộm gà bắt chó chuyện thôi không đ ố i vậy còn có hai chiếc thuyền riêng biến hai rồng làm sao cũng ở trong đó đều không phải là kẻ tốt lành gì t o á n bắt lại mới tốt cả ngày đoạn tài nguyên người có thể dẹp đi đi nhiều năm như vậy n g ư ờ i ngay cả ngoại hải đều không có đi qua n g ư ờ i cái k i a phá động cơ d ầ u đi hễ gen gặp gỡ cá ngừ có thể trực tiếp đỉnh lật đi người vây xem càng ngày càng nhiều trong lúc nhất thời mỗi người nói một đ i ề u cảnh sát biển đem thuyền đỗ t ố t sau vì không ảnh hưởng cảng khẩu vận hành bình thường nhanh chóng kéo dây cảnh giới chính rất đáng sợ bọn hắn thuyền còn không có dừng hẳn ngư nghiệp công ty bên kia liền đến mấy chiếc xe từ trên xe bước xuống một đoàn người chạy ngừng thuyền chỗ tới hiệu suất tiêu chuẩn dương tiểu long đem thuyền đỗ tốt sau bây giờ nhìn tình hình trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào dỡ hàng c ả n h nguyện chờ một lúc ngươi đi về nghỉ trước nhịn một buổi tối c ả n h nguyện nghe vậy quyệt m ồ m quật c ư n g nói ta không khốn dương tiểu long biết nàng là lo lắng giải thích nói chúng ta chỉ là phối hợp kiểm tra cũng không phải chúng ta phạm pháp lại nói đều tại cái này cũng không có tác dụng gì trở về đi cảnh nguyệt không yên lòng nói biết ta dẫn người đi cùng cảnh sát biển chào hỏi bọn hắn hiện tại là phối hợp kiểm tra cũng không thể tùy tiện rời đi tất cả thuyền ngừng t ố t sau nhao nhao hạ thuyền trong lúc nhất thời liền cùng đoàn du lịch bình thường tụ tập 40, 50 n g ư ờ i dương tiểu long cùng cảnh sát biển chào hỏi bọn hắn cũng không có khó xử liền để cảnh nguyệt đi về trước cảnh nguyệt một bước ba lần thủ vừa đi vừa nghỉ mau trở về đi thôi cưới xe chú ý an toàn long ca có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho ta biết dương tiểu long đem cảnh nguyện đưa tiến sau cũng phối hợp xếp hàng tiến hành một lần nữa kiểm tra bách khoa lại lưu lại nhìn xem thuyền nhiều cá như vậy lấy được cũng không thể phớt lờ cảnh nhị nương trông thấy dương tiểu long rõ ràng ngây người một lúc bọn hắn xem chừng có một hai tháng không gặp không nghĩ tới vừa thấy mặt lại là tại loại trường hợp này nàng tới ngoài cười nhưng trong không cười nói dương tiểu long ngươi cũng chạy tới tham gia n á o như ta dương tiểu long lườm nàng một chút vậy cũng không tốt như vậy học tập cơ hội ta khẳng định được đến a tỷ như giết cấp hai bảo hộ động vật phán mấy năm cấp một phán mấy năm cái này đều được học ngươi cảnh nhị nương bị hắn chắn mặt trướng đỏ bừng nàng hiện tại sợ nhất nghe được chính là phán cái chữ này thật sự là hết chuyện để nói Nói còn không có trò chuyện xong, nàng liền bị ngư nghiệp người của công ty gọi đi, xem chừng là thương lượng xử lý như thế nào, có gọi đi, của trò thế ty xem xử là lý bị dương ù sao nàng n thế h n người dẫn g lưng là ư đầu. Sau t r tường toàn gia đều tới, biết không có phạm pháp từng cái trên mặt không phong khinh ra đều đều cái phạm pháp có vạn ấ n đ o k h ô g giống còn tam r ư như ớ c đó bó vậy t y bó chân. Dương Vạn t a từ khi đao cá một chuyện sau trông thấy dương tiểu long luôn luôn nghiêng cái mắt hận không thể ăn hắn mới tốt hắn gặp dương tiểu long cũng là một bộ khí định thần nhàn bộ d á n g tiến lên một bước âm dương quái khí mà nói tiểu long à lần này ra ngoài không ít kiếm đi dương vạn tam trước đó thế nhưng là nghe hắn con rể tưởng t ư n ó i chuyển nửa ngày làm cái trở tay dương tiểu long gặp hắn mặt m o nhữ cùng đoá cúc hoa giống như vốn định không để ý hắn có thể nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi phía trước còn đ ầ y không ít người đâu hắn quay đầu m ặ t không chút thay đổi nói tạm được dù sao đao cá có thể làm cơm ăn vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi dương vạn tam khí mặt biến thành màu gan heo không đề cập tới đao cá không đến khí đêm đó trở về hai nhà giận rỗi hắn thân ra trong cơn tức giận vứt xuống ngoài cửa vừa vặn tiện nghi sát vách chó hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn đau lòng đâu đây chính là mấy ngàn khối tiền có tiền kia đều đủ mua xong mấy trăm cân thịt heo một năm đều ăn không hết dương h u n h duyệt gặp lao ra t ử sắc mặt không đối vội vàng đi qua đỡ lấy ham trà chúng ta về dương vạn tam hừ một tiếng hai tay hướng phía sau cóng lên đ e n cái mặt mo lôi xuống tiểu kiêu nhìn thấy dương tiểu long mặt mũi tràn đầy sùng b á i d i á n tới dương thuyền trường các ngươi trên thuyền hoàn chiêu người không dương tiểu long bị cái này lỗ mang tiểu hỏa tử giật này mình chậm chậm tâm thần cười nói không có ý tư à tạm thời không cần thực tập đâu có lỗi với tạm thời đủ con số không cần tiền lương cũng được a bao ăn bao ở là có thể bốn tiểu kiêu làm gì chứ chứng tưởng tới đem hắn túng trở về còn t r ư n g dương tiểu long một chút tiểu kiều bên cạnh dãy rủa vợ đ ề u dương trường có phòng chống nhất định phải cho ta biết không cần tiền lương t r ư ơ n g đệ ba trăm chín mươi chín chương ngư nghiệp hiệp hội người tới đệ ba trăm chín mươi chín chương ngư nghiệp hiệp hội người tới dương tiểu long đ ẩ y hơn nửa giờ hết t hệ mọi người tất cả đều đăng ký tốt bất quá chuyện này giống như so với hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp cảnh sát b i ể n chỉ phụ trách truy tầm đăng ký xong lại tới một đám lớn người nhìn qua rất có phái đoàn g á n g v ẻ từng cái g i à y tây đại bối đầu trong đám người không ít người lại bắt đầu nhỏ giọng thầm thì mau nhìn ngư nghiệp hiệp hội người làm sao đến đây ai xem chừng chuyện lần này khẳng định không n h ỏ nghe nói bọn hắn đánh bắt không thiếu bảo hộ động vật đám này vô lương ngư nghiệp công ty lại kiếm một chút lòng dạ hiểm độc tiền mờ lờ mờ dương tiểu long nghe bọn hắn nghị luận mới biết được nguyên lai đám người này là ngư nghiệp hiệp hội hắn đến như vậy thời gian dài còn là lần đầu tiên nhìn thấy trước kia ngược lại là nghe người ta nói qua đời miệng bất quá phong bình cũng không phải là quá tốt ngư nghiệp hiệp hội người tới hiện trường một người cầm đầu nam nhân trải lấy bên cạnh quõng nghe người bên cạnh gọi hắn t ư ở n g tổng hắn về sau mới biết được nguyên lai hắn gọi là tường trọng nam là ngư nghiệp hiệp hội, hội trưởng tưởng trọng nam nhìn một chút văn bản tài liệu ngầm đầu quét đám người một chút cái kêu mọi người nghe ta nói hôm nay chúng ta tới đây chứ là phối hợp cảnh sát đến xem xét kiểm tra một chút cá lấy được mời mọi người không nên kinh hoàng hắn một phen lý do thoái thác sau đối với một bên cảnh sát biển nói có thể bắt đầu cảnh sát biển nhẹ gật đầu đem bộ đàm cầm lên nói vài câu ý tứ liền rất rõ ràng đem cá cho thanh lý đi ra tiến hành một cái thống kê dương tiểu long thấy thế cho cảnh tam thúc gọi điện thoại để hắn tới chuẩn bị t r ắ n cá bây giờ thời tiết nóng đừng quay đầu giày vỏ lại chiếc cầu hắn nhìn những người này giải tây nói chuyện làm việc đều bày biện một bộ tác phong đáng tởm cũng k hắc ô n n g g i ố hắc ể nói ngươi <cười> đâu không nghe thấy a chứng tường bên kia liền nghe hắn kéo cuống học hô đám này ngư nghiệp hiệp hội cháu trai căn bản không cầm cá khi tốt mặc kệ cái gì đều không ngừng hướng xuống ném bọn hắn những con cá này đều là hạnh hạnh khổ khổ bắt đi lên chết cùng sống giá cả cũng không phải kém cực nhỏ đương nhiên tổn thất cũng không chỉ hắn một nhà dương tiểu long cùng ngư nghiệp công ty cũng phát sinh chuyện giống vậy mà ngư nghiệp công ty bên kia khoa trương hơn trực tiếp dùng s a n h xúc thật nhiều da cá đều bị xúc mất rồi nhà bọn hắn đại nghiệp lớn không quan tâm tư nhân thuyền đánh cá có thể cùng bọn hắn không so được dương tiểu long cũng giận không chỗ phát tiết nhiều lần muốn đi lên nói đều bị cảnh tam thúc cho cả lại cảnh tam thúc đến cùng là tràng diện trà trộn tại các đại thị trường kiến thức rộng rãi hắn một bên để láo nhị ổn định cá một bên cho tưởng trọng nam phát khói h ả o h ả o hầu hạ tưởng trọng nam trong tay kẹp lấy một nửa khói vừa đi vừa về quay trở ra ta nói với các người đều kiểm tra cho ta cẩn thận đi không cần lọt mất bất luận cái gì một con cá cha rõ hắn nói chuyện lại chuyển tới đêm tối hoa hồng hào bên cạnh dùng chân đá đá trong chậu cá còn đem trong tay tàn thuốc nhấn ở trong nước h ắ c ta nói ngươi làm gì chứ vừa đổi nước bách hoa chỉ vào hắn tức giận bất bình vì làm thùng nước kia eo đều nhanh m ệ t mọi gáy mất vừa bỏ vào mấy con cá quay người liền bị t a i họa tưởng trọng nam lường b i t hắn khiển trách qua mắng tiểu họa tử ngươi làm sao nói đâu người quản ta làm sao nói ai tờ mờ để cho ngươi thuốc lá đầu ném bảo ngươi đi đem nước cho ta đổi ha ha hắn cười lạnh một tiếng dùng ngón tay chỉ chán của mình ngươi là để cho ta cho ngươi đổi nước nghe không hiểu tiếng người a chính là ngươi bách h o a đã sớm nhìn hắn không thuận mắt bởi vì hắn chỉ là to to nhỏ nhỏ cá đều đã chết một hai chục đầu nếu không phải là người ngăn đón hận không thể đi lên n ệ n hắn một trận tưởng trọng nam sắc mặt triệt để thay đổi hướng về phía hắn vây vây tay tới tới tới. ngươi xuống tới nói với ta ta tờ mờ bách h o a hắn vừa định cất bứt con dương tiểu long quát tháo một tiếng ngăn lại hắn hắc ta nói vị lãnh đạo này quá mức a tưởng trọng nam nhìn một chút hắn g ầ y gò cao cao trên thân từ trên xuống dưới cũng không có gì chỗ đặc biệt nhiều lắm là liền trắng một chút hắn cười nhạo nói ngươi là ai dương tiểu long gần từng trước một ta ngư dân ngư dân ha ha ha ha tưởng trọng nam cười đến ngựa tới ngựa lui nơi này đứng đấy cơ hồ đều là ngư dân ngươi cùng ta vô nghĩa đâu dương tiểu long khinh bị nói ngươi còn biết nơi này là ngư dân à, ngươi biết chúng ta bắt những con cá này đều là thông suất mệnh ngươi ngược lại tốt động động một mép liền để chúng ta tiếp nhận t ổ thất dựa vào cái gì hắn đưa tới người chung q a n h cộng、mình. những người này cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc bưng trà nói chuyện t h i ế m liền sẽ nhìn xem đại tự báo nuôi bụng lớn yêu viên vừa đưa ra lại chọn ma bệnh tưởng trọng nam thấy chung quanh có chút bạo động nhỏ mặt buồn dầu keo cúng học nói cả đám đều muốn làm gì cũng muốn đi vào tư tưởng cải tạo có phải hay không người chung quanh giận mà không dám nói gì để bọn hắn phát phát náo tao vẫn được chân thực đánh thật vẫn có chút rụt rè cảnh tam thúc gặp càng náo càng cương liên tục không ngừng từ bong thuyền xuống tới từ trong túi đem hoa tử móc ra tưởng hội trường đây đều là cái vừa tới đến tiểu hoa tử ngươi cùng bọn hắn so đo cái gì đâu không đến mức không đến mức ca hắn lời còn chưa dứt. lại tiếp lấy tề mi lộng nhắn nói hai ngươi còn đứng ngay đó làm gì đâu còn không m a u đi làm việc đừng đặt trướng mắt cảnh tam thúc ra vẻ tức giận bộ dạng muốn đem dương tiểu long cùng bách khoa cho đổi mở dương tiểu long tuy nói biết hắn ý tứ nhưng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này nắm tay chặt chẽ nắm chặt lão nhị thấy thế liền vội vàng tiến lên bắt hắn cho kéo lại một bên đè ép tiếng nói tiểu long chớ cùng bọn hắn tức giận trước tiên đem trước mắt cá xử lý xong lại nói hắn nhẹ gật đầu mặc dù trong lòng bất bình đến còn không đến mức không để ý đại cục dây vo gần bốn g i bọn hắn mấy c h i ế c trên thuyền cá lấy được mới bị kiểm kê hoàn tất ngư nghiệp công ty bên kia hết thạy phát hiện bảo hộ động vật hơn tám mươi cái số lượng là tương đương kinh người theo thống kê chết mất có m ộ ư ơ i cái còn có một số còn sống bị cảnh bọn hắn dùng cano mang về phong sinh hiện tại kết quả đi ra dương tiểu long bên này hoàn toàn phù hợp không có tra được một cái bảo hộ động vật chứ tưởng bên kia có mấy cái xoắn ốc thuộc về vừa xếp vào nhưng không có thương hại còn chưa tính trên bãi bùn vây là người ta tấp nập có xem náo nhiệt cũng có kẻ bán cá tới thu cá lần này bọn hắn cá lấy được vẫn là tương đối khả quan n g nghiệp công ty bên kia bởi vì liên quan đến vi phạm Tất chương ả cá ế t bốn trăm linh n tiếng oán than dậy đất chương bốn trăm linh tiếng oán than dậy đất ngư nghiệp hiệp hội người xem xét sau khi kết thúc bọn hắn cùng cảnh sát biển giao tiếp sau chỉ thấy tưởng trọng nam người cầm đầu cầm trong tay một sắp thật giày giấy cảnh sát biển sự tình xử lý tốt bọn hắn liền dẫn ngư nghiệp người của công ty rời đi tưởng trọng nam cùng bọn hắn hàn huyên vừa à i câu, đem đ bọn hắn dứt lời một bên hai nữ nhân liền đem văn kiện trong tay bạn thảo lần lượt từng cái phát ra người phía dưới châu đầu ghé thai từng cái kéo cờ mặt năm nay ca quý cá lấy được vốn cũng không nhiều quay đầu ba ngày nữa hai đầu lớn kiểm tra đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g sao các ngư dân cầm tới giấy đơn sau trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu thổn thức tiếng vang một mảnh dương tiểu long nhìn một chút nội dung phía trên đơn giản chính là một chút điều lệnh điều lệ còn có đối ứng với nhau xử phạt quy định những n à y điều lệ điều khoản là quốc gia văn bản rõ ràng quy định là mỗi cá nhân đều hẳn là tuân thủ cái này không thể nghi ngờ mấu chốt chính là một nhóm người này quá ác tâm người tưởng trọng nam gặp giấy một phát xuống dưới sau cũng không làm thêm dừng lại cất bước lên xe nên ngang rời đi bọn hắn sau khi đi bến cảng cũng lần nữa khôi phục dị vang yên tĩnh cảnh tam thúc đem dương tiểu long kéo lại một bên đinh trúc đạo tiểu long ta nói cho ngươi sau đó một tháng nhất định phải chú ý cẩn thận một chút ngư nghiệp hiệp hội đám người này cũng không dễ trọc dương tiểu long nhịu nhữ mày tam thúc bọn hắn con đường gì liền thái độ này cũng quá khoa c h ư ơ n g chút ai cái này không phải chuyện một ngày hai ngày thời gian dài ngươi sẽ biết nhớ lấy không cần cùng bọn hắn cứng đôi cứng ân biết tâm hắn không yên lòng trả lời một câu mắt lại nhìn chằm chằm đèn đôi xe biến mất phương hướng như có điều suy nghĩ một việc nhỏ sen giữa qua đi bọn hắn cũng lần nữa về tới quỹ đạo dương tiểu long bọn hắn lần này cá lấy được có thể nói là ngoài ý liệu nhiều chỉ là cá ngử liền hơn mười đầu là thật có chút nghe rợn cả người lão nhị đem xe bên trên lớn cân điện tử chuyển xuống đến hướng về phía bách khoa nói tiểu cảnh có thể cân ấy bách khoa đem lớn nhựa vợ l ạ t thịt giỏ cầm tới đi trước ra dương tiểu long cũng đem găng tay đ e o lên làm sao l á i xe hôm nay chỉ hoãn thời gian tương đối dài cá sống trong khoang thuyền cá đều đem thả tiến vào cảnh tam t h u c xe bể nước bên trong không cần dưỡng khi bơm lời nói lúc này một người cũng không còn hắn cùng cảnh tam t h u c lên tiếng trào l、so、tiểu tiểu bọn hắn thu hoạch này xem là khá phải biết đại đa số ngư dân ra chuyến biển một ngày cũng liền hai ba trăm linh khối tiền thậm chí không quân cũng không nói được dương tiểu long đem chiếc xe lái xe tới sau chậm rãi lên ngựa đường loại này bốn hai h xe hàng hắn còn là lần đầu tiên mở có chút không quá thuần thục không dám mở quá nhanh nguyên bản mười mấy phút lộ trình hắn quả thực làm ở gần nửa giờ cũng không phải c ẹ t xe mà là một chàng cản liền tắt lửa từ bằng lái đi ra cơ hồ liền không có chạm qua hộp số tay lạnh nhạt kết h xùy dương tiểu long đem chiếc xe tắt lửa phanh tay kéo lên sau chỉ thấy nữu n ữ cùng cảnh n g u y ệ t đứng tại cửa tiệm nhìn xem nghĩ thầm xe của ai vừa vặn không khéo chính chặn lấy cửa hắn đẩy cửa ra từ trên xe nhảy xuống đối diện lý quế anh lại ngó giáo giác nhìn xem hắn dương tiểu long không có quan tâm nàng vòng qua đầu xe đi tới cửa long ca là người nhà nữu nhìn thấy hắn mừng rỡ nên đón tiếp lấy mấy ngày không thấy cảng phát dễ nhìn hắn cười cười đã lâu không gặp kỳ đã lâu không gặp nha có nhớ ta hay không khu khu dương tiểu long h á n g r ọ n một cái vấn đề này thật đúng là khó trả lời cảnh n g u y ệ t ý cười đ ầ y mặt nhìn xem bọn hắn l ý l i nghe thấy động tĩnh cũng từ trong nhà đi tới hướng về phía hắn mỉm cười long ca trở về rồi ân vất vả không gian khổ l ý l i vẫn là như cũ điềm đạm nho nhã không yêu nói quá nhiều nói lên tiếng chào sau dương tiểu long nói chúng ta nhanh lên dỡ hàng đi quay đầu cảnh tam thúc bọn hắn còn phải dùng xe đâu ân t u t cảnh nguyện lên tiếng bốn người liền nhanh chóng bắt đầu đem ca cho hướng trong tiệm chuyển bận rộn hơn một giờ trong dương ca cá mới toàn bộ cho vớt xong dương tiểu long từ trên xe nhảy xuống tới long ca uống nước đi cảnh n g u y ệ t đưa cái chén nước tới phía trên còn in hình của nàng hẳn là trên mạng hàng đặt theo yêu cầu loại kia dương tiểu long phất phất tay tính toán ta đi siêu thị mua một bình đi bán cái gì nha nhanh lên một chút nàng trực tiếp đem nắp chén x á c h mở đẩy đi qua dương tiểu long cũng không tốt lại câu lấy không phải vậy lộ ra có chút già mồm hắn cầm qua chén nước tấn tấn tấn tấn uống mấy ngụm a dễ chịu hơn nửa ngày xuống tới cổ họng đều nhanh bốc khói hắn đem chén nước đưa cho cảnh n g u y ệ t lao đi khỏe miệng nước động cảnh n g u y ệ t các ngươi trước sửa sang lấy ta đem chiếc xe cho đưa trở về ân trên đường chậm một chút dương tiểu long lên xe nhẹ gật đầu đem chiếc xe một lần nữa khởi động xin chú ý chuyển xe xin chú ý chuyển xe chậm rãi từ từ đem chiếc xe đổ ra ngoài nửa đường lại tắt lửa hai lần may không có đèn xanh đèn đỏ không phải vậy đến bị người m a n g chết lần này cá lấy được làm cho tương đối loạn chỉ là hắn vừa mới trả lại một xe ngay cả trọng lượng đều không rõ ràng chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó bán lại thống kê đi vào hải cảng cảnh tam thúc bọn hắn ngồi tại cạnh thuyền trên bãi bùn toát khói nói chuyện tiếng đâu cá đều qua tốt cái cân dương tiểu long đem chiếc xe ngừng tốt đẩy cửa xe ra đem chìa khóa xe đưa tới tam thúc không có ý tư à, chậm trễ các ngươi thời gian cảnh tam thúc tiếp nhận chìa khóa vô vô bờ vai của hắn hại không có gì tranh thủ thời gian làm việc đi được rồi mấy người hợp lực đem cá cho mang lên xe cá cùng ngựa cùng n g dao đều sớm bị bọn hắn bỏ và gớp lạnh xe ngược lại là không có chậm trễ bao nhiều thời gian cảnh tam thúc đem hàng sắp xếp gọn liền đi thị trường hôm nay chậm trễ thời gian hơi dài ném đi một cái túi tiền cho hắn nói sai tìm hắm bách khoa gặp bọn họ sau khi đi đem trong túi nhiều nếp nhăn hóa đơn đưa cho hắn long c à ngươi xem một chút dương tiểu long tiếp nhận hóa đơn nhìn một chút cá ngừ hết thẻ năm mươi ba sáu trăm tám mươi hai nguyên cá thu bàn bạc hai mươi bốn ba trăm năm mươi tám cá ngừ vằn một trăm tám mươi hai năm trăm ba mươi bốn loạn thất bát tao cộng lại lần này hết thẻ bao lợi nhuận một trăm một mươi không không nhiều cửa hàng hải sản bên kia tạm thời còn không có tính khấu trừ một chút dầu nhiên liệu phí thuyền đánh cá bảo dưỡ n g phí khí giới công cụ các loại cuối cùng còn có thể kiếm cái tám chín vạn khối tiền coi như không tệ bách khoa đi qua đem trên thuyền vệ sinh cho quét dọn quét dọn liên tục ra biển hai lần cũng nên bảo dưỡng bảo dưỡng chương 401. t h í n h so sánh tổn thương chương 401. t h í n h so sánh tổn thương dương tiểu long đem hóa đơn cho cất kỹ quay đầu cho cảnh nguyện tốt đối với sổ sách hắn từ một bên kéo cái nhựa t ợ l ạ t tiệp dọ tới đ ặ t nông ngồi lên a i u ta cái này t e o thời gian dài kéo cá trên lưng rán mây dương thuốc cao đều vô dụng ban đêm một đi ngủ vừa xót vừa tê quay đầu bận bịu rõ ràng phải đi anna bên kia ẩn ấn, ấn dương tiểu long sau khi ngồi xuống đem cảnh tam thúc cho hắn đen túi nhựa lấy ra bận rộn nửa ngày điểm còn chưa kịp điểm c ả một, một. một trăm h c người hắn đắc ý đếm lấy tiền mặc dù câu ca quá trình tương đối mệt mỏi nhưng là biến hiện giờ khác này thật là cảm giác đều là đằng giá chương tưởng toàn ra vội vàng làm xong đang chuẩn bị thương lượng ban đêm đi đâu ăn cơm đâu dương vạn tam nhãn thần liếc mắt tới vừa v ặ n trông thấy dương tiểu long tại kiếm tiền một gương mặt mo trở nên có chút mất tự nhiên một sớp hai sớp năm sớp mười sớp dương vạn tam nhìn cả người đều cứng ngắt lại tiểu tử này hay là lớn dương trang đi ra tiểu tử n g h è o sao dương huynh u y ệ t gặp lão đầu ngần người, người lấy tay để l i ê u để hắn cha nhìn cái gì đấy hắn chép miệng các ngươi không phải nói người ta không quân sao những số tiền kia đều làm sao tới dương huynh u y ệ t quay đầu nhìn sang nụ cười trên mặt im bặt mà dừng hắn quay đầu nhìn về phía trưng tường Chương、tưởng nhìn xem trong tay một vạn khối tiền nhìn nhìn lại người ta dùng cái phá túi n h ự a giả bộ một bao trên lệnh to lớn để hắn trong lúc nhất thời có chút thất lạc khỏe mắt càng không ngừng rút rút đồng dạng tại một vùng biển bắt cá thời gian giống nhau người ta còn có một nửa thời gian đang ngủ bọn hắn toàn g i a tăng thêm thuê người loay hay o một ngụm nóng hổi cơm đều không kịp ăn kết quả bốn hắn càng nghĩ càng không dễ chịu nhưng này lại có thể như thế nào đây thực lực không cho phép người ta đ i u thấp cả môn tiểu kêu nhìn xem dương tiểu long trước mặt tiền mặt mũi trần trưởng hào khí dương tiểu long đem tiền đến một lần hết thể một trăm mười tám nghìn sáu trăm số tiền bên trên không có vấn đề bách khoa đem vệ sinh quét dọn dễ đi tới trông thấy một cái túi tiền ngắt lời nói long ca ngươi cũng không sợ bị người đoạn c ú t đi sẽ không nói điểm lợi hữu ích a h ắ c h ắ chỉ c đùa một chút khoản là đúng đi ân dương tiểu long đem tiền chứa vào lại rút một sấp cho bách khoa a đây là ngươi hắn nhìn xem thật dậy một sấp hơi kinh ngạc long ca đây là bao nhiêu mười không không không nhiều như vậy chứ cầm đi ngươi rút thành năm phần trăm tăng thêm ngươi mấy ngày nay tiền lương nhiều coi như đưa cho ngươi học thuật cố vân phí hết hắn đem tiền nhét vào bách khoa trong tay cho hắn một vạn khối tiền kỳ thật không coi là nhiều k h ấ u trừ chia cũng liền năm nghìn hắn loại này thuần thục thủy thủ một ngày đều là năm trăm cất bước huống hồ hắn đ ồ vật tương đối nhiều có thể tránh cho bắt được bảo hộ động vật trải qua chuyện lần này về sau đến càng thêm chú ý có bách khoa tại phương diện này cơ hồ là không cần lo lắng bách khoa cầm tới tiền lạc không ngậm m i ệ n g được long ca tạ ơn đêm nay ta mời ngươi xoa bóc đi dương tiểu long cười, cười tiểu từ ngươi bạn gái đều nhắc tới không có chính hình hạ đây không phải còn không có xác định quan hệ sao lại nói chúng ta là đi chính quy sợ cái gì đi vừa v ẫ n đau lưng bách khoa ôm lấy bờ vai của hắn đè ép tiếng nói long ca na tả cái kia giống như lại tới không ít mới kỹ sư quay đầu ngươi cùng với nàng chào hỏi lan tiểu k i ê u nhìn xem hai người hi hi ha ha hướng xe chạy bằng điện trước mặt đi nhìn nhìn lại người ta chỉ là tiền thưởng liền so với bọn hắn lợi nhuận nhiều tỏ rõ vẻ ước ao thuyền trưởng ban đêm nếu không chúng ta đi cửa hàng lớn đi nghe nói bên kia hải sản không sai chứng tường liếc mắt nhìn hắn ăn cái gì hải sản người trả tiền a làm việc kết thúc không thờ cơm tiểu kiệt miệng vốn còn muốn đi theo cỏ một trận thầm nghĩ móc chết tính toán làm việc kết thúc ai về nhà đấy t r ư ơ n g t ư ờ n g một nhà mấy n g ụ m con thật đúng là đi bờ biển cửa hàng lớn tuy nói so với bên trên thì không đủ đi nhưng so với bên dưới có thừa tiểu kêu i thẳng đến cà phê internet l á o bản một thùng mì tôm cộng thêm hai cái trứng mặn dương tiểu long trở lại cửa hàng hải sản cảnh n g u y ệ t các nàng còn tại vội vàng phân lấy cá cảnh n g u y ệ t gặp bọn họ tới chạy tới nói long ca ngươi đến đi một chuyến nữa lý tả cửa hàng lớn bên kia cá không đủ dùng để chúng ta khẩn cấp cho đưa qua còn có na tả bên kia cá ngừ cũng phải đưa đi vậy ta đến đóng gói không cần chúng ta đều sắp xếp gọn ngươi trực tiếp đưa qua dương tiểu long nhìn một chút một bên trên mặt đất s ắ c thực có mấy cái hàng nhái dưỡng khí cái túi ân vậy ta hiện tại liền đi bách khoa tới nói long ca nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ đi không cần ngươi cùng ngươi tỉ các nàng đem trong tiệm thuận thuận ta trực tiếp tại cửa hàng lớn bên kia điểm hai cái đồ ăn các ngươi bận bịu i tốt liền đi qua à, ân long ca giúp ta điểm một pháo bia dinh dưỡng dương tiểu long đem cá cho sách lên xe c ư ơ i cái chạy bằng điện xe xích lô đi trước a n na bên kia trời nóng cá ngừ thả không nổi khoảng hai mươi phút hắn đem cá ngừ đưa đến khách sạn vừa vặn không khéo gặp h n na tại cửa ra vào cùng người nói chuyện vừa vặn trông thấy h ắ tới nàng cùng có ngoài hai người lên tiếng c h à o liền dẫm lên tiểu thoái bộ đi tới trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt dương tiểu long cũng đem xe dừng lại anna bận điệu đâu anna mỉm cười t i ể u long đệ đệ tới làm sao cũng không chào hỏi vừa trở về cái này chẳng phải được an bài tới đưa hàng s a o u u u lại cùng tỷ cái này hô mệt mỏi đâu ta có thể nói cho ngươi ta trong mấy ngày qua bận đ i ệ u ngươi tiệm kia sửa sang chân đều chạy nhỏ làm sao đổi thường ta chạy sửa sang dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút chuyện này hắn thật đúng là không biết là đâu thật đúng là có thể để ngươi cái kia vài tiếng tỉ nói không a anna ư oán liếc mắt nhìn hắn hắn nghe Anna nói mới biết được những ngày này sửa sang đều là nàng một tay nhìn chằm chằm mà lại giá cả cũng so đồng hành muốn tiện nghi không ít thực sự giá hữu nghị dương tiểu long biết sau có chút không có ý tứ nói Anna như vậy đi ta đêm nay mời ngươi ăn cơm thế nào ha ha ha Anna che miệng cười khẽ tiểu long đệ đệ ngươi đ â y cũng quá qua loa đi ngươi biết mỗi ngày muốn mời ta ăn cơm có bao nhiêu sao hạ quản hắn bao nhiêu đâu ta chẳng phải phần độc nhất mà sao phần độc nhất mà nàng n h ỉ non nhắc tới một câu sau đó nói được chưa chuẩn bị mời ta đi đâu a n a bờ biển cửa hàng lớn vừa vặn ta đem hàng đưa qua gọi món ăn n g ư ơ i muốn ăn cái gì anna vểnh lên môi đỏ hai tay chồng ở trước ngực nói tiểu long đệ đệ n g ư ơ i đây là quan g minh chính đại c ư ớ p ta sinh ý đúng không mời rượu chủ tiệm đi cửa hàng lớn dương tiểu long đem vấn đề này đem quên đi đồng hành l à hoàng i a chương bốn trăm linh hai cửa hàng lớn hỗ trợ chương bốn trăm linh hai cửa hàng lớn hỗ trợ anna gặp hắn có chút xấu hổ dùng ngón tay điểm một cái lồng ngực của hắn cười nói t ố t đùa n g ư ơ i chơi dương tiểu long nhìn xem nàng không xác định nói ngươi xác định không để ý đương nhiên ta vẫn là thật thích bên kia không khí lại nói cũng phải học nhiều tập nhà ánh sáng đóng cửa làm xe không thể được ân vậy được đi hắn đem cá ngừ bên ngoài bao lấy chăn đ ô n g mở ra đem cá ôm tiến bếp sau qua tốt cái cân sau liền hướng cửa hàng lớn đi trạm vạng tối đưa hàng vẫn rất thoải mái một đường gió biển thổi đến lạnh lẽo hơn nửa giờ hắn đem chiếc xe c ư ớ i lên bờ biển chợ đêm nơi này phát triển càng ngày càng tốt địa phương cho quy hoạch vẫn rất hữu mô hữu dạng hiện tại chung quanh phân chia không giống trước đó tới như v ậ y loạn a n mặc giày mũ trang sức quả vặt các loại đều khoảng cách mở đường cũng biến thành rộng lớn chút chợ đêm dòng người số lượng rất lớn tới qua lại đầu người n h n nháo tiểu hoạ tử nhìn xem còn có không hai mươi khối tiền sau đầu không d ậ y nổi bóng không phai màu xoáy ca h u quận giảm giá một trăm hai mươi tám d chỉ cần chín mươi chín ngươi không mua được ăn t h i t thòi ngươi không mua được mắc lượng mì xào cơm trên xào phở lặc mì sợi bánh sủi cào cái tiêu cơm nha dương tiểu long một đường cưỡi xe tới quán nhỏ chủ môn nhao nhao gào to lôi kéo xí ý rất náo nhiệt nơi này có thể náo nhiệt như vậy cũng cùng quốc gia cổ vũ hàng vỉa hè kinh tế không thể tách rời các ngành các nghề đều muốn học tập c ó một đợt nhiệt độ thật vất vả đến cửa hàng lớn lý t ạ bọn hắn là sớm nhất một nhóm ở chỗ này dọn quầy ra cho nên vị trí tương đối mà nói vẫn tương đối tốt, xếp tại chính giữa. lý tả cùng trương ca ngay tại bận rộn đâu hiện tại mới hơn năm giờ có thể đã lục tục no ngoe nghe có không ít người đến đây lý tả dương tiểu long vây tay hôm một cúng họng lý tả nghe tiếng ngầm đầu nhìn chung quanh một lần tìm kiếm nguồn âm thanh lý tả bên này n h a tiểu long đến đây à? lý tả trông thấy hắn liên tục không ngừng đem trong tay đồ ăn b ù g ra dùng tạp dề lau lau trên tay nước động tiểu long tới làm sao cũng không nói trước nói một tiếng ta để cho ngươi t r ư ơ n g ca đi qua tiếp một chút hiện tại đường không dễ đi dương tiểu long mang theo túi nhở cười cười hại lý tả ngươi nhìn các ngươi cái này loay hoay chân không chắm đất quay đầu ta tới cấp cho ngươi làm công tính toán tiểu tử ngươi lý tạ đập hắn một chút ta cùng ngươi trương ca lúc nào có thể có ngươi dặn này chúng ta liền về lưu lâu lời nói này nếu không ngươi đem sắp xếp ngăn chuyển cho ta ta đem thuyền bán cho ngươi ha ha ngươi hỏi một chút ngươi trương ca dương tiểu long cùng với nàng vừa nói vừa cười đem hải sản cho ô m xuống dưới tiểu long tới rồi ân trương ca một mình ngươi đến cùng có thể nhìn mấy cái nổi hắn nhớ kỹ ngay từ đầu khi đi tới trương ca một người liền nhìn ba miệng nổi hiện tại gia tăng đến bốn miệng hai lớn hai nhỏ trương ca toát điếu thuốc cười cười cũng chỉ có thể nhiều như vậy còn có hai cái làm món h à n dùng a dương tiểu long lên tiếng bọn hắn bên này món ăn cũng càng ngày càng nhiều hình thức thì tương đương với thương trường mình ngăn loại hình bất quá nơi này giản tiện nhiều trực tiếp hai cái bản dài lớn con phía trên mang lên bán thành phẩm đồ ăn nhìn qua đặc biệt có thêm ăn nơi này điều kiện mặc dù đơn sơ một chút nhưng đồ ăn cái gì cần có đều có tỉ như cá lớn đầu ba ba b i ể n thiện ngang đâm cá bốn cửa hàng lớn cũng không phải nói mỗi cái đầu bếp đều có thể mở không có cái mấy năm bản lĩnh muốn chi cứ thế đứng lên cũng không dễ dàng không chống chân là xào rau còn có các phối mua sắm cái gì thật khó khăn dương tiểu long đem hàng cho cái cân tốt lại đem hóa đơn đưa cho lý tả bọn hắn lý tả cũng thật thoải mái nhanh trực tiếp đi lấy tiền tính tiền tiểu long hết thể một nghìn một trăm mười chín không sai đi ân cho một nghìn một trăm là được như vậy sao được đều là hạnh hạnh khổ khổ bắt trở về nàng khách khí nói không có gì không được đêm nay đưa c u ộ n đậu phộng trái cây là được t r ư ơ n g ca cờ ư i mắng ngươi tiểu t ử này đậu phộng trái cây lại không đáng tiền chính mình bưng đi ân bọn hắn đem đưa hàng tiền cho thanh toán xong dương tiểu long giao trộn làm nóng đồ ăn điểm tiểu thấp cái đều là chiếu vào bọn hắn bình thường thích c n đồ ăn điểm đồ ăn điểm tốt sau hắm nhìn đồng hồ cũng không sớ cái giờ này cửa hàng hải sản bên kia khẳng định cũng sắp kết thúc rồi dứt khoát lưu lại giúp đỡ chút không biết qua bao lâu trời bên ngoài đã hoàn toàn mở đi chung quanh ánh đèn sáng như ban ngày cửa hàng lớn hiện tại đã đầy áp người cơ hồ mọi nhà sinh ý đều là bạo mãn trạng thái giữ tiểu long vây quanh cái tạp dề hỗ trợ mang thức ăn lên lấy rượu lý t ạ bọn hắn mặc dù thuê hai a di nhưng vẫn là có chút bận không q u a t nổi cả đám đều cùng thương lượng xong giống như toàn bộ kẹp lấy điểm tới ngắn n g ủ hơn một giờ hơn hai mươi tấm cái bản cơ hồ còn thừa không có mấy chương ca l o y hoay gáo đều nhanh bay lên nồi sắt bị chuyển h nhanh lên lên a đều nhanh các loại ngủ thiết đi lập tức lập tức bà chủ đến một dương rượu bia ướt lạnh được rồi lão bản đồ ăn nhanh lên các loại hơn nửa canh giờ không có ý tứ người hơi nhiều chờ một lát phía ngoài trên mặt bản mỗi thời mỗi khắp đều có thể nghe được các loại thuốc tâm lý sức thừa nhận không tốt căn bản làm không đi xuống có chút khách nhân dễ nói chuyện vẫn được một chút tố chất kém trực tiếp mắng mặc kệ như thế nào còn phải c ư ờ i theo lý tả gặp dương tiểu long lay hay đầu đầy mồ hôi cầm cái khăn lông cho hắn tiểu long không có ý tư a đêm nay còn để cho người chịu khổ、Này. nhàn d ố i cũng là nhàn d ố i xuất một chút mồ hôi rất tốt đem mồ hôi lau lau nhanh đi nghỉ ngơi đi không vội sống a ân ngươi làm việc của ngươi lý t ạ o phong phong hỏa lửa vội vàng thật là một người khi hai người bận điệu làm ăn này một đêm kiếm cái một hai n g à n khối tiền không thành vấn đề bàn số ba bia một dương tới dương tiểu long thu lại tâm thần rời cách bia đi qua đến ngươi bia rượu hắn lại nói một nửa muốn rượu lại là t r ư ơ n g t ư ờ n g bọn hắn người một nhà đem cái b ả n vây tràn tràn đời đấy chương tưởng gặp hắn cũng là xứng sợ thần làm sao đến chỗ nào đều có thể gặp cái này địa cầu cũng quá nhỏ điểm đi dương tiểu long đem b i a cho bọn hắn buông xuống nói một dương b i a c h ậ m dùng dương vạn tam gặp hắn mặc t ạ p dề, cười nhạo nói tiểu l o n g ngươi trả hết lấy ban đầu nếu không ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút không cần các ngươi ăn đi hắn nói xong cũng rời đi hắn sao có thể nghe không hiểu lão gia tử trong lời nói có chuyện dương vạn tam gặp hắn đi hút mạnh một điếu thuốc đem giữa ngón tay tàn thuốc ném trên mặt đất u y vifi cái quá i gì bạch nhã lang chương tưởng gặp lao đầu cảm xúc kích động nghi ngờ nói lão gia tử ngươi trước kia còn rút qua dương tiểu lòng đầu dương vạn tam lắc đầu thế thì không có vậy sao ngươi nói người ta bạch nhã t đá đá chương n bốn trăm linh g n n ba tệ c tụ cửa hàng lớn chương bốn trăm linh ba tệ tụ cửa hàng lớn chương bốn trăm linh ba tệ tụ cửa hàng lớn chương t ư ờ n g gặp hắn không tiếp địa sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì khẳng định lại là trong bụng còn sâu rượu thèm hắn đem bia buông xuống nói cha có phải hay không muốn chỉnh điểm trắng dương vạn t a m bị đoán đúng tâm tư nhẹ gật đầu sống hơn nửa đời người liền tốt một vùng này t r ư ơ n g lão thái ở một bên đời hắn một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói ngươi nha s ớ m m u ộ n uống chết tính toán dương hinh d u y ệ t có chút không vui oán giận nói mẹ ngươi nói cái gì đó cha muốn uống liền để hắn uống chút thôi mệt mỏi một ngày đúng rồi hay là khuê nữ của ta tốt dương vạn t a m luất vớt sợi dâu tán dương chưng tưởng thấy thế nắm tay dựng thẳng lên đến hô một cuống họng lão bản đến một bình hai mươi lăm trâu cột núi ấy lập tức hắn vừa dứt lời vừa mới còn mang theo c ở i dương vạn tam minh lộ ra sức sở nghiêm mặt bước xuống tới đến như vậy thời gian dài cấp bậc thấp nhất đều là hải chi lam một chút đổi thành châu cột núi trên n ệ c h này dương tiểu long đem châu cột núi đưa tới nói lao bà nói châu cột núi năm nay toàn bộ điều tiết khống chế giá tiền hai mươi tám một bình chứng tưởng không nói chuyện nâng tốc tiếp nhận đi ba lượng khối cũng không quan trọng hắn đem cái nắp v ặ n ra nói cha ngươi đem cái chén cho ta m u ố n uống ta liền uống tốt m ộ ư ơ i năm cái kia cấp bậc quá thấp dương vạn tam nhìn xem chai rượu mặt biến thành màu g ă n heo cái này còn gọi tốt hải chi lam một bình đều đ ủ mua nửa cái dương bạch nhãn lang cha ngươi uống không uống Trương tường hơi không kiên nhẫn thúc giục nói hhh á t á t á tâm t hắn không cam lòng không muốn đem cái chén đưa tới có dù sao cũng so không có mạnh đại khái lại qua mười mấy phút dương tiểu long chỉ thấy trên đường đám người gây nên một trận sao động lý tạ bưng thức ăn trở về mùi chân có chút khiêu lên hiếu kỳ nói tiểu long phía trước xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng hai người đang nói mấy người đi tới anna cảnh nguyện dương tiểu long liếc mắt liền nhìn thấy các nàng đặc biệt là anna nàng nguyên bản là con lai dáng dấp lại tương đối hút con ngươi vừa rồi đám người sao động xem chừng chính là mấy cái cô nương đưa tới Các nàng lý tả cười n g u đến không ngậm nhận được hai người các ngươi nha đầu liền nói ngọn cảnh nguyệt lôi kéo nàng nói lý tả giới thiệu cho ngươi một chút đây là bà khách loan tiểu điếm đại la bản a tổng lý tả vừa rồi liền chú ý tới nàng chỉ là khí chất này xem xét liền không đơn giản nhưng nghe đến thân phận vẫn còn có chút giật mình t u ấy được rồi cái kêu mau chóng tới ngồi đi tiểu long đều bận rộn đã nửa ngày tiểu long đệ đệ hắn ở đâu lý tả dùng ngón tay chỉ sau lưng hắn thấy chúng ta bận điệu tại khi phục vụ viên đâu đi nhanh đi ân mấy người đi theo lý tả đi vào cửa hàng lớn t r u n g quanh ngồi ăn cơm uống rượu người nhao nhao đưa ánh mắt quay đầu sang tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm anna tới đã nhìn thấy dương tiểu long tại cho khách nhân đưa rượu lên còn giống như tại cho khách nhân giải thích nàng cùng cảnh nguyệt lên tiếng c h à o liền đi đi qua dương tiểu long gặp ngay phải một bàn phiền phức khách nhân rượu bia ướp lạnh không có để hắn cầm nhiệt độ bình thường lại không lớn kết quả là hung hăng c tặc máy dương tiểu long không có ý tứ nếu không ngơi ư uống trước lấy ta đi cùng lao bản nói một tiếng lộ nhân giáp không được các ngươi chính là thái độ này hiện tại nhất định phải cho ta băng thi dương tiểu long bị hắn chỉnh có chút nổi nóng cái này hoàn toàn chính là hung hăng càn q u ấ y ngài tốt tiệm chúng ta bia cung ứng đã xảy ra một ít vấn đề nếu như ngài nguyện ý chờ lời nói chúng ta có thể cho ngài giảm giá không nguyện ý lời nói chúng ta cũng sẽ đưa tặng ngài một bản bí chế giao trộn cho ngài đi ăn cơm mang đến không tiện vạn phần thật có lỗi dương tiểu long chính thúc thủ vô sách lúc một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe tại hắn bên thai văng lên không cần nhìn liền biết là anna lộ nhân giáp nghe lời nàng nói đầu điểm cùng mẹo cầu tài giống như tiếp lấy lại bắt đầu liệu mạng đong đưa cuối cùng bãi một cái tay cả lăm mà nói không có không có chuyện nhiệt độ bình thường cũng giống vậy anna nhàn nhạt cười một tiếng Ta ơn n g à i thông cảm lần sau đến ưu tiên an b à i a tốt tốt về sau mỗi ngày đến dương tiểu long nhìn hắn c h ả y nước miếng đều nhanh c h ả y ra khinh bị nhìn hắn một cái vừa mới miệng hắn ra đều nhanh mãi hỏng chết sống chính là không chịu cái này đảo mắt còn nói đều như thế anna phát giác được đến sự khác thường của hắn vỗ vô, vô nói đi thôi không nói mời ta ăn cơm thôi a đúng đúng đúng đi nhanh lên đồ ăn đều lạnh dương tiểu long mang theo nàng đi tới bên cạnh b à n cảnh n g u y ệ t các nàng mấy người đã ngồi xuống bách khoa rời một pháo chát ti bày ở cái bản ở giữa c ả n nguyện gặp bọn họ tới đằng cái vị trí anna tỉ nhanh ngồi â cả đám sau khi ngồi xuống dương tiểu long đem trên người tạp dề d i ả i xuống dưới cái đồ chơi này một sợi dây mài cổ đau bách khoa gặp người đều đủ không biết từ chỗ nào cầm hai bình rượu đỏ đi ra long ca hai ta một người một bình ngươi từ bên trái đổ ta từ bên phải đổ dương tiểu long nhẹ gật đầu tiếp một bình tới phanh một tiếng văng trầm rượu đỏ đóng được mở ra hắn đứng người lên đi đến cảnh nguyện bên cạnh cảnh nguyện đến một chút ta thiếu đổ điểm là được ân dương tiểu long cho nàng đổ nửa chén xoay người nói anna ngươi đây anna mỉm cười ta đều được vậy liền nhiều đến điểm dù sao ngươi tự lượng lớn Ngươi một u quá ố n chén nhà, nàng đem m ta đôi đều thôi. tại Tiểu lại xanh sao tham sau, con nặng Dương Long ngân cốc đều ngược thẳm chớp chớp, chút chọc thể chứ, mắt treo tốt có có cốc ý vị dự bên ư rượu n g ly l nói, kêu cái gì? Mọi người vất vả, đến cái mọi cái. kêu gì, làm một cái. Phúc. Một vất vả, bách ê n b khoa cùng những người khác che miệng cười khẽ bách khoa nói long ca ngươi nói ngươi cũng sẽ không nói nâng cốc chúc mừng từ còn cả tích cực như vậy mỗi lần đều là kiểu cũ dương tiểu long mặt mo đỏ ửng bàn rượu văn hóa hắn xác thực không quá am hiểu nhìn xem đám người rượu còn không có uống rượu trợt đỏ bừng hắn nói tiếp ta làm các ngươi tùy、ý. lộc cộc lộc cộc đám người còn không có lấy lại tinh thần dương tiểu long thật uống một hơi cạn sạch ha ha ha ha đến cạn ly cạn ly cả ba người tiết tấu đều bị hắn mang loạn cuối cùng cũng chỉ đánh riêng phần mình c h ạ n gốc mặc dù kém chút ý tứ nhưng bầu không khí lại bị mang theo đứng lên lập tức trở nên nhẹ n h õ n không ít một bên t r ư ơ n g tường uống rượu gặp bọn họ bên này cười cười nói nói đặc biệt là dương tiểu long bên người mỹ nữ thành đàn từng cái cũng đều lấy hắn làm trung tâm trong lòng không nói ra được ghen g é t dương bạn tam gặp hắn bất động bưng chén rượu lên lung lay tay thúc giục nói tưởng tử đến hai nhà chúng ta cả một cái t r bốn trăm linh bốn lời thật lòng đại mạo hiểm bốn trăm linh bốn lời thật lòng đại mạo hiểm dương vạn t a m bôi tử nâng tại giữa không trung nhưng trương t ư ờ n g lại chậm chạp làm như không thấy cái này khiến do mặt mùi hắn hoặc nhiều hoặc ít có không nhịn được dương huynh d u y ệ t thấy thế nhìn nhìn lại hắn mắt không ngừng hướng dương tiểu long bên kia nghiêng mắt nhìn trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất dương tiểu long bên kia hiện tại oanh oanh nghiêng yến mấy cái cô nương vừa nói vừa cười thỉnh thoảng nâng trên uống nhìn hồ ly tinh dáng vẻ cũng không phải là người tốt lành gì y phục mặc như vậy dễ thấy làm gì còn có tóc làm cho chiêu chi triển lãm hoa dương hinh u y ệ t nghĩ như vậy nàng gặp trương tường bị mê thần h ồ n điên đạo lấy tay đối với hắn e o chỗ hung hăng bóp một vòng gốc không phải trương tường bị đau mặt vo thành một nắm phiền c h á n nói ngươi làm gì dương hinh u y ệ t to mày kéo cầm mặt trầm tiếng nói đẹp không Tốt. đẹp mắt gì chứ ta gặp a n tổng ở bên kia chuẩn bị đi qua chào hỏi chúng ta về sau cá lấy được càng ngày càng nhiều không tìm cái ổn định khách sạn cung hóa ngươi muốn mỗi ngày đi bày quầy bán hàng a hắn chứng chặt đảng lý do thoái thác sau dương hinh việt bao quát một bên dương và tam đều bị hắn nói đến sừng sốt u một chút nhao nhao gật đầu chưng t ư ở n g gặp nàng bị mang tiết tấu sau rèn sắc khi còn nóng nói cô vợ trẻ a đừng suốt ngày muốn những cái kia bắt náo ta là người như thế nào n g ư ờ i còn có thể không rõ ràng cho ta đổ chén đến rượu ta đi qua a dương huynh d u y ệ t nhu thuận dốc cho hắn một chén hắn bưng cái chén đem quần áo trên người sửa sang đồng thời còn đưa di động móc ra đối với tấm gương lay lay tóc hắn l t ngực xài bước hướng đối diện đi dương huynh d u y ệ t nhìn xem thân ảnh của hắn luôn cảm giác có một ít không thích hợp giống như là bị dao động có thể lại tìm không ra vấn đề gì dương tiểu long bên này bắt đầu chơi trò chơi nh lời thật lòng đại mạo hiểm bách khoa cầm trong tay sáu tấm lá bài cho toàn bộ xáo trộn toét miệng nói lập tức liền muốn bắt đầu a đều chuẩn bị sẵn sàng đi nhanh lên đi không được ta đến nữ nữ hơi không kiên nhẫn thúc giục nói tốt tốt quy tắc trò chơi đều biết đi rút đến đại tiểu quỷ hai người chính là may mắn người chơi mà tiểu quỷ thì làm vừa đại quỷ thì là thắng đại quỷ đặt câu hỏi tiểu quỷ đáp a giống trò chơi bắt đầu bách khoa đem trong tay bài bộ kẹ đặt ở lòng bàn tay che chắn cực kỳ chặt che tỉ ngươi bắt đầu trước đi nữ nữ nhất miệng quả quyết rút một tấm lì lì tới phía ngươi lili dù sao cũng hơi không có ý tứ nàng cúi đầu nói cái kia ta có thể hay không không chơi không được cả bàn người c h ă n miệng một lời trực tiếp tự tuyệt nói vậy được rồi lili gặp không trốn mất mới ngượng ngùng rút một tấm sau đó chính là dựa theo trình tự theo thứ tự rút một vòng xuống tới mỗi người trong tay đều có một tấm bài bổ kẹ bách khoa đem trong tay b à i dùng hai tay hợp lại đối với phương đông bái một cái bồ tát phù hộ bồ tát phù hộ đám người bị hắn làm quái biểu lộ đùa không ngậm miệng được anna là trong mấy người tuổi tác lớn nhất nàng cũng tương đối thẳng xuất đem trong tay bài bổ kẹ lấy ra một tấm ách bích g ha ha ta có thể bị loại đi、Nha. ta cũng không phải l ý lì đem trong tay bài lấy ra tiếp lấy dương tiểu long cũng không phải hắn nhẹ nhàng thở ra trước kia lúc làm việc cùng các đồng nghiệp chơi qua hai lần mỗi lần đều là lo lắng đề phòng loại kia là đồ x u ấ t s ắ c bất quá quy tắc đều không liệt mấy bây giờ tại trận cũng chỉ có ba người đúng lúc là bách khoa tỷ đ ệ ba cảnh nguyệt có chút khẩn trương đem trong tay bài từ từ phóng xuất con mắt hiếp nửa không dám nhìn nguyệt n g u y ệ t tỷ người là đại quý a i một bên nữu mắt sắc lên tiếng trước nhất đạo cảnh nguyệt sau khi thấy rõ âm thầm nhẹ nhàng thở ra hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người không phải nữu nữu chính là bách h o a bách h o a kéo cầm mặt thì n mở mở. Tấm tấm bồ tát r sẽ không ngủ thiếp đi đi hắn đem bài bổ kẽ vung ra sau cười dạng dỡ nói tỉ ngươi miệng hạ lưu tình a ta bình thường cũng không có đắc tội qua ngươi cảnh nguyện có chút gật đầu tất cả mọi người có chút hăng hái nhìn xem hắn lời thật lòng hay là đại mạo hiểm lời thật lòng đi bách khoa mới sẽ không ngu đột xuất lựa chọn đại mạo hiểm cái này hắn có kinh nghiệm c ả n h n g u y ệ t trong mắt đi l ò n g vòng nói tắm rửa tẩy đến một nửa không có nước làm sao bây giờ chú ý là trên người có b ọ t biển thời điểm bách khoa ách cái này ha ha vấn đề này h ỏ i được có trình độ nữu nữu cho nàng giơ ngón tay cái lên dương tiểu long cùng a n na mấy người cũng đều cùng nhìn nhau vấn đề này xác thực tương đối xào trá may không phải mình nhanh lên trả lời không được liền làm trừng phạt đừng chậm trễ thời gian đúng đúng đúng đ ừ n g dây vò k h ố n khổ bách khoa bị thúc chán đổ mồ hôi xuất sư bất lợi được chưa được chưa ta nhập phạt cành nguyện g ả o hoạt cười cười hiên hiên vậy ngươi liền đứng tại trên đế hai tay giống đại tinh tinh một dạng đấm ngực mười giây cái này tốt cái này tốt ha ha bách khoa dùng ngón tay chỉ bọn hắn các ngươi những người này đi bỏ đá xuống giếng đúng không nhanh lên nhanh lên nữu nữu đã đem điện thoại lấy ra chợ đêm đủ loại kỳ quái trò chơi đều có những này xem như tương đối bình thường không có gì ngạc nhiên bách khoa trong ánh mắt chăm chú của mọi người ngượng ngùng đứng ở trên ghế ngựa đầu lấy tay đập nệ lồng ngực của mình giống phốc ha ha ha ha đám người bị hắn động tắc quá mức đụa cười ra tiếng chung quanh không ít người cũng đưa ánh mắt đầu tới có cầm điện thoại tại ghi chép video chứng tường vừa đi một nửa bị bách khoa dương anh múa vớt dọa đến khẽ run r u dậy dừng bước không dám hướng về phía trước còn tưởng rằng là cảnh cáo hắn đường đi qua bách khoa làm xong những n à y đỏ mặt từ trên ghế nhảy xuống dương tiểu long thật sự chính là bội phục dũng khí của hắn đặt hắn đánh chết một trận cũng làm không được vòng thứ nhất kết thúc toàn bộ không khí đều bị điều động đứng lên liền ngay cả luôn luôn xấu hổ lý lì cũng cười hì hì hoàn toàn du nhập g n trong đó vòng thứ hai bắt đầu lần này là lý lì hỏi nữu nữ đáp đại học đến bây giờ hết thể treo qua mấy một khóa nhị m u n đi vòng thứ ba bắt đầu lần này đến phiên anna hỏi dương tiểu long vấn đề dương tiểu long nhìn xem trong tay tiểu quỷ g ợ ép cười cười anna ngươi biết được anna cười nói mớ như hoa lạnh nhạt lắc đầu ta không hiểu nhanh tuyển lời thật lòng hay là đại mạo hiểm đại mạo hiểm đi hắn tuyển đây là có khảo lượng dẹp anna tính cách nàng tuyệt đối sẽ không hỏi một chút bình thường vấn đề n g à y bình thường cũng không có thiếu bị nàng trêu chọc anna gặp hắn tuyển đại mạo hiểm một bộ không hề bận tâm t h ầ n sắc lạnh nhạt nói xác định sao ân bắt đầu đi cả ba người đều theo dõi hắn bách khoa hàng kia lại còn tại đối với anna nhỏ giọng nói cái gì nhìn hắn nụ cười bị ổi kia chỉ định ra chủ ý ngu ngốc gì đó đâu chương bốn trăm l i năm nói với n g ư ơ i ta thật đẹp chương bốn trăm linh năm nói với n g ư ơ i ta thật đẹp dương tiểu long đợi vài phút anna mới háng dọn một cái nghiêm mặt nói ngươi cùng tay trái ngươi bên cạnh nữ sinh hai tay lẫn nhau đối đầu mặt vương gò má nhìn c h ă m chú mười giây tay trái hắn nhìn một chút tay trái không phải liền là cảnh nguyện sao cảnh n g u y ệ t nghe được anna quy tắc trò chơi lúc đỏ mặt nhìn nàng anna thị anna hai tay mở ra biểu thị bất lực nhanh lên a long ca bách khoa ở một bên thuốc giục nói dương tiểu long có chút khó khăn ít cái gì nếu không ta tự phạt ba trẻ l í n rượu chúng ta đổi một cái anna g i ả hoạt cười cười ngươi xác định ân vậy được đi ngươi uống xong ta đổi một cái dương tiểu long nghe vậy lập tức bưng chén rượu lên lộc cộc lộc của uống liền ba chén cách hắn bị bia chống đỡ càng không ngừng nấc rượu vỗ vô, vô ngực nói ba chén kết thúc bắt đầu đi anna t r ò n g mắt đi lòng vòng nói chọn lựa ở đây ba vị khắc phái đồng thời đối với nàng thầm tình nói ta thật đẹp khoảng cách không có khả năng vượt qua một ngón tay khoảng cách nếu có hai vị gật đầu đồng ý cái kia coi như vượt qua kiểm tra dương tiểu long nghiêm mặt bước xuống tới cái này còn không bằng lần thứ nhất đâu hắn đã vừa mới đổi một lần lúc này chỉ định không có khả năng đổi lại không phải vậy một chút trò chơi tinh thần cũng không có nghĩ đến hắn quét mắt một chút đám người ở đây hết t h ể liền bốn cái nữ hai tử lý lý đã sớm sợ s ẽ đem đầu trôn ở ngực liền sợ bị phát hiện giống như hiện tại còn lại hết t h ể cũng chỉ có ba cái bách khoa hướng nghiêm mặt ở đâu cười ngây ngô cười đến nước mắt đều xuống cảnh nguyệt cúng nữu nữu cũng chẳng mạnh đến đâu đều túi đầu đùa bỡn góc áo của mình bách khoa gặp hắn l ằ n g nhà l ằ n g nhẳng ngắt lời nói long ca ta nói ngơi ư có thể hay không nhanh lên không được ta trước làm cho người cái làm mẫu hắn nói nằm n h ò i trên mặt bàn n g h ẹ đầu cổ rụt rụt hai tay chồng ở trước ngực một bộ tiện hề hề bộ dáng con mắt còn không ngừng chất động nương nương khang nói long ca người ta đẹp không. ha ha ha ha mấy nữ hải tử cười đến ngựa tới ngựa lui nước mắt đều cười xuống con hàng này thật sự là trời sinh liền đến thôi hải dương tiểu long bị hắn buồn nôn bia kem chút phun ra ngoài bất quá hắn sắc thực thật hâm mộ bách khoa cái này ra mặt dày thật không phải là người người đều có thể làm được hiện tại trừ bách khoa cũng không có ai đi theo phụ họa cái này cùng lao sư lên lớp rút người con bài khóa giống như ai cũng sợ cái thứ nhất gọi vào từng cái đều ở trong lòng mặc niệm nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không việc đã đến nước này dương tiểu long gặp anna cười đến nhất vui mừng đã ngươi muốn trêu cờ ta vậy liền từ ngươi bắt đầu trước vừa rồi vài chén rượu uống có chút cấp trên lá gan cũng biến thành lớn thêm không ít hắn đứng người lên khoe môi n i t lên nụ cười n h ạ t nhạt chậm dại hướng nàng tới gần anna mới vừa rồi còn cười đến ngựa tới ngựa lui gặp hắn tới trong lúc nhất thời có chút không thích ứng trên khuôn mặt trắng nón lộ ra một vòng đường đỏ không biết có phải hay không là cồn tác dụng hay là tâm lý tác dụng nàng cả người hướng về phía sau lưng cái ghế dựa vào một đôi xanh thẳng mắt cũng chừng vừa lớn vừa tròn lửa nóng m ô i đỏ có chút thì ra dương tiểu long hiện tại đã gần sát nàng hai tay nhấn tại cái ghế hai bên trên lan can nam trên nữ dưới đầu của hắn chậm rãi gần sát ngửi ngửi trên người nàng dễ ngửi mùi thơm cơ thể nghe lấy phanh phanh phanh tiếng tim đập tới gần lại tới gần hai người hiện tại khoảng cách chỉ có một ngón tay anna đã thẹn thùng đóng chặt lại hai mắt dương tiểu long gặp nàng hô hấp tiết tấu đều trở nên có chút gấp rút trong lòng vụng chồng vui nguyên lai、like、cũng không phải mặt ngoài như thế nữ cường nhân ta đẹp không anna có chút gật đầu thiếm như rồi ở môi khe nói mỹ mỹ đẹp đạt được muốn đáp án hắn nhanh chóng đứng dậy đây cũng không phải là rất khó anna gặp hắn rời đi mới chậm rãi mở to mắt Vừa r đều là ngư gia chủ ý ngu ngốc bên cạnh đi dương tiểu long tiếp lấy lại xoay người nhìn xem túi đầu cành nguyệt cành nguyệt thẹn thùng đem đầu trôn ở ngực không dám nâng lên hắn đối mặt cành nguyệt lúc ngược lại không có vừa mới nhẹ nhõm cảm giác ngược lại là có chút khẩn trương c ả n h nguyệt phối hợp một chút cành nguyệt nhẹ nhàng gật đầu e lệ ngẩng đầu lên dương tiểu long chậm rãi tới gần nàng cảnh n g u y ệ t khuôn mặt không giống an na như vậy quyến rũ động lòng người có một loại thanh linh chi khí nàng cong g á n g dấp liễu mi tròn t r ị u đỏ mắt cao thẳng m ũ i thon cái miệng nho nhỏ mỗi một c h ố t đều khảm ngầm lấy đặc biệt vật vị nhất là cặp kia sâu thẳm tinh rực g ỡ đôi mắt sáng tại thật dài dày đặc mi mắt thiên nháy bên dưới đặc biệt thủy linh liễm diễm hai người hiện tại khoảng cách cơ hồ chỉ có một tấm a bồ giấy dương tiểu long nhìn nhịp tim da tốc hô hấp cũng biến thành rồn dập lên thời gian phảng phất tại giờ khắp này dừng lại chung quanh rồn dập lên thời gian phẳng phất tại giờ khắp này dừng lại chung quanh tiếng hồ nào cũng biến đồ ăn đến đi hắn nhanh mê thất lúc một đạo vang r ộ i âm thanh đánh gãy dương tiểu long vội vàng đứng người lên lý tả bưng một bàn đầu cá của bánh đi tới tiểu long chơi gân đâu ân lý tả ta tới đi không cần nàng đem đồ ăn cất kỹ sau ý vị thâm trường nhìn hắn một cái cười nói các ngươi tiếp tục dương tiểu long lung túng gãi đầu một cái cười theo cảnh nguyện tu lấy tay bưng kín mặt mình vừa mới kém một chút mà chính mình liền không mặt mũi thấy người bốn nữu gặp làm x o n g trò chơi hai người đều trở nên không bình thường nhấc tay hô long ca chúc mừng ngươi đã qua đóng ta giơ hai tay tán thành dương tiểu long cùng với nàng dựng lên thủ thế trò chơi này về sau hay là không thể chơi hôm nay may mặc chính là rộng rãi quần không phải vậy mất mặt liền ném đi được rồi qua ba lần rượu cả b à người n đều uống mặt đỏ tới mang hai rượu đỏ thêm bia đổi lấy uống rượu sức lực cũng không nhỏ chư tưởng ở một bên gặp dương tiểu long mọi việc đều thuận lợi bưng chén rượu tới an tổng xảo à. anna gặp có người gọi nàng quay đầu nhìn một chút tiểu trương a có chuyện gì sao hắn cờ ư i theo cũng không có việc lớn gì mà chính là tới đánh với ngươi cái bắt chuyện thuận tiện tâm sự cung hóa sự tỉnh dạng này à ăn cơm không trò chuyện công sự mà có việc ngày mai đi trong tiệm tìm mùa sắm đi a tốt cái t ê ứ an tổng các ngươi tiếp tục ta sẽ không phải d ậ y anna nhẹ nhàng khoát tay á o nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút chương tưởng bị phơi ở một bên có chút xấu hổ t r ứ n g mắt liếc dương tiểu long sau mới chậm rãi rời đi cơm nước no nê、e, dương tiểu long thừa dịp bọn hắn uống rượu công phu chuẩn bị tới đem mua một cái kết quả tới chỗ mới biết được đã bị cảnh mượn mua qua một bữa cơm ăn hơn hai giờ nhìn xem thời gian cũng không sớm mấy người uống hết đi rượu xe là khẳng định không thể lái anna lúc đầu chuẩn bị để quản lý tới đưa bọn hắn trở về có thể bách h o a gọi điện thoại cho tạ tổng để hắn lái xe tới không bao lâu tạ tổng m đem bọn hắn một xe kéo đến anna khách sạn chương 406, s ử a sang tiến độ chương 406, s ử a sang tiến độ một đám người ở trong trừ dương tiểu long uống thoáng hơi nhiều bên ngoài những người khác còn tốt dù sao c ộ n độ không cao sau khi xuống xe anna để quản lý tới đem hắn cùng bách khoa mang vào mà cảnh nguyệt thì đi theo nàng đi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai dương tiểu long mở mắt ra nghiêng người toàn thân cùng bị người đánh giống như vừa chua lại đau hắn tử tạ tạ mỹ thượng tọa đứng lên tối hôm qua mơ mơ màng màng g ọ t vào tắm quay đầu liền bị bách khoa mang theo nói là xoa bót tiếp lấy liền ngủ mất cũng không có gì ấn tượng hắn nhìn đồng hồ mới năm điểm có thể tỉnh sớm như vậy đều bị n ẹ n nước tiểu dương tiểu long mở đèn cái này bách khoa vẫn rất biết hưởng thụ một người làm cái phòng một người hắn thử phòng vệ sinh sau khi ra ngoài thuận tiện rửa m ặ t đi dù sao ngủ cũng không ngủ được hôm nay còn phải cho bên tây hồ đưa hàng trong tiệm sửa sang cũng phải đi xem một chút không có khả năng toàn trông cậy vào người khác rửa mắt lúc hắn xuyên thấu qua tấm gương trông thấy toàn bộ phía sau lưng xem như nhổ bình lửa vết tích mơ hồ còn nhớ rõ kỹ sư nói hắn khí ẩm quá nặng nhìn xem đỏ biến thành màu đen vòng tròn chắc không được sáng nay đứng lên toàn bộ phía sau lưng đau rát may tối hôm qua không có để kỹ sư cho hắn lấy máu còn nói có thể xếp độc cái gì kêu cái gì đâm máu liệu pháp dựa mặt xong hắn đổi lại y phục của mình tối hôm qua đi gấp cũng không mang thay đi giặt quần áo một cỗ mùi cá canh gây mũi chuẩn bị thỏa đáng hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho cảnh nguyện tưởng tượng tối hôm qua cũng không có lái xe tới xe xem chừng còn dừng ở cửa hàng lớn bên kia nịu n ị tối hôm qua mở hắn đem dự bị chìa khóa cầm lên ra xoa bót khu hướng cửa tiểu điểm đi hiện tại trong tiệm không có người nào chỉ có số ít mấy cái phục vụ viên tại t r ự ban dương tiểu Long đến khách sạn Đại Đường. quản lý một người ngồi tại quầy ba trông coi anna cái giờ này khẳng định đang ngủ dương lão bản tỉnh rồi quản lý trông thấy hắn tới cùng hắn lên tiếng chào ân anna đâu dương tiểu long đi tới chúng ta an tổng đang nghỉ ngơi đâu tối hôm qua trở về một mực nhịn đến ba giờ sáng nhiều tối hôm qua về là tốt giống không phải bề bộn nhiều việc đi hạ nàng mang theo ba vị tiểu cô nương làm hạ m ụ c đâu mấy người một mực nhanh đến dạng sáng mới nghỉ ngơi a tối hôm qua chúng ta cùng một chỗ tiêu phí bao nhiêu đem giấy tờ tra cho ta một chút dương tiểu long đem thẻ rút ra quản lý lắc đầu an tổng đã phân phó không cần tính tiền đừng nghe nàng dương tiểu long đem mua một cái một đường hướng cửa hàng lớn đi sáng sớm bờ biển chạy bộ sáng sớm rèn luyện người cũng không ít trên đường khắp nơi có thể thấy được toàn bộ thi đi bộ còn có chạy đến đi đường hắn nhìn xem người đến người đi nhất thời cao hứng hai đầu t u ổ i trỏ đi lên nhấc lên cũng bắt đầu gia nhập chạy bộ đại quân hôm nay là chiều cường thủy c h i ề u lui bước sau một chút bãi đá ngầm đều lộ ra trên bãi bùn lại có không ít người dẫn theo thùng nhỏ bắt đầu một ngày làm việc nửa giờ dương tiểu long chạy đầu đầy mồ hôi phía sau lưng quần áo đều ướt đấm hô m ệ t chết hắn nhớ kỹ lần trước chạy cự ly dài hay là tham gia trường học khảo thí chỉ là bốn trăm mét bỏ chạy đau hai bên sân khi thở đi vào cửa hàng lớn cái khác bãi đỗ xe Liếp thấy gặp hắn gặp xe, xe dương ừ n trung g ở ban ngày n tiểu long h điện thoại. Điện thoại nói g c với nàng một tiếng liền đem điện thoại cho trần đức trở lại khách sạn cảnh nguyệt mấy người đã tại cửa ra vào bãi đỗ xe chờ tít tít tít hắc cảnh nguyệt. cảnh nguyệt mấy người trông thấy xe của hắn trực tiếp đi thẳng đi qua dương tiểu long đợi các nàng sau khi lên xe nói các ngươi làm sao không ngủ thêm chút nữa nghe kinh lý thuyết tối hôm qua lại suốt đêm bách khoa kéo cầm mặt long ca ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều ngủ tới kết quả bị tỉ ta các nàng cho ngay cả lôi chành trứ kéo lên t ỉ n h khốn cơ hội cũng không cho ta không hỏi ngươi cảnh n g u y ệ t gặp bách khoa ăn quả đắng cười cười chúng ta dù sao cũng không khốn tối hôm qua làm sơn móng tay lúc cũng ngủ một hồi đúng rồi ngươi nhìn ta cái này đẹp không nàng đem một đôi mảnh khảnh bàn tay đi ra dương tiểu long gặp nàng trên móng tay đỏ tươi lượng sắc còn rán không ít cờ dít tổ vốn là trắng non tinh tế dạng này càng lộ vẻ lóa mắt th nữ nữ cũng không cam chịu yếu thế nắm tay dựng lên long ca xem ta ân cũng đẹp dương tiểu long lái xe một đường đi vào cửa hàng hải sản cảnh n g u y ệ t c á c nàng sau khi xuống xe liền bắt đầu vào cửa hàng phối hàng hôm nay chỉ có bên tây hồ một nhà muốn hàng để bách khoa cho đưa qua là được hắn đem xe ngừng dễ bán chút bữa sáng tới cảnh n g u y ệ t các ngươi không đội sống trước tới ăn một chút gì ấy lập tức cảnh n g u y ệ t mấy người đem hàng phối tốt sau mới tới dùng cơm ăn sớm một chút bách h o a cưới xe xích lô đi đưa hàng dương tiểu long hôm nay phải đi nhìn xem phòng ở sửa sang thời gian dài như vậy cũng không có nhìn chằm t r ắ n qua hôm qua nghe anna nói nhanh hắn mang theo cảnh nguyệt cùng nữu nữu nói một tiếng hai người liền lái xe hướng hải cả người ta đi mua qua phòng ở đến bây giờ tính toán thời gian đây là lần thứ ba tới cũng thật là không có người nào hai người tới chỗ đội thi công còn chưa bắt đầu đi làm đâu nhìn xem thời gian mới vừa vặn bảy giờ đồng hồ trong viện chất đống đều là chút khối gỗ vương cùng si mang cảnh nguyệt ngươi mang chìa khóa sao cảnh nguyệt nhẹ gật đầu từ trong túi sách cái chìa khóa bước lên đi ra dương tiểu long sợ cái chìa khóa ném đi dứt khoát thả nàng cái kia an toàn két bán nhân cao hàng rào bọn họ để ra dương tiểu long cất bước đi vào cảnh nguyện coi chừng dưới chân chú ý cái đinh ân trong viện r ố i bời nhìn nhìn lại sắt vách gan na nhà bùn cây cảnh cây xanh thu thập c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề dương tiểu long đem phòng ở cửa đầy ra một c ố gây mũi hương vị sông và mũi tất cả đều là dung dịch kết tủa sơn mùi vị cảnh nguyệt nghe thấy mùi vị hít mũi một cái từ trong bọc rút hai cái khẩu trang đi ra lòng ca đeo lên tất cả đều là phọ mạ đệ hỉ ân dương tiểu long sửa sang lúc còn cố ý đã thông báo nhất định phải dùng tốt vật liệu làm sao còn là có lớn như vậy mùi vị hắn đi vào chất đống tài liệu địa phương nhìn một chút dung dịch kết tủa sơn bao quát tầm ván gỗ cái gì đều là tốt không có vấn đề hẳn là không có thông gió vấn đề hiện tại toàn bộ đại thể cách cục đã đều cách tốt đại bạch cũng đều cách hết đỉnh treo lời nói mới lấy tới một nửa sàn nhà gạch ngược lại là cũng dán chặt tốc độ vẫn rất nhanh hắn cùng cảnh nguyệt lầu trên lầu dưới nhìn một lần hiện tại loạn thất bát tao cũng nhìn không ra tốt xấu chỉ có thể nói cách cục làm vẫn rất tốt trên lầu là ba phòng ngủ một phòng khách hai vệ dưới lầu là một bếp một phòng khách còn có phòng khách chương bốn t r n g h i ê n cứu thảo luận làm việc chương 407, n g h i ê n cứu thảo luận làm việc nhìn một vòng bọn hắn đang chuẩn bị ra ngoài mấy cái công nhân con cái túi công cụ đi đến hắc các ngươi là ai ai bảo các ngươi tiền đến dương tiểu long gặp mấy cái mang theo nón bảo hộ công nhân đi qua đem tình huống nói khắp lại cho bọn hắn phát vòng khói cầm đầu trung niên nhân mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói tiểu hòa tử không có ý tư à chúng ta cũng chưa từng thấy qua ngươi dương tiểu long k h o á t k h o á tay không có gì đáng ngại mà vất vả các ngươi hạ hẳn là công nhân đánh giá hắn cùng cảnh n g u y ệ t nói tiếp phòng này chuẩn bị hai ngươi kết hôn dùng à. á c h cảnh n g u y ệ t nghe chút kết hôn mặt xấu hổ đỏ bừng bước nhanh ra ngoài dương tiểu long giải thích cho hắn một chút sau lại căn dặn dùng điểm tâm làm tốt một chút liền ra cửa hắn sau khi ra cửa sau hai mươi phút bọn hắn đi vào tiệm cơm cửa ra vào còn chưa tới trước mặt đã nhìn thấy lớn như vậy bản số phòng treo ở bên trên trên đó viết bản k hai giải giải ngươi dương tiểu long nhìn xem lệnh bài này thiết kế quả thật không tệ cả con đường liền cái này sắm nhất dùng một câu hình dung chính là giản lược mà không đơn giản c ả n h nguyệt nhìn xem sáng long lanh bảng số phòng lui về sau hai bước dùng di động vô tấm hình na tả làm việc thật hiệu suất lúc này mới mười ngày không đến liền có thể biến thành d ạ n g này dương tiểu long gật gật đầu quả thật không tệ anna trước đó nói với hắn những chuyện này trời đều là nàng nhìn chằm chằm lúc đó cũng không nghĩ tới có thể cả nhanh như vậy có chút ngoài ý muốn tiệm cơm cửa làm ở mơ hồ còn có thể nghe thấy bên trong đốt tầm thi công âm thanh c ả n h nguyệt tấm hình đập t ố t sau hai người sóng vai đi vào dương tiểu long vừa vào cửa liền bị trước mắt bể nước hấp dẫn từ cửa ra vào bắt đầu một cái vừa dải vừa lớn pha lê dương cá một mực quán xuyên toàn bộ đại s ả n h bao quát lên lầu hai lan c a n đều là dương cá dương cá làm được tương đối đẹp đẽ tầng dưới chót nhất là đá gội một dạng hòn đá trong nước giả dạng đủ loại cây r o n g cá cũng có rất nhiều loại đều là một chút cá cảnh trên tường phong cách cũng cùng trước đó không giống với toàn thân là rất ấm áp đại dương màu xanh lam mà lại mỗi một cái đồ án đều là lập thể nhìn xem liền giống như thật thật xinh đẹp nha cảnh n g u y ệ t mừng rỡ túi đầu nhìn xem con cá tán thưởng dương tiểu long lên lầu hai bao xương có một nửa còn không có sắp xếp gọn sắp xếp gọn phong cách cũng không giống nhau đều có chính mình đặc sắc nguyệt m ư tỷ người tại sao cũng tới, à, ta tới xem một chút. hắn trên lầu chỉ nghe thấy tiểu ngài thanh â m nguyệt mười tỷ long ca không tới sao ta ở chỗ này đây dương tiểu long ứng thanh đi xuống tiểu ngài đầu tiên là s ứ c sở lấy lại tinh thần cười nhẹ nhàng nói long ca ngươi đi đường làm sao không có tiếng làm ta sợ muốn chết ha ha tạ tổng nhân đâu à hắn tại phía sau nhìn chằm chằm công nhân cải tạo phong biết đâu trước kia liền chạy cái kia nhìn chằm chằm công nhân đều không có hắn chịu khó liền sợ cải tạo xảy ra vấn đề đi ta đi qua nhìn một chút dương tiểu long hướng phong b ế t đi tạ tổng làm việc hắn vẫn tương đối yên tâm an tâm lại chịu làm sẽ không ngang、nạnh. hắn đi vào cửa phòng bếp liền nghe chi chi chi tay chui lâm t h à n h còn có máy cắt kim loại ngay tại làm việc hỏa tinh t ử bốn chỗ phun t u n g tóe sư phụ ngươi đem cái tia khói dầu che đậy đi phía trái một chút đối với lại hơi chút cao dương tiểu long gặp hắn đang chỉ huy lấy công nhân hắn cũng không có quái dày đợi vài phút tạ tổng bên trong bận rộn sòng trông thấy hắn đứng tại cửa ra vào xoa xoa mồ hôi chán đi ra long ca đến đây lúc nào dương tiểu long cười cười, vừa tới những ngày này vất vả ngươi hạ bận điệu điểm tốt mỗi ngày nhàn toàn thân không được tự nhiên ân hai ngày này thi công tình huống thế nào có vấn đề gì hay không tạ tổng lôi kéo hắn đi ra ngoài nơi này tiếng ồn quá lớn long ca những ngày này đều là an tổng tới tự mình nhìn chằm chằm ngươi nhìn hiệu suất này không hề có một chút vấn đề so ta khi đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần hai người đi vào đại sành ngồi xuống cảnh nguyệt đưa chai nước cho hắn tạ tổng vất vả rồi hắn tiếp nhận thủy hàm cười nói làm sao cùng long ca một dạng khách khí đây cũng là chính ta cửa hàng có cái gì vất vả mấy người ngồi xuống đàm luận một hồi đại khái tình huống dương tiểu long cũng biết dựa theo hiện tại tiến độ trong tiệm còn có hai mươi ngày tạ hữu liền có thể thử bờ bán hiện tại chủ yếu là có thể chiêu công trừ chiêu công bên ngoài còn muốn mua sắm bộ đồ ăn thường ngày dụng cụ gia vị năm dương tiểu long nghe tạ tổng tiểu nói này dứt khoát để hắn hàng một cái danh sách đi ra hắn tại phòng bếp làm nhiều năm như vậy lại có mở tiệm kinh nghiệm biết được khẳng định nhiều một ít dương tiểu long bọn hắn tại trong tiệm chờ đợi đường này giữa trưa thừa dịp công nhân nghỉ ngơi nhàn rỗi mang theo tạ tổng cùng tiểu ngại hai người ăn cơm trưa dù sao người ta tận tâm tận lực cũng có chút băn khoăn một ngày lắc lư xuống tới mặc dù không làm cái gì sống lại nhưng địa phương ngược lại là không ít chạy toàn bộ hải cảng c ơ hồ bị vòng vo một lần ban đêm về đến nhà mấy người đều không có bao lớn tinh thần đầu lần này trở về đến bây giờ cơ h ộ i là không h ả o h ả o nghỉ ngơi qua ăn cơm tối sau trở về phòng của mình nghỉ ngơi cùng lúc đó nào đó tân quán trong phòng một nam hai nữ ngồi tại bên c ạ n h bàn trên mặt bàn bày l a t o p còn có không ít bằng giấy văn bản tài liệu tưởng hộ i trưởng trải qua chúng ta hai ngày này điều tra nghiên cứu xuống dưới mạc t r a tình huống đến xem xung quanh ngư dân cũng không quá phối hợp biểu ca ta bên này cũng là hơn một trăm phần điều tra nghiên cứu đơn hai phần ba i a o lên đều là một tờ giấy trắng còn có một phần ba cũng là lung tung viết nói chuyện không phải người khác chính là tưởng t r ọ n nam hai phụ tá một cái gọi n ô sương một cái gọi tưởng mẫn tưởng mẫn cũng là hắn bà còn xa biểu mội tưởng trọng nam nghe hai người bọn họ lời nói nghiêm mặt bước xuống tới đám này đêu i dân mỗi lần xuống tới đều là dạng này cho hai người bọn hắn trời hòa nhã con cũng không biết họ gì chính là muốn văn hóa không học thức yếu tố chất không có tố chất từng cái đen cùng than mực dạng thật sự là trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng một bên ngô xương nâng đỡ kính mắt phụ hòa nói nếu có người ở một bên nói liền có thể trông thấy tưởng trọng nam tay một mực không có nhàn rỗi thỉnh thoảng liền khoác lên ngô xương trên vết mồ hôi ánh đèn chiếu tỏa sáng ngô xương tựa như rất hưởng thụ bình thường cố ý không có ý phối hợp với. Tưởng Trọng n a Ngày mai ta cùng các ngươi tự mình đi một đ e cá bên khói ngô n sương c thuốc cúng tại t nhấn lá r thấy thế lắc eo phụ hòa nói tiểu mẫn ngươi liền nghe biểu ca ngươi Nhưng cái này nghèo nhóm còn cái có tưởng h nhấc Thế h ể lên sông lớn đến. n gió gì to n đừng nhưng rộng. Lần này tuyển nghe nói bán mười mấy vạn, chúng ta đến đã mấy ngày, không g gì là là, là đặc đã thế biệt một ta một chút t hiểu quý củ, hội mười ư cái cá cụ, kia r mấy mấy quý khói đều nhanh h đều ú trọng xong. Tưởng t nam bình tĩnh cái mặt ngày mai cho ta trọng điểm chiếu c ủ hắn tiểu mẫn ngươi ngày mai đi điểm hắn một chút người trẻ tuổi không hiểu chuyện Viết. về thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai công việc Tưởng gật trước trọng tay mẫn nhẹ không còn nghỉ ngày công cũng không nhẹ. sớm, đầu n h ă n nhó đứng người lên đi ta thu thập một chút tưởng trọng nam t r ò n g mắt đi lòng vòng vỗ đùi tiểu mẫn a ngươi đi nghỉ trước ta nhớ tới còn có chút sự t ì n h đến cùng ngươi sương t ạ bàn giao một chút tốt giảm bất ngươi gánh vác tưởng mẫn miết miệng mang theo túi laptop ra cửa nàng chân t r ư ớ c mới ra đi lô xương đặt mông an vị tại trên đùi của hắn dùng ngón tay điểm một cái hắn váng dầu hoa chán ỏn à ỏn hẹn nói công việc gì nha không phải gọi nhân ra lưu lại tưởng trọng nam một đôi tay mập vòng lấy eo của nàng ngươi hôm nay làm việc làm được không đúng chỗ khẳng định xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút chán gắt nha chơ một chút màn cửa một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa dạng sáng ngày thứ hai dương tiểu long còn đang trong giấc mộng liền bị cảnh nguyệt cho kêu lên hôm nay nàng cậu phái người tới sửa thuyền để đi qua nhìn lấy cảnh nguyệt đem vừa đánh tốt sữa đậu nành bưng đến trên mặt bàn long ca nếm thử nhìn lại trắng lại nồng ân dương tiểu long túi đầu phụ phụ một ngụm quả thật không tệ một ngụm miệng đầy nồng đậm đậu mùi thơm long ca cơm nước xong xuôi có cần hay không ta đi chung với ngươi ân cũng được dù sao hôm nay không cần đưa hàng ăn điểm tâm hai người cưỡi cái xe xích lô hướng bến càng đi hôm nay đêm tối hoa hồng hào cũng phải an bài bảo dưỡng vừa về đến bách khoa liền hẹn trước. cũng không biết có cảng, còn trước không không bên trên. Bọn hắn đến bên cảng, nơi này còn giống như trước kia. người đến người đi nối liền không kia, thể hay biết đi xếp đến sắp giúp dương y phát tới.、Dương、tiểu long nhìn xem b ê n đường ngừng một cố dương hàng dùng ngón tay chỉ cảnh nguyện có phải hay không là bên kia xe nàng n g n g đầu nhìn không xác định nói ta gọi điện thoại hỏi một chút nàng bấm điện thoại không nói hai câu nói xe hàng nhỏ bên trên liền xuống đến hai mặt đồng phục người nhìn chung quanh dương tiểu long bước nhanh chạy tới sư phụ các ngươi là tới sửa thuyền a hai người nhẹ gật đầu đem điện thoại cắt đứt hắn cùng cảnh nguyệt mang theo công nhân lên thuyền đem đắp lên xe tời bên trên vải tợ lặt tiếp bóc đến thời gian dài không cần xe tời linh kiện đều gì xét hai sư phụ nhìn thấy xe tời đem trên bờ vai túi công cụ bắt lại đến móc ra một đống tay quay cái gì bắt đầu kiểm tra cảnh nguyệt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi qua đem trên thuyền vệ sinh cho quét dọn quét dọn chiếc thuyền này bởi vì có ý nghĩa đặc thủ cho nên lão ra t ử không có chuyện liền sẽ tới quét dọn trên thuyền sạch sẽ rứt sư phụ kiểm tra trong chốc lát dương tiểu long ngay tại một bên phụ trách đem thuyền khởi động tắt lửa tắt lửa khởi động như vậy lặp đi lặp lại bảy tám lần sư phụ mới cùng hắn khoa tay thủ thế. sư phụ phủi h tay bên trên dầu máy nói không có gì thói xấu lớn chính là thời gian dây giải lộ lao hóa đ ổ i cái mới là được a nghe được không cái gì thói xấu lớn hắn nỗi lòng lo lắng liền để xuống tới hai sư phụ bắt đầu động thủ tu nơi này hắn cũng giúp không được giúp cái gì ngắm cảnh thắng trong phòng bận rộn hắn đi qua lên tiếng c h à o liền xuống thuyền đi một vòng hiện tại là tám giờ rơi sáng xuất cảng thuyền gần như không nhiều chỉ có một ít xuất ngoại biển thuyền lớn động cơ d ầ u đi hay gen thuyền nhỏ đều lần lượt trở về dương tiểu long chuẩn bị đi qua nhìn một chút những n à y thuyền nhỏ cá lấy được xem bọn hắn trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc cũng cảm giác đặc biệt thân thiết hắn vừa tới ven đường một cỗ màu đen đại buôn liền đứng tại cách đó không xa biển số xe này giống như khá quen á lúc này cửa xe mở ra từ trên xe xuống mấy người đây không phải k i a cái gì hiệp hội hội t r ư ừ n g sao mặc đồ tây dày da dày da lớn bóng loáng bóng lưỡng phía sau hắn còn đi theo hai nữ nhân bên trong một cái giống như đi đường có chút không được tự nhiên hai cái chân co giật dương tiểu long không có quản bọn họ hắn đối với những người này không có ấn tượng gì tốt không riêng gì hắn tại toàn bộ hải cảng danh tiếng cũng không quá đi hắn đi vào trên bãi bùn mấy chiếc thuyền đánh cá vừa vặn ngừng lại dương l ã o bản hôm nay không có ra biển a không có dương huynh đệ rất nhàn a ha ha một chút người biết hắn cùng hắn chào hỏi những n à y thật nhiều đều là vừa xuống biển tân thủ chỉ là bởi vì dương tiểu long xuống biển liền không ít tiểu niên k i n h đều muốn kiếm đồng tiền lớn trong xưởng một tháng ba bốn ngàn mệnh cùng chó mực dạng còn bị k i n h bị chẳng chính mình làm tự do dương tiểu long nhìn xem bọn hắn cá lấy được còn có thể mỗi chiếc thuyền trên cơ bản không giành quân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít dương lá bản nhìn đầu này đ è n điều thế nào hoặc có thể ít nhất tám chín cân đi hôm nay tiền sắc ổn hh ắ c ắ c nhịn nửa đêm liền bắt như vậy một đầu tất cả mọi người các ngư dân h ứ n g thú bừng bừng đem khoang thuyền lấy được hướng nhựa tợ l ạ t tiệp trong giỏ nhặt một chút thu hải sản người bán hàng rong con ở một bên trở lấy lẫn nhau trao đổi giá cả hhh ắ c ắ bên kia đem các ngươi trong tay cá đều thả xuống cho ta nói ngươi đâu còn đi đến trang đúng không còn có ngươi bắt cá chứng muốn thu về và hủy có phải hay không bọn hắn đang có nói có cười đ à m luận bị một trận thanh â m không hài hòa đánh gãy dương tiểu long quay đầu nhìn lại chính là vừa rồi tưởng trọng nam bọn người từng cái v ê n h vang đắc ý đi đường cũng không nhìn trên mặt đất mấy cái ngư dân nhìn thấy hắn đều mặt buồn dầu nhưng công việc trên tay cũng không có dừng lại tưởng trọng nam đi đến trước mặt khiển trách quá mắng lời nói của ta không nghe thấy đúng không dừng lại kiểm tra một bên m ô sương cũng thanh â m lanh lảnh đi theo phụ họa hội trưởng chúng ta nói chuyện không nghe thấy à không muốn làm đúng không dương tiểu long tới gần mới phát hiện nàng không chỉ có đi đường đánh bài biện liền ngay cả bờ n ô i đều có chút x ư n g đỏ hai mảnh xúc xích giống như thịt lật ra ngo mặc dù bôi lên son môi trẻ d ấ u nhưng vẫn là rất rõ ràng bên trong một cái ngư dân trương hát tử bị nàng chỉ có chút bất mãn bản thân hắn chính là quan g côn một cái tính tình nóng n ả y cùng thùng thuốc nổ con giống như sao có thể chịu được cái này bất khí hắn bắt một đầu rắn biển tiến lên một bước đột nhiên nhét vào ngô xương bên chân điều tra thêm tra hôm nay h a i không t r a ai cháu trai a ma ơi ngô xương cùng tưởng mẫn hai người lui về phía sau hai bước đáy mắt tràn đầy hoảng sợ cái đồ chơi này vừa dài vừa thô đầu còn không ngừng đ ị động tưởng trọng nam coi như bình tĩnh lui một bước đồ không có gọi nhưng sát mặt cũng có chút tái nhuận chương người ngoan thoại không nhiều chương bốn trăm linh chín người ngoan thoại không nhiều trương h á c tử gặp tiểu nương bị dọa đến lớn tiếng gọi miệng há ngay cả cổ họng đều có thể nhìn rõ ràng trong lòng không hiểu hưng p h ấ n lên thẩm n g h ị thật sâu t ư ờ n g trọng n a m vừa lên đến liền bị bọn hắn t r e o c ậ n mặt biến thành màu gan heo lấy tay ngượng ngủng chỉ vào bọn hắn cắp ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết tại hải cảng vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy trương h á c tử chân trần không sợ mang g i y c ư ờ i nhạo nói bây giờ không phải là có sao lại nói chúng ta cũng đúng là phối hợp kiểm tra a mọi người nói có đúng hay không ha ha đúng là nha chúng ta cái này cũng có hai đầu tới tới tới. Ta cái nàng từ trong bọc lấy một đôi thủ sáo đưa tới tiếp lấy chính mình cũng mang lên trên trương hắc tử cầm đầu mấy người thấy thế đành phải lui ra Bọn biển hắn ăn ngợi, đều dựa vào biển ăn cơ tưởng h hắn cứng đối cứng, chiếm không ậ t cùng cứng cứng, bọn đối đ ợ sợ. c cả cơm tiện một bát thì trời t nghi nuôi gia phải người đói đi, với Bọn hắn đều là muốn nuôi sống gia đình, không phải một người ăn no cả nhà không bụng, bát cơm nếu là ném đi, vậy thì đồng nghĩa gì. đều là là ư vậy trọng nam gặp bọn họ không nói cao ngạo v ề tóc những người này hắn rất rõ liền sẽ công phu miệng đường đường chính chính cùng bọn hắn cứng đối cứng liền mềm lũn hắn cất bước hướng trên thuyền đi một chân vừa bước vào trong khoang thuyền bẹp một tiếng dày da lớn ma sát khoang thuyền đáy thanh âm vang lên tưởng trọng nam cả người hướng về sau khe đảo nô xương cùng tưởng mẫn thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn hai người mặc dù l o y hoay rất nhanh nhưng hắn hay là ngồi ở trên mạn thuyền nước u tưởng trọng nam nương nương khang giống như hô một tiếng hai tay nâng chứng đám người nín cười trong lòng tự n ủ ngã chết người cho nhóm đồ chơi các ngư dân khoang thuyền thời gian dài sẽ ngâm nước cho nên thuyền dưới đáy đều sẽ có một t ầ n g rêu xanh giống như niêm mạc đặc biệt là vừa trở về thuyền đánh cá trên thân cá chất nhảy càng nhiều giày r a đạp lên không trượt mới là lạ, lạ nô xương muốn đem hắn đỡ lên hội trưởng ngươi không có chuyện gì chứ đừng đậu tưởng trọng nam ngăn cả n n à n g các ngươi đi trước cha nhất định cho ta cẩn thận kiểm tra ân hai người có hắn vết xe đổ cả đám đều cẩn thận từng ly từng tí lên、thuyền. tưởng trọng nam c h ậ m một hồi mới không lưng bắt đầu kiểm tra bọn họ chạy tới giám sát đơn giản nói đúng là không đạt tiêu chuẩn cá không thể bắt còn có bảo hộ động vật đánh bắt nhưng đối với thể tích có yêu cầu cũng liền chỉ giới hạn ở cá ngừ một loại gần biển cá rất ít bọn hắn những n à y ngư dân cũng đều biết bình thường quá nhỏ sẽ trực tiếp thả lại trong biển dù sao cũng không đáng tiền bắt đi lên cũng là lãng phí tài nguyên ba người dùng cả tay chân tại trong khoang thuyền lấy lấy, phần lớn lúc đều là dùng chân tại đá chuẩn bị vẫn rất đầy đủ từng cái trên chân đều đeo cái chân bộ chưng hát từ gặp hắn trong một đêm cá bị tao đạp mắt chợt trắng khi tiến lên một bước hết thệ cứ như vậy mấy con cá vừa đi vừa về lật mấy lần còn có hết hay không tưởng trọng nam chạm đứng dậy dùng ngón tay chỉ hắn câm miệng cho ta đ ầ u n à y cá s ạ o mới nặng nửa cân thu hắn nói chuyện trực tiếp đem cá ném ở một bên trên bãi bùn lúc đầu sạch sẽ cá trong lúc nhất thời dính tất cả đều là cát tinh thần đầu cũng không phải quá tốt ta ít hít í t người mô m ẫ t r ư ơ n g hắc tử đem trên đất cá n h ặ t lên hiện tại trên thị trường cá s ạ o bán hơn hai mươi khối tiền một cân con cá này tốt xấu cũng đáng mười mấy khối tiền khỏi cần phải nói một bao đỏ nam kinh đầy đủ hắn bình thường đều g ú t hồng tháp sơn giá thị trường tốt đều đủ hai bao hiện tại liền bị hắn khi r ắ c rời một dạng ném đi khi hắn toàn thân run r u dày một bên ngô xương nhặt lên một đầu hoàng hoa ngư nói hội trưởng cái này cũng liền ba lượng nặng đ ặ t không đạt tiêu chuẩn không đạt tiêu chuẩn thu biểu ca đầu này lưới thấp cũng liền ba mươi cm thu lại bọn hắn mấy phút liền cùng ném r ắ c rời một dạng ném đi mười mấy con cá đi ra to to nhỏ nhỏ đều có dương tiểu long ở một bên đều nhìn không được mấy cái này cá tuy nói kích cỡ tương đối nhỏ một chút nhưng đã có thể đánh bắt lại nói gần biện tài nguyên không thể so với ngoại hải có thể có dạng này đã rất tốt mấy cái ngư dân khí răng trên răng dưới đánh nhau từng n cái ắ nắm nắm mười đấm động. nắm m khanh rung khách mấy phút đi qua tưởng trọng nam mới cùng hai nữ nhân từ trong khoang thuyền đi tới một mặt ghét bỏ đèm găng tay chân bộ đều đem xuống ném ở một bên tưởng trọng nam cho n ô sương đưa mắt liếc ra ý qua một cái nàng hội ý từ trong bọc lấy một sấp phiếu xuất nhập đi ra đưa cho hắn hắn tiếp nhận phiếu xuất nhập bút lớn vung lên một cái x o á t x o á t chữ như gà bới viết mấy tấm đây là hôm nay phiếu xuất nhập quay đầu có r ả n h đem tiền phạt ra một chút hôm nay niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu ta cũng không phải không nệ tình cho các ngươi cái cảnh cáo lần sau chú ý chưng hát tử mấy người tức giận bất bình tiếp nhận phiếu xuất nhập, nhìn sang ba trăm gói tiền chương á i này mẹ nó mẹ a y là hát tử đem trong tay tờ danh sách cầm chỉ vào hắn chán trứng mắt cái ngưu nhãn nói n g ư ơ i mẹ nó có phải hay không đơn thuần kiếm chuyện chơi lão tử hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không đứng đấy đi ra ngoài tưởng trọng nam nghe xong cười cười một chút hốt hoảng thần sắc đều không có bình thản ung dung nói muốn đánh người à. tới tới tới hướng về phía nơi này đánh hắn nói đem đầu có chút hướng về phía trước một bộ ta không hoàn thủ bộ dáng ta mẹ nó chương hát tử nắm tay chắt che nắm chặt trên cổ gân xanh t ấ t hiện giơ tay lên liền chuẩn bị đập xuống hát tử đừng xúc động hát tử thúc bình tĩnh một chút một bên người thấy thế liền vội vàng tiến lên đem hắn kéo xuống các ngươi thả ta ra lão tử hôm nay không đem đầu hắn đu đầu sức chán ta mẹ nó liền không gọi trương hát tử hát tử chó căn chúng ta một n g ụ m ngươi còn có thể cùng chó học ca hát ngươi mắng ai là chó đâu n ô xương chỉ vào can ngăn người khiển trách quát măng mắng, mắng ngươi làm gì trương hát tử tiếp lời gốc dạ nói tiếp ngươi cái nương hy thất ngươi đến một lần ta liền nhìn ngươi không thích hợp đi đường bên ngoài bắt tử ngoài miệng bôi cùng mẹ nó cái mông con khỉ giống như còn không biết xấu hổ đặt cái này đâu nô xương bị hắn chăn nói không ra lời ngực chập trùng không chừng đây là nàng bí mật lớn nhất hôm nay đã tận lực che giấu tưởng trọng nam gặp hắn đem đầu mâu chỉ hướng nàng khi định thần nhàn dùng ngón tay chỉ ta nói với các ngươi nói ta đã nói đến về phần các ngươi giao hay không giao đó là chuyện của các ngươi chúng ta đi hắn vung tay lên nô xương cùng tưởng mẫn hai người hấp tấp đi theo các nàng một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa quá dọa người t r ư ơ n g hát tử gặp hắn đi gấp lại là một trận tranh thoát áo khoác đều xé rách một cái lỗ hổng lớn các ngươi thả ta ra hôm nay chuyện này một mình ta gánh lấy hát tử chuyện này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn tưởng trọng nam lên xe Một đ dần dần cùng lúc đó ngồi tại trên xe tưởng trọng nam xoa xoa trên trán mồ hôi mới vừa rồi còn thật là kinh tâm động phách kém một chút thật không về được hắn cùng nô xương ngồi ở hàng sau tưởng mẫn phụ trách lái xe biểu ca vừa rồi thật là quá hiểm còn có chúng ta cái kia hóa đơn p h ả n căn bản cũng không có con dấu không tạo nên hiệu quả tưởng trọng nam dựa vào ghế thở ra một hơi nói ngươi biết cái gì vừa rồi tình hình kia ngươi không hù dọa một chút còn có thể tốt mô hình tốt trở về à. l ô xương tỉ mỉ giúp hắn l a u sạch lấy mồ hôi dán tại trên người hắn nói hôm nay may có hội trưởng đám kia tên lộ mãng hủ chết người ta ngươi cũng vậy đi đường không có khảo năng h ả hảo đi hôm nay ta nhìn đều khó chịu muộn như vậy phải đi chạy bộ l ô xương bị khuất đỏ cả về mắt dùng ánh mắt còn lại len lén liếc qua vị trí lái tử mẫn gặp nàng không để ý lấy tay bóp bóp tường trọng nam tưởng trọng nam bị đau chừng nàng một chút hướng phía tưởng mẫn n ô n ô truy nô xương hiểu ý lúc này mới không có lại nói tiếp trong lúc nhất thời trong xe lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh qua vài phút tưởng mẫn đột nhiên nói biểu ca hôm nay ta giống như trông thấy dương tiểu long cũng tại hiện trường quên điểm hắn tưởng trọng nam k h o á t tay á o không n ó n g n ả y chúng ta không phải đến ở chỗ này một tháng thời gian thôi bọn hắn những cái này thổ tài chủ một cái đều chạy không thoát nô xương nghe vậy nói g i ú p vào chính là hai ngày trước ta xuống dưới điều tra nghiên cứu nghe nói tiểu tử này cho tới bây giờ không không quân qua một năm kiếm hơn mấy trăm vạn thật có chuyện này thật ta nghe bến cảng bán cá lao bà nói n hải cảng người cơ hồ đều biết tưởng trọng nam nhẹ gật đầu thư suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì trải qua nửa ngày lên men ngư nghiệp hiệp hội tới lớn kiểm tra sự tình tại bến cảng chuyển ra cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyển nàng dặm lại thêm việc quan hệ người người bắt cơm trong lúc nhất thời làm cho người người cảm thấy bất an các ngươi nghe ngươi nói sao về sau thấp hơn nửa cân cá cũng không cho bát cái gì nửa cân người đó là hai tay tin tức ta nghe nói bắt lưỡng đều nguy hiểm các ngươi còn không biết đi cái kia trương hát tử bị ngưng hát tử bị ngưng hiện tại các ngư dân trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện không thể nghi ngờ đều là ngư nghiệp công ty một chuyển mười m ư ờ i chuyển trăm càng chuyển càng tà dị trước tường hai lỗ hổng ở trên thuyền trình lý lưới đánh cá dương vạn tam hai tay phía sau lưng gấp hồ hồ chạy tới khuê nữ tương t ử mau đem trong tay việc dừng lại hắn vừa chạy vừa hô m ệ t càng không ngừng thở hồn hển dương hinh duyệt gặp hắn đi lại dã r ờ i chạy trước vội vàng nên đ ó n cha ta nói ngơi ư lửa này lửa cháy làm gì chứ quay đầu lại ném dương vạn tam thở không ra hơi nói các ngươi còn không có nghe nói đâu ngư nghiệp công ty lớn kiểm tra bất luận lớn nhỏ cá bắt được một đầu phạt ba trăm thật nhiều người đã thu đến hóa đơn phạt. t r ư ơ n g tưởng đem trong tay lưới bông ra nói cha người là nghe ai nói còn cần nghe à, ta vừa rồi tại băng khố bên kia thật nhiều người cũng đã kinh chuyện điên rồi làm cho tất cả mọi người không dám ra biển hắn c a o mày chuyện này vừa mới hắn cũng nghe nói vừa còn tưởng rằng là già đâu hiện tại xem ra tám chín phần mười d ư ơ n g v ạ n ta ngồi xuống gặp hắn không nói lời nào nói tưởng t ự à, việc này không được lơ là bất cẩn chúng ta phải tiên hạ thủ vi tưởng t r ư ơ n g tưởng cùng dương hinh duyệt bị hắn nói đến có chút mặc quyền không có minh bạch có ý tứ gì hắn gặp hai người cùng như đầu gỗ để ép tiếng nói chuyện này ta đến c ủ đi thay người chương tưởng hiểu ý cha n g ư ơ i để chúng ta tặng lễ a đúng rồi cha n g ư ơ i ta lúc ấy làm sưởng trường chuyện này rõ ràng đây chuyện này có phải hay không có chút đường đột ngư nghiệp hiệp hội đám người kia vạn á c r ấ t dương vạn tam dùng ngón tay chỉ hắn người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ngươi trái lại mớn chúng ta nếu có thể trèo lên t ầ n g quan hệ này vậy sau này ở chỗ này còn không đi ngang a t r ư ơ n g tưởng không nói chuyện dương h i n h duyệt ngược lại là nhãn tình sáng lên đúng vậy à bọn hắn nếu là cùng ngư nghiệp hiệp hội thân quen vậy sau này bốn cha người đầu góc này chuyện rất nhanh a hắn nghe khuê nữ tán dương cười đến không ngậm nhận được các ngươi những hải từ này quán non không hiểu được còn nhiều nữa t r ư ơ n g t ư ờ n g bị hắn kiểu nói này cũng tâm động tìm kiếm nói chúng ta đưa cái gì tốt đâu dương vạn tam luốt vuốt sợi dâu khi định thần nhàn nói ta đã để cho người mẹ đi l á o vương đầu nhà mua gà mái ngươi quay đầu đi lấy tốt h ơ n khói rượu cũng không cần quá dễ thấy hắn một phen ăn bài t r ư ơ n g t ư ờ n g liên tiếp gật đầu tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện này hắn thật sự chính là đạo hành có phần cạn không bằng vị này lao nhạc phụ mấy người thương lượng xong dương hinh dệt sợ đi chế bị người đọc trước lấy ba nghìn đồng tiền cho chư tưởng để hắn đi mua đồ vật chư tưởng một suy nghĩ đầu tiên đến làm hai đầu cựu ngũ mặt bài khối này mà đến ổn định dây vo đến trưa tặng lễ đồ vật đã chuẩn bị cùng nhau chuẩn bị chuẩn bị vì nghe ngóng tưởng trọng nam bọn hắn địa chỉ lại tốn một phen công phu toàn bộ hải cảng lớn nhất khách sạn liền số đô khách định đêm nay bọn hắn liền xuống giường ở nơi đó liền ngay cả số phòng cũng hỏi thăm rõ ràng t r ư ơ n g tưởng vì không bị người phát hiện cố ý chờ đến ban đêm chuyện này hắn không phải lần đầu tiên làm rõ ràng đây chín giờ d ư ớ i tối nguyên hát phong cao t r ư ơ n g tưởng đem xe mở ra bạc khách loan tử điếm vì không bị người nhận ra còn cố ý đeo cặp kính dâm cùng khẩu trang cho mình che cực kỳ chặt chẽ hắn vì không để cho người chú ý còn cố ý bỏ ra ba trăm tám ngay tại tưởng trọng nam đối diện đi vào gian phòng gặp hai bên hành lang không có người đem chuẩn bị xong đ ồ vật sách bên trên gõ cửa một cái thời khắc này trong phòng hai đoàn trắng bóng đ ồ vật ngay tại trên giường nhúc n í c h người chết hôm nay chuyện gì xảy ra thử lại lần nữa nhất định có thể đông đông đông t r ư ơ n g thường do dự một hồi hay là gõ cửa một cái có người nhanh ta mắt kính của ta đâu đừng đẩy ta ta dày làm sao thiếu một chỉ bốn mấy phút đồng hồ sau trong phòng tưởng trọng nam đầu đẩy mồ hôi đứng tại trước gương quần áo không chỉnh tề lay lấy tóc nổ xương ngồi tại bên cạnh bàn thở hồng hộp n h ì n trăm trăm máy tính một bộ tăng ca bộ dáng chính là chỉ đen bên trên không ít kéo đường vân không biết là chất lượng không tốt hay là vấn đề gì tưởng trọng nam sửa sang lại một chút ăn mặc đi vào trước cửa cẩn thận nói ai vậy t r ư ơ n g t ư ờ n g nghe có tiếng người do hỏi xin hỏi có phải hay không tưởng hội trường trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút không phải là đội cho săn đi nhanh như vậy liền biết chiếc máy vi tính ngô xương cũng là trong lòng xích chặt chuyện này nếu để cho trong nhà vị kia biết còn không phải đem nàng ra lột trong lúc nhất thời hai chân thật chặt cũng cùng một chỗ túi đầu chương bốn trăm mười một tạng lễ tới cửa tưởng trọng nam đem mắt mèo mở ra gặp hắn mặc cực kỳ chặt chẽ ngay cả con mắt đều không lộ càng thêm đã chứng minh trong lòng suy đoán ba cái chân mềm lún lần này xong lộ xương ngồi trước máy vi tính gặp hắn bất động đè ép tiếng nói thế nào người nào đội cho săn cái gì nàng gấp để trần kéo lấy giày chạy tới nằm n h o à i mắt m h o bên trên nhìn một chút sau khi xem xong cả người đều giặt dẹo ngồi trên mặt đất mất hồn mất vía trong miệng càng không ngừng nhắc tới lần này xong lần này xong tưởng trọng nam gặp nàng một bộ bùn náo dạng vội vã không nhịn nổi đem nàng từ trên mặt thảm kéo lên chỉ thấy trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được một đám nước động ngươi làm gì cái này đến lúc nào rồi ngươi cho ta tới này một bộ n ô xương luốt vớt đầu tóc dối bầy hai tay chống lạnh nói ngươi còn không biết xấu hổ chỉ c h ta đêm nay nếu không phải ngươi nói thử một chút linh hay không lao nương ta có thể bị đụng v ừ vặn mấy giờ nửa điểm khởi sắc đều không có, ta tưởng trọng nam bị nàng đâm trúng chỗ đau nắm tay hung hang d ơ lên muốn đánh ta đúng không được a ngươi cho rằng lao nương ta sợ ngươi một tiếng tiếng mở cửa nô xương vậy mà trực tiếp giữ cửa mở ra muốn chết mọi người cùng nhau chết ai cũng đừng nghĩ sống ái t r à t r à chương tưởng chính nằm ở trên cửa nào biết đột nhiên vừa mở cửa hắn ngã chó đất tức vừa vặn không khéo nằm ngoài một đám nước động bên trên hắn dùng cái mũi ngửi n g ử i n h n h i mày nói lầm bầm cấp cao như vậy khách sạn tính sao thả một cỗ tanh tửi mùi vị tưởng trọng nam gặp cửa bị mở ra đầu tiên là ngây người một lúc lại gặp một người nằm trên đất hắm lấy lại t n ô sương cũng giật nảy mình nhìn xem miệng hắn vị trí mặt cọ một chút đỏ lên một đôi chân kẹp chặt hơn t r ư ơ n g tưởng run rẩy từ trên mặt thảm đứng lên vẫn còn may không phải là đất xi măng không phải vậy hai viên răng cửa giữ không được phi hắn đứng người lên nôn liên tiếp mấy miệng quay đầu đến cùng a n tổng phản ứng một chút cái này vệ sinh làm không được nha tưởng trọng nam đánh giá hắn một chút toàn thân trên giới không gặp có ca mê ra loại hình đồ vật mà lại trên tay còn để thật nhiều đồ vật thấy thế nào cũng không giống một chó tử n ô sương cũng chú ý tới người này tuy nói giáo giác nhưng một chút cũng không có không giống cậu tử chương tưởng đem trên đất đồ vật nhật lên quay đầu ngượng ngùng nói tưởng hội trường, đêm khuya mạo mội quấy dày thật sự là không có ý tứ hắn nhận biết tưởng trọng nam bất quá tưởng trọng nam lại không nhớ ra được hắn hai ngày trước vội vội vàng vàng cũng không để ý nhiều như vậy tưởng trọng nam gặp người này biết hắn những nhữ mày nói xin hỏi ngươi là À, ta là h ả i cả ngư dân hai ngày trước ngài đi qua thị sát lúc đó chúng ta còn có qua gặp mặt một lần đâu À, ta nhớ ra rồi nguyên lai là ngươi à tưởng trọng nam như thể hồ quán đ ỉ n h vỗ vô, vô bờ vai của hắn lôi kéo làm quen kỳ thật hắn căn bản cũng không biết hắn là dễ hành nào mượn cơ hội này hắn cho ngô sương đưa mắt liếp ra ý qua một cái ra hiệu nàng rời đi n ô x ư ơ n g cũng là cực kỳ thông minh hiểu ý sao lặng lẽ sờ đi ra cửa t r ư ơ n g tưởng bị hắn nhiệt tình chào hỏi có chút thụ sùng nhược kinh vui không ngậm miệng được không nghĩ tới hội trưởng vẫn rất bình dị gần gũi trước đó đối với hắn c ó thể có chút hiểu lầm hắn sau khi ngồi xuống tưởng trọng nam rót cho hắn chén nước đến uống nước t a ơn hội trưởng ngươi thật sự là quá k h á c h khí không k h á c h khí đúng rồi ta nhớ được ngươi gọi t r ư ơ n g tưởng b u ô n g xuống trong nước cái chén đắp chư tưởng cung dài chưng chương trương, bay lợi điệu tưởng trọng nam vỗ đùi đúng, đúng đúng đúng tiểu trương ngươi nhìn ta đầu góc này kia cái gì ngươi hôm nay tới là à ngài đến đã mấy ngày ta vẫn muốn tới b á i phỏng tới vội vàng một chút tâm ý chớ để ý hắn đem trong tay khói cùng lá trà đẩy lên tưởng trọng nam trước mặt cười giàn rỡ tưởng trọng nam dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua kiểu ngũ phổ nhị hai thứ đồ này chính phù hợp tâm ý của hắn vẫn rất biết giải quyết công việc lời tuy như vậy nhưng vẫn là bất động thanh sắc đầy đầy tay khổ sở nói tiểu trương a ngươi cái này tâm ý ta nhận nhưng ngươi khả năng không hiểu rõ ta con người của ta luôn luôn công chính nghiêm, minh, nghiêm tại kiềm chế bản thân tuyệt đối không làm trò này chương tường nghe chút có chút gấp vội vàng đem đồ vật lần nữa đẩy đi qua nói hội trường cái n à y đều càng cảm tạ càng cảm tạ hai người tăng thêm vẹn trát chương tưởng cười dạng rỡ đi ra cửa hắn vừa tới cửa ra vào đột nhiên dừng chân nhữ mày nói hội trưởng nơi này vệ sinh không quá được người đến nâng nâng ý kiến tưởng trọng nam nhìn xem trên đất nước động có chút lúng túng nói hại người ta làm ăn cũng không dễ dàng nhỏ cách cục nhỏ đúng đúng đúng hay là hội trưởng đứng xem trọng xa vậy ngươi nghỉ ngơi đi ân không có chuyện thường đến không cần mang đồ vật t r ư ơ n g tường đi đến cuối hành lang nghĩ đến tưởng trọng nam nói lời lão tiểu tử này nhìn cách khẩu vị còn không nhỏ còn thường đến một chuyến m ấ y ngàn lần này ra biển tiền kiếm lại bị dùng xuống đi một nửa hắn đi tới đột nhiên nhớ tới thuê phòng còn chưa tới thời gian đâu hơn mấy trăm khối tiền tiêu xài thế nào cũng phải r ộ i cái nước không phải vậy quá lãng phí cùng lúc đó tưởng trọng nam mặc áo choàng tắm ngồi ở trên ghế salon túi đầu nhìn xem đưa tới đến quà tặng cười đến không ngậm được thật sự là muốn cái gì tới cái đó xem ra hôm nay rết gà dọa khỉ đưa đến hiệu quả còn phải tăng lớn cường độ đông đông đông hắn chính vui sướng cửa phòng lại bị gõ đốt đồng thời trước mặt điện thoại cũng sáng lên màn hình biểu hiện một chữ ta tường trọng nam chậm rãi đứng dậy mở cửa nô xương thay quần áo khác đi đến vì sợ người phát hiện cũng che phủ cực kỳ chặt chẽ ngươi cũng không sợ nộ ra rôm nàng vào cửa sau đem khẩu trang kính mắt cái gì hay xuống hâu n g ụ m g chọc khí nói vừa mới người kia là ai không có phát hiện đi không có tường trọng nam ngồi ở trên ghế salon ấy cái này tiểu trương vẫn rất biết giải quyết công việc đưa không ý tứ nô xương ngồi s ổ m xuống lấy tay mở ra ừ thật có không ít đồ tốt đâu lá t r ả ta cầm đi nhà chúng ta lỗ hổng kia thích uống t ư ờ n g trọng nam một tay lấy nàng kéo qua đây là năm nay trả mới nhan s ắ c xem biết ngươi xác định hắn có thể thưa thích chán ghét ha ha ha ha nô xương đem đồ vật cầm lên sau vừa mở cửa vừa vận dụng phải t r ư ơ n g tường mở cửa phòng t r ư ơ n g tường đồng thời cũng nhìn thấy nàng có chút gật đầu nàng cũng gật gật đầu ngược lại mang theo đồ vật trốn bình thường rời đi chương bốn trăm mười hai quét dọn vệ sinh chương bốn trăm mười hai quét dọn vệ sinh thời gian đảo mắt lại qua vài ngày những ngày này bởi vì phía trên thông tri gần đây sẽ có bao đăng nhập không cho xuất ngoại biển dương tiểu long mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi cả ngày đều nhìn chằm chằm trong tiệm sửa sang tạ tổng bọn hắn thừa dịp cửa hàng còn không có khai trương về nhà một chuyến thuận tiện nhìn xem có thể hay không mang mấy cái a di tới hiện tại trong tiệm đại thể đều không khác mấy mắt nhìn thấy khai trương sắp đến hiện tại trong tiệm nhân viên cũng chỉ có tạ tổng hai lỗ hồng về phần những nhân viên khác tạm thời còn không có bọn hắn thông báo tuyển dụng tin tức ngược lại là dán tại cửa ra vào những ngày này cũng không ít người tới hỏi nhưng đại đa số đều là muốn kiêm chức hoặc là kỳ nghỉ công tạm thời không có bọn hắn cần sáng sớm hôm nay tất cả nhân viên thi công liền đã toàn bộ rút lui còn lại chính là vệ sinh vấn đề đầy đất kiến trúc rắp rưởi dương tiểu long trước kia liền đổi thân quần áo cũ bên ngoài t r ụ p vào cái áo dài con cây trổi đồ lau nhà cầm lên chuẩn bị đi trong tiệm quét dọn vệ sinh long ca ngươi mang nhiều hai đầu khăn mặt ấy biết cảnh nguyệt trong tay bưng một cái bùn lớn tiểu công cụ xe xe bóng nước rửa bát tám mươi tư dịch trừ đ ầ u xúc đau bốn dương tiểu long đi qua giúp đỡ nhận lấy bỏ vào trong b ồ n xe c ả n nguyện không cần đến nhiều đ ổ như vậy đi ngươi không hiểu trong phòng còn có một chậu quá nặng đi ta bưng bất động ngươi cùng ta đi nhắc đến a hai người đi vào trong phòng tràn đầy một đỏ thấm bùn các loại rửa sạch dụng cụ s o chuyên nghiệp công nhân vệ sinh còn đầy đủ đồ vật thu t h ậ p xong bọn hắn liền cưới xe chuẩn bị hướng trong tiệm đi cảnh n g u y ệ t ngồi trên xe dặn dò ra ra chờ một lúc hiên hiên bọn hắn tỉnh ngươi để bọn hắn có d ả n h liền đi trong tiệm à. lao đầu từ gật gật đầu ân quay đầu ta cùng bọn hắn nói mau đi đi dương tiểu long đem xe chân ga vận một cái chậm rãi từ từ hướng tiệm cơm đi cảnh nguyện trước kia vội vàng thu dọn đồ đạc cơm cũng chưa ăn một ngụm bây giờ bị xe xích lô lắc lư có chút khóiểu nói lầm、bầm. về sau ta cũng cần mua một cỗ na t ả i như thế xe không gian lớn lại không sốc này dương tiểu long nhìn xem nàng cười nói ngươi muốn a kỳ hỉ ta chính là t i ể u nói này ân ta về sau mua cái so sao còn muốn tốt lao tư lai、like、tư huyền ảnh hoặc là khố ly nam cũng không tệ cạnh nguyện nhưng đầu nàng đối với xe rốt đặc cán mai long ca xe kia so ngươi sao còn muốn được không dương tiểu long n í t miệng tốt một chút đi huyền ảnh hiện tại giá bán lời nói phối trí tốt một chút hẳn là tại hơn chín trăm vạn đi khố ly nam muốn hơi rẻ hơn một chút bảy tám triệu nhiều bao nhiêu nàng kinh ngạc miệm nhỏ khẽn nết ha t r i dương tiểu long vừa đem chiếc xe ngừng tốt mặc quần áo lao động lao trương cầm cái tờ đơn đi tới dương lão bản phiền phức đem giao phó chữ ký tên hắn tiếp nhận hợp đồng nhìn một chút nghiệm kiểm lợi nói hôm qua đều nhìn qua không có vấn đề gì bản thân cái này cũng là anna giúp đỡ tìm công trình đội lại càng không có vấn đề xác nhận tốt sau hắn bút lớn vung lên một cái đem chữ ký song tạ ơn dương lão bản ân vất vả lao trương đem hợp đồng cất kỹ sau liền dẫn công trình đội rời đi dương tiểu long đứng tại cửa ra vào nhìn thoáng qua tiệm cơm thở ra một hơi làm việc đi hắn đem găng tay cho leo lên đem xe trong mái hiên trậu lớn trậu nhỏ đều chuyển xuống đến hôm nay lại là một ngày việc tốn thể lực hai người đi vào trong tiệm nhìn xem trên mặt đất đầy đất bật b ộ n dương tiểu long trong lúc nhất thời có chút không biết từ chỗ nào ra tay c ả n h nguyện từ chỗ nào bắt đầu c ả n h n g u y ệ t nhìn một chút nói từ trên xuống dưới đi ân vậy ta đi lấy cái thang dương tiểu long đem bếp sau thang xếp rời ra ngoài bức tường nóc nhà cũng không phải quá bẩn vừa quét vôi rõ ràng dùng chổi lông gà đem một vài góc rẽ cho bụi quét quét là được cảnh nguyệt gặp hắn đem chữ ba mươi chín x ba mươi chín bậc thang lắp xong nói long ca ngươi chở một chút ta nàng từ một bên trong chậu đem nón mặt trời lấy ra đưa cho hắn lại lấy cái kính mắt long ca ngươi đem những n à y đeo lên không phải vậy cho bụi rơi xuống sẽ hí mắt ân dương tiểu long đem trang bị đeo đeo tốt bắt đầu động thủ khởi công một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm hắn ở phía trên phụ trách quét bụi cành nguyệt ngay tại phía dưới giúp hắn bịn cái thang nam nữ phối hợp làm việc không mệt l ò n g ca bên kia còn có đối với đi phía trái một chút phía trên cũng có m é o một chút hướng phía dưới một chút ở giữa bên kia giống như không có xoa xuống tới đối với lại dùng được chút cành nguyệt đứng trên mặt đất ánh mắt tương đối khóng đạn dương tiểu long liền nghe chỉ huy của nàng chỉ đông đánh đông chỉ tây đánh tây hai người bận rộn hai tiếng đồng hồ hơn dương tiểu long cái cổ đều trở nên cứng n g ắ t lại bất quá cuối cùng là đem phía trên vệ sinh cho quét dọn tốt long ca chậm một chút cẩn thận một chút từng bước một đến đúng dương tiểu long từ trên cái thang nhảy xuống tới cảnh nguyện tới đỡ ở hắn ai u mật c h ế t ta long ca nhìn trên người ngươi rơi vào tất cả đều là bụi đường động a nàng cầm cái khăn lông như cái thê tử bình thường giúp hắn phủi bụi không nói được thân mật cảnh nguyện phủi một vòng gặp hắn trên mặt hai cái tròn t r ị a kính mắt g i ấ u che miệng cười khẽ cái này có điểm giống quốc bảo gấu chúc lớn ngu ngơ dương tiểu long gặp nàng cười nói mớ như hoa có chút mậu q u y ề n cảnh nguyện cười gì vậy không có gì nàng từ một bên cầm lấy cầm lấy khát lớp rút một tấm đi ra nói tiếp ngồi xuống đem mắt nhắm bên trên a hắn ứng thanh ngồi xuống vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. cành nguyệt, nguyệt che miệng cởi khẽ không phải rồi nhìn đem ngươi dọa đến dương tiểu long nhẹ nhàng thở ra món đồ kia chành chứa tóc gáy đều dựng lên chọn bộ làm xuống đến mặt đều có thể rút gân lần trước làm xong mí mắt nhảy mấy ngày mới khôi phục cành nguyệt bất quá tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều đêm nay cùng nhau làm cho ngươi bên trên dưỡng da nhất định phải bền bỉ mới được may ngươi nhắc nhở ta tiếp xuống vệ sinh chính là cảnh nguyện cường hạng lau bàn quét rác còn có đem trên đất dung dịch kết tủa sơn cho xúc sạch sẽ dương tiểu long tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi đem một vài đại kiện mà đồ vật hướng cửa ra vào xe xích lô bên trên c h u y ể n thật nhiều đồ vật đều có thể phế vật lợi dụng không ít rác rưởi có thể mua tiền hộp giấy nhỏ còn ngũ mau ngày mùng ngày một tháng năm cân đâu nhanh giữa trưa bách khoa cưới xe hấp tấp chạy tới trong tay còn để không ít hộp cơm long ca tỉ thức ăn ngoài tới hắn đem túi ngựa để lên、bàn. đánh giá chung quanh nói tỷ các ngươi hiệu suất này có thể à nửa ngày công phu liền làm cái bảy tám phần chương bốn trăm m ư ơ i ba m u ố n tao bách khoa chương bốn trăm m ư ơ i ba m u ố n tao bách khoa cảnh n g u y ệ t bưng c h ậ u nước tới nói long ca r ử a tay một cái ăn cơm trước đi nghỉ ngơi một chút lại làm ân lập tức dương tiểu long đem trong tay túi ra rắn kéo tới cửa ra vào hai tay vừa dùng lực đem nó cho lắp tại xe xích lô bên trên b n g xe bị trồng giống như núi nhỏ hắn phủi tay bên trên cho b ụ i dùng dây gai đem vừa đi vừa về buộc lấy đạo dùng sức buộc lại sau lúc này mới quay người trở về phòng ân món gì thơm như vậy bách khoa cười, cười. rau cải trắng thịt châu phan hâm mộ đầu cá hầm đậu hũ còn có r a u trộn nước đắng dương tiểu long r ử a tay ngồi xuống nhìn xem trên bàn thức ăn nóng hổi không cấm khẩu răng nước miếng c ả n h nguyệt giúp hắn đem hộp cơm cùng đũa cầm cẩn thận long ca nhanh ăn đi ân ngươi cũng ăn bách khoa gặp hắn hai ngươi tới ta đi lẫn nhau khiêm nhượng nghiêm mặt bước xuống tới nhớ không lầm đồ ăn này là hắn mang tới vì đây chính là đợi gần bốn mươi phút lại tốn hơn nửa giờ chạy tới liền sợ đồ ăn lạnh dương tiểu long dùng điểm canh đầu cá cua cơm miệng lớn lay hai cái trong đó hương vị chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời canh nhưng luận tính an toàn tới nói hay là chọn lựa một chút cái đầu lớn đầu cá muốn tốt một chút dù sao nó không có đâm sẽ không thể cúng họng hắn lay hai cái gặp bách khoa đang ngó chừng bọn hắn nghi ngờ nói bách khoa ngươi làm sao không ăn à. bách khoa tức giận kẹp một khối mướp đắng ném vào trong miệng nói l ầ m bẩm long ca sự chú ý của ta độ có thấp như vậy sao cành nguyện ở một bên c ư ờ i cười kẹp khối cải trắng cho hắn t ố t đều bao lớn người làm sao còn cùng tiểu hài t ử giống như bốn ba người ăn cơm quét dọn một ngày tiệm cơm cuối cùng là có chút bộ dáng hiện tại trừ một chút cành cạnh góc góc bên ngoài cơ hồ đều làm không sai bị lắ bách khoa gặp rực rỡ hẳn lên mặt tiền cửa hàng không khỏi cảm k h á i nói long ca lúc này thật đúng là súng hơi đ ổ i pháo dương tiểu long đ á hắn một ước có biết nói chuyện hay không hh ắ c ắ c long ca ta thương lượng với ngươi chuyện gì được không ân ngươi nói bách khoa tới gần chút để ép tiếng nói ngày mai tạ tổng bọn hắn không phải trở về thôi vừa vặn mội mội của hắn cũng đi theo tới ta muốn lấy về sau các ngươi đều là đối tác chúng ta không đi đón một chút lộ ra hẹp h ỏ i đi rồi cho nên dương tiểu long nghe được cái này lông mày chấp chấp nói ngươi là muốn mở ta xe đi đón bọn hắn hạ hay là long ca thông minh ta đây không phải nghĩ đến cho ngươi chia sẻ một chút lượng công việc sao không có vấn đề quay đầu chính ngươi an bài thời gian hắn gặp dương tiểu long sảng khoái đáp ứng lại lại gần nói long ca còn có một việc đây không phải trong tiệm thiếu người sao ngươi nhìn có thể hay không giúp nàng an bài cái làm việc cương vị không quan trọng dương tiểu long nghe chút hứng thú ngươi nói tạ tổng mội mội của hắn cũng chuẩn bị đến bên này đi làm bách khoa nhẹ gật đầu nàng trước đó tại nhà máy trang phục đi làm suốt ngày không phải ca ngày chính là ca đêm tiền lương cũng liền ba bốn ngàn khối tiền ta muốn lấy còn không bằng để nàng đến bên này chỉ ít so trong xưởng tự do một chút vậy nàng biết cái gì tạ h hơn Thu u qua Ngân, nàng trước đó làm qua hơn một năm thu Ngân làm làm mà trước một việc, đó l i người biệt cũng đặc c ơn h không thích hướng cam có vấn đề. Vậy được trước đoan đề. đi, vấn nàng Vậy quay đầu để nàng trước thích một chút, long à m được lưu nói liền lưu lại. ơn lại. l Tạ ca ân thôi l a n hắn cũng là có chính mình suy tính hiện tại trong tiệm tất cả cương vị đều thiếu người nhưng phục vụ viên lời nói tương đối dễ tìm giống một chút thu ngân quản lý lại sành bao quát đầu bếp trưởng những này nhất định phải dùng người tin cận bếp sau lời nói giao cho tạ tổng là được phong trước có tiểu ngài cũng yên tâm hiện tại nếu như lại đem thu ngân nhân viên định ra đến trên cơ bản tam đại nguyên liền gót toàn bộ g à n khung cũng thành công một nửa lúc chạm vào tối nữu nữu cùng lý lị cũng chạy tới nhìn một chút hiện tại cửa hàng hải sáng cơ hồ đều là hai người bọn họ tại chống đỡ về đến nhà dương tiểu long đem cảnh n g u y ệ t kêu lên lâu nàng đi lên có chút không rõ ràng cho lắm ngồi xuống nói long ca chuyện gì còn không phải tránh trong phòng nói dương tiểu long cho nàng rót chén nước sôi thả trước mặt cũng kéo cái ghế ngồi lại đây hắn đem tiệm cơm nhân viên sự tỉnh từ đến đuôi nói một lần còn có tiền lương đ i ề u tiết không chế cảnh n g u y ệ t chăm chú n g h e xong chầm tư vài phú nói long ca ta cảm thấy chuyện này có thể dù sao tạ tổng hai người bọn họ là cầm cổ phần về phần hắn mội mọi ngươi cũng đã nói thử trước một chút nhìn thôi ân vậy chuyện này liền tạm thời trước định ra đến còn có một cái chính là lý l y hiện tại cửa hàng hải sản cơ hồ chỉ nàng cùng nữ nữ đang bận chúng ta là không phải đến cân nhắc đem đ ã i ngộ đi lên nâng nâng à cái này ta cũng đang muốn nói cho ngươi đâu lý l y công việc bây giờ số lượng tiền lương quả thật có chút thấp dương tiểu long gật gật đầu ta là nghĩ như vậy chúng ta cũng giống bách khoa cùng nữ nữ một dạng cho nàng phân một chút cổ phần cửa hàng hải sản hiện tại chỉ cổ là nữ nữ ba mươi hắn cùng cảnh n g u y ệ t phân biệt ba mươi lăm phần trăm cảnh n g u y ệ t một tay kéo lấy cái cảm nói cái kia dựa dấm vào ta rút mười đi ra ngươi cái kia cũng đừng động Ta dù sao dù c hai ỗ cần dùng người không thương lượng c Tiểu xong cảnh nguyện lại từ dưới lầu ông một đống bình bình lọ lọ đi lên nói là chờ một lúc muốn bắt hắn luyện tập mới học không ít đồ vật sau một tiếng liền nghe lầu hai trong phòng thỉnh thoảng chuyển ra từng đợt tiếng gào thét đem trên nóc nhà gà trống lớn dọa đến nọ h ó i ó o bịch cánh chạy tới chạy lui không ngừng ngày thứ hai trước kia dương tiểu long liền bị dưới lầu ầm ầm ù ù tiếng ồn ào đánh thức hắn nhìn đồng hồ cũng liền mới năm điểm thiên tài vừa mới lộ ra ngân bạch sắc rơi dương kéo màn cửa sổ ra đã nhìn thấy bách khoa dày tây chân chính dâm tại trên ghế cầm trong tay quặng lông bàn trải tại cẩn thận lao sạch lấy dương tiểu long có chút hăng hái đẩy cửa ra đi xuống lầu muốn nhìn một chút hắn làm cái gì yêu bách h o a ngươi làm gì ngươi tới vừa vặn nhìn ta thân này thế nào bách khoa sửa sang quần áo đứng nghiêm dương tiểu long đánh giá hắn một chút nghi ngờ nói hôm nay ngươi đi tham gia hôn lễ à? cái gì hôn lễ ta muốn đi tiếp tạ tổng bọn hắn ngươi m a u giúp ta nhìn xem hắn biểu lộ có chút vội vàng thân này thế nhưng là từ hải lan nhà mua trước đó giảm giá mua về thả có hơn một năm một mực thu không có bỏ được mặc liền đợi đến hôm nay đâu dương tiểu long gặp hắn có chút xếp nếp con đ âu phục nín cười nói ân cũng không tệ lắm rất tinh thần một tiểu hoạ tử đúng không bách khoa lắc lắc phun ra keo xị tócóc tự liền nói ta cũng cảm thấy tinh thần ta đã không phải n ha ha. ă lắc đầu, lắc đầu đánh răng, đánh răng. một đ h n bên khác cảnh nguyện cúng nữ nữ cũng đều bị hắn đánh thức hai người đều một mặt rời dương khí nữ nữ hất lên đầu đầy mái tóc quệt mồm từ trong phòng đi ra trong tay còn cầm bình nhỏ long ca hiên hiên người đâu ta vừa mua nước hoa lại bị hắn khi nước hoa dùng dương tiểu long nhìn xem còn thừa lại cái nội tình nước hoa chép miệng nói tới trở một bước hắn đã đi ừ nhìn trở về ta làm sao trừng trị hắn cảnh nguyệt lúc này cũng xuyên qua cái áo ngủ từ trong phòng đi tới bất quá sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ trong tay còn cầm tờ giấy các ngươi trông thấy hiên hiên không có dương tiểu long cùng nữ nữ đồng thời lắc đầu tiếp lấy lại gật đầu một cái nữ nữ nói hắn l á i xe đi còn hai họa ta một bình vừa mua hộ nước hoa ta c h ờ hơn một tháng mới nhận được hàng hơn mấy trăm khối tiền đâu cảnh nguyệt đem trong tay tờ giấy lấy ra nghiến răng nghiến lợi nói ngươi xem một chút nàng tiếp nhận tờ giấy chỉ thấy phía trên viết mấy cái viết ngoái chữ lớn mượn dùng son môi một chi quay đầu thâm tạng nữu nữu nhất miệng không xác định nói tỉ sẽ không phải là chi kia ngươi vừa lấy được à? đợi nửa tháng cảnh nguyệt phẫn hận nhẹ gật đầu i ế u m g ô i nói ta hôm qua mới cầm tới còn không có khai phong đâu hiên hiên tên tiểu tử thúi này đâu người đâu bọn hắn chính trò chuyện chỉ gặp lao gia tử tử trong phòng thở hồng hộp đi ra mặt đen cùng than giống như các ngươi có nhìn thấy hay không hiên hiên trong viện ba người đồng thời nhẹ gật đầu lại lắc đầu cảnh nguyệt nói ra ra ngươi sẽ không cùng ít đổ vật đi lao gia tử đem trong tay bót biến hình nửa bình xi、si、đánh giày lấy ra tiểu tử này hôm qua tới quanh c o lòng vòng hỏi ta n g ư ờ i nhìn dương tiểu long gặp hắn cái kia coi như chân bảo si đánh giày nín cười cái này bách khoa thật đúng là rất chừa cho hắn mặt mũi đem người một nhà đều hai họa một lần vẹn vẹn rơi xuống hắn vừa rơi giường liền bị náo cái gà c h ó không yên tất cả mọi người cũng đều không có nằm ngủ đi dù vọng lao ra tử mang theo đoàn tử đi đi biển bắt hải sản dương tiểu long nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi dứt khoát đi ra ngoài chạy bộ đi hôm nay không cần đưa hàng cảnh nguyệt cùng nữu nói thầm chui vào gian phòng đánh giá đang thương lượng làm sao thu thập bách khoa sáng sớm hải càng g i rất lớn nói những ngày này có bao đăng nhập hai ba ngày xuống tới cũng không có động tĩnh ngược lại huyên náo lòng người bàng hoàng không ít thuyền đều gác lại một đường chạy chậm đến bến cảng những ngày này tưởng trọng nam ngư nghiệp hiệp hội có thể nói là đem bến cảng lật cả đáy lên trời p h à m là trở về thuyền không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị tra xét một trận chuyện cũ kể tốt con rồi không cắn người nhưng khiếp người bọn hắn những ngày này liền cùng mắt điện tử giống như nhìn chằm chằm mặc dù không có cái gì tính thực chất quyền lợi nhưng không công cho hết thời gian thật nhiều ngư dân vì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên bản sáng sớm bảy tám điểm về cảng hiện tại cũng sớm hai tiếng đồng hồ hơn xuất phát sáu điểm không đến liền đã trở về dương tiểu long nhìn xem phương đông lộ ra ngân mạch sắc trên mặt biển thuyền nhỏ đột đột đột xì xào bốc khói đen lần lượt đứng tại bờ biển hắn thở hồn hển dưng bước bán cung lấy e o hai tay chống đỡ tại trên đầu gối thời gian dài không rèn luyện vẫn chưa được thân thể các hạng cơ năng đều giảm xuống tít tít tít dương lão bản chạy bộ đâu ủng hộ tiểu ca mở cái xe b u ồ n hạ xuống cửa sổ xe cùng hắn chào hỏi ân sớm a dương tiểu long hướng hắn phất phất tay dương lão bản hai ngày này ta tại bến cảng làm sao không thấy người hai ngày này lớn kiểm tra não nhứt đi lớn kiểm tra đúng a ủng hộ tiểu ca tự mình đốt điếu thuốc. nửa năm một lần lớn kiểm tra nghe nói phía trên xuống tới không ít có mặt mũi đại nhân vật nhưng cũng nghe nói thật nhiều đều là ngầm hỏi cụ thể ta cũng không m ọ ra a dương tiểu long cái hiểu cái không nhẹ gật đầu bọn hắn giật hai câu ủng hộ tiểu ca liền lại đi bận rộn dương tiểu long lắc lắc đầu cũng không có đi quản n h ữ n g cái kia hắn dù sao cũng không có vi phạm phạm tội kiểm không kiểm tra cùng hắn cũng không có quan hệ gì một đoạn lộ trình chạy xuống n h à g chán tại trên bãi bùn tàn ra bước bất chi bất giác đi tới giã khu bãi đáng ẩm hắn tìm cái tương đối bóng loáng ngồi lên nghỉ ngơi một chút sáng sớm cảnh biển hay là rất tốt đẹp sóng biển vút đáng、ẩm. một đợt lại một đợt t ó é lên cao cỡ nửa người bọc nước hỏa hồng thái dương chậm dai t h ă n g ra biển chân trời dương tiểu long đem điện thoại di động trong túi móc ra chuẩn bị chụp mấy tấm hình ngươi tốt tiểu hoa tử hắn nghe tiếng quay đầu chỉ gặp một vị mặc phổ thông người già đeo cái mũ ngư dân trong tay còn đeo ngư cụ bao xem xét chính là câu cá kẻ yêu thích dương tiểu long ngươi gọi là ta sao lao nhân nhẹ gật đầu tiểu hoa tử ta là một tên người du lịch đêm qua mới vừa vặn đến bên này nghe nói bên này thả câu điểm tương đối nhiều ngươi là bản địa ngư dân sao n a n g ta không phải người địa phương nhưng ta là nơi này ngư dân hắn gặp lao gia tử tương đối hiền lành cũng liền thành thật trả lời lao gia tử đem ngư cụ bao buông ra từ trước ngực trong túi rút bao thuốc đi ra đến tiểu hoa tử dương tiểu long đẩy tay không có ý tứ a ta sẽ không hắn nhẹ gật đầu không có cưỡng cầu nữa tự mình đốt một cây tiểu hoa tử là như thế này ta vừa tới bên này đối với nơi đó không quá quen thuộc ta có thể hay không xin ngươi làm dẫn đường mang ta tại bến cảng đi một vòng tìm hai cái tốt câu điểm cái này hắn gặp dương tiểu long có chút khó khăn nói tiểu hoa tử ngươi yên tâm ta trả cho ngươi tiền vì đến bên này ta đổi đến một ngày một đêm có thể là một lần cuối cùng đến đây dương tiểu long gặp hắn kiểu nói này đông cảm giác có chút bi thương liền gật đầu nói vậy được đi ta mang ngươi đi dạo về phần tiền coi như xong hôm nay dậy sớm coi như đi biển bắt hải sản đi hai người vừa đi vừa nói từ câu chuyện phiếm biết được rằng đại gia tuổi tác không tính lớn mới năm mươi chín tuổi về phần danh tự hắn không chịu nói chỉ nói gọi hắn lao diệp là được dương tiểu long gặp hắn dẫn theo ngư cụ bao có chút cố hết sức liền chủ động cho nhận lấy chớ xem thường cái đồ chơi này cộng lại cũng có mười mấy cân đâu lao diệp mặc dù tuổi tác so với hắn lớn không ít nhưng đi trên đường lại là bước đi như bay mà lại cái eo thẳng tắp bọn hắn vừa đi dương tiểu long một bên giải thích cho hắn lấy hắn tới đây tính toán đâu ra đấy cũng tốt mấy năm trước kia tại quán cà phê mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc nhưng đối với bên này vẫn tương đối hiểu rõ hai người ngược lại là rất có thể nói chuyện đến trên cơ bản đều là dương tiểu long đang nói hắn đang nghe lao diệp trong tay có một cuốn sách nhỏ thỉnh thoảng sẽ nhớ một ít gì đó dương tiểu long có chút hiếu kỳ t h a m dò nhìn một chút cũng không có gì chính là một chút hắn nói chứng kiến hết t h ể đi dạo nửa vòng lớn bến cảng bên kia phà miệng còn có giá khu trên cơ bản đều kết thúc trước kia không có cảm thấy bến cảng nguyên lai、like、lớn như vậy thật nhiều cấu tạo đều là hắn trước kia không có chú ý chương 415, kiêm chức dẫn đường chương 415, kiêm chức dẫn đường dương tiểu long giải thích cho hắn đồng thời lão diệp cũng sẽ cho hắn phân tích một tới hai đi hắn cũng học được không ít thứ hai người đi dạo đến thuyền đánh cá nhỏ đ ố bãi bùn chỉ thấy bên kia vây quanh không ít người đều là một chút ngư dân cùng kẻ bàn cá lão diệp nhiều có hào hứng chỉ chỉ bọn hắn nói tiểu dương a chúng ta qua bên kia nhìn xem có hay không tươi mới hải sản dương tiểu long nhẹ gật đầu d i ệ p lão ngươi còn tốt một ngụm này a hắn t h ờ mở cười cười sống nửa đời người chính là tốt một ngụm hoa cúc chất thịt thoải mái trượt tinh tế tỉ mỉ đến bên trên ít như vậy hành sợi gừng đừng đề cập nhiều khai vị xác thực hoàng hoa ngư thịt nhiều đâm thiếu mặc kệ là lao nhân hải t ử cơ hồ đều thích ăn hoàng hoa ngư mặc dù cảm giác tương đối tốt nhưng là số lượng cũng không lớn cái đồ chơi này nếu là muốn ăn một g ụ m tươi mới thật đúng là tìm vận may dương tiểu long cùng hắn hướng cạnh thuyền đi còn chưa tới trước mặt liền nghe kẻ bán cá bọn họ tại lẫn nhau có kẻ mặc cả gào to đầu này đen đêu i ngơi ư nhìn tinh thần cũng không tốt ai nha đều là khách quen rồi không nên không nên thấp nhất ba mươi lăm thiếu một vóc dáng đều không bán đi hoa đi hoa lại thua thiệt tiền đi lao diệp nhìn xem bọn hắn có kẻ m ặ t cả trên mặt không tự chủ tràn đầy dáng tươi c ư ờ i đến trước mặt hắn từ trong túi cầm cái khẩu trang cùng kính dâm n e o lên dương tiểu long không nghi ngờ gì bờ biển gió tương đối lớn bình thường không có thổi thói con người sẽ đau nửa đầu dương lão bản bận đữ đâu dương lão bản thật nhiều ngày không nhìn thấy ngươi trao hỏi quá nhiều người dương tiểu long chỉ có thể hướng bọn hắn phất phất tay cười, cười. lao diệp đi vào cạnh thuyền gặp trong đó trên một con thuyền vừa vặn có hai đầu hoa cúc lão bản ngươi con cá này bán thế nào、à? Cư láo bảy tám trên g chiếc thuyền người đều bận bịu quên cả trời đất dương tiểu long nhản dỗi vô sự cũng nhìn xem có cái gì cửa hàng hải sản có thể sử dụng vừa vặn bồi bổ hàng tít tít, tít. bọn hắn chính quay trở ra một trận súng m á y giống như tiếng kèn vang lên nhao nhao người mảng nhị ông ông tác hưởng Bờ biển người đồng thời ngẩng đầu nhìn sang hơi không kiên nhẫn bình thường không có việc gấp mà như thế nhấn loa không phải thiếu đầu góc chính là bệnh tâm thần mẹ nó sa mạc ôn thần lại tới mẹ trai trứng thật đúng là người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm thảo lao tử đều sớm hai giờ còn có thể đụng phải đám này cầu n ư n g dưỡng Bờ biển trong lúc nhất thời tiếng chửi rủa vang lên liên miên từng cái trong miệng đều thì thầm thầm thì lao diệp mày nhữ lại thành tao lại hắn giật giật g ư ơ n g tiểu long áo do hỏi tiểu dương đây là chuyện gì xảy ra dương tiểu long đè ép tiếng nói d i ệ p lão ngươi có chỗ không biết gần nhất bến cảng tới một bọn ngư nghiệp hiệp hội người ở chỗ này tùy ý thể điểm giám sát làm các ngư dân một xò não tổn thất không nhỏ còn có chuyện này đúng vậy đợi lát nữa ngươi sẽ biết ngươi chờ chút ngư nghiệp hiệp hội không phải giúp các ngư dân biết cá biệt cá để cao an toàn của bọn hắn ý thức bảo hộ hải dương sinh thái thôi cái rắm dương tiểu long làm lộ cái nói tục chép miệng nói ngươi xem một chút xung quanh ngư dân có một cái tính một cái cái này còn không nhìn ra được sao lão diệp quét nhìn một vòng chân mày níu sâu hơn đang khi nói chuyện tưởng trọng nam mấy người hồng quang đẩy mặt từ trên xe bước xuống cả đám đều mang lên trên c h â n bộ liền sợ dính lên một hạt cát hôm nay người tới tương đối nhiều năm người nhiều hai nhã n h ậ n gã đeo kính mấy ngày không thấy tưởng trọng nam việt phát mượt mà khí sắc cũng tốt không ít trái lại một bên n ô xương đi đường do bên ngoài bắt biến bên trong tám dù sao cũng hơi cố tình làm trên cổ vừa thô lại sáng dây chuyền rất là trói mắt mấy người hấp tấp đi tới một người trong tay s á c h cái cặp công văn không biết còn tưởng rằng quan lớn gì đâu tưởng trọng nam đi tới gặp trên thuyền các ngư dân nếu như không nghe dán vẻ tay chỉ khiển trách quát mắng từng cái đều mụ à dừng lại cho ta Lô sau n cũng lắc mông chi tiến g chi h mười lênh lạnh nói hội t n chúng n g ta nói chuyện không nghe t mấy phút tưởng trọng nam cương ép kết thúc trận này mỗi ngày một lần nước b ọ t chiến hắn h á n g r ọ n g một cái nói các vị Ta hôm nay đến không phải cùng các người khua môi múa mép đấu khẩu với nhau tin tưởng rất nhiều người đều hẳn phải biết hai ngày này phía trên sẽ có người xuống tới điều tra nghiên cứu cái gì nên nói cái gì không nên nói các ngươi hẳn là rõ ràng ta rõ ràng mẹ ngươi trương hắc tử kéo cúng họng nhảy dựng lên tưởng trọng nam không có phản ứng hắn cười lạnh một tiếng hướng về phía phía sau mấy người phất p h ấ tay t cho ta hào h ả o cha cha cẩn thận đi hắn một câu nói xong còn cố ý đem cẩn thận hai chữ cắn rất nặng hộ i trưởng người yên tâm đi nô xương đối với hắn làm điệu làm bộ biểu lấy thái mấy người tranh nhau chen lấn nhảy đến trong con thuyền liền cùng thổ phỉ vào thôn giống như b ọ những ắ sắp n gọn n đem đó đều đổ trước bất tất ra, cá cho chấp cả. xếp h người này đều là ở văn phòng ngồi thói quen, thói đây ặ c b trong khoang thuyền lung tung dùng chân dày vào xong một mặt ghét bỏ nhảy ra ngoài n ô x ư ơ n g đem găng tay h á i xuống còn nắm tay đặt ở trước m ũ i hít hà mày níu lại thành một đoàn nhà thối quá tưởng trọng nam gặp cá chọn tốt sau hài lòng nhẹ gật đầu các ngư dân gặp gần một nửa cá bị chọn lấy đi ra lại bắt đầu kéo cúng họng nhảy dựng lên trong lúc nhất thời đại chiến hết sức căng thẳng lão diệp gặp hai phe không ai nhường ai không biết lúc nào đem trong tay điện thoại lấy ra tạch tạch mấy đạo đèn thờ lắc sáng lên tấm hình đ ặ p tốt nhưng cái này cũng đưa tới tưởng trọng nam chú ý h h h h h h lao đầu kia mau đem tấm hình cho ta xóa a lão diệp tốt là giống như không nghe thấy lạnh nhạt đưa di động chứ ta nói ngươi lao đầu này nghe không hiểu tiếng người là thế nào ngươi đây là vi phạm phạm tội có biết hay không chương 416 xung đột chương 416 xung đột tưởng trọng nam nói liền lên trước hai bước con mắt trừng trừng dáng vẻ có thể ăn người lao diệp bị gặp hắn khí thế hung hăng đi tới mặc dù bộ mặt bị che lại bất quá có thể cảm nhận được hắn không có vẻ kinh hoàng đằng khi nói chuyện tưởng trọng nam liền đi tới diệp lao trước mặt tay còn không thành thật chỉ trò mo đưa điện thoại giao ra đầy cho ta lao diệp khí định thần nhàn sửa sang bị g i thổi loạn cổ áo không nhanh không chầm nói người trẻ tuổi ngươi chính là như thế kính già yêu trẻ l ô xương gặp lao đầu mặc bình thường vì nóng lòng biểu hiện nàng thoăn tới lao nhân ra ngươi đừng cho điểm nhan sắc liền mở phòng ngựa biết bên cạnh ta vị này là người nào không ngư nghiệp hiệp hội hội trưởng tưởng trọng nam gặp nàng tới cũng lười phí miệng lưỡi ở một bên đốt điếu thuốc đầu mẫu thuốc lá bên trên còn có đồ án hình rồng lao diệp vẫn như c ũ không hề bận tâm quay đầu nói tiểu dương à, hôm nay vất vả ngươi hôm nào có cơ hội lao già ta mời ngươi uống t r à ngươi có chuyện gì trước hết mau lên ta không nóng này dương tiểu long đối với hắn bình tĩnh tỉnh táo đoán không ra đặt bình thường nhảy quảng trường múa những lao đầu lao thái kia quá hoặc là nhảy dựng lên hoặc là dứt khoát liền nằm xuống bất quá hắn cũng biết lao diệp là vì không liên lụy đến hắn cho nên mới nói như vậy nô xương gặp lao đầu không giấm nàng khí mặt biến thành mỏ gan heo ngực chập trùng không chừng mặc dù có vòng thép nhưng không khó coi ra cùng một đoàn đất dẻo cao su giống như giạt dẻo không có hình tay nàng muốn thế đẩy tới trong miệng còn hùng hùng hồ hồ dương tiểu long thấy thế một thanh nắm lấy nàng cổ tay dùng sức bẻ lại mặc dù hắn không biết cái gì công phu nhưng trường kỳ câu cá trên tay hắn bắt hợp lực cùng lực bộ phát hay là không có trở ngại a a hội trưởng bị đau ngô xương mặt nhăn thành một đoàn thanh âm lanh lảnh g dương tiểu long gặp nàng cầu xin tha thứ ông thanh l ệ n h l ù n g nói ta cảnh cáo n g ư ơ i dám động thủ nữa đ ộ n c ư ớ c liền không có bộ dáng này hắn nói xong từng thanh từng thanh tay văng ra ngoài vỗ tay một cái ai u nô xương bị hắn đột nhiên hơi vung tay mang giày cao góp nàng liên tục lui về phía sau hai bước bãi bùn bị dẫn một cái tiếp theo một cái lỗ nhỏ tưởng trọng nam thấy thế đỡ nàng theo thói quen tại nàng bên hông n h é o nhéo nàng lẩm bẩm một tiếng ổn định góp chân nô xương tay chỉ dương tiểu long có chút kiên kỵ nói ngươi ngươi biết ta là ai sao Hội trưởng trợ lý. Ha ha. không đợi dương tiểu long nói tiếp một bên trương hát tử chi lấy nha hoa tử cười ra tiếng cũng không phải trợ lý sao câu nói kia nói thế nào có việc bí thư làm không có chuyện ha ha ha, ha. hát a h tử lời nói này có lý nói cậu thả để ý không cậu thả t r u n g quanh các ngư dân trong lúc nhất thời đều đi theo n ào bọn hắn đều là một chút nuôi sống gia đình hát tử tại bọn hắn nhận biết ở trong người tốt với ta ta liền đối với người tốt hơn nhưng ngươi nếu không lấy ta làm chuyện mà không có ý tứ vậy ngươi cái d á m cũng không phải n ô xương bị bọn hắn khí mắt trợt trắng có thể hết lần này tới lần khác lại thấp thỏm không yên một lát để mặt trợt đỏ bừng tốt hay đấy tưởng trọng nam gặp thế cục có chút không bị khống chế cậu thêm nhận được tin tức hai ngày này sẽ có lãnh đạo xuống tới hắn hay là quyết định tạm thời ẩn nhẫn hắn nói xong lôi kéo ngô s ư ơ n g quay người muốn rời đi có thể ngô s ư ơ n g không muốn nàng giận dữ đem cánh tay h ấ t ra chỉ vào bọn họ nói hội trưởng chúng ta cứ tính như thế tưởng trọng nam mặt buồn rầu cho nàng n g á y mắt gàn từng chữ một ngươi có đi hay không ngô s ư ơ n g bị hắn nhìn tâm lý rụt rè quay đầu hắn hận nói dương tiểu long ngươi đợi đấy cho ta lấy l a nương đem lời để ở chỗ này trừ phi ngươi từ nay về sau không ra biển không phải vậy ngươi liền đợi đến táng gia bại sàn đi đúng rồi còn có các ngươi m ã n g phu dương tiểu long b à vai nhấc lên hai tay mở ra không để ý tí nào nàng giống trương hắc tử đột nhiên thả người nhảy lên từ một bên nhảy tới giống lên một cuống họng a ngô xương dọa đến sắc mặt đại biến trong lúc nhất thời giống như lại ướt ha ha ha ha trương hắc tử gặp nàng cái kia sợ dạng nửa đầu cười to tưởng trọng nam mang theo đám người chuẩn bị rời đi hảo hán không ăn thiệt t ỏ i trước mắt hôm nay bọn hắn nhiều người phía sau hắn hai gã đeo kính nói hộ i trưởng những con cá này làm sao bây giờ tưởng trọng nam mặt buồn dầu thơ mắng một tiếng du mục cũ cục ngự khí bất thiện nói chính ngươi nhìn xem xử lý hắn cùng ngô sương còn có tưởng mẫn n h ư ợ n g n h ư ợ n g nhẹ nhàng hướng trên xe đi đến hai nữ đều là giày cao gót lại là bãi cát càng nghĩ nhanh càng chạy bất động tưởng trọng nam cũng không nói dịu các nàng một thành chính mình n ệ n bước nhanh chân con ở phía trước chạy trước lưu tại nguyên địa hai gã neo kính nhìn xem cá lại xem bọn hắn bóng lưng trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt t r ư n g hắc t ử gặp hắn hai còn cùng cọc gỗ giống như xử tạ i cái này từ một bên s ờ lên xét lưới hai người bọn hắn thấy tình thế không đối tắt nha tử liền hướng ven đường chạy tới hội trường chờ chúng ta một chút các ngư dân gặp bọn họ đầy bụi đất rời đi nhao đem bị bọn hắn náo cho khó tránh khỏi lại được tổn thất một chút ai dương tiểu long gặp bọn họ rời đi quay người đối với lao diệp đạo diệp lão ngươi không có chuyện gì chứ ha ha lao diệp cởi mở cười hai tiếng vô vô bờ vai của hắn nói tiểu dương a hôm nay lão già ta có thể thiếu ngươi một cái đại nhân tình đi hạ ngươi nhanh đừng nói như vậy hôm nay chính là đổi lại người khác ta cũng sẽ một dạng làm ân bất kể như thế nào hôm nay hay là đến cám ơn ngươi lao sư phó cá còn cần hay không bọn hắn chính cho chuyện một bên ngư dân lại bắt đầu thúc giục muốn, muốn. lao diệp đi qua đi miệng đầy đáp ứng lao sư phó con cá này bị bọn hắn giày v à o chết ta cho ngươi tiện nghi một chút đi không có ý tứ hắn k h o á t tay háo không cần đến ngươi trên thuyền có đau nói phiền phức giúp ta đi một chút nội tạng ngư dân nghe chút liên tục gật đầu được rồi vậy thì cảm ơn lão sư phó cá vừa mới chết lời nói kịp thời đem nội tạng cho lấy ra cọ rửa sạch sẽ cũng sẽ không ảnh hưởng cảm giác nhưng giống lao diệp loại này khách dễ nói chuyện cũng không nhiều ai không muốn tiết kiệm một chút mà tiền đâu ngư dân đem hai con cá một cái cân hết thảy một hai cân tổng cộng chín mươi sáu khối tiền cuối cùng chị lấy chín mươi lao diệp đem cá mua xong sau hiện tại là bảy giờ sáng nữa hôm nay chuyện i này g h vừa ra ngư nghiệp hiệp hội người hẳn là sẽ yên tính covid dù sao lớn kiểm tra sắp đến bọn hắn không dám quá phận hắn về nhà trước một chuyến về đến nhà thời cảnh nguyện cùng lũ lũ đã đi thủy sản cửa hàng hắn đem xe xích lô cưới đi lên mua bữa sáng hai người trước kia bị bách khoác khí khẳng định cũng sẽ không ăn đ i ể m tâm bách khoa thật đúng là thật có ý tứ ngươi nói ngươi cầm thì cầm đi còn làm giận viết cái tờ giấy nhỏ ban đêm trở về hậu quả có thể nghĩ nửa giờ sau hắn đến cửa hàng hải sản mấy nữ hải tử vây quanh ở quầy ba cười toét toét không biết đang thảo luận cái gì xem ra thật vui vẻ